t r ư ớ c một chuyển sinh thành c h ù m phản diện t r ư ớ c một chuyển sinh thành c h ù m phản diện t r ạ n vào tối tà dương như máu bóng đen như kiếm tựa như nối liền trời đất như vậy ta gọi phong hàn hiện nay là một tên c h ù m phản diện ta chuyển sinh đi tới cái này dị thế giới nam tử gầy gò gò má trắng nón mặt như ngọc băng cơ ngọc cốt một bộ áo bào đen bao phủ hẳn cái kia gầy cao thân thể cũng nên chủ ta mười tên hắc bảo nam tử cung kính đứng thành hai hàng bọn họ một gối quỳ xuống thành kính nói các ngươi đều là đứng dậy phong hàn mặc không chút thay đổi nói ta kiếp trước bất quá là cái điều ti thế mà biến thành chùn phản diện phong hàn ở trong lòng kích động nói hiện nay đi tới cái này cái gì thế giới nghe nói ta là ma đế thế giới này không có người có thể cùng ta chống lại phong hàn dài nhỏ ngón tay chính s ở lấy bén nhọn cái cảm hắn tiếp lấy suy tư nói chủ ta ngài là cái này thế giới chi cao vô thượng tồn tại trên đời này không ai có thể chống lại ngài ngài có cái gì phiền não sao đại tế ti ma tôn gặp ma đế tựa như đang suy nghĩ cái gì hắn một chân quỷ xuống thành kính nói bản tọa m u ố n biết vì cái gì bản tọa tỉnh lại thời điểm sẽ tại quan tài bên trong phong hàn trắng non trên mặt lộ ra tà ác khí thức ma đế cái kia chuyên môn h một là vung đi không được không phải ma đế chính ngài muốn nằm tại cái kia thượng cổ ma quan bên trong thể nghiệm khí tức tử vong sao ma tôn thành kính nói ma tôn nói tiếp ngài không phải cảm thấy thế giới này không có người có thể chống đỡ ngài ngài liền muốn cảm thụ một chút cái kia lâu ngày không gặp tử vong khí tức sao a nói như vậy ta chính là một cái lợi b u t phong hàn đưa tay sờ sờ cái cảm hắn ở trong lòng suy tư nói ngươi có biết thế gian này còn có ai có thể chống đỡ ta phong hàn trên thân thể đang phát ra kinh khủng khí tức tạ ác hắn dùng đến ánh mắt lạnh như băng nhìn hướng ma tôn hắn quát lạnh nói chủ ta xin bất giận ta biết ngài h i u chiến hiện nay chỉ có cái tia mới quật khởi nhân hoàng có khả năng địch n ổ i ngài húng chi ngài còn chấn áp pháp tu tư ma tôn quỳ trên mặt đất hắn thành k í n h nói không hổ là chủ ta cái này khí tức cường đại ma tôn trong lòng cảm khai nói xem ra pháp tu tư chính là ma đế xương bá thế giới này thủ đoạn trọng yếu phong hàn trên thân thể đang không ngừng tuân ra kinh khủng hắc á m khí t ứ c hắn ở trong lòng thầm nghĩ hiện tại đối kháng nhân hoàng ta đối pháp tu tư còn không lý giải khó tránh khỏi bị hại phong hàn trong lòng nói pháp tu tư chính là địa ngục bên trong độc nhất vô nhị ác ma truyền thuyết đệ nhất vực ác ma chỉ có một cái pháp tu tư chính là cái kia con duy nhất lại bị phong ấn trốn ra được các ma pháp tu tư ma đế đem đánh bại lại bị ma đế hiến tế tại chính mình thượng cổ đệ nhất ma kiếm bên trong sau đó thượng cổ đệ nhất ma kiếm trải qua vô số t u ế nguyệt rèn luyện cuối cùng bị dung hợp tại ma đế ma tâm bên trong ma tôn mở miệng thành kính nói c h ủ ta bất giận nếu là ngài nhìn cái kia nhân hoàng không vừa mắt chúng ta bây giờ liền mời h à n tới cho ngài đâm lưng hầu hạ ngài phong hàn trong lòng cả kinh nói tăng y ê u như vậy sao xem ra là suy nghĩ nhiều vậy ta phong hàn chẳng phải là điều tin n ị c h tập muốn cái gì mỹ nữ liền muốn cái gì mỹ nữ từ đây vượt qua không biết xấu hổ không biết thẹn sinh sống phong hàn trên gương mặt che kín tà ác nụ cười hắn ở trong lòng đắc ý nói nhưng mà tại đại tế ti ma tôn cùng chín tên đại trưởng lao trong mắt phong hàn quả thực là một cái đại ma đầu a nhân hoàng cũng bị hắn dẫm tại dưới chân không hổ là chủ ta ma đế mọi người một gối quỳ xuống bọn họ ở trong lòng kích động nói k h ú k h ú phong hàn hình như ý thức được sự thất thố của mình hắn điều chỉnh bên dưới biểu lộ nói ta ma hoàng phía sau ở đâu phong hàn trong lòng tiếp lấy kích động nói ma đế ma hoàng phía sau đây chẳng phải là thiên tiên hạ phàm ta đời trước là cái điều ti từ đ â u tới tiếp xúc mỹ nữ cơ hội nghĩ đến cái này phong hàn trong lòng quả thực muốn quá thoải mái ma đế bậy hạ tu luyện vạn đạo chân kinh đã không có thất tình lục dục c h i tâm càng không có không có hồng trần duyên p h ậ n ma tôn một gối quỳ xuống hắn thành k í n h nói cái gì cái này ma đế thân là cái lợi bột làm sao một điểm tà ác chi khí đều không có thấy thế phong hàn trên mặt che kín khinh bị biểu lộ hắn ở trong lòng thầm nghĩ lẽ thường đến nói ma đế thân là chùm phản diện không phải đều là loại kia chèn ép lao mách tính phong hàn trong lòng suy đo nói ma đế không nên đều là loại kia nhìn thấy cái dân gian cô gái xinh đẹp liền tiếp nhận làm tiếp sau phong hàn trong lòng tiếp lấy suy đoán nói nhưng mà phong hàn không có phát hiện hắn đôi mắt bên trong kích động chi quang là càng thêm biến thành hà o quang ma đế bệ hạ ngài nếu là muốn cái ma đế hoàng hậu chúng ta lập tức đánh vào phản gian diệt người kia quốc là ngài đem cô gái xinh đẹp c h ộ m tới ma tôn láo giả thành kính nói đồng thời ma tôn đôi mắt đang phát ra ánh mắt kính sợ nhìn hướng phong hàn ma tôn láo giả tên gọi trương hòa thành hắn chính là ma đế đệ nhất đại tế thi tương truyền ma tôn đã sống vô số tuyến nguyện cái kia cũng không sai chỉ là thân là một cái công l ư ợ c giả ta càng thích nhân tâm tổng lấy được phong hàn ở trong lòng đắc ý muốn nói lập tức phong hàn đôi mắt nhìn hướng đại tế ti trương hòa thanh hắn trên thân thể tà khí đột nhiên tuôn ra ồn ào phong hàn quát lạnh nói bản đế tự có phân tắc lúc nào đến phiên ngươi thay ta làm chủ phong hàn một bộ quân lâm thiên hạ giáng dấp đại ma đầu giáng dấp bị hắn mô phỏng theo sinh động như thật ma đế hẳn là dạng này diễn a phong hàn ngươi thật sự là quá thông minh phong hàn không ngừng ở trong lòng tán thưởng chính mình bệ hạ bất giận ta không nên tự tiện là bệ hạ làm chủ ta nguyện lấy cái chết tạ tội giờ phút này trương hòa thanh đâu còn có cái gì ma tôn bộ dạng hắn quỷ tại đó dập đầu thỉnh tội nói không thể nào Cái này như như vậy ma sao? đế phong hàn trên o sao, Phong Phong n lòng kinh nói. Hàn chẳng qua là nghĩ cảng phù hợp ma đế khí chất mới nói như vậy. Khu khu, ma Tôn, tin rằng ngươi nhiều năm vì ta công, lần này liền tha ngươi.、Phong、hàn g là lập cả chất khí Khu mới phù hợp khu, tha Dù qua ma Ma ta đế t vậy. vì r gương mặt che kín t r ứ n g trạc đàng hoàng biểu lộ hắn dùng đến băng lành ngự a khí quát lạnh nói cảm ơn c h ủ ta tha ta một mạng trương h ỏ a thanh đôi mắt bên trong kính sợ chi quang vẫn như c ũ không tiêu tan hắn thành kinh nói ma tôn n g ư ơ i mạnh bao nhiêu phong hàn trong lòng đang ước lượng ma tôn láo ra hỏa này hắn ở trong lòng thầm nghĩ tất nhiên trương hòa thanh tự xưng ma tôn như vậy trương hòa thanh thực lực cũng hẳn là thế giới này trần nhà một trong a về ngô chủ ma đế bệ hạ tại n g à i phía dưới thực lực của ta là thế giới này tối cường ma tôn vẫn như c ũ một gối quỳ xuống hắn thành kính nói cái này ma đế như vậy n h ư bước sao ta tại đời trước chết thảm đầu đường thật sự là ông trời mở mắt ta cuối cùng có thể hưởng thụ một phen phong h à n con mắt hít mắt nhưng mà trên mặt hắn sớm đã không kiềm chế được hắn cười bị ổi sớm đã trải rộng tại cả khuôn mặt bên trên một tên trưởng lam nói các ngươi có cảm giác hay không đến bệ hạ hôm nay có chút kỳ quái ta cũng cảm thấy c ả ma g i á tôn trương hòa thanh giận giữ hét đột nhiên ma tôn đôi mắt lộ ra xác ý hắn muốn đem những trưởng lão này một t r ư ở n g đ ậ p chết mà thôi ma tôn bản đế hôm nay tâm tình tốt đẹp các ngươi tản đi a phong hàn quát lạnh nói nói xong ma tôn đám người không người bọn họ chậm rãi thối lui cửa lớn đồng thời cửa chính chậm cửa cung chỗ chỗ, ác tức ác ra Ma ma tựa ma ra nanh rãi trên răng rộng tràn vào vệ này tà thị tại một huyết thông thiên, không khí khí như miệng lớn đóng sừng xứng nơi n ậ đem âm mở lại. đế g phong p ư hàn đang ngồi ở cái này khô lâu vương tọa bên trên suy tư hắn thầm nghĩ đúng ta còn không có hỏi lão đầu kia t ẩ m cung của ta ở đâu phong hàn một mặt khổ tướng hắn không biết nên làm sao hành động là tốt tiểu gia hỏa ngươi ở đem cái kia ma thần cho đọc xá một đạo tạ ác âm thanh vang vọng tại phong hàn trong đầu nhưng mà đạo thanh âm này lại tản ra thần linh khí t ứ c bất quá đạo thanh âm này cho phong hàn cảm giác trừ tà ác chính là băng lãnh đạo thanh âm này chính là pháp tu tư từ ma đế ma tâm bên trong truyền đến người là ai thấy thế phong hàn trên gương mặt hiện đầy nghi ngờ biểu lộ hắn đôi mắt nhìn xem bốn phía cũng không có người hắn hỏi bản tọa tên là pháp tu tư chính là địa ngục bên trong đệ nhất ma thần bởi vì bản tọa quá mạnh vì vậy vạn giới người đem bản tọa phong ấn tại địa ngục bên trong cùng ngươi nói như vậy nhiều ngươi cũng không hiểu phát xít tiếp lấy cười lạnh nói ma đế đem bản tọa phong ấn tại thanh ma kiếm kia bên trên ma kiếm bị ma đế phong ấn tại ngực của hắn bên trong đồng thời ma đế còn lấy khế ước phương thức đem bản tọa lực lượng gọi là chính mình dùng phát x í c h tiếp lấy giữ tận nói cửa kia ta chuyện gì phong hàn một mặt ghét bỏ dán dấp khoe miệng của hắn phát họa ra cười bị ộ i hắn cười lạnh nói hôn t r ư ớ n g ma đế sở dĩ có thể tại cái này thế gian sừng sững bất bại chính là dựa vào bản tọa lực lượng ngươi nếu là muốn thay thế hắn s ư n g bá thế giới liền nhất định phải tiếp tục duy trì giao dịch p h á p tu tư chuyển âm hướng phong hàn p ẫ n nộ quát vậy các ngươi khế ước là cái gì phong hàn ghét bỏ nói mỗi năm đem cái này bính ma kiếm gọi ra đồng thời để bạn tọa thôn p h ệ mấy ước phạm ra người pháp tu tư băng l ê n h âm thanh vang lên nói vì thế thế gian này mỗi năm đều tại tử vong mấy ước người mọi người cũng căm hận ma đế tất cả mọi người hướng ma đế chống lại báo thù nhưng mà đến nay đều không có thành công vậy ta hiện tại đình chỉ khế ước này được chứ phong hàn thản nhiên nói dù sao phong hàn có thể đối cái này sát nhân ma đầu cũng không cảm thấy hứng thú vậy ngươi sẽ chờ bị những cái k i a c ự u nhân xử lý a pháp tu tư trào phung nói thấy thế phong hàn trên mặt cuối cùng có thân sắc khẩn trương hắn ở trong lòng tầm nghĩ ta có thể là thật vất vả có khả năng đứng tại đình phong t h ư ở á p tu h tư tả ác hử, h h i n gâm thanh vang vọng tại phong hàn trong đầu ác ma pháp tu tư gặp phong hàn e ngại nó bắt đầu đem khế ước công phu sư tử ngoạn nó cười lạnh nói hiện tại ta không muốn mấy ước phạm nhân rồi mỗi năm ta muốn mười cái phạm nhân quốc nhân khẩu nói xong pháp tu tư nhịn không được nuốt nước miếng một cái dù sao phạm nhân có thể là tất cả ác ma thức ăn ngon a nếu biết rõ mười cái phạm nhân quốc n h â n khẩu vậy nhưng có cái bốn năm mươi ước n h â n khẩu có thể thấy được cái này ác ma nhiều tạ ác phong hàn tại thần thức thế giới bên trong hắn đôi mắt nhìn xem pháp tu tư gián g dấp a đây là thứ độ gì chỉ thấy pháp tu tư hình dạng giữ tận lại tạ ác sau lưng nó có một đôi đen nhánh đại vũ cánh nó còn có một cái lộ ra hắc cám khí tức lớn răng nhanh đồng thời pháp tu tư thân thể khổng lồ bên trên đang bị một thanh ma kiếm phong ấn mà ma kiếm bên trên khắc có chữ viết phong hàn đang chuẩn bị niệm hàng chữ này không tiểu tử cái kia không có ý gì đến ngươi nếu là cảm thấy nhiều bản tọa liền chỉ cần cái k i a m ộ t thức phạm nhân là được rồi thay thế pháp tu tư yếu thế nói a n g ư ơ i khẩn trương như vậy quỷ tinh ngươi phong hàn gặp người xấu này dương đông cách tây nhất định là ma kiếm bên trên phủ văn có cái gì bí mật tiểu tử n g ư ơ i nếu d á m nghiệm bản tọa đi ra cái thứ nhất ta ngươi pháp tu tư phẫn nộ quát phong hàn khỏe miệng lộ ra cười bị hội hắn cười lạnh nói ta lại muốn nghiệm hôn trướng ta muốn đem ngươi chém thành muôn mảnh pháp tu tư phẫn nộ quát kiếm đến nghe ta khiến phong hàn mở miệng nhớ kỹ này chuỗi phủ văn hắn cười lạnh nói、Khung. không hôn t r ư n g b ả n tọa muốn ngươi bên dưới tầng m ộ ư ơ i tám địa ngục pháp tu tư thanh â m tức giận không ngừng vang vọng tại phong hàn trong đầu ồn ào quá ồn ào quá cho ta c h ấ n thật là đi ăn cái thức ăn ngon liền cho ta chỉnh cái này ra ngươi liền thừa lại một giọt máu liền bị ta ép h ô còn như thế của tường thiếp đi à. một đạo thanh â m thanh thúy l ạ g yên vang vọng ở trong thiên địa không pháp tu tư gầm thét lên c h ầ m mặc một lát chương hai cái thứ nhất ứng tử chương hai cái thứ nhất ứng tử hả đây không phải là la lì âm sao phong hàn cái kia chưa từng thấy các mặt của xã hội bộ dạng phảng phất như cái nhà quê như vậy phong hàn tại trong thần thức hắn đôi mắt tìm kiếm chỉ thấy một thiếu nữ chính sừng sững tại trên không thiếu nữ mặc một thân phần máy k i ể u tóc là cặp kia đôi ngựa la lị tiêu chuẩn thấp nhất thiếu nữ ngũ quan đo a n chính da mịn thịt mềm dáng người non nớt tên là ứng tử ứng tử đang lúc ăn một chuỗi băng đường hồ lô nàng hoạt bắt đôi mắt quan sát phiên phong hàn nàng cười nói ngươi không phải chủ ta thật sự là la lị a mở rộng tầm mắt phong hàn nghĩ thầm phong hàn vò đầu lung tùng nói ta cũng không biết tình huống như thế nào liền biến thành bộ dáng này không có việc gì nhất định là ma đế tên kia hồn phi phát tán thiếu nữ non nứt tay vẫn như cũ cầm cái tia băng đường hồ lô ăn nàng chậm rãi cười nói phong hàn có chút xấu hổ hắn không biết nên như thế nào cho phải lập tức ứng tử giải thích nói ta tên ứng tử chính là trôi này ứng tử ma kiếm kiếm linh thiếu nữ non nứt tay nhỏ nhặt lấy cái tia tựa như bảo bối mức quả ăn một viên nàng cười nói ngươi cùng ta một lần nữa ký kết khế ước cũng không phải là không thể lấy chỉ cần ngươi để ta ăn đến chưa ăn qua thức ăn ngon ta liền cùng ngươi ký kết khế ước phong hàn một mặt hộ tướng hắn ở trong lòng suy tư nói cái này ma đế kiếm linh cũng như vậy kỳ quái sao tiếp lấy phong hàn thon dài tay sờ lên cái cằ hắn suy tư nói ngươi bất quá là một đạo kiếm linh ta đem như thế nào cho ngươi đưa đồ ăn tên là ứng tử la lị thiếu nữ nhìn phong hàn cái kia chưa từng thấy các mặt của xã hội bộ dạng nàng s á c mặt hồng nhuận một trận nàng cười nói ha ha ha tiểu t ử tối h liền biết ngươi không có gì kiến thức cô nãi nãi ta có thể giúp cái kia ma đế xưng ơ bá thế giới đưa thức ăn ngon chút chuyện nhỏ này đương nhiên không nói chơi ứng tử giơ lên non nớt bàn tay vung về phía trước một cái đột nhiên phong hàn đôi mắt phía trước thế giới phảng phất đêm tối mặt trời mọc như vậy một cái chuyển hóa ở giữa phương thiên đ i ệ này lại thay đổi cái này đây là ở đâu phong hàn trên gương mặt lộ ra vẻ mặt bất khả tư nghị hàn kinh hay nói chỉ thấy phong hàn vị trí cái này phương thế giới như cùng ma cung thế giới so sánh với có thể dùng lịch chuyển càn khôn đến hình dung chỉ thấy nơi đây bốn phía đều là lục liêu thành rừng mà lục lâm phần cuối chính là phong hàn vị trí thiên địa phong hàn vị trí phương tiên h địa này bốn phía đều là đoá hoa màu đỏ cùng đoá hoa màu hồng mà nơi này có một tòa tầng ba nhà gỗ sừng sững ở chỗ này không sai gian này nhà gỗ chính là ứng tử ở phong úc nơi này chính là ta sáng tạo thế giới t i ể u la lì ứng tử cười nói trong thế giới này ta muốn cái gì liền có cái gì đồng thời ngươi cũng có thể tướng ở bên ngoài giới lấy được đồ vật chuyển rời đến cái này thế giới ứng tử giang trắng nhỏ lộ ra m ô i son nàng cười nói phong hàn ánh mắt liếc mắt ứng tử tiểu nha đầu kia h ắ n ở trong lòng cả kinh nói ứng tử cái này tiểu la lị thật đúng là nghịch thiên a liền cái này đây bất quá là ta vốn n h ọ sự tình m à thôi ngươi nếu có thể đem thân kiếm của ta phối hợp ma đế cái kia bất diệt không chết thần khu sử dụng đến lúc đó ngươi ở cái thế giới này liền vô địch không sai ma đế thân thể danh xưng thế giới tối cường lục thân lại phối hợp nghịch thiên ứng tử ma kiếm quả thực là để ma đế như hổ t h ê m cánh m thần thần ứng, ứng tử nói tiếp ma đế cũng là thông minh hắn đem ta rèn đúc tại hắn thần hồn bên trong hiện tại ma đế thần hồn diệt ta liền trời xuôi đất khiến bay đến ngươi thần hồn bên trong tiểu ứng tử đang vì hắn giải thích sự tình nguyên nhân gây ra ứng tử đôi mắt nhìn hướng phong hàn nàng đang đánh giá phong hàn nguyên lai、like、là dạng này cho nên ta chỉ cần để ngươi ăn đến hài lòng thức ăn ngon ngươi liền sẽ phục tùng ta sao phong hàn đầu ngón tay sờ lên c ằ m hắn suy tư nói đây mới là dị thế giới a mục tiêu thứ nhất chính là la lị mỹ nữ phong hàn trên mặt vẫn như cũ che kín chứng trạc đàng hoàng biểu lộ có thể là làm sao phong hàn nhưng trong lòng sớm đã kìm nén không được ứng tử nhìn xem phong hàn nàng tay nhỏ tiếp lấy lấy ra một bao sâu n ư ớ n g ăn nàng cười nói ngươi n g h ĩ kỹ sao cái này quá đơn giản bao tại trên người ta phong hàn cười to nói a thú vị ứng tử non nớt tay nhỏ sờ lên nàng cái kia trong nháy mắt chính là phá khuôn mặt nàng cười nói ta từng nếm tận thế gian này thiên hạ không có chỗ không tên hiệu thức ăn ngon thế gian này đã có rất ít thức ăn ngon có thể lại vào ta p h á p nhãn ứng tử mắt h ạ n h viên non đôi mắt chính nhiều hứng thú nhìn hướng phong hàn nàng từ thẩm nghĩ trong lòng một lời đã định phong hàn trên gương mặt lộ ra tự tin biểu lộ hắn cười nói dù là ứng tử nhìn phong hàn vẻ mặt này nàng cũng là càng cảm thấy có hào hứng tốt ta rất chờ mong cái này ứng tử kiếm liền cho ngươi mượn phát huy một phần vạn lực lượng nếu biết rõ ứng tử kiếm một phần vạn lực lượng cũng có thể để ngươi ở cái thế giới này ứng tử cười nói sau đó ứng tử mảnh khảnh tay nhỏ vung lên nàng đem phong hàn mang về ma cung vương tọa t h i ê n địa còn không có cùng la lụy mỹ n ữ ở chung quá lâu thật tiếc gối phong hàn đôi mắt lộ ra thần sắc thất vọng hắn ở trong lòng chán là nói tiểu tử có cái gì không hiểu hỏi tỷ một bộ cùng la lụy khí chất không phù hợp đại tỷ đại lời nói tại phong hàn trong đầu vang lên mà đạo thanh â m này chính là ứng tử la lụy âm cái kia phong hàn cái bủ thêm nghi ngờ nói thẩm cung của ta ở đâu phong hàn hỏi như phong hàn tấm này vùng dạng bị ma tôn nhìn thấy như vậy ma tôn trong lòng tôn kính không được rơi đầy đất không biết cô nãi n ã i đối việc này không có hứng thú ứng tử bình tĩnh nói sau đó tùy ý phong hàn hỏi thế nào ứng tử nàng cũng sẽ không tiếp tục trả lời phong hàn không phải một bộ đại tỷ đại d á n g r ấ p sao phong hàn ở trong lòng khinh bị nói nếu là bị ứng tử thấy được phong hàn một màn này biểu lộ như vậy ứng tử nhất định muốn đem phong hàn giết chết phong hàn đôi mắt hít mắt hắn ở trong lòng suy tư nói tất nhiên không biết tầm cung của ta ở nơi nào vậy ta hỏi một chút thị vệ không được sao ta có thể là ma đế không phải điều ti phong hàn vỗ vỗ chính mình cái tia tỏa ra khí tức tả ác mặt đẹp trai hắn cười nói lập tức p hai o n Hàn g gầy tên h thị rời đi khô l vệ, vệ một gối quỳ xuống đồng thời bọn họ nắm tại trên tay binh khí đang không ngừng run d ẩ y ma đế bệ hạ chúng ta tội đáng chết và lần nhìn bệ hạ đại ân thỉnh cầu bệ hạ cho ta hai người một cái thông khoái hai tên binh sĩ quỳ bọn họ thân thể chính run dày bọn họ thành kính nói ân cái này ma đế là như thế n h u tồn tại sao phong hàn trong lòng càng cảm thấy lao thiên khai ân đem hắn cái này điệu tìm người tập tha các ngươi một mạng các ngươi có biết bản đế tẩm cung ở đâu phong hàn trên gương mặt hiện đầy chững t r ạ c đàng hoàng biểu lộ hắn uy nghiêm nói cảm ơn nô chủ ma đế bệ hạ đại ân chúng ta là bệ hạ lên núi lao xuống biển lửa không chối tử ngài là ta hai người tái sinh chi chủ a hai tên thị vệ hai đầu gối quỳ xuống bọn họ thành kính nói sau đó hai tên thị vệ hai mặt nhìn nhau bọn họ cùng nhau kính sợ nói bệ hạ ngài ngài không có tẩm cung phong hàn đôi mắt nhìn xem cái kia quỳ lệ tại trên mặt đất hai tên thị vệ hàn tâm nhưng lại không biết bay đi đâu rồi phong hàn chính đắc ý ở trong lòng muốn nói hả cái này ma đế không hổ là ma đế vậy mà không cần đi ngủ cũng được kiếm không dễ nhân sinh đ ỉ n h phòng không ngủ được ngược lại có khả năng hưởng thụ càng nhiều một thanh â m phá vỡ phong hàn ảo tưởng chính là cái kia hữu thị vệ ma đế bệ hạ ngài không phải nói ngài tầm cung tại vô số đại thiên thế giới các nơi sao chỉ cần ngài g á n g lâm một chỗ vô luận là chỗ nào đều muốn hóa thành biển lửa đã xem như ngài nơi ở không phải chứ ma đế a ma đế ngươi làm sao như thế kéo cửu hận cái kia ứng tử ma kiếm còn không có làm việc cho ta với muốn để ta sống thế nào phong hàn một mặt khổ tướng hắn cái kia còn có cái gì biểu lộ lạnh lùng mà nói hắn ở trong lòng khổ sở nói bậy hạ bất giận ta tội đáng chết và lần ta không nên nói bậy hạ đã nói hữu thị vệ thành kính nói mà thôi cho ta xem một chút thế giới này bản đồ phong hàn đã đối cái này hữu thị vệ không có gì kiên nhẫn dù sao cái này ma đế quá kéo cửu hận hắn lo lắng được nghe lại cái gì nhức đầu thông tin phong hàn cũng không muốn vừa tới đến cái này thế giới liền như thế buồn dầu nhưng mà phong hàn không biết hắn buồn dầu kỳ thật vô dụng phong hàn g tiếp nhận bản đồ hắn c h ậ m r i hướng ma đế khô lâu vương tọa bước đi cùng lúc đó tạ thị vệ cùng hữu thị vệ cung kính đem cửa lớn đóng lại ngươi có cảm giác hay không đến hôm nay chủ ta có chút kỳ quái là có chút kỳ quái nghe nói phía trước trưởng lao nói sai một cái chữ đều sẽ bị chủ ta một trường đập chết đừng nói nữa đừng nói nữa như bị ngô chủ ma đế bệ hạ nghe thấy được đây chính là muốn bị chủ ta đập chết hai tên thị vệ ở ngoài cửa dùng đến thần thức truyền đóng nói lập tức hai tên canh cổng thị vệ đóng nói không nói thì ra là thế cái này thế giới lại to lớn như thế vậy ta liền trước đi cái này thành viên đại lục đi mở bắt đầu dị thế giới tốt đẹp gặp gỡ bất ngờ phong hàn trên mặt tà ác nụ cười đang từ từ mở rộng ha ha ha phong hàn tà ác tiếng cười vang vọng tại toàn bộ ma cung giữa thiên đ i ệ m ma đế bệ hạ đây là nghĩ diệt yêu tộc không ta xem là cái kia mới quật khởi nhân h o à n g vậy mà dám căn đảm khiêu khích chủ ta nghiêm y h ừ nếu không phải nghĩ đến để lại cho bệ hạ luyện tập không phải vậy ta sớm diệt hắn không hổ là chủ ta chúng ta muốn v i n h viên đi theo chủ ta khổng lộ ma cung tỏa thành bên trên bên dưới toàn bộ lâu đài chính van dội đinh thai nhức góc chuyển lời âm thanh hữu thị vệ ngươi qua đây một cái không h phải vậy i hưu thị vệ ma đế nhìn thị vệ không vừa mắt hắn chẳng những muốn giết thị vệ hắn còn muốn diệt sắt chọn lựa người ma đế bệ hạ có gì phân phó hữu thị vệ nhìn hướng phong hàn hắn thành kính nói vốn ma đế nghĩ hạ phàm đi tìm kiếm nhân gian bút tích thực một phen ngươi có thể nguyện bội ta đi phong hàn quát l ệ n h nói phong hàn nói là tìm kiếm nhân gian bút tích thực trên thực tế là phong hàn đi tới dị thế giới hắn h ậ n không thể sớm một chút gặp phải tuyệt thế mỹ nữ công lược đồng thời phong hàn cũng muốn sớm một chút hưởng thụ được dị thế giới thức ăn ngon lại nhìn cái này dị thế giới vô cùng lớn tốt sân hạ phong hàn là tránh đi ma tôn đ ố i hắn hoài nghi hắn liếc nhìn bản đồ phía sau hắn liền nghĩ đến cái này rượu chiêu đương nhiên nguyện ý có thể cùng bệ hạ chinh chiến đó là vô số ma đạo trung nhân mộc tưởng thú chi ta cái mạng này là chủ ta liền tính bệ hạ muốn ta xuống biển lửa ta cũng ở đây không thiết h hắn thành kính nói như vậy rất tốt đi bộ thiên pháp trận chuẩn bị một chút chúng ta cái này liền hạ giới phong hàn quát l ệ n h nói lập tức phong hàn phân phó tả thị vệ nói cho ma cung mọi người hạ giới sự tỉnh chủ ta ma đế bệ hạ thuộc hạ có câu nói không biết có nên nói hay không hữu thị vệ thành kính nói nói phong hàn quát l ệ n h nói ma đế hẳn là tàn khốc như vậy a phong hàn đối với chính mình diễn kỹ rất hài lòng hắn ở trong lòng suy tư nói nô chủ ma đế bệ hạ chúng ta loại này cấp bậc cứng giả liền tính trực tiếp nhảy xuống thánh viêm đại lục cũng không sao chứ mà cái kêu bổ thiên pháp trận chỉ là mới tiến cấp ma thần mới dùng à. hữu thị vệ một gối quỳ xuống h á n thành kính nói ân cái này sao phong hàn trong lòng có chút xấu hổ hắn trên gương mặt lanh khóc vẻ mặt vô tình nhanh không kiềm chế được có một cái kế hoạch l ạ g yên tại phong hàn trong lòng xuất hiện b ả n đế quyết định há lại ngươi có thể biết rõ phong hàn quát lạnh nói thuộc hạ ngu dốt thấy thế hữu thị vệ bừng tỉnh đại ngộ h á n thành kính nói thuộc hạ khẩn cầu hữu thị vệ tiếp lấy cung kính nói lan ta không có cho phép ngươi chết đừng có gấp đầu thai phong hàn hơi không kiên nhẫn hắn vẫn nộ quát hữu thị vệ thân thể chính run dày hắn thành kính nói đa tạ bệ hạ đại ân hữu thị vệ nhấc tay tương báo nắm đấm chính run dày hắn ở trong lòng muốn nói bệ hạ đối ta như vậy đại ân chuyến này chính là đi chết ta cũng muốn đi làm sao hữu thị vệ biến hóa trong lòng phong hàn là không biết hắn chỉ là đang nghĩ làm sao viên mãn chính mình vô trì nói dối chứ ba địa thấp giáng lâm thánh viêm đại lục chứ ba địa thấp giáng lâm thánh viêm đại lục hữu thị vệ đi thôi phong hàn tay áo dài vung lên hắn lạnh như bằng nói phong hàn đã quen thuộc cỗ thân thể này hắn chỉ cần não nghĩ đến địa điểm lại dùng hắn kinh khủng thần thức tưởng tượng một chút lại đem trong cơ thể hắn ma công thôi động phong hàn liền có thể nháy mắt thuấn di đến bổ thiên pháp trận theo phong hàn thôi động ma công đồng thời giữa thiên địa đột nhiên tối sầm chỉ thấy phong hàn cùng hữu thị vệ hai đạo nhân ảnh biến mất tại nguyên chỗ hai người bọn họ hóa thành hai đạo quang mang bay đến bổ thiên pháp trận bên ngoài hữu thị vệ đi thông báo một tiếng phong hàn tròn mắt lạnh như băng nhìn hướng hữu thị vệ hắn phân phó nói là nô chủ ma đế bệ hạ thuộc hạ cái này liền đi thay thế hữu thị vệ thành tình nói đột nhiên hữu thị vệ thân ảnh mơ hồ hắn đông nhiên xuất hiện tại một tên hắc bảo nam tử trước mắt hắn phân phó nói ngô chủ ma đế b ệ hạ muốn bên d ư ớ i hèn m ọ n hạ giới các ngươi còn không tranh thủ thời gian thúc giục b ổ thiên pháp trận hữu đại nhân chúng ta cái này liền thôi động b ổ thiên pháp trận hai tên hắc bảo nam tử trên mặt đều có một đạo vết sẹo bọn họ kích động nói đột nhiên hai tên hắc bảo nam tử lặng yên thôi động b ổ thiên pháp trận chỉ thấy b ổ thiên pháp trận tỏa ra vô tận hắc cám khí thức pháp trận tuân ra khí thức khủng bố trực tiếp xuyên qua toàn bộ thánh viêm đại lục giữa thiên đ i ệ hữu đại nhân bổ thiên pháp trận đã khởi động còn mời ngô chủ ma đế b ậ hạ cùng đại nhân tiến vào pháp như bị cái này hai tên hắc bảo nam tử nghe người khác nói bổ thiên pháp trận hèn bọn bọn họ nhất định muốn chém thẳng người này có thể hai vị này là ai a mặc dù hữu thị vệ là giữ cửa có thể đó là nhìn ma đế vương cung cửa lớn a ma cung bên trong bao nhiêu đại ma đầu bọn họ bọn họ tha thiết ước mơ được đến cái này nhìn ma đế vương cung cửa lớn cơ hội nhưng làm sao bọn họ cũng không chiếm được cái này nhìn cửa lớn cơ hội mà hữu thị vệ lại được đến có thể thấy được hữu thị vệ u y vọng sao mà cao ma đế giữa cả thiên địa tối cường tồn tại bởi vì bởi vì ma đế tìm không được đối thủ hắn liền nằm vào thượng cổ ma quan bên trong tìm kiếm chết hữu thị vệ làm không tệ phong hàn đôi mắt mang theo băng lanh khí tức nhìn xem hữu thị vệ hắn cười lạnh nói nhưng cái này bổ thiên pháp trận có phải là động tĩnh quá lớn chúng ta chuyến này phải khiêm tốn phong hàn đôi mắt nhìn chằm chằm bổ t i ê n pháp trận hắn ở trong lòng thầm nghĩ cái này bổ thiên pháp trận liền kém đột phá chân trời lưu như, như vậy sao ta vốn định lấy người bình thường thân phận hạ phạm lại đổi lấy kết quả như vậy phong hàn tiếp theo tại trong lòng bất đắc dĩ nói chủ ta ma đế bệ hạ nếu là ngài nhảy xuống thánh viêm đại lục thánh viêm đại lục không chịu nổi lực lượng của ngài khả năng sẽ hủy diện cần khởi động lại hữu thị vệ đôi mắt mang theo kính sợ thần sắc nhìn hướng phong hàn hắn thành k i n h nói không phải chứ ta vốn định lấy người bình thường thân phận hạ giới cũng không được phong hàn đôi mắt toát ra vẻ mặt thất vọng hắn ở trong lòng thất vọng nói chỉ thấy phong hàn mặc một bộ áo bào đen áo bào đen bên trên khắc có tá áp phù văn độ án trên đầu của hắn có một cái mũ miệng mũ miệ bên trên khắc có ác ma cùng cùng kỳ phong hàn không biết ác ma cùng cùng kỳ đều là bị phong ấn ở mũ miệng bên trên mà không phải điêu khắc tại mũ miệng bên trên cái này vương quán trước hết thả ứng tử c h ỗ ấy phong hàn cười nói sau đó phong hàn tiện tay ném một cái hắn đem mũ miệng ném vào ứng tử sáng tạo tiểu thế giới bên trong phong hàn tay h á o dài vung lên hắn mang theo hữu thị vệ l ặ n g yên tiến vào bổ thiên đại trận tại bổ thiên pháp trận thần uy bên dưới thánh viêm đại lục giữa cả thiên địa đều tối xuống đột nhiên một đạo hát sắc quang mang giống như cự kiếm xuyên qua thánh viêm đại lục thiên địa mà cái này chính là cái kia bổ thiên đại trận tản ra khí t không phải là cái kia ma thần a không theo ta nói hẳn là ma đế đến hủy diệt thánh viêm đại lục song song thánh viêm đại lục triệt để xong thánh viêm đại lục đám người nhìn xem thánh viêm đại lục phương thiên địa này ở giữa dị tượng bọn họ nhộn nhịp suy đoán cả kinh nói là những cái kia ma thần xuống ngắt lấy trái cây sao nhưng bây giờ còn không có dốc đầy ngàn năm a thật là khủng khiếp pháp trận chúng ta thực lực quá yếu thánh viêm đại lục mỗi người đôi mắt mang theo h o à n g hốt thần sắc thăm hỏi nối liền trời đất ở giữa bộ thiên pháp trận cảm khái nói bộ thiên pháp trận tản g a thần uy thậm chí bộ thiên pháp trận buộc phát ra khí tức khủng bố đều để thánh viên đại lục mỗi người nơm nớp lo sợ bọn họ lo lắng thế giới này bị hủy diệt đột nhiên bộ thiên pháp trận tản ra khủng bố hát sắc quang mang biến mất ở trong thiên địa chỉ thấy thánh viên đại lục giữa thiên địa lại khôi phục ánh nắng tươi sáng sinh cơ bừng bừng bộ dạng không có người hạ giới thượng giới thần linh pháp trận hỏng theo ta nói hẳn là trên trời có người tại chiến đấu không không hẳn là ma đế ở trên trời đập chết một cái thần linh thánh viên đại lục đám người xung quanh đều tại lưu nôn phỉ ngữ thảo luận đột nhiên phong hẳng yên trả trộn vào trong đám người mọi người không có phát giác phong hàn cùng h ư u thị vệ l ạ g yên xuất hiện trong đám người không hổ là chủ ta hủy diệt thế giới cũng biết điều như vậy h ư u thị vệ đi theo phong hàn sau lưng hắn ở trong lòng kích động nói phong hàn đôi mắt nhìn hướng phồn hoa còn có cố đô khí tức tu luyện cố đô hắn đôi mắt mắt không chấp nhìn c h ầ m c h ầ m cố đô những người ở nơi này bọn họ quần áo phẩm vị ngược lại thật sự là rất giống dị thế giới phong hàn ở trong lòng kích động nói nhưng phong hàn trên gương mặt biểu lộ vẫn như c ũ là như vậy băng lãnh trên đường mọi người bọn họ ánh mắt nhộn nhịp nhìn xem hướng lệnh cùng hữu thị vệ thân ảnh bọn họ chính thảo luận hai người này là sát thủ A. ngươi nhìn bên cạnh vị kia mặc dù khuôn mặt như vẽ t u ấ n t ú lịch sự lại bị một kiện áo bào đen hất lên trên đường phố một nữ tử đôi mắt nhìn hướng phong hàn nghị luận không không theo ta thấy định vị này khẳng định là vị quý gia công tử mà bên cạnh hắn thị vệ nhất định là trong tộc cao thủ phái tới bảo vệ vị công tử ca này bên cạnh cô gái nam tử nhìn xem phong hàn hắn cười nói ta cảm thấy hắn nói rất đúng ngươi nhìn công tử này quần áo nhiều diễm lệ trên người hắn áo chẳng có khắc trần long kỳ lân n h i ề u như thế thượng cổ thần thú đồng thời điêu khắc như vậy sinh động như thật cái này áo bào đen nhất định là công tử một kiện pháp khí nữ tử này sau l ư n g tiểu mập mạp hướng hai người nghị luận nhưng mà tiểu mập mạp chỉ nói đúng phân nửa phong hàn trên thân cái này hắc bảo thật là tiền nhiệm ma đế pháp khí nhưng bất quá là vì tiền nhiệm ma đế cảm thấy dạng này điều khắc áo b à o đen đẹp mắt vì vậy hắn liền đem những này thượng cổ thần thú tươi sống phong ấn tại chính mình áo choàng bên trong hữu thị vệ ngươi qua trói mắt cho ta đi đổi một kiện thực phục phong hàn đôi mắt mang theo băng lãnh khí tức nhìn hướng hữu thị vệ hắn quát lạnh nói là chủ ta ma đế bệ hạ hữu thị vệ đi theo phong hàn bên cạnh hắn thành kính nói phía sau cái kia ma đế bệ hạ hiện tại chấp hành nhiệm vụ tại cái này thánh viêm đại lục nhiệm vụ hoàn thành phía trước đừng nhắc lại nữa phong hàn đôi mắt tỏa ra mang theo hàn quang nhìn hướng h ư u thị vệ hắn phảng phất muốn ăn người như vậy nhìn xem h ư u thị vệ hắn lạnh như b ă n g nói là chủ ta thuộc hạ nhất định hoàn thành nhiệm vụ thấy thế h ư u thị vệ thân thể không khỏi run lên hắn đôi mắt nhìn xem phong hàn hắn thành tinh nói ta cũng đi đổi một kiện cái này á o c h à n g quá trói mắt phong hàn bất đắc dĩ lắc đầu hắn ở trong lòng t h ầ m nghĩ lập tức phong hàn ngước mắt thấy được phía trước có ở giữa tên là mị lực bố ý y cửa Mỹ lực bố ý ý ý ý ý ý ý ý ý quần áo phong phú lại lộng lẫy phong hàn đôi mắt nhìn xem hữu thị vệ nói hữu thị vệ chúng ta đi vào trung đổi hai kiện thường phục là chủ ta hữu thị vệ cung kính nói phong hàn cùng hữu thị vệ bước vào mị lực bố y vì thời gian bên trong trong cửa hàng vải quần áo đủ mọi màu sắc chế tạo công nghệ quả thực không thể bắt bẻ ta để các ngươi cho ta cho ta định chế vải quần áo tại sao lâu như thế còn không có sửa tốt một tên nam tử hắn dáng người cường tráng lại mà cao lớn hắn chính đôi trong cửa hàng một nữ tử phẫn nộ quát công tử xin bất giận chúng ta còn có hai canh giờ liền sửa tốt ngày ngày hôm qua lấy ra chúng ta ngày hôm qua còn có số lớn vải quần áo chờ lấy định chế đã đang dùng tốc độ nhanh nhất cho ngài chế tạo gấp gáp chỉ thấy nữ tử này d á người n g sung mãn hắn ngón tay thon dài đang bưng một ly nóng bỏng nước trà nàng chính đem trà nước hướng nam tử này chuyển tới h ừ nam tử bắp thịt che kín cánh tay đột nhiên vung lên hắn đem nữ tử này trong tay nước trà đánh bay vọt tới tên này mỹ mạo nữ tử cái này hỏa thiên các trưởng lão tôn tử lý lư sơn quả thực khinh người q u á đáng đó cũng không phải là trăng trận cướp đoạt dân nữ bực này chuyện xấu đi khắp lý lư sơn quả thực việc gác bất tận nghe nói lần này lý lư sơn là coi trọng vị kia nữ tử hắn nghĩ chế tạo quần áo lấy người nhà niềm vui đáng thương cái này m ị lực vải quần áo ở giữa dư tư cái này cha bị bỏng đoán chừng về sau khó gả đi đi mọi người không ngừng nghị luận mà những này đều bị phong hàn nghe vào trong t h a i phong hàn đôi mắt mang theo hàn quang nhìn hướng lý lư u sơn hắn đôi mắt bên trong c h e kín v ẫ n nộ thần s ắ c vùng đi không được mà giờ phút này bị lý lư u sơn đánh bay ra ngoài nước t r à lại đỉnh trệ tại trên không trên thực tế nước t r à thân ở phương này không gian đang bị phong hàn không chế tại phong hàn không chế bên dưới chén trả tốc độ phi hành giống như dừng lại thực tế là liền tại lý lư sơn đánh bay chén trả phía sau thay thế, thế. phong hàn chỉ một cái mang theo tà ác lực lượng điểm vào nước trà phương này không gian ngay một k h ắ c này nước trà không gian lại bị phong hàn nắm trong tay dù sao phong hàn cũng không muốn nhìn thấy dư tư dạng này quốc sắc thiên hương mỹ nhân bị hủy dung như dư tư bị nước trà bị bỏng hủy dung vậy cái này thật là phung phí của trời dạng này một cái dung mạo tuyệt mỹ nữ t ử nếu là bị nước trà bị bỏng hủy dung thật đúng là phung phí của trời phong hàn ở trong lòng quát lạnh nói giờ phút này phong hàn dáng người dong dòng cao bên trên bao phủ một bộ xa hoa chân long áo bào đen bên trên hắn con dài thân hình đứng sừng sững ở đứng ở mỹ lực bố ý, ý ở gian bên trong m ị lực bố y, y hề gian bên trong rơi vào một mảnh quỷ dị lang tĩnh bên trong đột nhiên một đạo tiếng hét phẫn nộ phá vỡ này quỷ dị lang tĩnh tốt một cái công tử ca phong hàn đôi mắt mang theo thần sắc tức giận nhìn hướng lý l ư sơn hắn cười lạnh nói hô trướng giáng quản bản thiếu sự tình ngươi có phải hay không chẳng sống lý l ư sơn cao lớn dáng người đứng tại phong hàn trước người hắn đôi mắt mang theo băng lanh thần sắc nhìn hướng phong hàn hắn vẫn n ộ quát hô trướng chủ ta há lại ngươi có thể cản rỡ tồn tại hữu thị vệ quát lạnh nói nói xong hữu thị vệ thân thể công chính tản ra khí tức kinh khủng phảng p t một giây sau hữu thị vệ liền muốn đem dám can đảm bạo phạm ma đ ế phong hàn lý lư sơn c h é m giết dừng tay phong hàn hét lớn một tiếng hắn đôi mắt mang theo g i ậ n sắc mặt giận dữ quát hữu thị vệ dạng này để hắn chết đi lợi cho hắn quá rồi phong hàn đôi mắt nhìn hướng lý lư sơn hắn cười lạnh nói hôn trướng ngươi thật sự cho rằng ta hỏa thiên c á c là mặc cho ngươi cản rỡ t ổ n tại sao lý lư sơn phẫn nộ quát cái này không biết sống chết ra hỏa ta thật muốn hiện tại đem hắn bốc chết lại đem miệng hắn cho hắn đánh lên một trăm lần hữu thị vệ lạnh như băng nói hắn nắm chặt nằm đấm hắng â n xanh trên chán chính hữu thị vệ phẫn nộ ma cung bên trong cho nên n ma đầu bọn họ thần tượng lại bị một kẻ phạm nhân mạo phạm bởi vậy hữu thị vệ phẫn nộ nếu không phải phong hàn ngăn đón hữu thị vệ như vậy lý lư sơn sẽ chết rất khó coi lý lư sơn ngươi thật sự cho rằng ngươi hỏa thiên các thiên hạ vô song sao phong hàn đôi mắt hiếp mắt nhìn hướng lý lư sơn hắn g ử i lạnh nói trong mắt ta hỏa thiên các nếu là cũng giống như ngươi như vậy ý thế hiếp người như vậy hỏa thiên các cũng không cần tồn tại đột nhiên phong hàn băng lanh âm thanh vang vọng tại toàn bộ mị lực bố ý ỉa gian bên trong vê anh bạo tạc tin tức rơi vào trong thai mọi người tiểu tử này là không phải đầu bị cửa kẹp tiểu tử này không biết hỏa thiên c á t chính là thành viên đại lục tứ đại thế lực một trong anh hùng cứu mỹ nhân cái nào tồn tại huyễn tượng bên trong tiểu tử này c h ắ c chắc nghĩ anh hùng cứu mỹ nhân cũng phải cân nhắc một chút chính mình thực lực mọi người trước đến mỹ lực bố y ỉa g i a n nhìn trò hay bọn họ trâu đầu ghé thai nghị luận ầm ĩ trào phùng nói tiểu tử ta để ngươi biết cái gì gọi là thiên tài lý lư u sơn trên thân thể đột nhiên b ộ c phát ra hào quang màu đỏ đột nhiên hắn hai chân đột nhiên đạp một cái v anh trên mặt đất lại bị lý lư sơn đạp ra một cái động lớn tiếp lấy lý lư sơn một quyền đối với phong hàn danh sắt tới mắt thấy lý lư sơn một quyền sắp danh sắt bên trên phong hàn trên gương mặt chỉ thấy phong hàn chậm rãi đưa tay vung lên hắn cười lạnh nói ngươi quá yếu vê anh phong hàn vừa rồi đưa tay ở giữa càng đem mị lực bố ý k ỉ a gian đánh ra một cái động lớn đến mức lý lư sơn hắn tự nhiên là chết tại phong hàn t h ủ hạ không sai chính là nhanh như vậy dù sao phong hàn có thể là thượng giới bên trong ma đế chỉ là một giới phạm gian nhân tộc vọng tưởng cùng ma đế đối kháng nguyên lai ta như thế c ư sao phong hàn nhìn hướng tay thon của mình hắn ở trong lòng cả kinh nói phong hàn không nghĩ tới hắn tiện tay vung lên liền có như vậy lực lượng k i n h khủng phong hàn đi tới cái này thánh viêm đại lục vẫn luôn đang áp chế chủ t ể cảnh khí tức khủng bố nếu là phong hàn không ép chế hắn trên thân thể chủ t ể cảnh khí tức như vậy thánh viêm đại lục người sợ rằng cũng phải chết ở phong hàn trên thân thể b ộ c phát ra khủng bố chủ t ể cảnh khí tức bên dưới không biết khách quý giáng lâm m ị lực bố y y g i a đứng ngoài cửa từng hàng binh sĩ những binh lính này đại khái t r ư ờ n g một trăm cái cầm đầu nam tử nam tử mặc một bộ trói mắt áo giáp bên hông hắn có một cái không ngừng lóe ra kim sắc quan mang bảo kiếm nam tử này gò má chắm nõn hắn đôi mắt nh thật sự là có mất đạo đại khách ta vốn định đ i ị u thấp làm sao vẫn là quá người tiên phong hàn d ư ơ n g mắt nhìn hướng lên trời trên không hắn chính bất đắc di lắc đầu hắn ở trong lòng khổ sở nói thấy thế áo giáp nam tử khỏe miệng không khỏi kéo ra hắn từ trong lòng quát lạnh nói mặc dù thực lực của ngươi bất p h ả m có thể ta dù sao cũng là một quốc tri tướng rất hiển nhiên cái tên lính này thủ lĩnh rất khó chịu phong hàn đạo đại khách chương bốn tùy tiện diệt s á t chương bốn tùy tiện diệt s á t người này quá không biết điều a đúng vậy a lý huy đại tướng quân đích thân tự giới thiệu hắn thế mà lạnh hạn xử lý lý lư sơn hắn như thảm đó cũng không phải là lý huy đại tướng quân có thể so với cái kia lý lư sơn cường hắn nhiều an dưa c u n chúng vẫn như cũng là không chê chuyện lớn thêm mắm thêm mối tại cái kia nghị luận ồn ào nói không có việc gì bản tọa tại cái này dạo chơi không có việc gì đi trước phong hàn liếc nhìn cái kia m ặ t thiết giáp lý huy trầm dãi nói làm cản một đạo giàn mua tiếng hét phẫn nộ chuyển đến giết tôn tử của ta liền nghĩ đi thẳng một mạch như vậy một tên mặc áo choàng màu đỏ nam tử trung niên rằng dốc hắn ở trên bầu trời đối với phong hàn p ẫ n nộ quát hồng bào nam tử tên là lý sơn chính là lý lư sơn ra già chính là cái kia hỏa t i ê n các ngoại môn trường lão lý sơn hiện tại mười phần phẫn nộ liền tại vừa rồi lý lư sơn sinh mệnh nhãn hiệu nát cái này cũng liền ý vị hắn đắc ý nhất cái kia tôn tử vậy mà chết tại cái này mảnh thánh viêm đại lục người nào không cho hỏa thiên các mặt mũi đó chính là vũ lục hỏa thiên các danh hiệu mà lý sơn thân là hỏa thiên các bên trong một tên trưởng lão lại có người dám ở hỏa thiên các địa bàn giết hắn tô n tử phong hàn đây không phải là cầm hỏa thiên các mặt mũi sống sờ sờ ném trên mặt đất sao a ngươi chính là cái kia lý lư sơn ra ra a phong hàn một mắt tường tận xem xét hắn đôi mắt nhìn xem hỏa thiên các lý sơn trưởng lão lạnh lùng nói lý huy cầm xuống tiểu t ử này lý sơn đôi mắt nhìn xem cái kia lý huy quát Tốt. lý huy gầm t h é t một tiếng nói vừa rồi hỏa quốc tướng quân lý huy bị phong hàn vũ nhục liền đã nghĩ n g sẽ nát phong hàn mà còn vậy mà là hỏa thiên các trưởng lao lý sơn tôn t ử chết vậy hắn liền không xuất thủ không được v ằ n g các ngươi cũng xứng chủ ta xuất thủ sao hữu thị vệ phẫn nộ quát hữu thị vệ tức giận cái kia tất cả ma đạo trung nhân thần tượng ma đế vậy mà tại p h à m gian nhận đến như thế lớn vũ n h hữu thị vệ không thể chịu đự nếu không phải ma đế không cho phép hắn tùy tiện xuất thủ sợ rằng hữu thị vệ hôm nay định đem cái này hỏa quốc là tung ta hỏa quốc há lại các người hai có khả năng dung c h u y ệ n lý huy rút ra bên cạnh bảo kiếm đột nhiên lý huy mang theo khí thế kinh khủng hắn nắm lấy bảo kiếm trong tay hướng h ư u thị vệ đâm tới trước đ ê m mới ý thế hiếp người tùy tùng giết chết lý huy thân thể tỏa ra ngập trời k i m quang hắn nắm lấy bảo kiếm đối với h ư u thị vệ đâm tới h ư u thị vệ không ra tay thì thôi vừa ra tay giết không tha đoạn thiên nhất trưởng h ư u thị vệ nhìn xem hướng hắn đánh tới lý huy hắn thôi động công pháp hắn gương mặt trắng đoán bên trên vẫn như cũ bất kỳ biểu lộ gì quát lạnh nói và anh thiên đ i ệ bên trong chuyển đến một trận ô n minh thành chỉ thấy đoạn tiên một trưởng tạo thành một đạo mang theo khí tức hủy diện cự thủ hướng về lý huy a n h sắc tới đây là người sao hỏa quốc tướng quân lý huy con ngươi kịch liệt phong to hắn nhìn xem hữu thị vệ đánh ra đạo này làm thiên địa đều run dậy cự t r ư ờ n g tuyệt vọng nói lý huy hối hận hắn không nghĩ qua chính mình mười sáu t h a g quân mười tám chém giết bên địch tướng sĩ hai mươi liền vì hỏa quốc tiến đánh vô số giang sơn được phong làm hỏa quốc đại tướng quân hắn hôm nay lại phải chết ta hối hận nhất sự tình hẳn là không nên đắc tội vị đại nhân này a lý huy đôi mắt lộ ra tuyệt vọng thần sắc nhìn xem tên này thân ảnh thon g i i nam tử phong hẳn ở trong lòng s á n hối nói lý huy sau lưng gò núi bị h ư u thị vệ đoạn thiên nhất trưởng đánh ra cự trưởng nổ biến thành cho bụi chớ nói chi là lý huy ngắn ngủi một nháy mắt hỏa quốc tướng quân lý huy như vậy vất lạc hỏa thiên các ngoại môn trưởng lao lý sơn hiện tại hai chân như núm r a không lấy sức nổi tại trên mặt đất n g ồ i liệt h ư u thị vệ thực lực khủng bố khiến lý sơn cảm nhận được trước nay chưa từng có tuyệt vọng đừng g i ế ta t cái gì ta đều nguyện ý làm lý sơn đôi mắt lộ ra hoảng hốt t h ầ n sắc hắn đôi mắt nhìn xem hữu thị vệ lo lắng nói người có chết hay không không phải ta có thể quyết định mà là chủ ta hữu thị vệ quát lạnh nói người tội không thể tha chắc hẳn cái này t h á n h viêm đại lục người không ít bị ngươi ước h i ế u ta phong hàn rét l ạ n h đôi mắt nhìn xem lý sơn lạnh như băng nói chỉ cần ngươi không giết ta ta cái gì đều nguyện ý làm ta đem ta những cái tia thế gian tuyệt mỹ thê thiếp đưa ngươi đừng giết ta lý sơn đôi mắt lo lắng nhìn xem phong hàn cầu xin tha thứ lý sơn tại nguy cơ sinh tử bên dưới chỉ cần có thể sống sót hắn làm cái gì đều nguyện ý lý lư sơn chết chưa cái gì trở ngại lý sơn hơn mười cái tô n tử sao lại để ý cái này chỉ là một cái lý lư sơn chỉ bất quá lý lư sơn mẫu thân là lý sơn thương yêu nhất một vị thiếp tô tử hạ thiên các trưởng lao lý sơn muốn tại gần nhất không cách nào tiếp cận mỹ nhân tiếp phi hắn liền muốn mượn cơ hội đến một chàng biểu hiện nhưng lý sơn không biết biểu hiện của hắn lại thành hắn sau cùng một chàng biểu hiện phong hàn t r o n g mắt lạnh như băng nhìn xem lý sơn nghèo túng dạng hắn băng lánh mở miệng quát lạnh nói loại người như ngươi để ta cảm thấy buồn nôn phong hàn nổi giận nếu là lý sơn không cầu xin hắn có lẽ sẽ lưu hắn nửa cái mạng kéo dài hơi t à n có thể cái này lý sơn cũng cùng hắn cháu trai kia lý lư sơn đồng dạng loại này chuột không diệt trừ quả thực vũ nhục cái này dị thế giới mỹ cảnh phong hàn ở trong lòng thầm nghĩ phong h hắn đôi mắt nhìn hướng hỏa đô vô cùng lớn tốt sơn hà phong cảnh hỏa đô bầu trời rất lam nơi này lục liêu hoa hồng hỏa đô toàn bộ khu phố đều là h ỏ a ái bầu không khí liền người đi đường quần áo phẩm vị cũng rất thú vị tiểu hữu giết hắn phong hàn nhìn xem hỏa đô tuyệt mỹ phong cảnh lạnh như b ă n g nói là chủ ta hữu thị vệ toàn thân tỏa ra t à ác hát sắc quang mang đột nhiên những n à y hát sắc quang mang đem lý sơn bao vây lấy t à ác hát sắc quang mang biến mất phía sau đâu còn có người tại cái này thế giới lý l ư sơn hải quất không còn thành viên đại lục tứ đại thế lực bên trong hỏa thiên các bên ngoài trưởng lao một nháy mắt liền vẫn lạc tại trước mắt mọi người có thể thấy được hữu thị vệ thực lực khủng bố cỡ nào dù sao hữu thị vệ chính là thần cấp cường giả tồn tại thần cấp cường giả có thể nói là khủng bố đến cực điểm t h á n h v i ê m đại lục hỏa quốc khu phố bên trong mọi người gặp hữu thị vệ diệt s á t lý sơn cùng lý huy cái này một màn kinh khủng mọi người đôi mắt n ộ n nhịp nhìn hướng phong hàn chỉ thấy phong hàn mặc một kiện có khắc dòng phượng kỳ lân áo b à o đen phong hàn tại hỏa đô trong mắt mọi người quả thực nhân chung long p ư ợ n g mọi người không khỏi n ộ n nhịp sợ hai tha nói thật là lợi hại hai người đại lục đỉnh phong nhất thực lực liền bị dễ dàng như vậy giải quyết Nam tử này là quang yêu chưa từng nghe thánh viêm đại lục có như thế người cường h á n a hóa đô mọi người nhộn nhịp tán thưởng mới vừa rồi còn không chê sự tình không lớn hiện tại lại tại cái này a dua lính hót trong đám người có ít người đã hận không thể đi lên thật tốt kết giao một phen cái này hai tên áo bào đen cực giả đây chính là tu luyện thế gian cường giả vi tôn đến mức kẻ yếu ha ha chết tại trên đường phố người nào còn ngươi công tử xin dừng bước một nữ tử từ trong đám người đi tới phong hàn trước người nữ tử này chính là vừa rồi mị lực bố ý ỉa gian bên trong dư tư dư tư gọ má chăm lõn xanh tóc mai chu nhan Quốc sát phong â đây nhân n giống như tiên rung động lòng người. À, đây không báy, phải là đại tử Mỹ làm Mỹ lệ là À, s a p h o hàn đôi m ắ tiếp đánh g á báy, má cái dư dư tư, tư, trong thầm trong mắt một trắng một trắng, thể t hắn không khỏi ở trong lòng thầm nghĩ. Phong Hàn phân nhân Phong Hàn lòng nón, man răng nói cũng. gò i ở lý là Mỹ bộ có lấy ước lượng phiên nói thật là lớn hữu khí quả thực sóng lớn mánh l g ư ta đương nhiên đây đều là phong hàn lời trong lòng dư tư là nghe không được xin hỏi cô nương chuyện gì phong hàn nháy mắt ra hiệu cười nói chỉ bất quá phong hàn nụ cười tại dư tư cùng hưu thị vệ trong mắt nhìn xem có thể không có chút nào thân mật phong hàn nụ cười tựa như ma quỷ như vậy quỷ dị a thay thế dư tư kinh hái một tiếng nàng cho rằng chính mình chỗ nào đắc tội vị đại nhân này nàng hoảng hốt vội nói đa t ạ công tử cứu ta một mạng tiểu nữ tự nguyện ân anh hùng cứu mỹ nhân nguyện lấy thân báo đáp không thể nào phong hàn ngươi như vậy thành công sao phong hàn trong lòng kích động nói phong hàn đôi mắt lộ ra thần sắc kích động hắn đôi mắt gắt gao nhìn xem dư tư mở miệng nói ra cuối cùng b ố chữ nguyện mời công tử cứu phụ thân ta một mạng dư tư trắng sạch trên gương mặt lộ ra lo lắng liệu lộ nàng đôi mắt đẹp nhìn xem phong hàn t h ỉ n h cầu nói、Phúc. mặc dù phong hàn rất muốn phun ra một bãi máu tươi có thể là hắn vẫn là nhịn được dù sao hữu thị vệ tại phong hàn bên cạnh hắn đường đường một cái chùm phản diện không có khả năng không có công l ư ợ c thành công mỹ nữ mà thổ huyết ta dám mệnh lệnh chủ ta hữu thị vệ l ệ n h như băng nói chết hữu thị vệ đôi mắt lộ ra sát khí nhìn xem dư tư hắn ở trong lòng quát l ệ n h một tiếng tại hữu thị vệ trong lòng ma đế há lại n g u y ê một giới phạm gian nữ tử có thể chỉ huy dù sao ma đế có thể là toàn bộ ma đạo trung nhân thần tượng a hữu thị vệ không một chút nào biết thương hương t i ế t ngọc đối với dư t ư quát hữu thị vệ n g ư ơ i độc thân bao lâu phong hàn đôi mắt lộ ra băng lanh khí tức nhìn xem hữu thị vệ âm thanh lạnh lùng nói ân chủ ta ta nghe không hiểu ngài nói ý tứ hữu thị vệ đối với phong hàn thành kính nói ta nói n g ư ơ i kết hôn sao phong hàn đôi mắt nhìn xem hữu thị vệ nói báo cáo chủ ta ta đã có tu đạo b ầ u bạn hữu thị vệ đôi mắt nhìn xem phong hàn thành kính nói、Phúc. dựa vào cái gì liền ngươi cái trực nam đều có phong hàn tại nội tâm không ngừng nổ nước b ằ nói phong hàn chính mình liền nữ tử tay đều không có dắt qua phong hàn không hề biết hữu thị vệ dù sao cũng là ma đạo trung nhân có thể đảm nhiệm ma đế thị vệ há lại một cái thực lực không đủ kẻ yếu đến mức nữ nhân chỗ đó nữ tử đẹp mắt đi đoạt một cái rồi đương nhiên tất cả những thứ này phong hàn là không biết dù sao phong hàn chuyển sinh tiếp trước sống ở một cái hòa bình đô thị hắn làm sao biết như vậy nhiều d ừ n g tay hữu thị vệ chúng ta lần này có thể là đến tìm kiếm cái này phạm gian bút tích thực ngươi đừng đánh cỏ kinh hài r á n phong hàn t r ứ n g chặt đảng hoàng hướng hữu thị vệ truyền â m nói là chủ ta hữu thị vệ đôi mắt nhìn hướng phong hàn dáng người rong dòng cao ánh mắt của hắn vẫn như cũng là như vậy thành kính hữu thị vệ trong lòng thành kính nói không hổ là chủ ta a ta còn có rất nhiều chỗ học tập khu khụ dư tư cô nương gia phụ làm sao vậy ta có thể giúp một chút sức lực sao phong hàn đôi mắt nhìn xem dư tư xinh đẹp thân thể hỏi gia phụ chính là cái này bị lực áo vải thương hội hội trưởng bị lực bố y ỉa dàn chính là toàn bộ đại lục tứ đại thương hội một trong không biết phụ thân làm sao vậy đột nhiên mắc một loại kỳ quái bệnh đồng thời càng ngày càng còn muốn suy yếu dư tư đôi mắt lộ ra ảm đạm thần sắc khổ sở nói dư tư hai viên nho lớn con mắt phản phất lập tức liền muốn khóc thành tiếng nàng tiếp lấy chán là nói nếu là công tử có thể cứu ta phụ thân một mạng chỉ cần chúng ta có khả năng báo đáp ổn thỏa sẽ không t i ế c phong hàn đôi mắt phát sáng hắn nhìn trước mắt mỹ mạo nữ tử dư tư hắn không khỏi muốn nói nếu ta là muốn ngươi đây tiếp lấy phong hàn lắc đầu trong lòng hắn quát phong hàn a phong hàn cứu một mạng người hơn xây bảy t ầ n g tháp ngươi làm sao có thể nghĩ ra dạng này sự t ì n h ngươi thật là dư tư cô đ ư ơ n g đừng có gấp lệnh phụ khẳng định sẽ khá hơn phong hàn cười nói phong hàn quay đầu nhìn hướng hữu thị vệ hắn quát lạnh nói ngươi biết ý thuật sao hữu thị vệ thành kính nói chủ ta thuộc hạ bất lực sẽ không phong hàn cái này không nói n h ả m sao ma đạo trung nhân ai sẽ học ý thuật nếu là cứu người cái kia còn làm sao tự xưng ma đạo mặc dù hữu thị vệ không biết ma đế phong hàn vì cái gì hỏi như vậy nhưng tại hữu thị vệ trong lòng chỉ cần là vị đại nhân này như vậy làm cái gì đều có nhất định ý nghĩa hữu thị vệ tìm cho mình một kiểu l ấ y cớ hắn không khỏi ở trong lòng thành kính nói ma đế b ệ hạ nhìn thấy tương lai cái này dư tư nhật hậu nhất định có thể trở thành một cái ưu tú ma đạo trung nhân không sai nhất định là như vậy ứng tử ngươi có thể cứu người sao phong hàn tại trong thần thức truyền âm cho ứ n tử hỏi lần này ứng tử gác lại nàng cũng không có không để ý phong hàn sẽ ngươi điều động ta lực lượng điểm vào thể nội liền có thể ứng tử vội v à nói nàng nói tiếp ta trước đi chơi ngươi lần trước mang cho ta cái k i a đồng hồ đi ứng tử đối cái này chưa từng thấy qua đồng hồ sự vật nàng cảm thấy hết sức tò mò dù sao chỉ dựa vào bên trong máy móc bánh răng liền có thể ghi chép thời gian tại cái này thế giới cũng không có tên này thuận tiện đ ổ vào ta nếu là ta nói cho ứng tử cái đồ chơi này tuổi thọ không bao lâu nàng có tức giận hay không phong hàn ở trong lòng khẩn t r ư ơ n ó i dư tư cô lương không có vấn đề việc này bao tại trên người ta phong hàn đôi mắt nhìn xem dư tư khối băng nói đa tạ công tử công tử nếu là có thể cứu phụ thân ta chính là bị lực công hội đại ân nhân dư tư đôi mắt lộ ra tia sáng nàng nhìn hướng phong hàn kích động nói dư tư nói tiếp công tử việc này không nên chậm trễ chúng ta cái này liền đứng dậy tốt sống còn chúng ta lập tức xuất phát phong hàn nhẹ gật đầu hắn đôi mắt nhìn xem dư tư chậm dãi nói phong hàn đẳng nhân đứng dậy bọn họ đang chuẩn bị tiến về phi thuyền đại điện ngồi phi thuyền tiến về hỏa quốc hoàng đô hòa đô phong hàn ba người đi t ặ n người đến người đi khu phố bên trong phong hàn đôi mắt thỉnh thoảng vứt hướng dư tư trong lòng hắn thầm nghĩ cái này lý lư u sơn nao có phải là hỏng như vậy cô gái xinh đẹp làm sao cam lòng đ á c tội thế giới lớn loại người gì cũng có phong hàn trong lòng không khỏi cảm thản nói đúng vậy a cánh rừng lớn cái gì chim đều có phong hàn ba người đi bộ tại giữa đường phong hàn vị trí phương này đ ồ thành tên gọi hỏa linh đô hỏa linh đô khoảng cách hỏa đô còn rất xa xôi lúc này một tên nam tử dáng người đôn hậu là cái tiểu mập mạ chính chạy nhanh hướng phong hàn đối diện chạy nhanh đánh tới ta vội vàng đi đi thi xin lỗi không có đụng vào n g ạ i à tiểu mập mạp vội vàng nói xin lỗi không có việc gì chỉ là phong hàn ánh mắt h i ế p mắt tỏa ra hàn quang nhìn xem tiểu mập mạp lạnh như băng nói hắn tiếp lấy quát lạnh nói chỉ là ngươi bàn tay trong túi ta làm cái gì ân ngươi là thế nào biết rõ ta cái này thần công cho dù là thành chủ cũng phải xính qua tiểu mập mạp kinh hoàng nói khó mà nói l ỡ miệng tiểu mập mạp đang chuẩn bị nhanh chân liền chạy muốn chạy chạy chỗ nào phong hàn dối ngón tay hướng nhanh chân bỏ chạy tiểu mập mạp quát lạnh nói phong hàn ngón tay đột nhiên một điểm hắn điểm ra một đạo quang mang bay vào tiểu mập mạp trên chân phanh tiểu mập mạp ngã ngã nhào một cái hắn mặt hướng xuống ngã trên mặt đất đã làm sai chuyện liền muốn nhận đến trường p h ạ ta t phong hàn trên gương mặt lộ ra t à ác nụ cười cười lạnh nói không không công tử thả ta ta đem chiến lợi phẩm phân ngươi một nửa tiểu mập mạp trên gương mặt lộ ra h o à n g hốt biểu lộ hắn vội vàng kinh hoàng nói những này chiến lợi phẩm ngươi giữ lại chính mình thật tốt chân tàng a phong hàn phủi hắn một cái lạnh như băng nói chương năm hoa đô chương năm hoa đô phong hàn chỉ chỉ tên kia đi theo dư tư hộ vệ nói ngươi đem hắn đưa đi vệ binh châu phong hàn thản nhiên nói t h c không dám giấu dếm bởi vì phụ thân bệnh tình nguy kịch thân nhân trong tộc gọi ta tới đây hỏa linh đô rời xa hỏa đô bởi vì ta là phụ thân duy nhất r ò n g roi dư tư đôi mắt đẹp lộ ra thương cảm thân xác nàng khổ sở nói phong hàn sờ lên cái cảm trong lòng cảm khai nói quả nhiên cái này thế giới cũng là như vậy sao phong hàn cuộc sống đô thị người có tiền giỏi cũng sẽ bởi vì già sàn tranh đ o ạ n tấn công n g ư ờ i đây dư tư đôi mắt lộ ra thần sắc tò mò nhìn xem phong hàn hỏi nói nàng tiếp lấy cười nói ta nhìn tấn công không hề giống cái đại lục này người phong hàn trên gương mặt lộ ra kinh ngạc biểu lộ bình tĩnh nói ta đương nhiên là cái này đại lục người chẳng qua là khoảng cách hòa đô một cái rất xa xôi cố đô phong hàn nhưng trong lòng kinh ngạc nói nàng làm sao biết ta không phải người của thế giới này dư tư thấy được phong hàn bộ dáng này trên mặt nàng lộ ra nụ cười nói ta chỉ nói là cười nói thật ta cũng không biết thánh viêm đại lục bên ngoài đại lục là dặng gì cái này thế giới thật lớn a dư tư không khỏi cảm khai nói phong hàn c ũ n g ứng tiếng nói đúng vậy a cái này thế giới thật rất lớn a phong hàn ba người đi tại h ỏ a linh đô khu phố trong đám người phong hàn cùng hữu thị vệ hai người đã đổi xong dân gian trang phục phong hàn kiện kia dọa người áo bào đen cũng bị hắn ném vào ứng tử sáng tạo không gian bên trong phong hàn mặc một kiện áo bào đen chỉ bất quá cái này áo bào đen không có bất kỳ cái gì hoa văn rất bình thường phong hàn thon dài thân hình đi tại trong đám người hắn đôi mắt chính nhìn xem cái này dị thế giới các loại cảnh đẹp dị thế giới họa linh đô bên trong có hài đồng trêu đụa tại giữa đường Cũng có đúc k phong hàn g ngừng nện n đập t r o quay đầu lại xem xét hắn không khỏi ở trong lòng cảm khái nói cái này đây là cái gì đây quả thực là biết bay thuyền a phong hàn trước mắt phi thuyền thân thuyền dài mấy ngàn thước phi thuyền bên trong có giống đô thành đồng dạng phóng khách phi thuyền bên trong vô số người tại trong thuyền càng có vô số người tại ngoài thuyền chờ lấy đăng phi thuyền phong hàn một đoàn người cũng là đăng phi thuyền người dư tư cái này phi thuyền ta còn chưa từng gặp ngươi có thể vì ta giảng giải một cái sao phong hàn đôi mắt nhìn xem dư t ư gương mặt xinh đẹp nói đương nhiên có thể ấn công dư tư mỉm cười nói phong hàn cười nói không cần gọi ta ấn công gọi ta phong hàn liền tốt chỉ là phong hàn nụ cười vẫn là rất cứng nhắc bất quá dư tư hình như cũng đã quen phong hàn khó chịu nụ cười dư tư mỉm cười nói phong hàn cái này phi thuyền chính là ta hỏa quốc thường dùng giao thông thủ đoạn phi thuyền một ngày có thể phi sáu mươi tám n g h n hàng i ả m chỗ này đến hòa đô có lẽ cần hai ngày bất quá ngươi không cần lo lắng trên thuyền giống như thành t h ấ n có ăn có ở dư tư đôi mắt nhìn xem phong hàn băng lánh mặt muốn nói ta tốt xấu cũng là đường đường công hội thiên kim lý lư sơn đối ta không xung xoe coi như xong làm sao liền ngươi đều như vậy lãnh đạo dư tư tâm lý hoạt động phong hàn tự nhiên là không biết cái này cũng có trách dư tư tư ớ n g mạo vốn là không kém tại hòa đô truy dư tư người đều có thể xếp tới cái này hòa linh đô rất hiển nhiên dư tư ngày xưa nữ thần hình tượng tại hôm nay nhận lấy rất nghiêm trọng đà kích phong hàn gật đầu ứng tiếng hắn không khỏi ca ngợi nói quả thật là phi thuyền chưa bao giờ nghe thấy một bên hữu thị vệ ngược lại là không nói gì cái đồ chơi này tính là gì đưa cho hắn hắn đều sẽ ghép bỏ dù sao hắn loại này thần cấp chiến lược tùy ý vỡ ra một đạo không gian liền có thể đến chỗ cần đến phong hàn ba người đi tại phi thuyền ngoài khoang thuyền phong hàn nhìn thấy trước mắt phi thuyền phong cảnh hắn không khỏi ở trong lòng cảm khái nói dị thế giới quả thật là không gì làm không được ca dư tư cùng hữu thị vệ ngược lại là không có cái gì kinh ngạc dù sao cái này phi thuyền hai bọn họ đã sớm ngồi chắn hữu thị vệ cùng phong hàn ở tại phi thuyền bên trên trung phòng lầu cát nhắc tới phi thuyền trong lầu cát thật có thể dùng vàng son lộng lấy để hình dung liền phong hàn trong phòng cây cột bên trên đều có k h ắ c long phượng phi thuyền lầu cát bên trong phong hàn ngồi tại trên ghế ngồi trên tay hắn chính cầm thế giới này đồ uống thưởng thức hắn đôi mắt nhìn xem hữu thị vệ hữu thị vệ cái này thánh viêm đại lục người nào tối cường phong hàn thần thức truyền âm cho hữu thị vệ nói hữu thị vệ đôi mắt nhìn xem phong hàn hắn thành kính truyền âm nói chủ ta thánh viêm đại lục người quản lý hẳn là không gian quản lý giả công hội nghe nói không gian qu hắn thực lực đã đạt tới ma tôn đại nhân cấp bậc kia a phong hàn kinh ngạc đôi mắt nhìn xem hữu thị vệ hắn tiếp lấy truyền âm nói ma tôn không phải danh xưng ơ tại ta phía dưới vô địch sao về chủ ta không gian quản lý giả công hội hội trưởng không phải ma tôn đối thủ đó là bởi vì ma tôn đã bước vào cấp bậc kia đỉnh phong mấy ngàn vạn năm lâu ma tôn sợ rằng tại ngài phía dưới không người có thể địch hữu thị vệ truyền âm thành t í n h nói a vậy ta thực lực là cái nào cấp độ đâu phong hàn tiếp lấy truyền âm nói về chủ ta thực lực của ngài cũng là cấp bậc kia bất quá đó là bởi vì chỉ có cấp bậc kia có thể hình dung sức chiến đấu cao nhất ngài chiến lược không người có thể địch hữu thị vệ thành k í n h nói a thú vị phong hàn truyền âm nói hắn thon dài tay sờ lên cái c ầ m tiếp lấy truyền âm nói chẳng lẽ liền không ai có thể cùng ta địch n ổ i sao vô địch thật quá tịch mịch bầm đại nhân đoán chừng có thể cùng ngài một trận chiến chỉ có cái kia một mực không hiện thân huyền hư c h â n hoàng hữu thị vệ truyền âm thành k í n h nói a huyền hư c h â n hoàng người hiểu bao nhiêu phong hàn kinh ngạc nhìn hữu thị vệ nói huyền hư trân hoàng thần giới thần đế là ban đầu thành lập thần giới lần đầu thần đế chúng thần đô tại dưới t r ư n g hắn thần có thể chiến ta sao phong hàn truyền âm n ó i chủ ta ta chính là thần cấp tự nhiên là không thể hữu thị vậy nói cái này ma đế giết chóc c á n tay tựu ra nhiều vô số kể có một ngày không bị thống hạ sát thủ ta nhưng không tin phong hàn ở trong lòng suy t ư nói tính toán đi bên ngoài nhìn xem gì thế giới ban đêm a phong hàn đem trong đầu việc vặt vung đến một bên hắn đứng dậy hướng về k i a ngoài cửa dạo bước đi phong hàn đẩy cửa ra hắn n g mở đầu chính nhìn xem vô số ngôi sao cái này thế giới bầu trời cũng là có ngôi sao sao phong hàn ở trong lòng suy tử nói a người cũng ở nơi đây dư tư đôi mắt đẹp nhìn xem phong hàn mỉm cười nói ta ngày thường thích xem cảnh đêm ngươi cũng vậy sao phong hàn mỉm cười nói chỉ bất quá lần này mỉm cười không khó chịu ma đế cái k i a không chịu cười khuôn mặt hiện tại đã bị phong hàn thay đổi ta cảm thấy cái này trên trời ngôi sao rất đẹp dư tư mỉm cười nói nàng đưa tay chỉ ngôi sao trên trời nói truyền thuyết những ngôi sao này bên trên cũng sinh hoạt giống chúng ta đồng dạng nhân tộc phong hàn khép mỉm cười nói đại khái có lẽ có thể à quê hương của hắn nói không chừng liền tại cái tia ngôi sao bên trên đâu dư tư đưa cho m ộ trên ly thuyền phi t bên đồ u ố n gương cho c Phong Hàn ờ cười i nói, nghe nói cái miệng, tiếp nói, nghe này quả hồng nước, ngon ngon miệng, đến một ly sau. Phong Hàn nhận quả hồng nước đồ uống, hắn mỉm cười nói, tạ, ta có thể đứng ở bên cạnh n có g thể ly quả quả sau. đồ ư một mỉm đá tạ, ta ở i c ù nhau nhìn trên gương sao. Dư tư trên gương mặt có chút nổi lên đỏ hưởng nói đương nhiên có thể một nam một nữ liền tại cái này đ ầ y trời ngôi sao dưới bầu trời đứng phi thuyền đang hướng về mạnh đại lục này hỏa đô bay đi phong hàn trong đầu hiện lên một nháy mắt hồng quang hắn không biết đây là cái gì có lẽ tất cả những thứ này tất cả đều là vận mệnh hòa đô nằm ở thánh viên đại lục một chỗ địa giới thành lập quốc gia nằm ở thánh v i ê m đại lục tây bộ hỏa đô bên trong ngựa xe như nước hỏa đô phồn hoa khổng lồ thành trấn rơi vào phong hàn trước mắt kỳ quái là h ỏ a đô bên trong người đều dùng đến một khối lá cây xem như phương tiện giao thông phong hàn tại một chỗ nhà lầu bên trên quan sát cái này hỏa đô phồn hoa nội thành mọi người đem lá cây dùng làm giao thông cảnh tượng hàn đối với dư tư cười nói cái kia là cây là cái gì chương sáu cái thứ hai ứng tử chương sáu cái thứ hai ứng tử dư tư mỉm cười nói ngươi không biết sao đó là tiểu diệt chu là một loại thực vật là có sinh mệnh biểu tượng tiểu diệp chu là một loại thực vật tên là tham thiên liên diệp mọi người đưa nó hai xuống bởi vì nhỏ tham thiên liên diệp trời sinh liền có cứng cõi chất liệu mọi người đưa nó làm thành tiểu diệp chu lại sử dụng đặc chế trận pháp phù văn đ i ề u k h á c tại tham thiên diệp bên trên liền có thể xem như phương tiện giao thông phi hành dư tư chỉ vào chính mình phong úc bên trong bày ra một mảnh tiểu diệp chu gò má nàng bên trên lộ ra rực rỡ nụ cười cười đối phong hàn cười nói phong hàn hiện tại ngay tại dư tư trong nhà dư tư trong nhà trang trí đều là loại kia cổ phong phong cách giá sách đặc biệt nhiều cơ bản trong phòng trừ ghế sofa chính là giá sách đây là dư tư phụ thân dư quốc huy phòng Ngủ. Phong phía Hàn sách hắn nhìn những sách không chuyển sinh thế trong biên tên lòng muốn nói, đến này giá giới, giới đi đôi tại kia cái mắt t có kỹ vợ ở dư tư a c gật đầu ánh mắt của nàng bên trong nước mắt đang đánh đi dạo dư tư nước mắt nhịn không được rơi xuống nàng đôi mắt đẹp nhìn xem nằm trên ghế sofa gầy yếu trắng xám nam tử trung niên nói không biết là bệnh gì phụ thân mắc cái này bệnh đến nay thân thể càng ngày càng suy yếu hiện tại đã không thể mở miệng nói chuyện duy nhất có khả năng chứng minh còn sống chính là tâm tại n h ả y phong hàn liếc nhìn dư tư trong lòng của hắn cũng khó chịu phong hàn kiếp trước phụ mẫu đều bị bệnh hãm hại chính mình một người sống tiếp được phong hàn nhìn xem dư quốc huy trong lòng thoáng qua vô số cảm xúc hắn không khỏi ở trong lòng khổ s ở nói đúng vậy à người một nhà sinh lão bệnh tử tách ra đều là bình thường có thể là có ai nguyện ý tách ra đâu hôm nay Ta ta hết thống thể qua lao lao rửa có cứu sức chính cái chính lúc cứu cái chính người bản lĩnh, hận mình, mình không mụn, mình gì, gì, như đi bà vậy. vì vì và ấy, rắc phong hàn con mắt đỏ lên một mảnh hắn ở trong lòng tầm h nghĩ hắn nước mắt không ngừng tại trong hốc mắt xoay một vòng chuyển bất quá phong hàn cũng không có rơi lệ dù sao nam nhi không dễ rơi lệ phong hàn nhìn xuống hắn đôi mắt nhìn xem dư tư kiên định đối dư tư nói dư tư cô đ ư ơ n g ta liền xem như đem hết toàn lực cũng đều vì ngươi đem bá phụ chỉ tốt cảm ơn ngươi phong hàn dư tư kêu khóc đối phong hàn nói tiểu thư tin tưởng tiểu từ này làm gì n h s a h o à n đối với cửa r a vào thị vệ nhỏ giọng lặng lẽ hô không biết tiểu thư não có phải là không dùng được hỏa đô đệ nhất thần y cũng nói dư tư tiểu thư phụ thân không còn sống lâu nữa tiên y hạ phàm cũng khó cứu thị vệ dùng tay che kín miệng hắn đối với ngoài cửa nhà hoàn hai người thì thầm nói hữu thị vệ sớm đã nghe đến cái này do xét ma đế phong hàn âm thanh chỉ bất quá bây giờ hắn nhịn xuống lập tức chém giết cửa r a vào ba người này dù sao ma đế phong hàn đối hắn nói hành động lần này can hệ trọng đại gọi hắn khiêm tốn một chút đừng đánh có kinh hài rắn mặc dù căn hệ trọng đại gì đó đ hữu thị vệ cũng là ma đạo trung nhân phong hàn giống cái kia nhân tộc tín ngưỡng t h ầ n minh cứu vất phạm nhân gì đó cái kia không tinh khiết cùng ma đế thân phận không hợp hữu thị vệ phủi ngoài cửa ba người một cái hắn không tiện nói gì hữu thị vệ đứng tại phong hàn bên cạnh hắn đôi mắt nhìn xem ngoài cửa nhà hoàn cùng thị vệ trong lòng của hắn suy nghĩ nói mù mắt của các ngươi cái này mẹ nó có thể là ma đế à các ngươi tất cả mọi người hoảng hốt cũng dám nói chủ ta không được đối hắn ma đế có thể cứu người xác thực không được thế nhưng hủy diệt thế giới ha ha thế giới này cùng trung định nhân cái kia chỉ có một cái ma đế làm sao ma đế quá mạnh liền cái kia không gian quản lý giả công hội hội trưởng cũng cầm ma đế không có cách nào phong hàn đi tại dư quốc huy trước người hắn đôi mắt nhìn xem cái kia dư quốc huy quan sát tỉ mỉ phiên lập tức phong hàn thầm nghĩ trong lòng âm thanh ứng tử nghe t a c kiến ứng tử bị phong hàn đưa đồng hồ đả động tiểu la l u y ứng tử một ngày liền nhìn chằm chằm đồng hồ đồ chơi kia không ngừng đánh giá đến mức ứng tử ma kiếm ứng tử liền giao cho phong hàn điều dụng phong hàn con người lóe da hát sắc quang mang hắn nhìn trước mắt trung niên nam tử này dư quốc huy phong hàn trong mắt chỉ thấy dư quốc huy suy yếu vô lực trong thân thể trong cơ thể vậy mà nắm giữ một cái cô n t r ù n g tại dư quốc huy trong lòng tầm dễ cái này cái này đây là cái quỷ gì phong hàn thân ảnh rung dậy hắn nhìn xem dư quốc huy trong thân thể cổ chúng khiếp sợ ứng tử tại phong hàn trong đầu hồi đáp ân giải thích cái gì phong hàn nghe đến ứng tử âm thanh cả kinh nói cái này kiếm cùng ta tưởng tượng không giống nhau l ắ m à ta cho rằng ứng tử ma kiếm nắm ở trong tay liền có thể chiến vô song chém thần linh không nghĩ tới vậy mà còn biết giải thích vậy ngươi trừ giải thích còn biết cái gì ứ n tử ma kiếm hồi đáp trả lời ta sẽ còn sáng tạo thế giới sửa chữa người nộ ra sửa chữa thế giới thời gian phục sinh người chết hủy diệt thế giới trở đương nhiên phong hàn cùng cái thứ hai ứng tử đối thoại đều là truyền âm phong hàn trong lòng không ngừng khiếp sợ nói đậu phộng người mẹ nó i cái này cũng quá người tiên với người khác còn như thế trời a ứng tử kiếm hồi đáp không ta là bởi vì ngươi mà ra đời là ngươi vừa rồi đem ta tỉnh lại phong hàn trong đầu không ngừng khiếp sợ nói đậu phộng ta phong hàn nhân phẩm bạo phát được đến dị thế giới kim thủ chỉ giải tích cái này cổ trùng chính là không gian quản lý giả công hội bình thường dùng thời gian cổ trùng c á thời gian, thời gian tử. ứng tử r ma kiếm giải thích nói phong hàn đôi mắt lộ ra rét lạnh khí t ứ c hãn thần thức truyền đốc hỏi ứng tử mảnh này thánh viêm đại lục có bao nhiêu dạng này cổ trùng giải thích mảnh đại lục này mỗi năm bởi vì loại này quái bệnh chết đi người ước chừng và ước đều là không minh bạch chết đi cổ trùng là thần trùng phạm nhân là nhìn không thấy ứng tử giải thích nói thánh viêm đại lục bởi vì cái này quái bệnh chết đi phảm nhân khoảng chừng vạn ước có thể thấy được thời gian cổ trùng số lượng có cỡ nào nhiều tốt Tốt một cái không gian người quản lý phong hàn ở trong lòng không ngừng giận dữ hết mỗi năm thánh viêm đại lục có hơn vạn ước người chết đi mà còn vẫn là tại cái này mảnh thánh viêm đại lục không bao gồm những đại lục cái này mẹ nó còn là người sao l i ê n tính không phải người là thần cũng không có quyền lợi tức đoạt tính mạng con người ta nguyên bản cho rằng ta là nhất bị thế nhân cửu hận không nghĩ tới còn có so ta tệ hơn nhân vật rất tốt các ngươi làm rất tốt phong hàn ở trong lòng không ngừng gấm lên cùng, cùng lúc đó phong hàn không biết là chính mình bởi vì quá mức phẫn nộ hắn trên thân thể khí tức khủng bố không có khống chế lại từ đó bạo phát ra giờ phút này dư tư đang nằm tại trên ghế sofa dư tư đám người đều bị phong hàn cái này cường hãn khí tức c h ầ n trắng mỗi năm thánh viên đại lục đều có hơn nữ người bởi vì không gian quản lý giả công hội chết đi ở trong đó có ngay tại yêu nhau tình nữ có người khác trọng yếu phụ mẫu có người khác thương yêu dòng dõi bọn họ đều là vô tội phong hàn ở trong lòng không ngừng nghĩ đến những này hắn nghĩ đến chính mình tiếp trước bị ma bệnh tra tấn phụ mẫu hắn thống hận cái này không gian quản lý giả công hội d á m dạng này bắt người sinh mệnh không làm sinh mệnh không gian quản lý giả công hội sao sự tình lần này kết thúc phía sau ta đích thân dẫn đầu ta cái kia ma quân đích thân bao trùm người cái kia quý địa a phong hàn đôi mắt lộ ra rét lạnh khí tức hắn ở trong lòng phẫn nộ nói ứng tử đem dư tư cùng bá phụ t r ị tốt phong hàn đôi mắt nhìn xem dư tư gương mặt xinh đẹp cùng bị ma bệnh c u ố n thân dư quốc huy hắn trắng non trên gương mặt không khỏi c h ả y ra một giọt nước mắt là phong hàn nghĩ tới cái kia buổi tối luôn là rất muộn tác ẩ m nhưng luôn là cho hắn mua kem li lá ba lần này lại thi một trăm a phong hàn k i ế p trước phụ thân thanh â m quen thuộc tại phong hàn trong đầu vang lên chương bảy dung chuyển toàn bộ thế giới đại chiến hết sức căng thẳng chương bảy dung chuyển toàn bộ thế giới đại chiến hết sức căng thẳng giải thích ta đem lục đạo luân hồi chi lực ký thác vào trong tay của ngươi ngươi đem luân hồi lực lượng điểm vào dư quốc huy ngực liền có thể ứng tử ngự tỷ tiếng vang triệt tại phong hàn trong đầu tiếp lấy phong hàn đưa ra mảnh khảnh ngón tay h ắ n hướng chỉ riêng dư quốc huy ngược điểm vào một đạo luân hồi lực lượng tại luân hồi lực lượng điểm vào dư quốc huy ngực lúc bộ ngực hắn bên trong cổ trùng lại tại mắt trần có thể thấy biến mất không sai cổ trùng bị phong hàn điểm vào luân hồi lực lượng chém giết. l i ê n tại dư quốc huy trong cơ thể cổ trùng bị chém g i t lúc hắn trên gương mặt thống khổ biểu lộ cũng trở nên hòa h o a n chút cùng lúc đó dư quốc huy đặt ở bên giường ngón tay không khỏi động bên dưới ứng tử đây là có chuyện gì phong hàn không hiểu nhìn hướng dư quốc huy tuy nói dư quốc huy nguyên nhân đã diệt trừ nhưng dư quốc huy sinh mệnh đặc thù vẫn là rất suy yếu giải thích cổ trùng đem sinh mệnh thời gian phun ra ước chừng cần một giờ phong hàn mời không cần lo lắng ứng tử truyền âm nói đúng ứng tử một nhưng ứng tử biết người tồn tại sao phong hàn truyền âm nói không biết ứng tử truyền âm nói nàng là kiếm linh mà ta là tại ngươi xuất hiện một khắc sinh ra sứ mệnh của ta chính là bảo vệ ngươi bởi vì ngươi sắp trở thành cái này thế giới chúa cứu thế đây cũng là ngươi đi tới cái này cái thế giới sứ mệnh ứng tử trầm rãi truyền âm nói a ta còn có dạng này sứ mệnh sao phong hàn kinh ngạc truyền âm nói vậy ta sẽ chết sao phong hàn tiếp lấy truyền âm nói giải thích không biết ứng tử trầm rãi truyền âm nói ứng tử ta muốn ngươi để dư tư cùng dư quốc huy lập tức thành thần ngươi có thể làm đến sao phong hàn đôi mắt phát ra ánh sáng hàn đôi ứng tử truyền âm nói giải thích có thể ứng tử truyền âm nói Hoàng. đột nhiên ứng tử thần uy giáng lâm chỉ thấy phong hàn trên thân thể đột nhiên b ộ c phát ra một đạo thần bí màu xanh thật quang đồng thời ứng tử c h ỗ gọi ra thần bí màu xanh sâu chỉ riêng lại bao trùm dư quốc huy hai cha con giải thích đã thành công ứng tử truyền âm nói nhanh như vậy phong hàn không thể tin được kinh ngạc nói là ứng tử truyền âm hồi đáp ứng tử ngươi bây giờ cùng ta là quan hệ như thế nào phong hàn truyền âm hỏi giải thích ta hiện tại ký thắc và hồn phách của ngươi bên trong ta cùng ngươi một thể ứng tử truyền âm hồi đáp hữu thị vệ ta nghĩ chúng ta cần phải trở về phong hàn đôi mắt mang theo băng lãnh khí tức nhìn hướng h ư u thị vệ hắn p h â n phó nói nói tình cảnh vừa nãy h ư u thị vệ tự nhiên là không nhìn thấy dù sao ứng tử thi triển thân thông trừ phong hàn bên ngoài không có người biết dư tư cùng dư quốc huy đã thành thần ta vô luận sinh tử đều nguyện lĩnh viên đi theo bệ hạ h ư u thị vệ một gối quỳ xuống hắn thành kính nói phong hàn đôi mắt liếc nhìn h ư u thị vệ trong lòng hắn cảm k h á i nói thật sự là một cái tốt cấp dưới phong hàn con mắt tỏa ra ánh sao hắn đôi mắt nhìn hướng hữu thị vệ hắn vân phó nói hữu thị vệ chúng ta đi thôi lập tức phong hàn cùng hữu thị vệ đổi lại nguyên la phong hàn mặc một bộ màu đen long bảo càng là có mũ miệng đ e o tại trên đầu của hắn nếu như dư tư thấy phong hàn bộ dáng này nàng khẳng định sẽ cho rằng phong hàn là thượng giới thần quốc thần chủ một bên hữu thị vệ hắn mặc một bộ chiến giáp phía sau hắn có một kiện màu đen áo choàng thần kiếm màu đen đặt ở bên hông hắn bên trên giờ phút này hữu thị vệ dáng dấp quả thực là uy phong vô cùng nếu là người bình thường nhìn thấy người bình thường nhất định sẽ cho rằng hữu thị vệ chính là cái thần tướng chủ ta ma đế bệ hạ hữu thị vệ cung kình nói ta là ngài bảo vệ đường hữu thị vệ tiếp lấy thành kình nói tiếp lấy hữu thị vệ đi ra lầu cát thân hình hắn thân hình đột nhiên bay đến ngày nữa chống không bên trên hắn cung kính làm cái mời động tác hắn ra hiệu phong hàn đi trước ý tứ thấy thế phong hàn khỏe miệng không khỏi cười một tiếng tiếp lấy phong hàn thả người nhảy lên thân hình hắn h ó a thành một đạo màu đen thần quang giáng lâm tại h ư u thị vệ đỉnh đầu phong hàn đôi mắt quan sát viên hắn hướng h ư u thị vệ hỏi đúng ngươi tên là gì h ư u thị vệ đôi mắt mang theo cung kính thần sắc nhìn xem phong hàn hắn thành kính nói bẩm bệ hạ tiểu nhân tên gọi hữu sinh căn tuất ngươi làm ta chuyên môn thị vệ a phong hàn đôi mắt nhìn xem hữu sinh căn hắn lạnh như băng nói đ hữu sinh căn thành tình nói dù sao có khả năng bị ma đế b ệ hạ đích thân điểm danh nghe đồn chỉ có ma cung bên trong dưới một người trên vạn người ma tôn mà cái này dưới một người bên trong một người chỉ chính chính là ma đế phong hàn đôi mắt nhìn hướng phương xa bầu trời hắn hỏi tiểu hữu ngươi phía trước nói không gian quản lý giả công hội hội trưởng đánh không lại ma tôn bầm bệ hạ vài ngàn năm trước hội trưởng lao gia hỏa từng cùng đại tế t i ma tôn giao chiến cuối cùng hội trưởng lao gia hỏa bị ma tôn đại nhân trọng thương hội trưởng lao gia hỏa cũng bởi vậy chạy trốn chết hữu thị vệ đôi mắt mang theo sùng bái thân sắc hắn cung kính nói hư không gian quản lý giả công hội người là thuộc đảo mệnh lợi hại nhất hữu căn sinh n ắ m thật chặt n ắ m đấm hắn v ẫ n nộ nói thú vị ta đến chiếu cấu ngươi không gian quản lý giả công hội phong hàn nhìn hướng bầu trời phương xa hắn cười lạnh nói lập tức phong hàn động chỉ thấy phong hàn trên lưng xuất hiện một đôi màu đen cánh lớn đồng thời đen cánh lớn đang không ngừng tản ra khủng bố hắc á m khí tức đột nhiên phong hàn nhất phi trung tiên chỉ thấy tại phong hàn động một khắc không gian xung quanh đột nhiên bị phong hàn chấn vỡ phong hàn hóa thành trói mắt hát sắc quan mang hướng về ma cung vị trí lao v ù n một đi v ậ hạ ngài thật là quá gấp hữu căn sinh nhìn hướng phong hàn bay qua bầu trời lưu lại tàn ảnh hắn thành kính nói nói xong hữu căn sinh đột nhiên xé rách trước người không gian thân hình hắn chui vào vỡ vụn không gian bên trong tiếp lấy một đạo màu đen thần quang dần dần mở rộng trong trước mắt phong hàn cùng hữu thị vệ liền rời đi thánh viêm đại lục thánh viêm đại lục hoa quốc hòa đô chỉ thấy dư tư mặc một bộ váy trắng nàng gương mặt xinh đẹp bên trên có một đôi cặp mắt đào hoa dư tư thân thể mềm mại đang đứng tại lầu các bên trên nàng đôi mắt đẹp mở hướng phi ở trên bầu trời tiểu diệt chu nàng không khỏi nhớ tới phong hàn nàng răng ngả sáng lên. Nàng suy tư nói, phong hàn, ngươi làm sao lại dạng này biến mất trên thực tế dư tư không biết phong hàn đây là đi tìm nguyên nhân gây bệnh kẻ cầm đầu đi ma cung một vòng màu đỏ máu tàn nguyệt tung bay ở bầu trời đen nhánh trên không đột nhiên một đạo băng lanh âm thanh vang vọng tại t à ác ma cung bên trong ma tôn theo bản đế đi tiêu diệt không gian quản lý giả công hội phong hàn ngồi tại khô lâu vương tọa bên trên hắn quan sát quỷ trên mặt đất ma tôn hắn uy nghiêm nói vậy hạ không gian quản lý giả công hội là cùng thần giới thế lực sánh vai tồn tại hôn lộn mở ra thế giới lúc mới bắt đầu nhất không gian quản lý giả công hội vẫn tồn tại đến bây giờ cái này thế giới bởi vậy không gian quản lý giả công hội thế lực cường hãn cũng không yếu tại cái kia thần giới à? ma tôn thành kính nói làm càn phong hàn vẫn nộ quát bản đế chinh phục thế giới còn sợ chỉ là không gian quản lý giả công hội sao ma tôn thành kính nói ngô chủ ma đế bệ hạ không gian quản lý giả công hội hội trưởng lao gia hỏa có một vị lao tổ tổ đồng thời hội trưởng lao tổ thực lực càng là thâm bất khả c h ắ c nghe nói hội trưởng lao tổ tu vi sớm tại hơn ngàn ước năm trước liền đạt tới chủ t ể cành tu vi nghe những lao gia hỏa kia nói hội trưởng lao tổ một mực rất địa thấp hắn một mực không có xuất thủ ma tôn thành kính nói Hội trưởng lão tổ không xuất thủ coi như xong hắn một khi vừa ra tay đến lúc đó cái này thế giới thế lực lớn sợ rằng lại muốn tiến hành một lần phân chia đến lúc đó vô luận là thần giới vẫn là địa ngục ma đầu bọn họ bọn họ đều muốn cùng chúng ta đối nghịch ta ma tôn một gối q u ỳ xuống hắn đôi mắt nhìn xem ma đế phong hàn hắn thành kinh nói không gian quản lý giả công hội địa ngục ma đầu bọn họ thần giới ma cung c h ư thần c h i chủ ma đế bọn họ tứ đại thế lực bốn phần thế giới này phong hàn đôi mắt nhìn hướng ma tôn hắn có lệnh liền xem như cùng thần giới những n à y thế lực lớn đối nghịch ta cũng muốn đem không gian quản lý giả công hội toàn bộ diệt trừ thân vì chính mình sinh mệnh liền có thể có giác người p h à m nhân m ệ n h chẳng lẽ p h à m nhân m ệ n h liền không phải là m ệ n h sao phong hàn ở trong lòng quát lạnh nói cùng lúc đó phong hàn nhớ lại k i ế p trước k i ế p trước phụ mẫu hắn bị ma bệnh tra tấn hắn mắt thấy qua phụ mẫu bị ma bệnh tra tấn có cỡ nào thống khổ trước đây phong hàn đối với ma bệnh bất lực m a phong hàn chuyển sinh phía sau hắn biết hiện tại đang có hơn ngàn mấy ước vạn nhân tộc đang bị ma bệnh tra tấn tại trong thống khổ ma bệnh kẻ cầm đầu chính là không gian quản lý giả công hội thời gian cổ trùng bởi vậy phong hàn sẽ không bỏ mặc không gian quản lý giả công hội bắt người bệnh không làm bệnh mà cung thần mệnh làm ệ n h những cái kia nhân tộc mệnh đâu phong hàn ở trong lòng lạnh như băng nói phong hàn v i ề n mắt hậu nhuận hắn nhìn hướng ma tôn hắn quát lạnh nói bản đế đã quyết nhất định muốn cùng không gian quản lý giả công hội không chết không thôi phong hàn tiếp lấy uy nghiêm nói nếu như thần giới cùng địa ngục ma đầu hai thế lực lớn dám cùng bản đế đối nghịch như vậy thần giới cùng địa ngục ma đầu hai thế lực lớn cũng không có tồn tại cần thiết ma tôn một gối q u ỳ xuống hắn thành kính nói ta nguyện đi theo chủ ta chinh phục càng lớn thế giới ma tôn thần tượng chính là ma đế chỉ vì ma đế là tất cả ma đạo trung nhân thần tượng tu luyện ma đạo các cường giả mà chết tại ma đế dưới trướng đó cũng là bọn họ cả đời vinh dự rất tốt phong hàn uy nghiêm nói chuyên lệnh chúng ta ngày mai liền đi chiếu cố không gian quản lý giả công hội phong hàn giống đế vương đồng dạng ngồi tại khô lâu vương tọa bên trên hàn uy nghiêm nói chủ ta ma đế b ệ hạ vặt thuế ma tôn cùng chín tên đại trưởng lão mười tên cùng nhau kính sợ nói chuyên lệnh ngày mai xuất trinh không gian quản lý giả công hội chín tên trưởng lão đồng thời gọi ra uy nghiêm âm thanh bọn họ phẫn nộ quát đồng thời chín tên trưởng lão gọi ra uy nghiêm tiếng vang triệt tại ma cung giữa t h i ế niệm một hồi đại chiến kinh thiên sắp mở ra chương tám xuất l ũ chương tám xuất ghế khoảng cách xuất trình không gian quản lý giả công hội chỉ còn lại một giờ hồng nguyên phủ đầu một chỗ không gian bên trong hắc áo ma cung sừng sững tại chỗ này ma cung bên trong một đoàn ngọn lửa màu đỏ chiếu sáng huy hoàn g ma cung đột nhiên ma cung bên trong một trận thanh âm uy nghiêm chuyển đến ma tôn dưới chướng người thống xoái tốt sao phong hàn đôi mắt nhìn xem trương hòa thanh lạnh như b ă n g nói về chủ ta ma đế bệ hạ chín tên trưởng lao đã dẫn đầu thật lưng quân trương hòa thanh đôi mắt nhìn trước mắt đầu kia bên trên mang theo vương quán mặc một thân màu đen áo choàng nam tử nói mà tên này hắc bảo nam tử chính là ma đế phong hàn đại tể ti m chuyến thuyết từ khi hỗn độn sinh ra đến nay không gian quản lý giả công hội lãi dụng từ hỗn độn sinh ra đến nay cùng một chỗ xuất thế thần bí pháp bảo Không chế hỗn này cái đại ộ hội độn n không gian, đồng thời, không gian quản lý giả công hỗn phương này thần bí không gian ký thắc vào trong truyền gian trường ký kia thời, thắc thuyết thời giả lao đem tổ lý vào bí trưởng lão trần dựng một gối q u ỳ xuống hắn đôi mắt nhìn xem ma đế phong hàn kính sợ nói ma tôn trương hòa thanh đôi mắt lộ ra lo lắng sắc thái đúng vậy à phong hàn liền nhân ra hang ổ ở nơi nào cũng không biết cái này làm như thế nào xuất binh phong hàn đôi mắt nhìn xem bên trong cung điện đang thiêu đốt ngọn lửa màu đỏ hắn truyền âm cho ứng tử nói ngươi có khả năng tìm tới không gian quản lý giả công hội vị trí sao đương nhiên không phải cái kia tiểu la lì ứng tử phong hàn là không n g ợ nổi nàng trừ phi phong hàn đem chính mình ở kiếp trước học được gà rán đưa một phần cho nàng cái k i a còn dễ nói chuyện không phải vậy người nào mời đ ậ u g i ả i thích có khả năng ta đem bản đồ phát cho ngươi ứng tử cái k i a ngự tỉ âm thanh vang lên nói xong rất bình thản lời nói nói xong ứng tử gọi ra một vệ kim quang đến phong hàn trong đầu đạo kim quang này chính là thông hướng thời gian trường hà bản đồ ta đi còn có thể dạng n à y chơi phong hàn ở trong lòng trả lời một câu lập tức phong hàn nhận đến ứng tử phát cho phong hàn bản đồ phong hàn trong thần thức chính nhìn xem ứ n tử phát cho phong hàn bản đồ ứ n tử cho bản đồ là một cái bản đồ c ă nói cứ ma cung là điểm xuất phát, điểm cuối cùng cằm, ma điểm điểm gian tay xuất suy trong hỗn độn trường、hạ. Phong hàn thon dài tay sờ lên cảm, hắn ở trong lòng n là là dài thời phát, tư hạ. sờ ở xong e m mắt tốc độ phi hành, đến hai ngày mới ra trước r hai gian quang lấy ngày tốc thể t có độ đến đến phi hành, không hà bên、trong. Nói xong, phong hàn đôi mắt nhìn xem trương hòa thanh cùng đại trưởng lao trần dực hắn ngự a khí băng lãnh quát các ngươi đây là không tin bản đế bệ hạ bớt giận trương hòa thanh cùng trần dực hai người một gối q u ỳ xuống bọn họ cùng nhau sờ lấy bộ ngực của mình thành kính nói khẩn cầu bệ hạ ma tôn trương hòa thanh cùng đại trưởng lao trần dực cùng nhau thỉnh cầu nói nhưng mà tốt tốt thật sự là chịu đủ các ngươi phong hàn trong mắt lạnh như băng nhìn xem ma tôn trương hòa thành cùng đại trưởng lao trần g ự c hai người không nhịn được nói ma đế giới chướng động một chút thì là lấy cái chết tạ tội nhiều ngày như vậy phong hàn là càng ngày càng không chịu nổi ma cung phong hàn ngồi tại khô lâu vương tọa bên trên hắn đôi mắt chính nhìn xem ma tôn trương hòa thành đột nhiên khỏe miệng của hắn phát họa ra tà mị nụ cười tiếp lấy phong hàn dùng đến băng lanh ngự a khí quát lạnh nói không sai b i ệ t lắm ma tôn đi chuẩn bị một chút tàu chiến theo vốn ma đế đi chinh phục càng lớn thế giới nhưng mà phong hàn nhưng trong lòng kích động càng cái phong h vậy mà có thể nói ra như vậy bá khí lời nói ma tôn trương hòa thanh cùng ma đế dưới trướng chín tên trưởng lão cùng nhau nhìn xem ma đế phong hàn mà bọn họ đôi mắt chính lộ ra sùng bái thần sắc nhìn xem ma đế phong hàn sau đó ma tôn trương hòa thanh cùng chín tên ma đầu đại trưởng lão cộng đồng sùng bái hò hét nói theo chủ ta trinh đi càng lớn thế giới chủ ta ma đế vô thượng bên trên vạn t u ế toàn bộ ma cùng trong điện đang chuyển ra linh thai nhức g ó c tiếng hô hoán phong hàn đôi mắt nhìn một chút bên cạnh mình hữu thị vệ trong lòng hắn không khỏi có chút ấm áp thầm n g đám này ma đạo trung nhân ngược lại là cùng ta tưởng tượng không giống nhau lắm Phong Hàn trong ấn tượng Ma đạo tôn r đại tế ti cùng chín tên trưởng lao thân hình mơ hồ đột nhiên biến mất tại cái này ma cung trong chủ điện sau đó ma tôn cùng chín tên đại trưởng lao hóa thành c h í n đạo tia sáng bay tại ma cung trên không trung tập kết đại quân ma tôn trương hòa thanh đối với bầu trời hét lớn một tiếng nói chín tên ma đế giới chướng đại trưởng lão bọn họ trên thân thể ngập trời khí thế không ngừng tuân ra chín tên đại trưởng lão khí tức kinh khủng chính lan tràn toàn bộ ma đế cung đột nhiên ma cung trên không nháy mắt xuất hiện mấy ngàn vạn tên màu đen áo choàng nam tử cùng với mặc áo giáp màu đen nam tử mấy ước vạn mét lớn ma c u n g công chính không ngừng xuất hiện trói mắt hát sắc quang mang hướng ma cung trên không bay tới mà những n à y hát sắc quang mang mỗi một cái đều là ma đế dưới trướng chân thần ma đế dưới trướng có mặc, áo giáp màu đen đại quân, cũng có mặc áo bào đen tạo thành ma đầu bọn họ giờ phút này hơn ư c vạn ma đạo trung nhân thần linh đứng sừng sững ở đứng sững ở, ở ma cung trên trời mà những n à y ma đạo thần linh đều là ma đế cấp dưới nghe nói bệ hạ muốn chinh phục không gian người quản lý địa bàn cái gì vậy quá điên cuồng bất quá ta thích nam tử lẻ lưới liếm liếm đau trong tay lưới đao cười lạnh nói chủ ta ma đế bệ hạ không hổ là ta ma đạo trung nhân thần tượng ta nguyện đi theo chủ ta cả đời ta nguyện theo chủ ta chinh phục càng lớn thế giới ma cung trên không ước vạn tên ma đế dưới chướng chân thần đang không ngừng tại trên không la lên ta nguyện đi theo chủ ta ma đế chinh phục càng lớn thế giới ma đế bệ hạ và thuế thần tượng ta vĩnh viễn đi theo ngươi ma đế giới chướng ước vạn chân thần cấp dưới đang không ngừng la lên giờ phút này ma cung trên không trung ma đế phong hàn dưới t r ư ớ n g chính tập kết thần linh đại quân toàn bộ đại quân chỉnh tề ma đế cấp dưới chín tên đại trưởng lão các quản hạt chính mình đại quân đến mức ma tôn trương hòa thanh thì quản hạt chín tên đại trưởng lão giờ phút này ma cung trên không trung ước vạn chân thần chính bộ phát khí thế kinh khủng ước vạn chân thần bộ phát khí thế khủng bố đang không ngừng chấn vỡ ma cùng phương này không gian liền không gian đều bị ước vạn chân thần khí tức chấn vỡ có thể thấy được ma đế dưới chướng ước vạn chân thần thực lực cường hãn đến mức nào đây chính là bởi vì ước vạn chân thần khí tức thực tế quá cường hãn liền ma cung không gian tưởng đều đang không ngừng phát sinh vỡ vụn ma cung phương này không gian không gian mảnh vỡ đang không ngừng rơi xuống ma cung đỏ tươi trăng non tản ra ngập trời huyết quang chính tỏa ra ước vạn chân ma thần ma tôn trương hòa thanh ngửa mặt lên trời gầm thét lên cung nên chủ ta chúng ta theo nô chủ ma đế bệ hạ chinh phục c à n g lớn thế giới cùng lúc đó trương hòa thanh trên thân thể chính bộ phát ra khí thế kinh khủng anh, toàn bộ ma cung không gian lung lay sắp đổ chỉ vì ma tôn trương hòa thanh khí tức thực tế quá mức khủng bố liền ma cung thân ở phương này không gian đều không chịu nổi ma tôn trương hòa thành trên thân thể b ộ c phát khí tức khủng bố v o a anh ma cung chủ trong cung một luồng khí tức kinh khủng đột nhiên chuyển ra giờ phút này ma đế phong hàn đang ngồi ở vương tọa bên trên h ắ n trắng non trên gương mặt có một đôi t r ò n g mắt lạnh như băng khoe miệng của hắn chính phát họa lên một đạo tà ác đủ cười cùng lúc đó phong hàn trong cơ thể đang không ngừng tràn ra kinh khủng khí tức t à ác toàn bộ ma cung không gian chính lan tràn phong hàn trên thân thể rét lạnh khí tức phong hàn trên thân thể đột nhiên b ộ c phát ra ngập trời khí thế hắn chậm đứng dậy rời đi khô lâu vương tọa lúc này phong hàn giải trừ chính mình hàn trên thân thể đột nhiên b ộ c phát ra khí tức kinh khủng tràn ra khắp nơi tại cái này phương ma cung thế giới phanh ầm ầm toàn bộ không gian vì đó vỡ vụn phong hàn chẳng qua là giải ra chính mình thân thể hạn chế mà ma cung trên bầu trời cái kia vòng hồng n g u y ệ t cũng vì đó vẫn lạc ma cung toàn bộ không gian bên trong đen kịt một màu nhưng mà phong hàn trên thân thể b ộ c phát ra khí tức khủng bố vẫn như c ũ không chịu tàn đi giờ phút này ma cung vương thiên địa này hoàn toàn ở vào một những thứ nguyên chỉ vì phong hàn trên thân thể khí tức khủng bố đang không ngừng lan tràn phương này mà cung thiên đ i ệ ma cung bên trong cái kia được vinh dự ma đế nam nhân xuất hiện người này chính là phong hàn ma cung trên không ma đế ước vạn chân thần dưới trướng thậm chí tất cả ma đạo trung nhân chính nhìn xem tên này thân ảnh thon dài hắc bảo nam tử chỉ thấy phong hàn trên đầu mang theo màu đen mũ miệng hắn mặc màu đen áo choàng đ i ề u k h á c tại cái này cái hắc bảo bên trên kỳ lân chân long đang không ngừng lóe ra tia sáng đột nhiên trên bầu trời đột nhiên xuất hiện một đạo tiếng long âm cùng lúc đó chân long cùng kỳ lân hoành không xuất thế chỉ thấy phong hàn chân đạp màu đen kỳ lân bên cạnh hắn có chân long xoay quanh mà hữu thị vệ chính cùng tại phong hàn bên cạnh ma đế bệ hạ và thuế thần tượng người quá đẹp rồi Chủ ta, ma đế bệ hạ ta nguyện đợi đợi kiếp kiếp đi theo ngài từng cái mùi đ a o liếm máu hạng người cả đời hành tẩu tại ma đạo thâm viên ước vạn chân thần cấp dưới trướng đang không ngừng đối với phong hàn sùng bãi la lên phong hàn chân đạp kỳ lân bay tại trên không chân long tại xung quanh hắn lượn vòng lấy phong hàn đôi mắt nhìn hướng chính mình ước vạn chân thần chính là dưới trướng hắn đôi mắt lộ ra ý chí chiến đấu d à y đặc phẫn nộ quát xuất trinh theo chủ ta ma đế bệ hạ xuất trinh ước vạn chân thần cộng đồng dơ tay phải lên reo họ nói cùng lúc đó ước vạn chân thần trên thần chính buộc phát khí tức kính khủng đến mức p ư ơ n g này ma c phong hàn còn không có xuất binh nhà trước hết không có phong hàn không khỏi phủi một cái ma cung phương này đen nhánh t h i ê n địa hắn trong lòng không khỏi lẩm bẩm nói có phải là quá trang giống như lập tức phong hàn lắc đầu ở trong lòng tự tin nói cái này mới phù hợp khí chất của ta ma cung trên không hữu thị vệ mặc một bộ áo giáp màu đen bên hông hắn bên trên có một thanh bảo kiếm hắn chính cùng theo tại phong bên cạnh hữu thị vệ đôi mắt nhìn một chút đại tế ti ma tôn ma tôn trương hòa thành đối hắn nhẹ gật đầu phanh đột nhiên một đạo kinh khủng tiếng nổ vang vọng đất trời chỉ thấy đen như mực ma cung hư không bên trong một chiếc thần chu đột nhiên phá tan một đạo không gian thật lớn kẽ h hở chỉ thấy một chiếc ngàn tỷ mét lớn thần chu hành không xuất thế tại phong hàn trong mắt phong hàn trong mắt chiếc này thần chu thần chiếc cười to s ắ p có cái này mà cũng lớn thần chu xuất hiện tại chư thần nhãn trong mắt thần chu bên trên có một lá cờ chính phiêu d i ậ n lá cờ bên trên viết ma đế đại quân b m n chữ l i ê n phong hàn nhìn thấy cái này thần chu thân ảnh hắn thân thể cũng không nhịn được run một cái trong lòng hắn thầm nghĩ đây là thật muốn đánh trận a lập tức phong hàn liếc nhìn tất cả ước vạn chân dưới trướng giờ phút này ma đế ước vạn chân thần dưới trướng đang dùng tôn kính ánh mắt nhìn hướng phong hàn ước vạn chân thần đều đang đợi phong hàn truyền đạt xuất t r i n h mệnh lệnh phong hàn thân thể bên trong đột nhiên buộc phát ra một luồng khí tức k i n h k h ủ n g màu đen thần lực chính liên tục không ngừng trong cơ thể hắn tuân ra phong hàn tay phải chỉ hướng phía trước hư không hắn vẫn nổ quát san bằng không gian quản lý giả công hội san bằng giết sạch ước vạn chân thần đang không ngừng gầm thét sau đó phong hàn ước vạn chân thần dưới trướng hóa thành vô số đạo tia sáng bay vào khổng lộ thần tru bên trong Chương 9, phong hàn nhìn thoáng qua ma cung trên không cái này khổng lồ thần chu sau đó phong hàn căn cứ ứng tử cho chính mình bản đồ chỉ thị hắn đem cái này ma cung phương này hư không bên trong kéo ra một đạo không gian đường hầm đạo này không gian đường hầm kết nối lấy không gian quản lý giả công hội vị trí thời gian trường h ạ bên trong đột nhiên phong hàn thân hình mơ hồ biến mất trong phiến thiên địa này phong hàn thân ảnh loại lên xuất hiện tại khổng lồ thần chu bên trong hữu sinh căn thì đi theo phong hàn sau lưng phong hàn cùng hữu thị vệ hai người tới cái này thần chu lầu chính phong hàn đôi mắt chính nhìn xem cái này khổng lồ thần chu hắn ở trong lòng sợi than nói dị thế giới phong cảnh cái này thần chu cùng cái này hư không đường hầm là nhất làm cho ta g i ậ n mình thần chu chạy tại không gian đường hầm bên trong thần chu tốc độ có thần tốc nếu như nhất định muốn miêu tả cái này thần tốc cái k i a chỉ riêng cùng ốc xên tốc độ rất tốt hình dung tốc độ ánh sáng đối với thần chu tốc độ phi hành giống như ốc xên như vậy c h ậ m thần chu đang lái tại không gian đường hầm bên trong không gian đường hầm bên trong có vô hạn ngôi sao hư không bên trong vô số lưu t i n h chính nhanh chóng hạ lạc kỳ thực phong hàn tiếp cận xem xét nhưng thật ra là từng khỏa ngôi sao cầu thủ không ngừng đi theo quỹ tích chạy nhưng mà phong hàn thân ở thần chu vô cùng khổng lộ thần chu quả thực là giống một cái thế giới như vậy lớn thần chu thân thể khổng lồ tại không gian đường hầm bên trong lại có vẻ là nhỏ như vậy nếu như giờ phút này có thần tộc thấy được ngay tại không gian đường hầm phi hành thần chu cái kia thần tộc nhất định sẽ cho rằng là hư không bên trong một đạo màu đen ngồi sau cầu thủ dù sao lấy thần tộc thần linh thần nhãn mà nói thần linh chỉ có thể nhìn thấy thần chu một nháy mắt vạch qua phương này hư không ma tôn trương hòa thanh một cái lắc mình đi tới ma đế phong hàn trước mắt trương hòa thanh một gối quỳ xuống Hắn đối với phong hàn thành kính nói chủ ta, kính chủ nói ma đôi ế bậy hạ,、ngài、hoàng ta mang ngài đi, trương Hòa Thanh ngài cung mang ngài Trương đi ta đ mắt lộ ra k í nhìn sợ sắc thần h n trước mắt trên theo mắt vương mang ma vị này trên đầu mang theo vương quán ma đế phong hàn. Phong hàn đôi mắt nhìn đầu đế đôi xem trương hòa thanh hắn dùng đến băng lãnh ngữ khí quát lập tức phong hàn cùng trương hòa thanh thân hình mơ hồ hóa thành hai đạo hát sắc qua mang đi tới cái này thần chu trung ương nhất thần chu trung ương đứng vững vàng một tòa đại điện tòa đại điện này chính là toàn bộ thần chu phồn hoa nhất địa phương mà thần chu trung ương tòa đại điện này xứng xứng tại vô số tiểu điện chính giữa thần chu bên trên điện các khoảng chừng mấy vạn trí tọa độ cao càng là có ngàn tầng có dư ma đế dưới trướng chín tên ma đầu trưởng lão đột nhiên hiện thân chín tên ma đầu trưởng lao hóa thành chín đạo tia sáng bay ra bọn họ cùng nhau một gối quỳ xuống tại phong hàn trước người hô c u n g nên chủ t a ma đế bệ hạ phong hàn t r o n g mắt lạnh như băng nhìn một chút chín tên trưởng lão hắn uy nghiêm nói đều đứng lên đi hữu căn sinh chính cùng tại phong hàn sau lưng bọn họ cùng nhau hướng về xa hoa thần chu chủ cung tiến đến chín tên trưởng lão chậm rãi đứng dậy bọn họ chính cung kính con g người chờ đợi phong hàn tiến vào thần chu chủ cung phong hàn thân ảnh lõe lên xuất hiện tại thần chu chủ cung trong cung điện to lớn thần chu chủ cung trong cung điện to lớn h ắ cám khí tức đang không ngừng tuân ra chủ cung một phía vàng so n lộng lẫy chỉ là chủ cung phía trên đoàn ngắn kia hảo quang màu đỏ như máu hỏa diễm lộ ra toàn bộ cung điện đặc biệt khủng bố chủ cung bên trên có một tòa vương tọa phong hàn trên đầu mang theo vương quán hàn chính chậm rãi ngồi tại vương tọa bên trên chín tên trưởng lão cùng đại tế ti trương hòa thanh bay vào trong c u n g mọi người một gối quỳ xuống bọn họ đôi mắt lộ ra kính sợ thần sắc chính nhìn xem phong hàn phong hàn lên tiếng nói t u t tất cả ngồi xuống a lập tức chín tên trưởng lão cùng ma tôn trương hòa thanh cộng đồng ngồi xuống trương hòa thanh đôi mắt lộ ra kính sợ thần sắc nhìn xem ma đế phong hàn thành kính nói ngô chủ ma đế bệ hạ ta có một cái tiến công không gian quản lý giả công hội kế hoạch không biết có thể làm nói phong hàn nhìn thoáng qua trương hòa thanh hắn lạnh như băng nói không cần bản đế cho rằng tốt nhất kế hoạch chính là không có kế hoạch là tốt nhất kế hoạch chính là không có kế hoạch vạn nhất cái này ma đế phong hàn dưới t r ư ớ n g có cái nội ứng theo kế hoạch cái gì chia ra ba đường tiền hậu giáp kích gì đó bị người mai phục làm sao bây giờ trương hòa thanh thân thể chính run dậy hắn ở trong lòng cảm nộ nói đúng a tốt nhất kế hoạch không phải liền là không có kế hoạch sao t r ư ơ n không a Thanh đ i mắt h ì n n xem các ngươi mặc a đế Phong Hàn thành kính n dù là ma đạo trung nhân cả đời khẳng định cũng đã làm không ít chuyện xấu liền để bàn đế cứu rỗi các ngươi một lần cũng để cho các ngươi trở thành những cái tia nhân tộc chúa cứu thế phong hàn thâm thúy đôi mắt chính nhìn xem phương xa hư không hắn ở trong lòng lẩm bẩm nói không gian đường hầm hư không bên trong một chiếc thần chu chính vô cùng gây nên tốc độ chạy trong hư không hắc ám cùng vô số tia sáng sen lẫn trong hư không mà có một đạo điểm sáng màu đen chính là chiếc này ngày tại phi hành thần chu phong hàn trong lòng đang nghĩ đến chính mình tiếp trước bị ma bệnh cha t ấ n phụ mẫu bọn họ mỗi ngày tê liệt ngã xuống tại bệnh viện trên giường bệnh một ngày phong hàn lấy ra một tờ t r ư ờ n g tất cả đều là lớn bài thi cho phụ mẫu nhìn xem tại cái này dị thế giới bên trong có đủ kiểu người bởi vì cái này không gian quản lý giả cơ hội đánh mất tính mệnh phong hàn đôi mắt nhìn xem phương xa hư không hắn ở trong lòng lạnh như b ă n g nói phong hàn hồi tưởng lại n g à y ấy gặp phải dư tư cái k i a tựa như tiên tử hạ phàm nữ tử cái k i a sốt u ruột xin giúp đỡ chính mình cứu phụ thân hắn một mạng nữ tử cái này dị thế giới bởi vì không gian quản lý giả công hội có đủ kiểu người chết đi bọn họ có người cũng giống chính mình cũng đồng dạng có khiến người đáng giá tôn kính phụ mẫu huynh trưởng có phụ mẫu cả đời k ê u ngạo ngày k ê u mới cũng có lệnh đệ ngưỡng mộ cả đời huynh trưởng mà bọn họ lại bởi vì không gian quản lý giả công hội dạng này vô duyên vô cớ chết đi dạng này liền chết như thế nào? Cũng cái chết tộc, có có không nhân bọn gì họ thể biết đi vì là phong ụ mẫu cả đời thích đời nhất dòng i hiểu có, đủ đám ư ờ i p hàn o n g h đôi mắt nhìn xem hư không bên trong cái kia lập loại ngôi sao ngôi sao đang không ngừng thần tốc xoay trở lấy phong hàn đôi mắt hỏi nhuận h ắ n ở trong lòng căm hận nói chẳng lẽ thần mệnh làm ệ n h mà p h à m nhân lại muốn vì các ngươi chân quý thời gian cứ như vậy thay các ngươi chết đi sao phong hàn thân thể chính bất chi bất giác tỏa ra khủng bố rét lạnh khí tức mà phong hàn thân thể tản ra băng lãnh khí tức chính lan tràn tại toàn bộ thần chu bên trong ứ n tử hiện tại chúng ta ở đâu phong hàn ở trong lòng truyền ấm nói báo cáo khoảng cách chỗ cần đến còn có một ngày một đêm lộ trình bất quá đáng giá nhắc nhở chính là hiện tại sắp tiến vào hỗn độn không gian bên trong nơi này có từ đại thiên thế giới sinh ra cùng nhau sinh ra hỗn độn thú ứng tử truyền âm cho phong hàn trịnh trọng nói mức độ nguy hiểm cao sao phong hàn truyền âm cho ứng tử nói phong hàn gặp ứng tử đều như vậy trịnh trọng hắn cũng đặt ở trong lòng mức độ nguy hiểm khá cao ứng tử truyền âm cho phong hàn n a o nói bất quá không có cái k i a không gian quản lý giả công hội cường cẩn thận thần chu bị đâm cháy thần chu một khi bị đâm cháy thần cấp thực lực người đều đem vẫn lạc tại hỗn độn không gian bên trong mà ngươi giới t r ư ớ n g hẳn là sẽ chết đi hơn phân nửa ứng tử tiếp l ấ y truyền âm cho phong hàn ngưng trọng nói a ngược lại là thú vị phong hàn ở trong lòng cười lạnh nói phanh một đạo âm thanh khủng bố vang lên h ô n độn chi môn mở ra tại phong hàn trong mắt mọi người thần chu chính mang theo phong hàn chân thần đại quân hướng về trong truyền thuyết h ô n độn không gian chạy đi truyền thuyết h ô n độn không gian chính là siêu thoát tại vô số đại thiên thế giới bên ngoài một vùng không gian nơi này là vô số đại thiên thế giới nơi khởi nguồn phong hàn chuyển sinh đến cái này thế giới có vô số cái phàm gian tiệu thế giới cùng với vô số cái thượng giới thần linh thân ở đ mọi người cùng nhau đem những thế giới này xưng là vô số đại thiên thế giới bởi vì vô số đại thiên thế giới thật quá lớn đến nay đều không có bất luận cái gì sinh linh biết vô số đại thiên thế giới bên trong đến tột cùng có bao nhiêu cái thế giới mà vô số đại thiên thế giới bên trong có bốn phương cường hạn thế lực trưởng quản lấy vô số đại thiên thế giới thần chu đã lái vào hỗn độn không gian bên trong tại thần chu tiến vào hỗn độn không gian trong chấp nhóm này toàn bộ phi thuyền tốc độ phi hành rõ ràng hạ xuống phong h à n đôi mắt tìm kiếm hỗn độn không gian chỉ thấy toàn bộ hỗn độn không gian một vùng tăm tối toàn bộ hỗn độn không gian bên trong đen nhánh vô cùng nơi này phá phớt không có bất kỳ cái gì sinh mệnh khí tức có chỉ là đậm n h ạ t nguyên sơ pháp tắc khí tức nơi này chính là hỗn độn không gian sao truyền thuyết cái này hỗn độn không gian có thể là cùng ban đầu đại thiên thế giới cùng nhau sinh ra thế giới a không nghĩ tới chúng ta lại may mắn đi tới cái này hỗn độn không gian bên trong không gian quản lý giả công hội không hổ là cái này vô số đại thiên thế giới bên trong cường hạn nhất thế lực một trong a đúng vậy a không hổ là cùng chúng ta bình khởi bình tọa thế lực đừng như vậy cường tráng tinh thần được nhân nơi này lập tức liền trở thành địa bàn của chúng ta ha ha ha ha, ha. đúng vậy a huyết tẩy chiếm lĩnh. tẩy đúng ạ i gia khái, ngồi cái gian đừng xuống ngộ không trong nguyên nhanh đột đ lên này hốn bên chỉ cảm cảm tắc. phát sơ vậy a đây ú n g vậy đ chính là đại cơ duyên không thể bỏ qua a ma đế d ư ớ i trướng tất cả ma đạo trung nhân nhộn nhịp đà tọa bọn họ không thể bỏ qua dạng này đại cơ duyên nếu như lúc này không đà tọa lợi dụng thần hồn cảm ngộ cái này hỗn độn không gian nguyên sơ phát tắc vậy nhưng thật sự là bạo t à n thiên vật a vô số đạo hát xác quang mang đột nhiên tại thần chu bên trên sáng lên mà những n à y hát xác quang mang chính là tại tiến hành tĩnh tọa ma đạo trung nhân phong hàn thần thức hướng thần chu quét tới thần chu bên trên tất cả ma đạo trung nhân đều bị phong hàn xem tại đôi mắt bên trong ân những n à y ma đạo trung nhân ngược lại là tu hành khắc khổ phong hàn mặc áo bào đen hạt áo choàng bên trong chân long đột nhiên bay ra ứng long thân thể to lớn bao phủ toàn bộ thần chu ứng long tại thần chu trên không không ngừng xoay quanh ứng long đang vì phong hàn dưới chướng ư c vạn chân thần hộ pháp ma tôn trương hòa thanh trên thân thể đột nhiên b ộ c phát ra trong ngập trời khí thế và anh toàn bộ thần chu đều bao phủ tại ma tôn trương hòa thanh khí thế khủng bố bên trong tất cả ma đạo trung nhân cảm thụ được ứng long cùng ma tôn trương hòa thanh cái này, hai đạo khổng lồ khí trong lòng bọn họ không khỏi ấm một trận là ma đế bệ hạ ứng long không sai còn có ma tôn đại tế ti vòng bảo hộ bệ hạ cùng đại tế ti đang vì chúng ta hộ pháp chúng ta không thể u ư n g phí đại tế ti cùng n ô chủ ma đế bệ hạ tấm lòng thành mọi người nhộn nhịp nói nói xong thần chu bên trên hát sắc c ò mang càng ngày càng đâm phát sáng toàn bộ thần chu trên không ước vạn đạo điểm sáng nhộn nhịp lói ra mà cái này ước vạn đạo điểm sáng chính là phong hàn ước vạn chân thần cấp cấp dưới giờ phút này toàn bộ thần chu tựa như một phương tinh hệ như vậy đang không ngừng tản ra tia sáng đại chiến sắp đến nhiều một phần lực lượng cũng liền nhiều một phần thực lực phong hàn đôi mắt bên trong nhìn trước mắt một màn h ắ n ở trong lòng thầm nói vê anh có người đột phá đến thần hầu cảnh thần chu bên trên có người đột nhiên hô thượng giới thần cấp cường giả cảnh giới phân chia chân thần thần linh thần hầu thần vương thần chủ thần đế tiên chủ tệ cảnh thần chu bên trên ước vạn thần linh buộc phát khí tức khủng bố đang không ngừng đập vào mặt đồng thời ước vạn thần linh buộc phát ra khí tức khủng bố chính bao phủ toàn bộ thần chu mà thần chu bên trên cái kia cán ma đế lá cờ đang không ngừng tung bay lá cờ bên trên ma đế hai chữ ở trong hỗn độn lộ ra đặc biệt trói sáng vê anh một luồng khí tức kinh khủng tiếng nổ tại thần chu bên trên văng lên mà cái này khí tức kinh khủng cũng không thuộc về tại ma đế dưới chướng người thậm chí ma đế hỗn độn hư không chống rông ở giữa đột nhiên nổ tung một cái thân ảnh khổng lồ xuất hiện tại thần chu bên ngoài nó một con kia thần vó chính đạp ở thần chu bên trên thần chu tại cái này tên cường giả bí ẩn khổng l ồ lớn vó phía trước lộ ra giống như trên biển thuyền nhỏ như vậy nhỏ bé báo cáo hỗn độn thú xuất hiện ứng tử truy rốt cuộc đã đến sao phong hàn đôi mắt bên trong chính nhìn xem phá toái hư không bên trong không ngừng xuất hiện thân ảnh to lớn hắn ở trong lòng quát lạnh nói vâng phương này hỗn độn không gian đang không ngừng vặn vẹo lên hỗn độn thú thân thể cao lớn đang từ từ phá vỡ không gian đi tới cái này phương thiên địa hỗn độn thú thân thể cao lớn hoành không xuất thế chỉ thấy hư không thú toàn thân đen nhánh vô cùng hỗn độn thú có bốn cái thân v ó mà nó răng n a n h giống như gò núi như vậy khổng lồ hỗn độn thú thân thể cao lớn bên trên có giống vảy rồng đồng dạng lân giáp nho nhỏ con run dám can đảm làm càn hôn đồn thú cổ lao âm thanh quanh quần tại toàn bộ hôn đồn không gian bên trong mà hôn đồn thú trong miệng con run chỉ chính là phong hàn chân long dám đem chân long ví von thành con run đó là cường đại cỡ nào bao nhiêu tự tin bao nhiêu cồn u g vọng mới dám như thế ví von có thể là cồn u g vọng cũng phải có cồn u g vọng tư bản dù sao hôn đồn thú chính là cùng toàn bộ vô số thế giới cùng nhau sinh ra thần linh hôn đồn thú che kín nguyên sơ pháp tắc thân thể sừng sững tại thần chu phía trước có thể thấy được hôn đồn thú là khổng lồ cỡ nào giờ phút này hôn đồn thú phảng phất là một phương thế giới chúa tể như vậy quan sát thần chu cùng xoay quanh tại trên không chân long lớn mật ứng long phẫn nộ quát ứng long tiếp lấy gầm thét lên cái này thần chu bên trên ngồi chính là chủ ta ma đế bệ hạ nho nhỏ hỗn độn thú dám can đảm làm cẳn vây anh nghe vậy hỗn độn thú không khỏi nổi giận gầm lên một tiếng ứng long lại dám dùng lời giống vậy đánh nó mặt nó sống lâu như vậy ai dám như thế đánh nó mặt h ú n g chi vẫn là một đầu nó coi như con run tiểu long không gian người quản lý cùng ma đế tại mấy chục triệu năm trước định ra khế ước cái này hỗn độn giới cùng mấy chỗ đại thiên thế giới về không gian quản lý giả công hội còn hạn ma đế thì chúa tể càng nhiều c h ư thiên thế giới hôm nay ma đế mang theo như thế nhiều người là nghị phá hư khế ư ớ c phải không hỗn độn thú thanh âm uy nghiêm vang vọng tại hỗn độn không gian bên trong hỗn độn thú chính là không gian quản lý giả công hội thủ hộ thần thú hỗn độn thú chiến lược có thể so với không gian quản lý giả công hội hội trưởng lao r a hoặc kia đồng thời hỗn độn thú lâu dài ở tại nơi này hỗn độn giới bên trong trương hòa thanh đôi mắt lộ ra tôn kính thần sắc nhìn xem ma đế phong hàn thành t í n h nói xem ra là đến thời gian trường hà bên ngoài phong hàn ở trong lòng lẩm bẩm nói một câu lập tức phong hàn trả lời ma tôn trương hòa thanh cười lạnh nói hỗn độn thú sao ta còn không có để vào mắt phong hàn khỏ hôn đ ộ n thú phong hàn còn không có để vào mắt chỉ có không gian quản lý giả công hội hội trưởng lao tổ mới là khiến phong hàn lo lắng tồn tại nói xong phong hàn trên thân áo bào đen đang không ngừng lóe ra lên ngôi tại phong hàn trên đầu vương quán đang không ngừng tản ra tà ác khí tức đột nhiên hôn đ ộ n không gian phát sinh vật mẹo chỉ vì phong hàn vương quán bên trên tà ác khí tức đột nhiên buộc phát ra cái này hôn đ ộ n không gian trong đường hầm ngược lại là bền chắc phong hàn cười lạnh một tiếng nói chương mười đại chiến hôn đội thú chương mười đại chiến hôn đội thú không sai bản đế đã sớm nhìn các ngươi không gian quản lý giả công hội không vừa mắt hôm nay trước đến d i ệ t không gian quản lý giả công hội phong hàn uy nghiêm truyền âm vang vọng tại cái này phương tiên địa bên trong phong hàn âm thanh dị thường lớn hạ tựa như là sợ trong thiên địa này ai không biết như vậy là lớn vê anh một đạo hào quang màu đen g á n g lâm tại hỗn độn thú trước người mà làm đạo này hào quang màu đen rơi vào trên không một nháy mắt toàn bộ hỗn độn không gian công chính phát ra vận b ẹ o bạo tả câm thanh cùng lúc đó cự long không ngừng xoay quanh tại cái này nói hào quang màu đen xung quanh h á cám khí tức không ngừng tại cái này nói hào quang màu đen bên trong b ộ c phát ra hào quang màu đen dần dần tàn đi chỉ thấy một tên hắc bảo nam tử đứng sừng sững ở đứng sững ở hôn độn thú to lớn con ngươi bên dưới người tới chính là ma đế phong hàn ma đế hôn độn thú thú vật đối với phong hàn hét lớn một tiếng ngươi làm muốn để cái này vô số đại thiên thế giới rơi vào hủy diệt sao t hư không t h ú tiếp lấy đối với phong hàn quát hôn độn thú tiếp lấy uy nghiêm nói ngươi có biết ta không gian quản lý giả công hội cùng thần giới có thể là trên một cái thuyền ma đế ngươi không nên quá đáng làm cản phong hàn đôi mắt nhìn xem hôn độn thú giận g ữ hét phong hàn khí tức trên thân chính duy trì liên tục leo lên hắn trên thân thể buộc phát ra khủng bố hắc ám khí tức liền hỗn độn thú khổng lồ thân hình cũng không khỏi run dậy mẹ nói đây là thần sao thần có như thế lớn cảm giác gáp bách sao hỗn độn t h ú không ngừng ở trong lòng ở m a n g tại h ầ m t hỗn độn không gian phương thiên địa này ở giữa ma đế thân thể đối với hỗn độn thú mà nói giống như con kiến như vậy nhỏ bé nhưng ma đế phong hàn đứng sừng sững ở đứng sững ở hỗn độn thú trước người hắn trên thân thể buộc phát ra khí thế khủng bố lại làm cho hỗn độn thú không ngừng lùi về phía sau nhường cho ma đế ta khuyên ngươi tranh thủ thời gian nghĩ kỹ hiện tại lui i n h còn có thể nói còn nghe được không phải vậy đến lúc đó thật khai chiến ngươi đừng lo lắng ngươi thế giới này tối cường v ẫ n lạc h ô n độn thú đánh bạo đối với phong hàn quát làm càn ngươi xuất sinh này phong hàn đôi mắt toát ra hồng quang hắn trên thân thể ngập trời khí tức đang không ngừng tuôn ra mặc dù h ô n độn thú bên ngoài một bộ chấn định nhưng nó ở trong lòng tâm lại m a n g thầm với hôn t r ư ớ n g đi mau à ta cho ngươi bậc thang bên dưới ngươi còn không đi mau nói ngươi là tới nơi này du lịch t h ô n độn thú hiện tại chỉ mong nhìn qua ma đế phong hàn đừng xuất thủ không phải vậy nó đầu này mạng giả hôm nay thật muốn không thèm đếm xỉa ứ n tử ta đối kháng cái này hỗn độn thú có bao nhi phong hàn đôi mắt tản ra h ư n g quang hắn chính nhìn xem hỗn độn thú truyền âm cho ứng tử nói giải tích không sử dụng ứng tử kiếm tám thành vận dụng ứng tử kiếm một ư ơ i thành ứng tử truyền âm cho phong hàn nói t a n g lưu như vậy sao phong hàn nội tâm thầm nói hơi anh l i ê n tại phong hàn cùng hư không thú rằng có một máy mắt một đạo lam sắc quang mang đột n h i ê n từ một không gian khác bên trong nổ ra tập kích đến p h ư ơ n g này không gian luồng hào quang màu xanh lam này chậm rãi tản đi quang huy chỉ thấy một tên nam tử bay tại hỗn độn thú bên cạnh nam tử một thân màu xanh áo choàng áo choàng bên trên khắp có sơn hà chi đồ hắn có một bộ mái tóc dài màu xanh lam. nam tử thon dài tay lại sớm đã sờ lấy bên hông thần kiếm nam tử tên gọi trương hiệu dương trương hiệu dương biết trước mắt vị này trên đầu mang theo mũ miệng nam nhân cũng không phải cái gì dễ đối phó nhân vật như hắn phất lờ sẽ lập tức v ỡ lạc trương hiệu dương nhìn trước mắt tên này gọt dáng dấp thân ảnh hắn mở miệng hướng phong hàn cười nói ma đế đại nhân đây là muốn đến ta không gian quản lý giả công hội làm khách sao hôn đội thú ở một bên khẽ thở dài chỉ là người khác không có phát hiện nó ở trong lòng kích động nói mẹ nó cuối cùng có người phát hiện nơi này buộc phát năng lượng không bình thường không phải vậy ta đầu này thú vật khó giữ được tính mạng a hôm nay thật mẹ nó h ù chết cái thú vật đợi chút nữa nhất định muốn bóp nát mấy cái ngôi sao cầu thủ phóng thích áp lực đến diệt đi không gian quản lý giả công hội phong hàn đôi mắt nhìn xem trương h i ể u dương băng lánh mở miệng quát không tốt trương h i ể u dương trong lòng che kín ngưng trọng trên mặt hắn nhưng vẫn là cười nói vậy hạ ta nghĩ chúng ta không gian quản lý giả công hội cùng ngài ở g i ữ a khẳng định tồn tại h i ể u lầm gì đó không ngại chúng ta ngồi xuống thật tốt nói chuyện phong hàn t r o n g mắt lạnh như băng nhìn xem trương h i ể u dương hắn băng lệnh âm thanh vang lên quát ngươi còn không có cùng bạn để nói tư cách nói xong phong hàn thôi động trong cơ thể vạn đạo phong hàn đối với hỗn độn thú cùng trương h i ể u dương hai người một trưởng vỗ ra hắn một trưởng đánh ra một đạo năng lượng kinh khủng cán quét phương tiên địa này đột nhiên trên không xuất hiện một đạo đen như mực bàn tay lớn hướng hỗn độn thú cùng trương h i ể u dương q u a n h s á t tới không tốt trương h i ể u dương kinh hoàng nói trương h i ể u dương chỉ là quản lý cái này hỗn độn giới vòng ngoài một tên trường lão hắn thực lực còn không bằng hỗn độn thú trương h i ể u dương đôi mắt nhìn xem hỗn độn thú hô lớn nhanh điều khiển hỗn độn giới hỗn độn không gian lại tên hỗn độn giới hỗn độn thú sinh ra tại hỗn độn không gian nó chẳng những có thể giống cá ở trong nước bơi lặn như vậy du ở toàn bộ hỗn độn giới bên trong càng đáng sợ chính là hỗn độn thú có khả năng điều khiển hỗn độn giới hỗn độn thú trên thân thể đột nhiên bộ phát ra ngập trời khí thế cổ lao thần thánh khí tức xuất hiện tại hỗn độn thú trên thân thể hỗn độn thú vị trí phương này hỗn độn không gian đột nhiên không gian và mẹo một đạo cổng không gian mở ra tại hỗn độn thú trước người trương hiệu dương cùng hỗn độn thú cùng nhau tiến vào cổng không gian bọn họ muốn lập tức thoát đi cái địa phương quỷ quái này chạy chỗ nào phong hàn phóng thích ra đen nhánh cự trưởng đậm nện tại hỗn độn thú trên thân. sau đó hôn đồn thú mở ra răng nanh mở rộng thần lực đột nhiên ngưng tụ tại nó trong miệng hôn nguyên ba hôn đồn thú quát lạnh nói nói xong hôn đồn thú đột nhiên hướng về phong hàn phun ra một đạo kinh khủng s ó n g ánh sáng phanh ầm ầm kinh khủng tiếng nổ vang lên phong hàn đối cứng hôn nguyên ba hoàn hảo không chút tổn hại đứng tại hư không bên trong hôn đồn thú một cái cơ linh vội vàng mang theo trương hiệu dương muốn mau trốn vào trong cánh cửa không gian hừ ta ngược lại là muốn biết ta cái này m a kiếm đến tột cùng lớn bao nhiêu bi lực phong hàn đôi mắt nhìn xem hôn đồn thú cười lạnh nói kiếm đến một đạo che kín ngập trời huyết quang ma kiếm hoành không xuất thế ma kiếm trên thân kiếm khí tức khủng bố chính lan tràn tại toàn bộ hôn đ ộ n giới phong hàn nắm lấy trôi này ứng tử ma kiếm đang phát ra ngập trời huyết quang ứng tử kiếm trên thân kiếm đang không ngừng lõe ra h à o quang màu đỏ sậm h à o quang màu đỏ sậm chính bao phụ tại phong hàn thân ảnh bên dưới đây chính là chủ ta ma đế hiến tế pháp tu tư được đến chủ thể cấp thần khí sao người biết cái này vô số đại thiên thế giới bên trong đại náo thiên hạ thủy diện thế giới cuối cùng ma đế đem chấn áp phong ấn tại chính mình trong kiếm thần chu bên trên ma đế giới chướng mọi người chính nhìn xem phong hàn Sùng ứng tử n g ư ơ i bây giờ tại trong thân kiếm vẫn là ta thần hồn bên trong phong hàn truyền âm cho ứng tử nói báo cáo ta bây giờ tại n g ư ơ i thần hồn bên trong còn có đừng quá dùng hết toàn lực cái này ứng tử kiếm sẽ chém nát toàn bộ hỗn độn không gian đến lúc đó khó tránh khỏi tổn thương đến thánh viêm đại lục cùng một c h i đại lục mấy cái p h ạ m gian thế giới ứng tử truyền thanh nói phong hàn c ù n g ứng tử truyền âm ở giữa tất cả những thứ này bất quá liền tại một máy mắt phong hàn đôi mắt nhìn xem đã đóng bên trên cộng không gian c ư i lạnh nói các ngươi cao hơn quá sớm phong hàn nắm lấy ứ n tử ma kiếm thân hình hắn lõe lên đối với cộ kém chút ta cái này thú vật m ệ n h liền khó giữ được đây chính là chủ t ể cảnh thực lực sao hôn đồn thú bên ngoài một bộ chấn định gián g dấp trong lòng hắn lại tại may mắn long đong nói thủ hộ thần thú đại nhân lần này may mắn mà có ngài ta mới có thể chạy thoát ta trương hiệu dương đôi mắt lộ ra kính sợ thần s ắ c nhìn xem hôn đồn thú cảm kích nói nhưng mà hôn đồn thú cũng rất là một mặt thất vọng đến vậy mà là trương hiệu dương tên phế vật này hôn đồn thẩm nếu biết rõ hôn đồn thú mở ra cổng không gian trọn vẹn lãng phí nó vài vạn năm tu vi mới có thể thi triển một lần bảo mệnh đại pháp đừng đề cập hôn đồn thú hiện tại có nhiều tức gi bất quá hôn độn thú cũng cao hứng dù sao nó nó vừa mới kiếm về một đầu thú vận mệnh trương hiệu dương lúc đầu tọa trận tại cái k i a không gian quản lý giả công hội chính mình cái k i a trưởng l á o trong văn phòng đột nhiên vô số đạo khí tức truyền đến ra chính là phi thuyền bên trên ngay tại tu hành c ả m ngộ ma đạo trung nhân hắn mắng to cái k i a không có mắt h n trướng dám gây rồi nào h đến hắn t r ư ơ n g hiệu dương địa bàn bên trên tại cái này c h ư thiên đại thiên thế giới bên trong ai dám không cho hắn t r ư ơ n g hiệu dương một cái mặt mũi trương hiệu dương hắn liền làm cái xoái khí ra sân động tác mãi đến hắn nhìn thấy cái kia tất cả c h ư thiên đại thế giới bên trong không có một cường giả người không biết vật ma đế hắn giờ phút này đ ừ n g đề cập có nhiều hối hận tốt tại hôn đ ộ n thú cứu hắn một mạng to lớn hôn đ ộ n thú cùng một màu xanh áo choàng thanh niên hai người không ngừng ở trong không gian phi hành đều cho rằng đã tránh thoát truy sát nhưng mà truy sát vừa mới bắt đầu vâng kinh khủng tiếng nổ van g truyền ra toàn bộ hôn đ ộ n không gian một chỗ không gian bị cái kia cường đại ma kiếm chém thành hai nửa giống như thủy tinh vỡ vụn không gian bên trong xuất hiện một cái đầu đội mũ miệng nam tử ma đế mẹ n ó đây là thần sao đây là thần sao hôn đồn thú ở trong lòng trương hiệu dương, dương chính là không gian quản lý giả công hội nội bộ trưởng lão tuổi của hắn bất quá hơn trăm tuổi có dư nhưng tu vi cũng đã đạt tới thần chủ cảnh thần chủ cảnh khoảng cách chủ tệ cảnh giới kém hai cái đại cảnh giới nhưng mút trời kêu mới trương h i ể u dương sao có thể dạng này nghẹn mà chết đi ma đế ngươi không nên quá đáng trương hiệu dương cùng hôn đồn thú gần như đồng thời gấm thét lên trương h i ể u dương cùng hỗn độn thú đôi mắt lộ ra thần sắc dữ tợn nhìn xem cầm trong tay ứng tử ma kiếm phong hàn giờ phút này phong hàn bay tại hư không bên trong xung quanh mười hai đoàn pháp tắc không ngừng đối với phong hàn cùng bái ta ác hào quang màu đen chính bao phủ tại hắn trên thân thể chết phong hàn giận dữ hét nói xong phong hàn nắm lấy ma kiếm một kiếm chém về phía trương h i ể u dương cùng hỗn độn thú. thú nổi giận gầm lên một tiếng thần k h í ứng tử ma kiếm quá kinh khủng chỉ thấy ứng tử ma kiếm huy động chém về phía trương hiệu dương cùng hỗn độn thú một nháy mắt n h y mắt cái này hỗn độn dưới không gian đang không ngừng vỡ vụn. chỉ vì ứng tử ma kiếm khí tức khủng bố trực tiếp đem hôn độn giới không gian c h ấ n vỡ có thể thấy được ứng tử ma kiếm lực lượng cường đại c ỡ nào cho ta phá hôn độn thú nổi giận gầm lên một tiếng nó toàn thân thần đế tiên khí tức buộc phát ra ngập trời khí thế không ngừng tuân ra tại hôn độn thú trên thân thể diệt thiên kích hôn độn thú gầm thét lên diệt thiên kích chủ t ể cảnh công pháp hôn độn thú sát c h i ê u một t r ò n g diệt thiên kích không thẹn với công pháp của nó danh tự một khi hôn độn thú thi triển diệt thiên kích như vậy cho dù là cường h ã n như ngày tồn tại cũng đem vĩnh chôn vùi trên thế giới này hôn độn thú to lớn thần vó bên trên đang không ngừng xuất hiện khí thế kinh khủng nó thần vó chính đối phong hàn trong tay ứng tử ma kiếm oanh s á t tới ta giao cái đòn công kích bình thường ngươi liền cho ta phóng đại chiêu phong hàn đôi mắt nhìn xem hôn độn thú khoe miệng của hắn phát họa lên nụ cười cười lạnh nói phong hàn trên tay ứng tử ma kiếm đang không ngừng phát ra khí tức khủng bố phong hàn nắm lấy màu đỏ máu ứng tử ma kiếm đối với hôn độn thú móng chẳng đi giải tích ứng tử ma kiếm lực lượng quá lớn mới áp chế ứng tử âm thanh tại phong hàn trong đầu vang lên nhưng mà phong hàn đôi mắt nhìn xem hôn đồn thú ngập trời h một n thân thể khí thế không đạo thốc. v n kinh khủng tiếng nổ vang lên cái gì hỗn độn thú đôi mắt lộ ra bất khả tư nghị thân sắc nó cổ lao âm thanh vang lên nói ta cái này tu hành vô số năm diện thế công pháp vậy mà ngăn cản không nổi hẳn cái này tùy ý một ích giờ phút này hỗn độn giới tựa như tận thế như vậy hỗn độn giới không gian bốn phía chính mắt trần có thể thấy bị phong hàn một kiếm chém nát hỗn độn giới phương này không gian giống tấm gương như vậy lại bị ứng tử ma kiếm một kiếm chém thành hai nửa hỗn độn thú cùng phong hàn vị trí hỗn độn giới phương này không gian bên trong hỗn độn thể khí không ngừng tràn vào bị phong hàn chém nát hỗn độn không gian bên trong hỗn độn giới nếu có một chỗ không gian bị cắt mở như vậy hỗn độn giới hỗn độn thể khí liền sẽ giống đại dương mênh mông như vậy không ngừng tràn vào vỡ vụn hỗn độn không gian bên trong lấy dùng cho chữa trị hỗn độn giới phương này thần thành thế giới có thể là phong hàn hiện tại thân ở phương này không gian bên trong đột nhiên xuất hiện một cái to lớn vòng xoáy màu đen đạo này to lớn vòng xoáy màu đen đang không ngừng hấp thu hỗn độn không gian bên trong hỗn độn thể khí phong hàn trong tay ứng tử ma kiếm chính vang lên nong nong nhưng mà ứng tử ma kiếm khí thế không hề yếu ứng tử ma kiếm trên thân kiếm b ộ t phát khí tức khủng bố chính làm cả hỗn độn giới vang lên nong nong một chỗ đứng ở hư không bên trong đại lục nam t ò a thông thiên sơn nhạc chính bao quanh một tòa mấy ngàn vạn dặm lớn cung điện thần thánh khí tức không ngừng leo lên tại thần thánh bên trong cung điện bên trong cung điện một lao gi l ã o giả âm thanh tượng như thần âm thanh la lên kiếm thần nhanh đi mời lao tổ xuất quan kiếm thần ngước mắt nhìn xem lao giả này chỉ thấy lao giả đồng nhan hạt giả sắc mặt hồng nhuận trên tay hắn chính thưởng thức mấy cái côn trùng nhìn kỹ trên tay hắn côn trùng không phải là phong hàn tại thánh viêm đại lục gặp phải vậy sẽ chỉ thôn vệ nhân tộc sinh mệnh thời gian cổ trùng sao lao giả tên là trương trấn nho hắn có mái đầu bạc trắng mà trương trấn nho chính là không gian quản lý giả công hội hội trường lao giả trương trấn nho đôi mắt nhìn xem chính hướng ngoài cửa chạy đi nam tử hắn mở miệm trầm dai nói ma đế kẻ đến không t i ệ n chỉ sợ sẽ có đ người đem báo cho ngay tại bên ngoài chấp hành nhiệm vụ tất cả công hội thành viên để bọn họ tạm dừng trong tay nhiệm vụ dùng tốc độ nhanh nhất tiến về ta hỗn độn không gian thời gian trường hà bên trong không gian quản lý giả công hội cung điện ngay tại thời gian trường hà phương này thần thánh địa giới bên trong nói xong nam tử ngừng bước chân nhìn kỹ nam tử này ngũ quan đoan chính m à u đồng làng già mặc một bộ đồ đen tên cứ gọi kiếm thần kiếm thần đối với hội trưởng trương chấn nho cung kính ô quyền hắn đôi mắt nhìn xem trương chấn nho kính sợ nói cái tiên lão tổ còn muốn mời ra sao trương chấn nho đôi mắt nhìn xem kiếm thần nói lấy tốc độ nhanh nhất mời ra lão tổ ta k h ô nói g a n xong lão giả, sơn, nói, đế, ngươi, xong, giả trương t h ấ n nho đôi mắt nhìn xem trong tay cổ trùng mở miệng cười lạnh nói ta có thể tới cảnh giới này thật đúng là may mắn mà có ngươi chỉ thấy trương c r ấ n nho trên tay cổ trùng đang không ngừng hướng hắn truyền tống thuần chính nhất sinh mệnh thời gian bản nguyên cho lão giả cái này thuần chính sinh mệnh thời gian bản nguyên khí tức không khỏi làm lão giả lộ ra hưởng thụ biểu lộ t r ư ơ n g chấn nho mới vừa bước vào chủ t ể cảnh mà ma đế đã bước vào chủ t ể cảnh hơn ngàn v ạ năm n hai người bọn họ kém rất xa xa huống chi ma đế phong hàn trong tay còn có thanh kia được vinh dự vô số đại thiên thế giới cường h ã n nhất ma kiếm ứng tử bởi vậy t r ư ơ n g chấn nho nhất định phải đem cái kia thần bí lao tổ m ớ i ra không phải vậy vẹn vẹn ma tôn lao ra h o a kia liền đủ hắn thật tốt uống một bầu hỗn độn không gian phong hàn một kiếm chạm tại hỗn độn thú trên thân thể hỗn độn thú kêu t h ẳ n một tiếng nó giận g ữ hét ngươi dám đối với ta như vậy toàn bộ thần giới thậm chí không gian quản lý giả công hội cũng sẽ không công tha ngươi lập tức phong hàn bên cạnh vòng xoáy màu đen dần dần biến mất mà vòng xoáy biến mất phía sau lưu lại chỉ có hỗn độn thú cái k i a bị phong hàn chém xuống c ự trường hỗn độn thú biết hôm nay có thể trốn không thoát phong hàn đôi mắt mang theo thần sắc khác thường hắn nhìn xem hỗn độn thú mở miệng cười lạnh nói nói như vậy tác dụng của ngươi rất lớn hơn rồi hỗn trướng hỗn độn thú mắng to một tiếng hỗn độn thú khổng lồ đen nhánh thân thể vẫn như cũ tung bay ở trên không bất quá hỗn độn thú nhưng là một mảnh nghèo túng dạng hỗn độn thú phẫn nộ quát bản tọa có thể là quản lý toàn bộ hỗn độn giới tồn tại càng là cùng cái kia nguyên sơ lão nhân quan hệ rất tốt ngươi nếu dám giết ta nguyên sơ lão nhân chắc chắn cùng ngươi không chết không nớt nguyên sơ lão nhân là ai phong hàn truyền âm cho ứng tử hỏi giải thích chính là không gian quản lý giả công hội lao tổ ứng tử truyền âm hồi đáp a ngược lại là thú vị phong hàn ở trong lòng cười lạnh nói nói xong phong hàn đôi mắt nhìn xem hỗn độn thú phẫn nộ quát làm càn các ngươi không gian quản lý giả công hội bản đế là căn bản không để vào mắt đương nhiên xuất đem phong hàn muốn mở ra thần thể hạn chế mới có thể sử dụng vạn đạo chân kinh thần pháp vê anh lại là một đạo không gian bị phong hàn chém nát âm thanh văng lên giờ phút này hôn n ộ n thú cùng trương hiệu dương giống người trong gương đồng dạng trong truyền thuyết hỗn độn thú cứ như vậy bị phong hàn một kiếm chém giết đến mức liền thần đế tiên cảnh thực lực cũng chưa tới đạt trương hiệu dương vọng tưởng lấy chứng chọi đá lại không có bị phong hàn nhìn tới có lẽ trương hiệu dương cuối cùng lộ ra tuyệt vọng biểu lộ chính là bởi vì được vinh dự trong tộc thiên tài hắn hắn hưởng thụ vô số danh dự đến cuối cùng ma đế phong hàn đều không có nhìn tới hắn một cái không gian quản lý giả công hội thủ hộ thần thú thần đế tiên cảnh cường giả hỗn độn thú như vậy vẫn lạc mà nó vẫn lạc tại danh sưng vô số đại thiên thế giới cường h á n nhất ứng tử ma kiếm g i i kiếm phong hàn giải quyết xong hai người phía sau hắn đôi mắt nhìn xem hỗn độn thú sáng tạo không gian đường hầm hắn ở trong lòng truyền âm n ó i ứng tử đây là địa phương nào ta làm như thế nào đi ra chương mười hai thần bí thông đạo chương mười hai thần bí thông đạo giải tích đây là hỗn độn thú thiêu đốt sinh mệnh bản nguyên của mình vì chính mình sáng tạo đạo đạo ứng tử tiếp lấy hướng phong hàn truyền âm nói nguyên sơ pháp tắc chỉ có hôn đội không gian bên trong mới nắm giữ chân quý pháp tắc phong hàn thân hình không khỏi run lên hắn hướng ứng tử truyền âm nói thủy đi hôn đội không gian lời nói cái này chẳng phải là bạo tàn thiên vận không được không được ta vẫn là chờ bên trên một ngày a giải thích ngươi như chờ bên trên một ngày vậy ngươi thần chu bên trên giới trướng sẽ phải trước đến không gian quản lý giả công hội hát hộ đến lúc đó ngươi giới trướng khả năng sẽ toàn quân bị d i ệ t bất quá ma tôn trương hòa thanh cùng đại trưởng lão có lẽ có khả năng chống đỡ bên dưới ứng tử tiếp l ấ y truyền âm cho phong hàn hồi đáp phong hàn nhìn xem cái này đen nhánh đường hầm truyền tống bên trong trong lòng hắn mang thầm cái này chết tiệt h ô n độn thú sớm biết không cùng nó nói nhảm một kiếm chém súc sinh này hiện tại phong hàn có thể nói là hai mặt khó xử nếu như hắn không hủy đi cái này hỗn độn không gian bên trong bản nguyên nguyên sơ phát tắc vậy hắn giới t r ư n g liền có khả năng đụng phải đả kích nghiêm trọng. có thể là nếu như hủy đi lời nói phong hàn có thể liền sẽ bởi vậy bạo tán thiên vật hắn còn nghĩ đến để dư tư tới đây hỗn độn không gian cảm lộ một phen nguyên sơ phát tắc dư tư phong hàn vẫn là không quên mất cái k i a phong hàn lần đầu tiên tới cái này dị thế giới gặp phải nữ tử cái k i a giống như tiên tử hạ phàm nữ tử phong hàn đôi mắt n g ư n g trọng hắn nhìn xem cái này đường hầm truyền thống trong hư không hắn dùng đến ngưng trọng n g ự a khí truyền âm cho ứng tử nói ngơi ư nhanh nhất phải bao lâu mới có thể phá giải ra cái này không gian đường hầm bí pháp giải tích ít nhất cần nửa ngày còn nhiều hơn ra ba giờ ứng tử hồi đáp đến lúc đó ta đi ra còn có thể chạy tới phong hàn truyền âm cho ứng tử ngưng trọng nói căn cứ thần chu tốc độ phi hành đến nói có lẽ còn có một ngày có khả năng đến thời gian trường hạ không cân nhắc những biến hóa nhân tố t ỷ như cuốn vào vòng xoáy lớn bên trong dẫn đến khoảng cách chỗ cần đến thêm gần bảy mươi tỷ lệ ngươi có khả năng chạy tới ứng tử truyền âm cho phong hàn nói cái kia phong hàn đang chuẩn bị nói tiếp thứ gì có thể ứng tử truyền âm đem phong hàn ngắt lời nói đi cách nơi này còn có ba mươi vạn ước m é t phương hướng nói xong ứng tử tại phong hàn trong đầu truyền đến một bộ bản đồ bộ này bản đồ vẫn như cũng là loại kia một chạm hướng dẫn đến cuối bản đồ trên bản đồ liền đến chỗ nào lại xoay trái đều có chỉ thị phong hàn dùng chính mình thần thức quét sạch bản đồ này một vòng phong hàn nhìn xem bản đồ này điều này không khỏi làm hắn ở trong lòng khiếp sợ nói thầm cái này ứng tử thật là cái này thế giới người sao bản đồ này cũng quá mẹ nó t r í n ă n g đi phong hàn đôi mắt nhìn về phía trước bên trong hư không đen kịt chỉ thấy đen nhánh hôn độn giới không gian bên trong lại xuất hiện một cái vòng xoáy màu đen ứng tử ngự tỉ tiếng vang lên nói xin nhớ kỹ đừng tại đây hôn độn giới bên trong tùy ý huy động thanh kia ứng tử ma kiếm kiếm kia uy lực quá mức cưng hãn ngươi mỗi huy động một cái ứng tử ma kiếm kiếm. liền sẽ đối cái này hỗn độn không gian bên trong tạo thành không cách nào bù đắp tổn thương vừa rồi ngươi chém giết hỗn độn thú lúc liền một kiếm c h ạ m phá cái này không gian đường hầm đồng thời còn đem hỗn độn không gian cùng không gian đường hầm đồng thời mở ra thế nhưng ngoài ý muốn chính là cũng không có xuất hiện đi ra xuất khẩu ứng tử truyền âm hướng phong hàn nói tiếp ứng tử nói tiếp bất quá điều này cũng làm cho ta phát hiện một chỗ có ý tứ địa phương a có thể làm cho ứng tử cũng cảm thấy hứng thú địa phương phong hàn không khỏi nghi ngờ nói lập tức phong hàn đôi mắt nhìn trước mắt vòng xoáy màu đen hàn truyền âm cho ứng tử nói cái k i ệ có ý tứ địa phương là cái gì giải、thích. chính là cái k i a hôn độn mới bắt đầu chỗ d ấ u dếm nguyên sơ pháp tắc bản nguyên nguyên sơ chi trung ứng tử hồi đáp a nguyên sơ chi trung là thứ độ gì phong hàn không h i ể u truyền âm cho ứng tử nói giải thích nguyên sơ chi trung chính là cùng vô số đại thiên thế giới cùng nhau sinh ra nguyên sơ pháp tắc bản nguyên có thể nói là nguyên sơ pháp tắc bản nguyên nhất pháp tắc nắm giữ nó ngươi liền có thể để ta cùng ngươi ở giữa trói buộc phát huy đến cao hơn một cái tốc độ ứng tử hướng phong hàn giải thích nói đó chính là trí bảo rồi phong hàn truyền âm nói phong hàn đôi mắt lại phát ra ánh sáng hắn ở trong lòng thầm nghĩ người khác xuyên qua dị thế giới tầm bảo cuối cùng muốn đến phiên tà phong hàn ha ha ha ha phong hàn tiếng cười vang vọng tại toàn bộ truyền thống không gian đường hầm bên trong ứng tử ngươi tại giải quyết cái này truyền thống thông đạo sao phong hàn truyền âm cho ứng tử nói giải thích ngay tại ứng tử hồi đáp nói xong phong hàn trong cơ thể đột nhiên lõe ra ánh sáng màu lam trói mắt một cỗ thánh thần khí tức tại phong hàn trong cơ thể leo lên mà ra ta về sau để ngươi ứng lam t ử a ngươi hào quang màu xanh lam này trói mắt như vậy sau này khẳng định sẽ vì ta giải quyết càng nhiều vô số cửa h i khó khăn phong hàn khỏe miệm phát họa lên nụ cười cười hắn truyền âm cho ứng tử nói giải thích đều có thể ứng tử ngữ khí cùng bình thường không giống nhau lắm càng nhiều hơn chính là nhiều chút tiêu nạo ngữ khí phong hàn ngược lại là không có chú ý hắn truyền âm cho ứng lam tử nói có thể đi được chưa đi tầm b ả o giải thích có thể ứng lam tử hồi đáp phong hàn trắng non trên mặt hắn đôi mắt chính phát ra ánh sáng khoe miệng của hắn hơi dương lên cười nói nguyên sơ chi chúng ta tới lập tức phong hàn thân hình mơ hồ cả người hắn hướng về vòng xoáy màu đen bay đi phong hàn bay vào vòng xoáy màu đen bên trong thân hình của hắn đột nhiên biến mất tại cái này phương truyền t h n g không gian đường hầm bên trong phong hàn đôi mắt nhìn xem xung quanh đen như mực thông đạo hắn bắn ra một đạo ngọn lửa màu đen chiếu sáng phương này không gian phong hàn đôi mắt hướng bốn phương tìm kiếm hắn suy tư nói a nơi này lại là một cái chân chính thông đạo không sai phong hàn hai chân đã mất đến dưới đất đỉnh đầu hắn không g i a nước chừng chỉ có một chừng rộng thông đạo bên trong bốn phía đều là đen như mực chùm sáng chính bao quanh phong hàn phong hàn thần thức tìm kiếm hắn ở trong lòng thầm nghĩ bản đồ biểu thị bên phải quay có thể cái này đường hầm chỉ có đi về phía trước cũng không thể bên phải quay vậy phải làm sao bây giờ lập tức phong hàn truyền âm cho ứng lam tử nói tan nên đi về phía trước vẫn là phá hư cái này đường hầm giải thích ngươi không thể hủy đi đường hầm cái này đường hầm vẫn như cũ ở và hỗn độn không gian bên trong hủy đi nó rất có thể sẽ hủy hoại nguyên sơ chi t r ú n g trước đi về phía trước nhìn tình huống biến hóa ứng lam tử hồi đáp tuất nghe ngươi phong hàn hồi đáp bởi vì phong hàn biết không người so ứng lam tử càng đáng tin cậy đến mức ứng tử ha ha phong hàn đem chính mình đợi trước học được bí tinh hỏa hầm gà ăn mày truyền thụ cho ứ n tử tiểu la lị sau đó tuy ý phong hàn gọi thế nào ứng tử đều để không đáp nàng chỉ là ném cho phong hàn thanh này ứng tử ma kiếm phong hàn đôi mắt nhìn về phía trước bên cạnh hắn bay lên ngọn lửa màu đen chiếu sáng đường hầm một vương trong lòng hắn thầm nghĩ nơi này sẽ không có cái gì nguy hiểm à vây anh một đạo tiếng nổ vang lên mẹ nó nói cái gì đến cái gì à phong hàn thầm mắng một tiếng chỉ thấy trong đường hầm phong hàn sau lưng đường hầm đang không ngừng sụt xuống nếu như t é xuống sẽ rơi đến đi đâu phong hàn cũng không biết mau chạy đi đi tầm bảo phong hàn đôi mắt lóe ra kích động chi quang hắn ở trong lòng kích động nói phong hàn tại cái này chật hẹp trong đường hầm không ngừng đào vòng nếu là hắn dưới t r ư ớ n g ma đạo trung nhân thấy được thần tượng của mình bộ dáng như vậy đoán chừng muốn tìm một chỗ không người tự sát tính toán dù sao chính mình cả đời theo đuổi ma đạo thần tượng lại tấm này nghèo túng dạng cũng may mắn bọn họ không có thấy được ầm ầm đường hầm đang không ngừng sụp xuống nhưng đối với phong hàn thật sự mà nói quá dễ dàng bởi vì cái này sụp xuống tốc độ tuy nói vượt qua tốc độ ánh sáng nhưng đối với phong hàn cái tia giống màu đen l i ề u tinh lao v ù n v ụ ợ t ố c độ mà nói quả thực là quá chậm loại này thời điểm nhẹ nhàng như vậy bình thường đều sẽ phát động càng lớn cơ quan phong hàn ở trong lòng suy tử nói một đạo tiếng va chạm đột nhiên vang lên mẹ nó hôm nay thật sự là linh nói cái gì đến cái gì phong hàn trên chán có một cái trăng non vết đây chính là bị va chạm đi ra người nào cũng dám công kích ta phong hàn đôi mắt lộ ra v ẻ n ngưng trọng hắn giận d ữ hét dù sao vừa rồi công kích phong hàn cái kia một cái thực sự là quá nhanh dẫn đến chính hắn đều không thấy rõ là ai phong hàn biết hắn nhưng là truyền thuyết kia bên trong tứ đại thế lực bên trong tồn tại cường hắn nhất liền chính mình cũng không thấy rõ đối thủ cái kia đủ để chứng minh thực lực của đối thủ cường đại cớ nào phong hàn ngước mắt nhìn hắn mới biết vừa rồi nhanh như vậy ra hỏa đến tội cùng là ai phong hàn đột nhiên ngần g đầu hắn đôi mắt nhìn giờ khác này hắn trầm mặc có lẽ là đối thủ quá cường đại có thể phong hàn lại trầm mặc chỉ thấy phong hàn đôi mắt tìm kiếm công kích hắn cường giả bí ẩn chính là đường hầm chỉ là phong hàn tốc độ tại cái này trong đường hầm thực tế quá nhanh hắn không có phát hiện đường hầm không những tại lấy thật nhanh tốc độ s ụ t xuống phía trước đường hầm độ cao cũng một mực tại rút ngắn vừa rồi phong hàn nhận đến đạo kia công kích chính là phong hàn chính mình đột vào bởi vì cái gọi là kẻ địch mạnh mẽ nhất chính là chính mình phong hàn không còn gì để nói、Ph、uy ứng l ă n tử ngươi mới vừa rồi là không phải cười phong hàn truyền âm cho ứng lam tử nói giải thích ta là sẽ không cười ứng lam tử hồi đáp khu khu ta vừa rồi chỉ là cố ý đụng vào nghĩ thử một lần cái này đường hầm có hay không b ả n đ ế t h ầ n thể cứng rắn lần này ứng lam tử không có truyền âm hồi đáp phong hàn bất đắc dĩ hết lên tay hắn đôi mắt nhìn hướng sau lưng vừa rồi hắn liền cảm ứ n g được cách mình hơn mười m thời điểm cái này đường hầm sụp xuống liền đình chỉ dạng này tâm bảo phải đợi tới khi nào mới có thể tìm được nguyên sơ chi chung phong hàn n ư ớ c mắt nhìn xem chính mình ngồi sổ mới có thể tiếp tục hành tàu đường hầm hắn ở trong lòng khổ sởi ui ứng lam tử ngươi có thể hay không truyền t ố n g ta trực tiếp đạt đến cái kia chỗ cần đến nguyên sơ chi trung châu ấy phong hàn truyền âm cho ứng lam tử nói giải thích đương nhiên không có vấn đề ứng lam tử hồi đáp t r ư n g mười ba đoạn thiên t r ư n g mười ba đoạn thiên ngươi làm sao không nói sớm phong hàn truyền âm nói ngươi cũng không có hỏi ta a ứng lam tử truyền âm hồi đáp hình như có chút đạo lý phong hàn ở trong lòng chính mình nói t h ầ m phong hàn tiếp lấy truyền âm nói đưa ta tới à, phía trước thám hiểm hành trình ta cũng không muốn lại thể nghiệm giải thích ba mươi giây đến chỗ cần đến nguyên sơ mê cung ứng lam tử hồi đáp phong hàn trên thân thể đang không ngừng b ộ c phát ra lam sắc quang mang ứng lam tử thần t h á n h khí tức đang không ngừng ở trong cơ thể hắn b ộ c phát ra ngươi làm sao còn muốn cho ta chạy một chuyến mê cung phong hàn không hiểu hướng về ứng lam tử truyền âm nói giải tích nguyên sơ chi chung ngay tại trong mê cung ứng lam tử hồi đáp tốt h ta phong hàn truyền âm trả lời một câu lập tức phong hàn trên thân thể b ộ c phát ra lam sắc quang mang đang từ từ chiếu sáng phương này không gian nên lan tóc tím ra thần thánh tia sáng chính bao phụ tại phong hàn trên thân thể cái kia xin hỏi truyền tống bạo lực sao phong hàn cảm thụ được thân thể mình truyền đến ứng lam tử thần thánh khí tức, phong hàn trong lòng không khỏi lo lắng nói tại sao ta cảm giác cái này ứng lam tử có đôi khi có chút hố l i ê n tại vừa rồi phong hàn hỏi ứng lam tử chính mình có thể hay không truyền t ố n g rời đi cái này h ố người đường hầm lúc ứng lam tử lại đối phong hàn kiên định nói có thể mà lúc này phong hàn đối ứng lam tử sinh ra nồng hậu d ậ y đặc hoài nghi cảm giác hắn hy vọng cái này hoài nghi cảm giác là sai lầm giải thích xin tin t ư ở n g ta ứng lam tử hồi đáp nói xong phong hàn trên thân thể đột nhiên buộc phát ra một đạo lam sắc qua mang luồng hào quang màu xanh lam này giống như hỏa diễm chiếu sáng cả không gian đột nhiên phong hàn thân hình mơ hồ hắn thân ảnh lóe lên rời đi cái này đen như mực trong đường hầm phong hàn kèm theo ứng lam tử lam sắc quan g mang cùng nhau xuất hiện tại một phương mê cung thế giới bên trong chỉ thấy mê cung thế giới xung quanh tất cả đều là mê cung vách tưởng mê cung kiên cố vách tưởng tựa như thành lũy trong mê cung bốn phía đều là cao có mấy vạn mét vách tưởng trong mê cung đang phát ra thần thánh khí tức một tên nam tử đứng sừng sững ở đứng sững ở mê cung này bên trong hắn mặc một thân áo bào đen áo bào đen bên trên điêu khắc có chân long kỳ lân cái này hắc bảo nam tử chính là phong hàn hắn xoái khí con mắt chính nhìn xem mê cung một phía phong hàn đối với ứng lam tử nghi hoặc truyền â m nói ngươi làm sao không trực tiếp đưa ta đi cái kia nguyên sơ chi chung vị trí địa điểm giải tích mê cung này trong cung có nhiều l o ạ n ta phán đoán khí tức bởi vậy ta không cách nào phán đoán nguyên sơ chi chung ở đâu phong hàn đôi mắt nhìn xem mê cung bốn phía chỉ thấy bốn phía đều là một mảnh đen như mực hắn đưa tay đốt lên một đ o à n ngọn lửa màu đen ngọn lửa màu đen lập loẹ nháy mắt mê cung bốn phía trên vách tường xuất hiện phong hàn không quen biết thần bí kiểu chữ đây chính là vị thế giới mê cung sao ngược lại là thú vị h ắ n truyền âm cho ứng lam tử nói ngươi có khả năng phán đoán nguyên sơ chi trùng phương hướng sao mang ta đi giải thích đi về phía trước mấy ngàn mét đã xem đến nguyên sơ chi t r u n g vị trí bản đồ chuyển đến ngươi trong thần thức đồng thời phong hàn trong đầu lại xuất hiện cái kia quen thuộc bản đồ bản đồ này chính là ứng lam tử cho phong hàn cho bản đồ việc này ngươi ngược lại là không một chút nào mập mờ phong hàn ở trong lòng lầm bầm nói phong hàn thân hình nói lên hắn hướng về phía sau t ố i lui ứng lam tử đã đem từ mê cung đến nguyên sơ chi chung địa, địa vị trí suy tính ra phong hàn chỉ cần quấn vải đoạt đường liền có thể căn cứ địa cầu hướng dẫn rời đi phương này mê cung thiên địa lấy đến nguyên sơ chi trung vị trí điểm phong hàn hóa thành một đạo màu đen lưu t ì n h chính là vùng đụ tại khổng lồ mê cung thế giới bên trong hàn chính căn cứ địa cầu chỉ dẫn tìm kiếm lấy nguyên sơ chi trung phía bên phải đi một trăm m phía bên trái vòng qua đạo kia t ư ờ n g hướng về sau đi năm trăm m bản đồ chỉ dẫn âm thanh đang không ngừng xuất hiện tại phong hàn trong đầu phong hàn chính cùng tại địa đồ chỉ dẫn không ngừng đi tới nhanh vòng qua phía trước cái này thấy tường lớn liền có thể đến ứng lam tử cho ra chỗ cần đến phong hàn đôi mắt nhìn xem cuối cùng một đạo mê cung tường lớn cười nói một luồng khí tức kinh khủng g á n g lâm tại mê cung thế giới bên trong là ai tự tiện xông vào bản tọa cung điện không biết nơi này chính là bản tọa địa bàn sao một giọng giàn mua vang lên quát lạnh nói chỉ thấy một cái màu đen cự điệu đột nhiên g á n g lâm tháp chính xoay quanh tại mê cung thế giới trên không màu đen cự điệu trên thân thể đang không ngừng tản giá hắc cám khí tức giờ phút này cái này màu đen cự điệu nhìn qua là như vậy dọn người phong hàn đôi mắt nhìn xem cái này hắc điệu h ắ n ở trong lòng tầm nói vậy mà biết cái này nguyên sơ chi trùng trí bảo khẳng định là cái không kém thần điệu xác thực màu đen cự điệu khí phái này không kém chút nào phong h Màu đám diễm, diễm điểu đen điệu bên cạnh có đám hỏa diễm. Hỏa diễm bên trên có thần cự có ba bí hỏa hỏa có phong á cái này hắc điệu cùng bái, dáng. p p tắc hắc cùng chậm đang điểu điểu hướng này nhìn, ngược giả hắc h về lại là giả dáng. Phong hàn truyền tử nói người này, đánh thắng ta sao? Phong hàn tròn mắt tưởng màu điểu. này, này ứng nói người đánh Phong Hàn lạnh như băng chính đoan tưởng cái này, màu đen cự điệu. Phong Hàn âm Lam cho cái sao? cự không biết màu đen cự điệu vừa rồi đột nhiên giáng lâm nó vốn cho rằng là không gian quản lý giả công hội người được đến kỳ dị cơ duyên m u ố n có được nguyên sơ chi t r ù n g trí bảo bởi vậy màu đen cự điệu liền cao điệu hiện thân đến ép đè ép khí chẳng dẫn đến nó như vậy khí phái ra sân nhưng làm cái này màu đen cự điệu thấy được trước mắt phong hàn nó con ngươi không khỏi co r ụ t lại nó ở trong lòng run giày nói ta dọn cái ngoan ngoãn cái này cái này cảm giác gác bách mạnh mẽ là chủ tể cơ ma xong xong nguyên sơ chi trung trí bảo bị người này phát hiện hiện tại phải tìm cái biện pháp chạy màu đen cự điệu thấy được trước mắt vị này đầu đội mũ miệng áo bào còn có khắc chân lòng kỳ lân hắc b à o nam tử nó không khỏi ở trong lòng khổ sở nói khí tức đáng sợ như vậy coi như xong cái này trang phục là người chúa tể kia thần giới thần đế vẫn là trong truyền thuyết kia không gian quản lý giả công hội hội trưởng lão tổ màu đen cự đ i ể u không ngừng ở trong lòng suy đoán phong hàn thân phận xuyên như thế khí phái khẳng định là cái k i a thế nhân chưa từng thấy qua không gian quản lý giả công hội lão tổ không sai không sai vội vàng đem hỗn độn thú chuyển ra ngoài viên cái dối màu đen cự đ i ể u tại trên không trận to nó to lớn con ngươi nhìn xem phong hàn ở trong lòng run dậy nói đương nhiên màu đen cự đ i ể u tâm lý hoạt động phong hàn không hề biết giải tích h không có cái k i a hỗn độn thú cường ứng lam từ truyền â m nói phong hàn đôi mắt nhìn xem màu đen cự điệu nó ở trong lòng khinh bị nói như thế yếu ngươi so cái kia hôn độn thú ra sân còn cao điệu phong hàn đôi mắt nhìn xem màu đen cự đ i ể u hắn muốn mở miệng muốn nói chuyện nhưng mà lại bị màu đen cự đ i ể u mở miệng ngắt lời nói các hạ chính là không gian quản lý giả công hội hội trưởng lão tổ đi trời ơi ngươi nhìn thật sự là nhân trung long phượng tuấn tú lịch sự màu đen cự đ i ể u tên gọi đ o ạ n thiên đ o ạ n thiên buồn cười âm thanh vang lên hướng phong hàn ca ngợi nói giờ phút này đ o ạ n thiên nơi nào còn có cái gì dán u a thần bí có thể nói chỉ vì đoàn thiên biết nó trước mắt tên này tên là phong hàn hắc bảo nam tử là nó không thể xúc phạm tồn tại đ o ạ n thiên to lớn con ngươi đang đánh đi dạo nó lại tiếp lấy cởi nói ta cùng hôn đồn thú có thể là kết bái huynh đệ a ta nghe lão tổ cùng đại ca ta hôn đồn thú quan hệ rất tốt hôn đồn thú lại là chim nhỏ đại ca mà đại ca bằng hưu chính là đại ca của ta nói xong màu đen cự đ i ể u không tại huy động nó cái k i a tỏa ra hát cám khí tức cảnh lớn nó chậm rãi rơi xuống đ o ạ n thiên đem màu đen cự xí để ở trước ngực làm ra một cái nâng cánh động tác đ o ạ n thiên đây là tại bày tỏ cung kính y tứ đ o ạ n thiên đầu lâu to lớn chính đối phong hàn c u i đầu nó gầm thét một tiếng cung kính hô đại ca tại bên trên chịu tiểu đệ c u i đầu một bộ này thao tác t r ì xuống phong hàn là nhìn một cái trận mắt há h ố c mồm phong hàn đôi mắt nhìn xem màu đen cự điệu đ o ạ n tiên h ắ n ở trong lòng lẩm bẩm nói với xã giao ngược lại là có một bộ có thể là mẹ nó ngươi đoán sai người phong hàn đôi mắt đang đánh giá màu đen cự điệu đ o ạ n tiên h ắ n ở trong lòng thầm nghĩ cái này đ o ạ n tiên cảnh giới khoảng cách ta kém hai cái đại cảnh giới h ô n độn thú cảnh giới chính là thần đế tiên cảnh giới khoảng cách ta cũng liền kém một cảnh giới cái này màu đen cự điệu thần chủ cảnh tu vi khó trách hắn như thế thông minh thượng giới thần cấp cường giả cảnh giới phân chia chân thần thần, linh, thần hầu thần vương thần chủ thần đế tiên chủ tể cảnh phong hàn đôi mắt nhìn xem đoạn thiên khoe miệng của hắn p h á t họa lên nụ cười lạnh như băng cười lạnh nói ngươi nhận lầm người hội trưởng lão tổ là cử nhân của ta vậy mà ngươi muốn cùng cử nhân kết bái huynh đệ vậy không thể làm gì khác hơn là vẫn lạc tại nơi này phong hàn cho rằng chính mình cười biểu lộ cũng không t ệ lắm có thể tại đoạn thiên trong mắt quả thực là một cái đại ma đầu đoạn thiên thân thể cao lớn bên trên không ngừng phát ra màu đen khí t ứ c nhưng mà nó trong lòng lại vội vã nó ở trong lòng nghĩ đến đối sách lo lắng nói đoạn thiên a đoạn tiên ngươi cũng coi là mấy cái đại thiên thế giới đỉnh phong tồn tại liên loại này sự tỉnh đều có thể suy tính sai trên thực tế lẽ thường đến nói đoạn tiên h cũng không có suy tính sai bởi vì một mực quản lý hỗn độn không gian phương này không gian chính là không gian quản lý giả công hội đoạn tiên h nhìn trước mắt vị này có khí tức khủng bố hắc bảo nam tử đoạn tiên h trừ có khả năng nghĩ đến không gian quản lý giả công hội hội trưởng lao tổ đoạn tiên h không biết tên này hắc bảo nam tử còn có thể là người nào ma đế ma đế tại cái k i a xa xôi ma cung nhất giới bên trong t h ầ n giới cách nơi này không biết có bao nhiêu vạn dặm bởi vậy đoạn tiên cho rằng phong hàn chính là quản lý hỗn độn không gian không gian quản lý giả công hội lao tổ đ o ạ n tiên trước mắt nó to lớn chim trong đầu linh quang lói lên nó ở trong lòng trong lòng suy tư nói có đ o ạ n tiên hướng phong hàn mở miệng tôn kính nói ta hiện tại bái chính là đại ca đại ca cựu gia chính là cựu gia của ta chẳng phải một cái chỉ là không gian quản lý giả công hội sao đợi ta đ o ạ n tiên đi ra nhất định muốn hắn không gian quản lý giả công hội run dày bên trên ba run r u dày đ o ạ n tiên thân thể khổng lồ bên trên đang không ngừng tỏa ra hắc ám khí t ứ c nó ở trong lòng tầm h nghĩ không sai hạnh tâm xã giao bí quyết đại ca địch nhân chính là địch nhân của mình dạng này không chỉ có thể đem hai người buộc chung một chỗ còn có thể xúc tiến hai người tình cảm đoạn tiên ngươi không hổ hưởng là một thần chủ thật sự là quá thông minh phong hàn đôi mắt nhìn xem màu đen cự đ i ể u đoạn tiên hắn ở trong lòng cười lạnh nói ngược lại là thú vị chim nhỏ ứng long ngươi cùng cái này chim người nào lợi hại một điểm phong hàn đôi mắt năm g nghĩa cái này tên là đoạn tiên to lớn hát đ i ể u trên người hắn áo bào đen đang không ngừng tản ra hát sắc qua mang đột nhiên một đầu chân long tại áo bào đen bên trên bay ra vê anh ứng long gầm t h é t một tiếng sau đó ứng long bay tại phong hàn bên cạnh nó hướng phong hàn thành kính nói chủ ta cùng ta thực lực c h ê n lệ không h i ề u a thú vị phong hàn ở trong lòng cười lạnh nói nói xong phong hàn đôi mắt chính đoan tường đ o ạ n tiên đột nhiên phong hàn trên thân áo bảo đen tia sáng đột nhiên biến mất ứng long cũng tùy tiện áo bảo đen bên trên tia sáng biến mất ở trong thiên đ i ệ m phong hàn sờ lấy trên đầu của hắn mũ miệng khoe miệng của hắn phát họa lên nụ cười cười lạnh nói đúng ta còn không có gặp qua cùng kỳ thả nó ra đi một bên đ o ạ n tiên một mặt khó coi nó tại loại này măng t h ầ m mẹ nó lần này là thật đá đến cứng g i n tấm chim khó giữ được tính mạng đoàn tiên to lớn con ngươi lộ ra thần sắc lo lắng nhìn xem phong hàn vội và nói đại ca đừng đừng trong truyền thuyết cùng kỳ ta còn không muốn kiến thức đại ca ta biết nguyên sơ chi trung ở đâu chỉ là ta không cách nào tới gần nguyên sơ chi trung ta mang ngài đi ta coi ngài tọa kỵ còn không được sao phong hàn đôi mắt nhìn xem đoạn thiên trong lòng hắn cũng là cảm thấy cái này đoạn thiên có chút có ý tứ phong hàn băng lạnh âm thanh vang lên quát lạnh nói tốt mang ta đi thôi nếu là ngươi dám cho ta đ u ổ i g nghịch cái gì mánh quậy nhỏ hắc hắc ta liền đem ngươi nướng đến ăn m à u đen cự đ i ể u đoạn thiên đứng dậy bay lên nó đôi mắt lộ ra cung kính thần sắc nhìn xem phong hàn kính sợ nói đại ca mau lên đây ta dẫn ngươi đi tầm bảo nói xong phong hàn đôi mắt lóe ra một đạo lăng lệ thân hình hắn đột nhiên hóa thành một đạo h ắ c sắc quan g mang xuất hiện tại đoạn thiên to lớn trên lưng chim ta tại chỗ này ở bao lâu phong hàn truyền âm hỏi ứng lam tử nói giải tích nửa ngày ứng lam tử hồi đáp chương mười bốn thần điện chương mười bốn thần điện cái gì phong hàn không thể tin được truyền âm nói cũng chính là nói phong hàn dưới trướng còn có nửa ngày liền đạt tới không gian quản lý giả công hội hộ đến lúc đó nếu như phong hàn còn chưa tới nơi không gian quản lý giả công hội vậy một khi mở ra đại chiến phong hàn dưới trướng đây không phải là rắn mất đầu sao phong hàn đôi mắt nhìn về phía trước đen như mực mê cung hắn mở miệng dùng đến băng lanh ngự a khí quát lạnh nói tiểu đệ nhanh chóng điểm ta đói đợi chút nữa không có cầm tới nguyên sơ c h i t r ù n g ta liền trước đem ngươi nướng đến đ i ể n l ấ p bao tử đ o ạ n tiên h nghe nó to lớn thân hình không khỏi run một cái đ o ạ n tiên h trêu tức âm thanh vang lên cười khổ nói đại ca ngươi thật là biết nói đùa nói xong đ o ạ n tiên h một cái cực tốc rời đi cuối cùng này một đạo mê cung rất hiển nhiên đ o ạ n tiên sợ nó đường đường một giới thần vương như vẫn lạc tại nơi này cái kia đoàn tiên chim sinh đỉnh phong chẳng phải kết t h u c cái này không thể được phong hàn cùng đoạn thiên đột nhiên xuất hiện tại một mảnh lục châu trên không trung phong hàn đôi mắt chính nhìn xem cái này lục châu chỉ thấy lục châu xung quanh thánh thần khí hơi thở đang không ngừng tỏa ra lục châu bên trên có các loại cỡ nhỏ dị thú bất quá những n à y dị thú thực lực đều không t í n h c ư ờ n g phong hàn đôi mắt đang không ngừng nhìn xem lục châu bốn phía lục châu đại địa bên trên c ó s â n hà đại địa bên trên bốn phía liễu mục thành rừng lục châu bên trên cũng có các loại tươi đẹp hoa mà những n à y hoa đang phát ra cái tiên ồ n g hậu dạy đặc khí tức thần bí a bên trong không gian này thời gian trôi qua tốc độ cùng ngoại giới cảm giác không giống nhau lắm phong hàn ở trong lòng suy tư nói, ma đế thân thể tu luyện vạn đạo chân kinh t h ầ n pháp ma đế thân thể cảm nộ g tạo hóa cái kia có thể nói là khá cao lại đến phong hàn gặp phải ứ n g lam t ử phía sau liền để nó đem chính mình cảm nộ g chờ điểm kỹ năng thiên phú đến mắt cấp bởi vậy có khả năng phát hiện thế giới trôi qua tốc độ đối với phong hàn mà nói giống như rót nước đơn giản như vậy có thể thấy được phong hàn thực lực khủng bố cỡ nào chỗ này lục châu thế giới thời gian trôi qua tốc độ đại khái so hỗn độn không gian trôi qua tốc độ chậm một ngày tả hữu phong hàn ở trong lòng tiếp lấy suy tư nói không nghĩ tới cái này hỗn độn không gian bên trong lại có như thế một phương cùng hỗn độn không gian khác nhiều phong cảnh dị thế giới thật đúng là mỹ lệ A phong hàn ở trong lòng cảm độ nói đại ca phía trước đạo kia thông thiên chi quang chính là cái kia nguyên sơ chi t r u n g vị trí đoạn thiên đầu nghiêng đầu hướng đạo kia thông thiên chi quang tìm kiếm nói xong phong hàn đôi mắt cũng đi theo đoạn thiên cùng nhau tìm kiếm chỉ thấy lục châu phương xa có một tòa xoay quanh ở trên bầu trời gò núi sơn nhạc bốn phía có không ngừng hướng về chân núi trôi qua nguồn nước nhìn kỹ nguồn nước cũng không phải là hướng về chân núi trôi qua mà là mấy sợi thanh tuyền đang hướng về gò núi từ dưới đến bên trên bay và nguyên sơ chi chung vị trí thần thánh bên trong cung điện không sai phiêu phủ ở trên bầu trời trên núi lớn có một tòa thần thánh cung điện mà tòa cung điện này chính là nguyên sơ chi chung vị trí phong hàn dùng thần thức của mình hướng về nguyên sơ chi chung vị trí thần thánh cung điện q u é t tới a phong hàn nghi hoặc một tiếng hắn không khỏi sợ hai thà nói n phương này kỳ dị tiểu thế giới bên trong lại nghỉ lại nhân tộc không sai chính là thần thánh cung điện vị trí gò núi phía trước khoảng cách sơn nhạc trăm mét vị trí lại nghỉ lại một đám nhân tộc phong hàn đôi mắt nhìn xem hướng đoạn thiên hỏi chim nhỏ nơi đó nhân tộc lai lịch ra sao phong hàn cũng là cẩn thận người dù sao kiến kêu ứng Lam muốn Tử đều muốn kêu phong hàn đ ế ngồi dò xét bên trên tìm bên ngài. Ngài tại r đoạn h thiên trên lưng bay tại trên không hàn chính có nhiều thú vị nhìn hướng một tòa liễu mục thành rừng tiệu thành trấn bên trong chỉ thấy tòa thành nhỏ này trấn ước chừng mỗi gia đình đều là hai tầng lầu các thành trấn bên trong ước chừng gần hai trăm cái tộc nhân phong hàn đôi mắt nhìn hướng trên núi lớn thần thánh cung điện h ắ n ở trong lòng thầm nghĩ cùng không gian quản lý giả công hội chư thần đại chiến sắp đến trước cầm đến nguyên sơ chi trung trí bảo đừng sinh ra chuyện dư thừa nhiều một chuyện không bằng b ấ t một chuyện đây là phong hàn xử thế c h u ẩ n tắc lục châu trên không phong hàn cùng đoạn thiên hai đạo khí tức kinh khủng chính lan tràn tại trên không bầu trời màu làm tiếp theo người một chim đang dùng cực hạn tốc độ bay bầu trời màu làm bên dưới chính bao phủ một đạo hát sắc quan mang luồng hào quang màu đ nếu muốn không làm người khác chú ý trên bầu trời động tĩnh lớn như vậy làm sao có thể gò núi thần thánh trước cung điện một tòa thành trì bên trong hai đồng trêu đuổi trong đó có phụ nữ ngay tại điều khiển hỏa diễm tại n ầ u nướng có nam tử dùng đến thần lực dơ lên dưới chân núi gò núi bắt được được đến thu săn một đạo từ tính thanh niên âm thanh vang lên t ó c trưởng có cường địch đi tới thần khâu bên trong một tên thanh niên tóc xanh đen tên này thanh niên tên gọi m ạ n h kiệt ta cũng cảm nhận được cái kia chim là đoàn thiên một vị khác cái này thực lực có chút cường h ạ n a lao giả sợi dâu hoa dâm trên mặt hắn tre kín n h p nhăn lão giả chính là cái này thần bí thành trấn bên trong tộc trưởng tên gọi đàng nguyên lương giờ phút này đàng nguyên lương thân hình chính run dày hắn không khỏi ngưng trọng nói không sai đạo này khí tức kinh khủng chỉ có trong truyền thuyết chủ thể cảnh mới có cường đại như vậy cảm giác c áp bách có thể là chủ thể cảnh tại cái này hỗn độn không gian bên trong duy chỉ có hai người là chủ thể cảnh tồn tại hai người này theo thứ tự là không gian quản lý giả công hội hội trưởng tham dự hội nghị trường lão tổ đến tột cùng sẽ là ai đàng nguyên lương khuôn mặt đầy nếp nhăn trên má lộ ra nghi ngờ biểu lộ hắn không khỏi suy tư nói đồng thời đàng nguyên lương trên thân thể đang phát ra khí tức kinh khủng hôn chướng không gian quản lý giả công hội mấy chục triệu năm trước còn muốn muốn đem tộc ta đổi tận giết tuyệt hôm nay càng là đi tới tộc ta bên trong muốn c ư ớ p đoạt tộc ta đời đời k i ế p k i ế p chỗ thủ hộ t r í bảo nguyên sơ chi chung mạnh kiệt đôi mắt nhìn xem lão giả đằng nguyên lương giận dữ hết mạnh kiệt nhanh đi đem trong tộc tất cả chân thần cấp trở lên tu vi nam tử triệu tập để bọn họ làm tốt quyết một trận tử chiến giác ngộ lão giả đằng nguyên lương mở miệng phẫn n ộ quát căn hệ trọng đại không được trí hoãn đằng nguyên lương thanh n m giản mua vang lên lần nữa nói xong đằng nguyên lương suy yếu ngón tay chính nắm hắm hắm quà trượng h phong hàn đ dưới trướng h n h n cần n giờ u u c h y ệ phút o này đang hướng về không gian quản lý giả công hội hang ổ đánh tới mà phong hàn chính mình không có dẫn đầu toàn bộ ma đế đại quân đem đối mặt dắn mất đầu tình huống p lục, lực lực, lục châu bầu trời màu lang bên trong một đạo hát sắc quang mang mang theo khí tức kinh khủng đang không ngừng hướng về phía trước một cái chuông lớn bay đi chuông lớn bên trên khắp có vô số phủ văn thần bí cái này cửa ra vào chuông lớn chính là nguyên sơ chi trung nguyên sơ chi trung bao trùm tại cái kia thần điện bên trên thần điện màu vàng kim vách tượng trên vách tường có tuế nguyệt lưu lại vết thương đại ca ngươi có cái gì chuyện trọng yếu tiểu đệ ta vì ngươi chia sẻ chia sẻ đoạn thiên buồn cười âm thanh vang lên hỏi phong hàn đôi mắt nhìn xem nguyên sơ chi chung vị trí thần điện hắn không khỏi quát lạnh nói thay trời hành đạo a nghe vậy đoạn thiên một trận không biết có ý tứ gì nó liền vội vàng hỏi ta hảo đại ca cái gì gọi là thay trời hành đạo a phong hàn tiếp lấy cười lạnh nói ta muốn tiêu diệt không gian quản lý giả công hội vê anh bạo tạc tin tức rơi vào đoạn thiên bên t a i bên trong đoạn thiên tại trên không không khỏi đánh run một cái nó còn muốn chính mình kết giao một cái ân tình nhưng bây giờ nó có chút hối hận mới vừa nói phân ư u sự tình cái kia đại ca ta cùng ngươi đi cái này thần điện phía sau liền đi về trước ta thế giới bên ngoài chim nhỏ lớn bé vẫn chờ ta về nhà đ o ạ n thiên vội vàng cười nói phong hàn đôi mắt nhìn xem đ o ạ n thiên khoe miệng của hắn phát họa lên nụ cười cười lạnh nói đừng như vậy gấp gáp bản đế cảm thấy với tọa kỵ tốc độ phi hành cũng không tệ lắm phong hàn làm sao sẽ không biết đ o ạ n thiên ý nghĩ hắn còn muốn về sau du lịch cái này dị thế giới liền ngồi cái này đ o ạ n thiên du lịch tốt ngay vậy đoàn thiên một trận k ổ mặt nó ở trong lòng p ẫ n nộ quát mẹ nó chính mình dù sao cũng là cái thần chủ cấp cực giả bao nhiêu chúng thần gặp b ả n thần chim không được hấp tấp đ e o lên một tiếng cung n g h ê n đoạn thiên tuất giả đương nhiên nếu không phải bị vây ở phương này lục châu không gian bên trong đoạn thiên làm sao lại nhận đến cái này bất khí một người một chim khoảng cách trên núi lớn thần điện càng ngày càng gần đoạn thiên đang dùng cực hạn tốc độ bay phi tại cái này phương trên không bởi vì đoạn thiên tốc độ thực tế quá nhanh dẫn đến vùng trời này không gian đang không ngừng chuyển ra kinh khủng tiếng nổ tuất đoạn thiên cái này t h ầ n đ i ệ n đang không ngừng chuyển ra kinh khủng tiếng nổ hắn đôi mắt nhìn xem màu đen cự đ i ể u đoạn thiên lạnh như b ă n g nói đoạn thiên to lớn con mắt cực dương nhanh chuyển động nó ngoài miệng vội vàng cười nói có ngay đại ca ngươi là ta thân đại ca à ta làm sao lại chạy yên tâm đi bên ngoài liền xem như tới chủ thể cấp cường giả tiểu đệ ta đánh bạc đầu này chi mệnh cũng đều vì ngươi chấn áp lại đoạn thiên vậy đối với màu đen cánh lớn đang không ngừng t ả n ra hắc cám khí thức ra hiệu để phong hàn yên tâm ý tứ nhưng mà đoạn thiên nhưng trong lòng muốn nói xỏa điệu mới không chạy đoạn thiên cũng không tin tưởng phong hàn sẽ vì nó đổi kịp nó vô số cái đại thiên thế giới nó cũng không phải là cái tia nhân tộc khó gặp tiên nữ đáng giá phong hàn vì nó đạp khắp vô số đại thiên thế giới chỉ vì nhìn nó một cái phong hàn phủi một cái đoạn tiên hắn không khỏi khinh bị nói thực lực không có gì nhìn xem liền cái này k h u ế t đại ta vẫn là thật bội phụ ngươi ngay vậy đoạn tiên một trận xấu hổ chương mười lăm có lẽ cái này nam nhân thật có thể chương mười lăm có lẽ cái này nam nhân thật có thể vê anh vô số đạo tia sáng hướng về cái này thần điện phương hướng bay tới chỉ thấy t r ă n g tên thần linh cường giả g á n g lâm tại phong hàn phong hàn trước người một g ọ n g giả mua vang lên tiểu hữu cái này thần điện chính là tộc ta bên trong ngàn vạn năm vô số đời tộc nhân chỗ thủ hộ bảo điện còn mời tiểu hữu mau mau rời đi n h ư đến tộc ta bên trong làm khách lao hủ ta cũng là rất hoan nghênh thanh em này chính là lao giả kia đảng nguyên lương âm thanh đảng nguyên lương hóa thành một đạo ánh sáng màu trắng chậm rãi rơi vào thổ địa bên trên hắn đứng tại phong hàn g trước mắt cười nói lao đầu tử ngươi mẹ nó có phải là chàng sống ngươi có biết hay không đây là đại ca ta đ o ạ n thiên đối với đảng nguyên lương mở miệng giận g ữ hét phía trước đoàn thiên mới vừa bị vây ở phương này lục châu thiên địa lúc liền muốn đến đoạt cái này nguyên sơ chi trúng trí bảo vì chính mình như một phen tạo hóa làm đoạn thiên bay qua đ ằ n g nguyên lương nhất tộc ở tiểu thành trấn đoạn thiên liền chuẩn bị phun ra một cái màu đen song ánh sáng diệt đ ằ n g nguyên lương nhất tộc có thể là không nghĩ tới thành này trong trấn lại có một cái thần đế tiên cảnh giới cường giả tồn tại người này chính là đ ằ n g nguyên lương đ ằ n g nguyên lương lão gia hỏa này cảnh giới trọn vẹn so thần chủ cảnh đoạn thiên cao hơn một cái đại cảnh giới nếu biết do thực lực đến cấp độ này mỗi tăng lên một cảnh giới đều là vô cùng khó khăn thượng giới thần cấp cường giả cảnh giới phân chia chân thần thần linh thần hầu thần vương thần chủ thần đế tiên chủ tể cảnh cuối cùng đoạn tiên không phụ sự mong đợi của mọi người chi mệnh đều kém chút lưu lại s á m s ị thoát đi nơi đây đ o ạ n thiên vô số lần muốn báo thù có thể là đ o ạ n thiên vô luận như thế nào đều không thể đột phá đến thần đế tiên cảnh đ o ạ n thiên ngược lại là cẩn thận về sau đ o ạ n thiên không còn có đặt chân phương này sơn nhạc thiên địa bên trong mà là một mực chiếm cứ tại mê cung bên trong đ o ạ n thiên mỗi lần cũng phải cần đến chút ít đồ ăn thời điểm tìm chơi tối người liên địa điểm lén lút chui vào lục châu phương thiên địa này bắt chút dị thú lấp đ ầ y chim b ụ cho tới hôm nay đoàn thiên gặp phong hàn nó trong lòng có sức mạnh liền đối với cái này đảng nguyên lương giận g ữ hết cái này mẹ nó là đại ca ngươi lúc này mạnh kiệt đã mất bên giới phương này thổ địa mạnh kiệt một thân tóc đen hắn tu vi cùng đoạn thiên đều là thần chủ cảnh mạnh kiệt sau lưng có trăm tên cái thần cấp cảnh giới cường giả mạnh kiệt giật mình nhìn xem cái này một người một chim hắn làm sao cũng không chịu tin tưởng người này là nó thân đại ca dù sao cái này không nhiều rõ ràng chim cùng người sao ngươi nếu nói là kết bái đại ca cái kia không tinh khiết nói n h ả m sao trước mắt vị này tên là phong hàn nam tử á o đen một thân chủ t ể cảnh giới tu vi đánh chết mạnh kiệt cũng không tin cái này đoạn thiên lại sẽ có dạng này một cái cường hãn đại ca một bên đằng nguyên lương ngược lại là không nhiều để ý đoạn thiên lời nói tại đàng nguyên lương trong mắt cái này đoạn thiên nhiều lắm là liền tính cái toa kỵ hắn cũng không có bị đoạn thiên đánh gây suy nghĩ dù sao chỉ cần đàng nguyên lương nghĩ hắn lập tức đem đoạn thiên bóp chết cái kia cũng không phải là không được đàng nguyên lương đôi mắt nhìn trước mắt tên này tên là phong hàn hắc bảo nam tử hắn không khỏi ở trong lòng kinh ngạc nói thật mạnh thực lực sợ rằng so này lao tặc còn cường hắn hơn cái này không gian quản lý giả công hội lại sinh ra chủ t ể cảnh cao thủ sao đàng nguyên lương đôi mắt chính gắt gao nhìn xem phong hàn chỉ thấy phong hàn một thân áo bào đen đầu đội có mũ miệm không qua giống không gian quản lý giả công hội người đàng nguyên lương ở trong lòng thầm nói. bởi vì không gian quản lý giả công hội trừ hạch tâm nhân viên tất cả thành viên đều thuộc về quan hệ hợp tác điểm này đằng nguyên lương là rất rõ ràng mà phong hàn đầu đội mũ miệng hình tượng cùng điểm này không hợp bất quá trên thế giới này thực lực vi tôn không gian quản lý giả công hội chẳng qua là trên mặt nổi hợp tác mà thôi như công hội thành viên không nghe giảng dáng r ấ p mệnh lệnh liền chờ bị hội trưởng một trường đập chết cái này nguyên sơ chi trung trí bảo là các ngươi cái này sinh tại giữa thiên địa trí bảo làm sao có thể nói thuộc về các ngươi đâu phong hàn chỉ vào cái kêu một ngọn cây cọn cỏ đối với đằng nguyên lương chất vấn cái này đà nguyên n g lương cũng cảm thấy đối phương nói hình như có chút đạo lý thế nhưng cái này thần điện qua nhiều năm như vậy một mực bảo hộ lấy đà nguyên n g lương bọn họ nhất tộc đà nguyên n g lương cũng là không đành lòng mất đi bảo bối như vậy có thể nói không có cái này t r í bảo cái kia đà nguyên n g lương nhất tộc sợ rằng không gặp được ngày mai mặt trời cái này t r í bảo bị tộc ta thủ hộ ngàn văn năm làm sao có thể nói không phải chúng ta mạnh kiệt giận dữ hết mạnh kiệt cho rằng cái này hắc bảo nam tử là không gian quản lý giả công hội người cho nên vô luận phong hàn rất mạnh hắn cũng phải cùng bọn họ chống lại đến cùng đối mạnh kiệt nói không sai cái này chí bảo bị tộc ta thủ hộ ngàn năm lâu Tại Năm g à n n t r ư ớ c liền bị t ộ c ta được đến ư đ làm sao có thể nói không phải t ộ c ta. đ ố i đem cái này k ẻ xấu cùng c á i kia khiến người c h á n ghét su đ i u đuổi r a phương tiên đ ị a n à y không sai, không gian quản lý giả công hội cũng muốn lấy được t ộ c ta từ h h ộ ngàn năm trí bảo. Tất cả huy h i ế p ta trong t ộ c nguy h ạ i đều có lẽ lập tức x ó a b ỏ đ a n g nguyên t h ầ n phía sau c h ư t h ầ n t ộ c nhân đều đang không ngừng gầm t h é t lên. Dù sao, đ a n g nguyên lương n h ấ t t ộ c chân tân tân cấp kung za chi la camza phòng han chân tay khí tóc hô bó, có thể dang nguyên lương chân tê tinh toàn bộ phát ra khí t ứ c hô bót họ làm sao không phải cùng cảm nhận được hô bó. Dang nguyên lương nhét tóc đều cho rằng phong hàn cùng đằng nguyên lương thực lực có lẽ không kém nhiều vì vậy bọn họ liền ở phía sau thành thế thật lớn quát im ngay một giọng giàn mua vang vọng đất trời ở giữa đàng nguyên lương trên tay quải t r ư ợ n g dùng sức gõ vang đàng nguyên lương đôi mắt nhìn xem phong hàn hắn thanh âm giàn mua vang lên nói các hạ nếu là muốn được đến cái này trí bảo liền thử xem có thể hay không gõ vang cái kia trung thần tộc ta tồn tại thế giới này vô số tuyến n g u y ệ t từ khi cái này thiên địa sơ khai lúc liền giáng lâm cái này thế giới tu hành cũng so những đại thiên thế giới người buổi sáng vô số tuyến nguyện không biết là cái này thiên đạo k i ê n kỵ tộc ta bên trong tộc nhân Tại phong hàn lên tiếng nói xong phong hàn thân hình mơ hồ hóa thành một đạo hát sắc quang mang hướng về thần điện bay đi phong hàn không thể lại chậm trễ cho dù cái này phương thế giới thời gian trôi qua tốc độ so ngoại giới chậm phong hàn cũng không dám lại tiếp tục chậm trễ đà nguyên n g lương vẫn đục ánh mắt nhìn hướng thần điện trong lòng hắn hồi ước chuyện cũ thầm nghĩ phụ thân hắn sẽ là trong dự ngôn người kia sao đà nguyên n g lương nhớ tới khi c ò n bé bọn hắn một nhà ở tại nơi này mảnh hỗn độn không gian bên trong phụ thân hắn chính là nhất tộc tộc trưởng cũng là bọn hắn nhất tộc duy nhất đạt tới chủ t ể cảnh người có thể là đà nguyên n g lương phụ thân cũng không có đi ra s ô n g s á o thế giới mà là tại cái này trong tộc không ngừng thử nghiệm dung chuyện trung thần nguyên sơ chi trung làm sao trung thần tại đà nguyên n g lương phụ thân chủ tệ cảnh giới thực lực hạ n i ệ m nhưng không có chút nào dung chuyện khi con bé đà nguyên lương có một đôi tròn trĩa mắt nhỏ hắ Đôi mắt nhìn xem phong ụ thân, t r tộc t đi hàn ế giới k h á g i đôi u n mắt nhìn xem tia ể vì c á sáng vạn trượng thần điện thần điện bên trên đột nhiên nên đón một sợi thanh phong thanh phong thổi qua phong hàn trước người tạo thành từng đạo cầu thang xuất hiện tại phong hàn trước mắt phong hàn truyền âm cho ứng lam tử nói ta đến tiếp xuống nên làm cái gì giải thích đi lên gõ vang nguyên sơ chi trùng còn lại giao cho ta ghi nhớ vô luận sử dụng biện pháp gì nhất định muốn dung chuyển nguyên sơ chi trùng ngươi cơ hội chỉ có một lần ứng lam tử hướng phong hàn truyền âm trịnh trọng nói một lần phong hàn đôi mắt nhìn xem thần điện phía trước thanh phong cầu thang ngưng trọng nói xem ra cần phải mượn dùng ta ứng tử ma kiếm phong hàn ở trong lòng nói t h ầ m căn hệ trọng đại phong hàn cũng không muốn qua loa không phải vậy lần này chính là đi không phong hàn bước, bước chân từng bước một hướng đi thanh phong cầu thang hàn đôi mắt nhìn xem trên cung điện đang tản ra thần thánh khí tức nguyên sơ chi trung nguyên sơ chi trung đang phát ra một đạo t h ẳ n g phá chân trời ánh sáng màu trắng thấy thế phong hàn không khỏi ở trong lòng lạnh như băng nói dị thế giới phong cảnh thật là làm cho ta mỗi giờ mỗi khắc đều để ta say mê ở trong đó chỉ là không gian quản lý giả công hội hoàn toàn hủy đi cái này mỹ lệ phong cảnh chờ xem ta đi ra liền đem các ngươi sa bằng phong hàn chính từng bước một hướng đi cái kia thông hướng nguyên sơ chi trung thanh phong bậc thang thanh phong bậc thang tổng cộng có ngàn tầng sau khi nguyên sơ chi trung vị trí địa điểm khoảng cách cái này phong hàn vị trí có ngàn vạn mét xa phong hàn đôi m hắn ở trong lòng cả kinh nói cảm giác ngột ngạt thật là mạnh ta tại cái này thế giới lại là lần đầu tiên cảm nhận được cảm giác gáp bách mỗi đi đến một tầng bậc thang cảm giác gáp bách lại càng nặng sao phong hàn cảm thụ được trên thân cái kia t r u y ề n đến nặng ngàn vạn cân áp lực hắn m ặ t không hề cảm xúc vẫn như cũ từng bước một hướng về nguyên sơ chi trung vị trí chi cao điểm đi đến thú vị phong hàn khỏe miệng phát họa lên tạ ác nụ cười hắn cảm thụ được trên thân thể t r u y ề n đến cảm giác gáp bách cười lạnh nói vạn đạo chân kinh thân pháp tầng thứ chín mươi chín giải ra thần thể hạn chế phong hàn truyền âm hướng ứng lam tử nói giải tích đã giải ra. Ứng lam tử trả lời phong hàn nói. Anh. phong hàn trên thân thể chính lan tràn ra khí tức kinh khủng giờ phút này phong hàn cái kêu bất tử bất diệt thần thể đang tản ra chói mắt hào quang màu đen trên người hắn đang không ngừng tuân ra băng lánh hắc cám khí tức mẹ nó cái này cái q u ỷ gì khí tức thật là khủng bố cảm giác sắp hít thở không thông đậu p h ư n g lão đại n g ư ơ i mạnh như vậy sao đ o ạ n tiên mở miệng hô lớn mọi người mở miệng kinh hoàng nói lập tức ngoài điện đàng nguyên lương một đoàn người tranh thủ thời gian bay khỏi phong hàn vị trí phương tiên điện à y dù sao phong hàn khí tức thực sự là quá kinh khủng đàng nguyên lương một đoàn người ở lâu một giây bọn họ cảm giác liền muốn thần h có lẽ cái này nam nhân thật có thể đáng nguyên lương cùng đoạn tiên h đồng thời kính sợ nói chương mười sáu và vọng chân trời chương mười sáu và vọng chân trời c h ỉ bất quá đáng nguyên lương cùng đoạn tiên h nói có thể chỉ đều là khác biệt ý tứ đáng nguyên lương nói có thể chỉ là phong hàn có khả năng dung chuyển nguyên sơ chi chung đoạn tiên h nói tới có thể cùng đáng nguyên lương nói có thể không phải một cái ý tứ đáng nguyên lương khuôn mặt đầy nếp nhăn trên má hà n đ ô i mắt mang theo kỳ d ị sắc thái chính nhìn xem đoạn tiên đoạn tiên cũng vẫn qua nó cái tia to lớn c h i n đầu nó chính nhìn xem đáng nguyên lương một người một chim cư như vậy cùng nhìn nhau lao đầu người chưa nói đ o ạ n thiên ỉ vào chính mình cùng phong hàn quan hệ cũng không tệ lắm n ó chất vấn đàng nguyên lương đàng nguyên lương v ẫ n đục đôi mắt nhìn xem thần điện cười khổ nói phụ thân ta cũng là chủ thể cảnh có thể là tên này hắc bảo nam tử lại không giống chủ thể cảnh bởi vì khí tức của hắn thực sự là quá kinh khủng đàng nguyên lương tiếp lấy hướng đ o ạ n thiên chất vấn ta nói thật có thể chỉ là tên này áo b à o đen tôn thượng thật sự có thể gõ vang nguyên sơ c h i chúng mà ngươi nói thật có thể chỉ là cái gì ngay vậy đ o ạ n thiên thân thể khổng lồ chấn động nó thầm nghĩ trong lòng không nghĩ tới lao đầu tử này phụ thân lại cũng là kinh khủng chủ tể cảnh tại lục châu qua nhiều năm như vậy cẩn thận như vậy cũng coi như đăng giá đoàn tiên đôi mắt nhìn xem đằng nguyên lương mở miệng cười nói ta nói thật có thể chỉ là thật có thể d i ệ t không gian quản lý giả công hội cái gì đằng nguyên lương kinh hai nói đằng nguyên lương đôi mắt bên trong mang theo vui sướng ánh mắt nhìn hướng đoàn tiên hãn vội vàng cấp thiết hỏi ngươi nói có thể là thật đương nhiên là thật lão đại chính miệng nói cho ta biết lão đại nói chính mình đại quân sắp đến không gian quản lý giả công hội đến lúc đó liền đem mở ra chư thần ở giữa kinh thiên đại chiến đoàn tiên trịnh trọng nói đến đoàn tiên thực lực nó tự nhiên biết không gian quản lý giả công hội cùng ma đế cái này hai cỗ thế lực khổng lồ đồng thời hai thế lực lớn riêng phần mình thống trị không biết bao nhiêu cái đại thiên thế giới ma đế cùng không gian quản lý giả công hội một khi khai chiến chắc chắn kinh thiên động địa đà nguyên lương vui sướng đôi mắt nhìn xem đoạn thiên hắn quay đầu nhìn hướng phong hàn trong lòng hắn vui mừng nói là vận mệnh à. không sai tất cả mọi thứ đều là tối tăm bên trong chú định tại phong hàn cùng dư tư cùng nhau nhìn ngôi sao đêm ấy tất cả mọi chuyện ngay tại hướng quỹ đạo phát triển phong hàn chính hóa thành một đạo hát sắc quang mang không ngừng hướng thanh phong tạo thành trên bậc thang đập đi lập tức đến ph Thanh phong cầu t hàn a n phong g mỗi bị h bước qua lúc, qua t dừng cầu thang đều sẽ phát lại hai phong bởi ạ vì hắn đã đứng ở nguyên sơ chi chung chung phía trước cùng phong không ngừng đập nghệ phong hàn áo choàng Hắn chẳng đánh chẳng như xuống giống kiện áo áo xoay lốc gió tại rút một tại quanh vậy phong hàn trước ê trên n thân、thể. Phong hàn thể. đầu v ơ vương n quán đang phát ra khí tức tạ ác, màu đen vương quán giống không nỡ rời đi. phong hàn như cuốn quanh ở sợi tóc màu đen của hắn bên trên. Phong hàn g màu màu phát đi ra của khí tức tạ tóc t rời r ác, vậy ư sợi ở mắt cái này cửa ra vào nguyên sơ c h i t r ù n g nhìn từ xa cũng không phải rất khổng lồ khi nó xuất hiện tại phong hàn trước mắt lúc phong hàn tựa như con kiến đồng dạng ngầm đầu nhìn chỗ cũng chung chỉ có một lần thật tốt nắm chắc đây là để cao ta năng lực thi triển phạm vi cơ hội ứng lam tử truyền âm cho phong hàn trịnh trọng nói nguyên sơ chi t r u n g phản phất giống như chư thần như vậy quan sát phong hàn nó chung thân bên trên đang không ngừng tản ra thần thánh khí tức nguyên sơ chi t r u n g chung thân bên trên khắp có vô số cái phủ văn thần bí mỗi cái phủ văn ở giữa đều có nguyên sơ pháp tắc khí tức đây chính là nguyên sơ thần phủ đồng thời nguyên sơ thần phủ giống lễ bái chư thần chi chụp như vậy đối với nguyên sơ chi t r u n g cung bái nguyên sơ chi t r u n g tựa như thế ngoại thần nhân đứng sừng sững ở đứng sững ở phong hàn trước mắt thế giới bên ngoài có thần thánh nguyên sơ chi chung mà bên trong thế giới này ta phong hàn chính là vạn thần chi chủ phong hàn ngựa mặt lên trời gầm thét lên cùng lúc đó phong hàn trên thân thể băng lãnh khí tức đang không ngừng lan tràn tại cái này phương tiên h địa ở giữa phong hàn bạch chạch trên gương mặt hắn đôi mắt lộ ra vẻ ngưng trọng nhìn xem nguyên sơ chi t r u n g phong hàn cực dương gây nên thúc giục hắn cái kêu bất tử bất diệt thân thể vạn đạo chân kinh thần pháp thứ chín nghìn chín trăm chín mươi chín trọng đang không ngừng tại phong hàn trong cơ thể thúc giục muốn mở ra vạn đạo chân kinh thần pháp đệ nhất vạn trọng sao phong hàn ở trong lòng suy tử nói tính toán không thể gây tổn thương cho cùng vô tội phong hàn không khỏi khổ s ở nói kiếm đến phong hàn lạnh như băng nói đột nhiên một tôn ma kiếm xuất hiện g á n g lâm tại cái này phương tiên tôn này ma kiếm chính là phong hàn ứng tử ma kiếm ứng tử ma kiếm g á n g lâm trong chớp nhóm này lục châu bên trong dị thú không ngừng phát ra g à o thét bởi vì các dị thú cảm nhận được trước nay chưa từng có tử vong nguy cơ dị thú phát ra g à o thét là bản thân phòng hộ biện pháp ta sao cái đi đây là muốn hủy diệt đi cái này phương thế giới sao đoạn thiên ở một bên nhìn xem nguyên sơ chi t r u n g vị trí thần điện cả kinh nói nguyên sơ chi t r u n g thần thánh khí tức đang bị ứng tử ma kiếm buộc phát ra khí tức khủng bố áp chế thậm chí phương này lục châu thần thổ thế giới mỗi giờ mỗi khắc đều tràn ngập ứng tử ma kiếm thần uy giờ phút này nguyên bản thần thánh vô cùng nguyên sơ chi trung hiện tại đâu còn có cái gì thần thánh không thể xúc phạm tồn tại mà nói may mắn mới vừa rồi không có đối vị này đại năng xuất thủ đúng vậy à nếu như đối vị này háo bảo đen tôn thượng xuất thủ chúng ta cái này nhất tộc sợ là đem không tồn tại nữa tộc trưởng thật sự là anh minh đ a n g nguyên lương nhất tộc tộc nhân không ngừng phát ra tiếng thán phục nói đ a n g nguyên lương nhất tộc mọi người đôi mắt chính mang theo kính sợ thần sắc hướng phong hàn vị trí thần điện tìm kiếm chỉ thấy phong hàn hóa thành một đạo hảo quang màu đen cùng nguyên sơ chi trung ánh sáng màu trắng chính xung kích ở trên bầu trời cái này hai đạo kinh khủng tia sang trực tiếp đột phá ch không sai phong hàn thần uy đang cùng nguyên sơ chi trung thần uy phát sinh va chạm chỉ là phong hàn hóa thành h à o quang màu đen phát tán ra khí tức so nguyên sơ chi t r u n g ánh sáng màu trắng khí tức còn kinh khủng hơn gấp mấy vạn đồng thời phong hàn trên thân thể b ộ c phát ra h à o quang màu đen so nguyên sơ chi t r u n g ánh sáng màu trắng không biết to được bao nhiêu lần c h ó i mắt h à o quang màu đen chính bao phủ lục châu thế giới bên trong phong hàn đem ma kiếm ứng tử gọi tại trong tay hắn ở trong lòng lo l ắ n g nói ở cái thế giới này ta còn chưa hề giải ra ngươi hạn chế hôm nay cái này nguyên sơ chi trung trí bảo không được bỏ lỡ chỉ có thể vận dụng ngươi cường hãn nhất công kích phong hàn tròng mắt lạnh như băng nhìn xem nguyên sơ c h i t r ù n g hắn đột nhiên nắm chặt ứ n g từ ma kiếm giải ra hạn chế phong hàn vẫn n ộ quát ầm ầm ma kiếm trên thân kiếm khí thế khủng bố đang không ngừng lan tràn ở trên bầu trời ma phong hàn trên thân thể chính quấn quanh lấy ma kiếm hào quang màu đen ma kiếm buộc phát ra hào quang màu đen tựa như tia chấp tại phong hàn trên thân không ngừng rút run dày ầm ầm phong hàn trên thân thể buộc phát ra một trận khí tức kinh khủng mà khi đạo này khí tức khủng bố giáng lâm cái này thế giới lúc liền thiên địa cũng theo đó run dày vê anh toàn bộ thiên địa đều tối xuống Phản phất phong ả n phất p h hàn tiếp xuống một kích muốn hủy đi cái này thế giới như vậy màu đen ông lôi không ngừng rút run dày bầu trời lục châu đại đ ị a bên trên dị thú đang không ngừng phát ra g à o t hét ánh mắt của bọn nó lộ ra thần sắc sợ hãi nhìn xem cái kia tên là phong hàn hắc bảo nam tử đông nhiên thần điện bên trên đang không ngừng xuất hiện hảo quang màu đen lục châu cái này phương thế giới giữa cả thiên địa giống như rơi vào tận thế như vậy phong hàn trên thân thể hảo quang màu đen đang không ngừng càn quét phương này lục châu thiên đ ị a mà thần khâu từ dưới đến bên trên thanh tuyền ngay tại xôi trào cuối cùng nổ tung tại trên không phát tác bị nhiễu loạn cái này lục châu thế giới p h á p tắc cũng không giống như ngoại giới đây chính là nguyên sơ p h á p tắc c nguyên sơ p h á p tắc chính là tất cả đại thiên thế giới p h á p tắc quân vương đ a n g nguyên lương mọi người đôi mắt lộ ra kính sợ thần sắc nhìn xem cái k i a tên tuổi đeo mũ miệng hắc bảo nam tử mà tên này lên ngôi thành đế hắc bảo nam tử chính là phong hàn phong hàn chính nâng ma kiếm rằng có nguyên sơ chi chung đột nhiên toàn bộ thế giới hoàn toàn tối xuống phong hàn chính nắm lấy ứng tử ma kiếm chạm tại nguyên sơ chi chung chung thân bên trên phong hàn đôi mắt nhìn xem ứng tử ma kiếm ma kiếm trên thân kiếm đang không ngừng tỏa ra màu đen khí tức tạ ác ăn m nguyên sơ chi chung giống như s ắ p bị hố cửu non như vậy bị phong hàn ứng tử ma kiếm để mắt tới phong hàn đôi mắt lộ ra hàn quang con người của hắn bên trên chính thiêu đốt hào quang màu đen hắn thon dài tay chính nắm lấy kinh khủng ứng tử ma kiếm cùng nguyên sơ chi chung đối n ị c h đột nhiên phong hàn thân hình mơ hồ nha băng lanh âm thanh vang lên giận d ữ hét diệt giới trạm ứng lam tử ngự tỷ âm thanh đột nhiên tại phong hàn trong lòng vang lên nói giải tích diệt giới trạm chủ thể cảnh công kích công pháp một trong diệt giới trạm không thẹn với tên của nó sử dụng diệt giới trạm một kích liền có thể chôn vùi một phương tiệu thế giới bởi vậy có thể thấy được diện nếu là liên tục sử dụng diệt giới c h ẳ m đâu phong hàn cầm trong tay ma kiếm hắn đang s ử suất diệt giới chạm hướng về nguyên sơ chi trung c h ẳ m đi làm diệt giới chạm bị phong hàn sử dụng ra chạm tại nguyên sơ chi trung trung thân bên trên một m á y mắt giữa cả thiên địa đều biến thành đen nhánh vô cùng chỉ vì phong hàn oanh s á t ra diệt giới chạm thực tế quá mức cường hãn liền lục châu phương này thần thánh thế giới cũng không chịu nổi cái này kinh khủng diệt giới chạm phong hàn trên thân thể đột nhiên b ộ c phát ra một đạo kinh khủng hào quang màu đen mà đạo này hào quang màu đen đang không ngừng cuốn sạch lấy lục châu giữa cả thiên đ i ệ một luồng khí tức kinh khủng từ ứng tử ma kiếm vẫn có chém g i ớ i lực lượng một chém xuống đến nguyên sơ chi trùng chung, chung thân thân bên trên lúc nguyên sơ chi trùng chung, chung bên trên phủ văn thần bí đang tản ra c h ó i mắt kim sắc qua n mang từng đoàn từng đoàn màu vàng thần phủ chính lệ bãi nguyên sơ chi t r ù n g bên cạnh giờ phút này nguyên sơ chi t r ù n g chính như cùng đoá hoa như vậy không ngừng tách ra thần thánh k h í tức phong h à n trong tay ứng tử ma kiếm cùng nguyên sơ chi t r ù n g hai cố cường đại lực lượng ngay tại thần điện bên trên g i ả n g co nhưng ứng tử ma kiếm trên thân kiếm bộc phát ra hảo quang màu đen luôn là so nguyên sơ chi chung màu trắng thần thánh tia sáng còn mánh liệt hơn đông nguyên sơ chi trung đang không ngừng phát ra thần thánh tiếng trung phong hàn vẽ hảo quang màu đen đang cùng nguyên sơ chi trung hóa thành ánh sáng màu trắng đụng vào nhau mà phong hàn cùng nguyên sơ chi trung phát tán ra khí tức kinh khủng chính bao trùm tại lục châu giữa thiên địa đông đông đông đông n g u y ê n sơ chi trung đang không ngừng phát ra thần thánh tiếng trung vang tận mây xanh trên bầu trời trên không không ngừng tản ra khiến người cảm thấy thần thánh tiếng trung lục châu giữa thiên địa tất cả dị thú thậm chí đoạn thiên cùng đảng nguyên lương bọn họ đôi mắt lộ ra kính sợ thần sắc nhìn xem đang cùng thần thánh nguyên sơ chi trung rằng có phong hàn thật thành công đ a nguyên n g lương giàn mua trên gương mặt lộ ra vẻ mặt bất khả tư nghị trên tay hắn chính nắm chặt quả trượng mà đ a nguyên n g lương không có phát hiện bởi vì hắn cầm dùng quá sức quả trượng chính càng thêm vỡ vụn bất khả tư nghị đ a nguyên n g lương thanh âm giàn mua vang lên cả kinh nói dù sao nguyên sơ chi trung liền phụ thân hắn tại sinh mệnh sau cùng một sắt cũng không thể đủ g õ vang t r ư n g mười bảy một kiếm chém nát nguyên sơ chi trung t r ư n g mười bảy một kiếm chém nát nguyên sơ chi trung ẩm ẩm lục châu thế giới trên bầu trời màu đen lôi điện đang không ngừng đánh nhấp nháy phong hàn trong tay ứng tử ma kiếm ứng tử ma kiếm trên thân kiế ứng tử ma kiếm thần uy chính bộc u phát ra khí tức khủng bố tràn ra khắp nơi tại cái này phương lục châu thế giới giữa thiên địa Vâng! vụn vang vọng vì vừa châu châu châu này, phương này không gian lại không ngừng chuyển ra không gian nổ nát vụn khủng bố tiếng nổ. Kinh khủng lục châu thế giới không gian tiếng nổ đang không ngừng vang vọng tại giữa cả thiên địa. Mà, những này không gian sở dĩ sẽ nổ tung chính là bởi vì ứng chẳng Giờ giới giới giữa giới giới lại tại bởi kiếm vừa rồi một kia diệt giới chẳng trực tiếp phút sắp vậy, lục châu lục châu thế thế kích thế chém tử một trực Mà, là lục lục lục cả ra địa. ma bố đem sở sẽ dĩ phong hàn ở trong lòng cả kinh nói chỉ thấy phong hàn trước mắt nguyên sơ chi trung trung thân lại dần dần xuất hiện kẽ h hở không sai nguyên sơ chi trung lại bị phong hàn chém nát cái này nên làm cái gì cái này nguyên sơ chi trung hình như m u ố n nát phong hàn lo lắng hướng ứng lam t ử truyền âm nói nguyên sơ chi trung có thể là trí bảo à cứ như vậy bị phong hàn làm hỏng phong hàn kinh lịch như vậy đa tài được đến nguyên sơ chi trung như phong hàn hủy đi nguyên sơ chi trung chẳng phải đều lãng phí sao mà còn phong hàn còn buốc lên toàn bộ ma đế giới chướng bị diệt nguy hiểm trước đến p ư ơ n g này lục châu thế giới bên trong giải tích không cần lo lắng ứng lam tử truyền âm cho phong hàn hồi đáp a mẹ n ó cái này t r í bảo đều muốn bị hủy cái này còn không lo lắng phong hàn truyền âm cho ứng lam tử cả giận nói giải tích h nguyên sơ bản nguyên pháp tắc tại cái này nguyên sơ chi t r u n g trung thân bên trong lần chứa chuyện về sau liền giao cho ta đi ứng lam tử truyền âm cho phong hàn nói phong hàn nghe đến ứng lam tử lời nói này hắn cuối cùng là yên tâm nhưng mà nguyên sơ chi t r u n g trung thân đang không ngừng vỡ vụn ẩm ứng tử ma kiếm trên thân kiếm buộc phát khủng bố hắc á m lực lượng đang không ngừng nghiền ép nguyên sơ chi chung giờ phút này nguyên sơ chi chung to lớn trung thân sớm đã rách nát không chịu n phanh một đạo kinh khủng tiếng nổ vang tận mây xanh chỉ thấy nguyên sơ chi t r u n g chính hóa thành từng mảnh từng mảnh mảnh vỡ nổ nát vụn tại trên không đồng thời những mảnh vỡ này đang không ngừng tiêu đốt màu ra tay phong hàn truyền âm cho ứng lam tử vội v ắ n quát giải tích bao tại trên người ta ứng lam tử hướng phong hàn tự tin truyền âm nói chỉ thấy phong hàn trên thân thể đang không ngừng tỏa ra trói mắt lam sắc quang mang không sai phong hàn trên thân thể bộc phát ra lam sắc quang mang chính là ứng lam tử thần uy ứng lam tử thần uy phát tán ra lam sắc quang mang đang cùng phong hàn trên thân thể bộ phát màu đen khí tức hỗn hợp ở trong đó lập tức ứng lam t ử nổ thần uy chỗ buộc phát ra lam sắc quan g mang đang hướng về hóa thành mảnh vỡ nguyên sơ chi trùng phương hướng đánh tới chỉ thấy nguyên sơ chi trùng nổ nát vụn phương hướng lại có một gốc ánh sáng màu trắng đồng thời cái này gốc ánh sáng màu trắng đang phát ra thuần chính nguyên sơ bản nguyên pháp tắc khí tước phong hàn đôi mắt nhìn xem đạo này thần t h á n h ánh sáng màu trắng hắn vội vàng truyền âm cho ứng lam t ử hỏi đây chính là nguyên sơ bản nguyên pháp tắc giải tích h nói đúng ra là nguyên sơ bản nguyên pháp tắc căn nguyên ứng lam tử hồi đáp chỉ thấy phong hàn toàn thân đang phát ra thần thánh lam sắc quang mang tia sáng hướng về nguyên sơ bản nguyên pháp tắc đánh tới nguyên sơ pháp tắc bản nguyên hóa thành nhiên trùm sáng đột pháp t ra n g ậ tắc r ờ i thần t pháp nguyên sơ bản nguyên uy, sơ còn muốn chống cự ứng lam tử thần uy lập tức ứng lam tử gọi ra một đạo mang theo lực lượng thần bí lam sắc quan g điểm liền đem cái này nguyên sơ bản nguyên pháp tắc nhận lấy nguyên sơ bản nguyên pháp tắc hóa thành một đạo thần thánh ánh sáng màu trắng đang bị ứng lam tử thúc d ụ c vào phong hàn trong cơ thể tại nguyên sơ bản nguyên pháp tắc tiến vào phong hàn trong cơ thể một máy mắt phong hàn liền cảm giác được chính mình trước nay chưa từng có vô cùng nhẹ nhõm phong hàn thân thể đang bị một cố lực lượng thần bí làm dịu mà Đạo này n lực l ư ợ giải t tích đã xem nguyên sơ bản nguyên pháp tắc luyện hóa tại ngươi thần hồn bên trong thân thể ngươi mặc dù cường đại nhưng thần hồn lại dị thường yếu liền ta chút điểm lực lượng đều khó mà gọi ra hiện tại ta có thể tùy ý sửa chữa cái này thế giới p h á p tắc đồng thời còn có thể phát huy ra đại bộ phận thần uy ứng lam tử truyền âm cho phong hàn giản giải đây chính là ứng lam tử tại phát giác được hỗn độn không gian bên trong lại có nguyên sơ bản nguyên pháp tắt lúc liền để phong hàn tiến đến lấy bởi vì phong hàn thần hồn thực sự là quá yếu căn bản không phát huy được ứng lam tử đại bộ phận lực lượng vậy ngươi bây giờ không gì làm không được phong hàn truyền âm cho ứng lam tử nói giải thích không sai biệt lắm hoàn toàn đúng ứng lam tử truyền âm nói cái k i a còn có một phần nhỏ lúc nào có thể phát huy phong hàn đôi mắt nhìn xem lục châu thế giới bầu trời đang từ từ khôi phục sắc thái hắn truyền âm cho ứng lam tử hỏi giải thích thời cơ chưa tới đến liền báo cho ngươi ứng lam tử truyền âm cho phong hàn nói tốt, tốt. phong hàn đôi mắt nhìn xem đằng nguyên lương một đoàn người lẩm bẩm nói phong hàn đôi mắt nhìn xem láo giả đằng nguyên lương chỉ thấy đằng nguyên lương chính vung vẩy hắn che kín nếp nhà tay đây là bày tỏ chúc mừng phong hàn ý tứ phong hàn theo bản năng ôm tay đáp lễ lập tức phong hàn một cái lắp mình đi tới lao giả đằng nguyên lương bên cạnh hắn đôi mắt nhìn xem cái này láo giả g i à n mua cởi nói tộc trưởng lần này nhưng là đã tạ các hạ nơi nào phụ thân ta từng nói có khả năng gõ vang cái này nguyên sơ chi chung người chính là trong dự ngôn người kia chỉ là đằng nguyên lương đôi mắt nhìn xem phong hàn mặt không thay đổi mặt hắm muốn nói lại thôi. phía d ư ớ i mạnh kiệt mọi người cũng là một mặt khó chịu nhìn xem phong hàn liền đoạn thiên cũng là một mặt khổ tướng nhìn xem phong hàn phong hàn trên gương mặt vẫn như cũ mặt không hề cảm xúc hắn đôi mắt nhìn xem mọi người hỏi chỉ là cái gì đại ca a ngươi cũng quá mẹ nó dữ dội đi nhân ra tiên đoán là g õ vàng ngươi ngược lại tốt trực tiếp cho cái kia nguyên sơ chi trung đập không có đoạn thiên tại cái kia chi mặt kinh ngạc nhìn phong hàn hắn hướng về phong hàn giải thích nói ta cũng không có biện pháp a ai biết cái này nguyên sơ chi trung như vậy không trải quan hệ ta một kiếm liền cho nó chém á t phong hàn đôi mắt nhìn xem mọi người hắn một mặt nghiêm trình khổ sở nói l trên bầu trời đột nhiên xuất hiện một đạo đột phá chân trời vết nước không gian phong hàn đôi mắt nhìn xem vết nước không gian ngưng trọng nói không tốt vừa rồi dùng quá sức phương này lục châu thế giới lại không chịu nổi đàng nguyên lương mọi người không còn gì để nói cái này mẹ nó đem người ta đàng nguyên lương nhất tộc thủ hộ vô số thuế nguyệt nguyên sơ chi trung trí bảo làm hỏng cái này đã rất nghiêm trọng tốt sao nhưng ngươi trực tiếp đem người ta thế giới đ ề u hủy ngươi để đàng nguyên lương bọn họ nhất tộc đặt cái kia ở thấy thế phong hàn một mặt cười khổ hẳn là có khổ khó nói a ứ n lam tử khuyên bảo phong hàn nhất định muốn tại một kích bên trong gõ vang cái tia nguyên sơ chi trung vì vậy phong hàn liền giải ra chính mình cung ứng t ử ma kiếm hạn chế ai ngờ nghĩ phong hàn một kiếm càng đem nguyên sơ chi t r ù n g cùng cái này phương thế giới chém nát mà thôi phương này lục châu thế giới cũng là phụ thân ta lúc còn sống sáng tạo cho ta hỗn độn tộc một cái nơi an thân đến mức nguyên sơ chi t r ù n g phủ văn mặc dù có trợ giúp tộc ta bên trong người tu hành cảm lộ nhưng mất liền mất đ a n g nguyên lương dùng đến h ả o s ả ngữ khi đối với phong hàn cười nói cái gì đoạn tiên đứng ở một bên nó to lớn đầu chim bên trên nó con mắt thật to nháy nháy, nháy nhìn xem đằng nguyên lương cả kinh nói các ngươi chính là trong truyền thuyết hỗn độn tộc đàng nguyên lương phủi một cái đoạn thiên c ư ờ i khổ nói không sai chúng ta chính là trong truyền thuyết hôn đ ộ i tộc liền hôn đ ộ n thú cũng bất quá là phụ thân ta bại tướng dưới tay chúng ta nhất tộc mặc dù bây giờ sinh tồn ở cái này thần khâu bên trong nhưng năm đó thần khâu vị trí cũng không phải là ở chỗ này mà là tại không gian quản lý giả công hội hiện tại trong hà nội cũng chính là thời gian trường hà bên trong đ ả n g nguyên lương siết chặt năm đấm hắn trên gương mặt che kín v ẫ n nộ biểu lộ nói t r ờ i ạ không nghĩ tới các ngươi vậy mà còn sống đoạn thiên kinh ngạc nói đoàn thiên không phải không biết liên quan tới h ô n độn tộc sự tích nó thân là một cái sống vô số t u ế nguyện tồn tại nó đương nhiên nghe qua một chút liên quan tới h ô n độn tộc truyền thuyết truyền thuyết h ô n độn tộc là sớm nhất xuất hiện nhân tộc tại vô số cái đại thiên thế giới vừa vận tạo thành thời điểm h ô n độn tộc liền từ h ô n độn không gian bên trong sinh ra h ô n độn tộc chính là sớm nhất một nhóm n h â n tộc h ô n độn tộc tộc trưởng có vô số đại thiên thế giới bên trong cường hạn nhất chủ thể cảnh có thể là h ô n độn tộc tộc trưởng lại một mực ở tại h ô n độn tộc ở lục châu thế giới thần khâu bên trong đà nguyên lương thanh âm giản mua vang lên nói ta vẫn là hài đồng thời、điểm. quê hương của chúng ta tới một đám người đám người kêu bản thân gọi là là quản lý cái này mấy vạn cái đại thiên thế giới không gian người quản lý bọn họ gọi mình là không gian quản lý giả công hội hôn độn tộc tộc trưởng đ ằ n g nguyên lương tiếp lấy hồi ức nói không gian quản lý giả công hội lại yêu cầu ta hôn độn tộc rời đi chúng ta cố hương thời gian trường hạ đồng thời bọn họ còn yêu cầu chúng ta giao ra nguyên sơ chi t r ù n g phụ thân không đồng ý bọn họ ngang ngược yêu cầu vì vậy phụ thân liền cùng không gian quản lý giả công hội tiến hành c h é m giết nhưng khiến người cảm thấy hoảng hốt chính là không gian quản lý giả công hội lao tổ thực lực hắn vậy mà có thể tiện tay bóp nát một ngôi sao càng kinh khủng chính là vô luận hắn nhận lấy bao nhiêu tổn thương hắn đều có thể đem thời gian chạy ngược đem đã chuyện phát sinh tiến hành thay đổi đảng nguyên lương dùng đến phẫn nộ ngự a khí phẫn nộ quát có thể thấy được hôn nội tộc đối không gian quản lý giả công hội là có huyết hại t h ô n g cứu chương mười tám nghĩ cách cứu viện hôn nội tộc chương mười tám nghĩ cách cứu viện hôn nội tộc a ngược lại là thú vị phong hàn mảnh khảnh ngón tay sờ lên hắn cái k i a bén nhọn cái c ầ m suy tử nói ứng lam tử ngươi cũng có thể đem thế giới thời gian thay đổi làm đến loại này lịch thiên sự tình sao phong hàn truyền âm hỏi ứng lam tử giải tích có thể ứng lam tử hồi đáp phong hàn v ậ ứng lam tử hồi ô n g đáp phong hàn lục châu thế giới thần khâu bến trên cái kia sau đó thì sao người nào thắng phong hàn đôi mắt nhìn xem đằng nguyên lương băng lánh hỏi về sau phụ thân ta không địch lại không gian quản lý giả công hội hội trường phụ thân tại cuối cùng sắp vẫn là lúc hắn đem mảnh này thần khâu vận dụng bí pháp phong ấn giấu kín tại cái này khổng lồ hỗn độn không gian bên trong đằng nguyên lương phẫn nộ nói không gian quản lý giả công hội tại hỗn độn không gian bên trong tắm rễ mấy năm hẳn là vì tìm tới tộc ta đợi đợi k i ế p k i ế p chỗ thủ hộ nguyên sơ chi trung đằng nguyên lương trên gương mặt che kín phẫn nộ biểu lộ hắn đang nói hắn cả đợi chuyện bi thảm nhất vô số sinh linh nhìn lên đằng nguyên lương thần đế tiên cảnh giới nhưng không biết cho dù là cường giả cũng có cường giả phi não phong hẳn đôi mắt nhìn xem đằng nguyên lương hắn băng lánh ngự khí vang lên hỏi hiện tại có cái báo đà nguyên n g lương vừa rồi liền nghe đến đoạn thiên lời nói phong hàn diện s á t không gian quản lý giả công hội sự t ì n h hắn trên gương mặt che kín thích biểu lộ duyệt vội và nói đương nhiên nguyện ý tiếp lấy đà nguyên n g lương sắc mặt lộ ra thần sắc t r ị n h trọng cẩn thận nói ta có thể cảm giác được có một loại kỳ quái lực lượng ngay tại cái này hỗn độn thế giới bên trong mà loại này lực lượng rất kỳ quái khiến người ta cảm thấy rất khủng bố a người thân ở ký thác và hỗn độn không gian bên trong thần khâu bên trong ngươi làm sao cảm giác được phong hàn đôi mắt lộ ra thần sắc tò mò nhìn xem đằng nguyên lương nghi ngờ nói các hạ có chỗ không biết ta hỗn độn độn cũng cùng hỗn hỗn độn tộc tại hỗn độn giới bên trong sinh hoạt vài vạn và năm hỗn độn giới cùng hỗn độn tộc cái này hệ tựa như trong nước con cá cùng nước như vậy nước đục cá liền sẽ biết đa nguyên lương khuôn mặt đầy nếp nhăn trên má lộ ra thần s ắ c tự tin hắn chính sờ lấy hắn màu trắng sợi dâu hắn v ẫ n đục đôi mắt chính nhìn xem phong hàn cười nói a cái này không gian quản lý giả công hội bí mật ngược lại là nhiều phong hàn ở trong lòng muốn nói khoảng cách một ngày còn bao lâu phong hàn truyền thanh hỏi ứng lam tử giải thích còn lại mười phút đồng hồ ứng lam tử hồi đáp cái gì ngươi làm sao đều không nhắc tình ta một cái phong hàn truyền âm hỏi ứng lam tử nghi ngờ nói giải tích h ngươi cũng không có gọi ta nhắc nhở ngươi ứng lam tử trả lời phong hàn nói phong hàn đôi mắt nhìn thoáng qua đằng nguyên lương hắn lạnh như b ă n g nói cái này lục châu thần khâu thế giới không chống được bao lâu tất nhiên là ta hủy đi cái này lục châu thần khâu thế giới đến lúc đó đem không gian quản lý giả công hộ i diện trừ lúc ta liền đem hỗn độn giới bên trong không gian trường h ạ đưa các ngươi hỗn độn tộc nhất tộc ta đ ằ nguyên n g lương nhìn lên bầu trời bên trong phong hàn sử dụng ứng tử ma kiếm chém ra với kiếm chỉ thấy đạo này vết kiếm lại đột phá chân trời treo ở trên bầu trời đồng thời đạo này vết kiếm đúng là lưu lại tại lục châu thế giới bên trên giờ phút này lục châu thế giới bên trong ngọn núi đang không ngừng sụp xuống bầu trời màu lam cũng t ố i xuống toàn bộ lục châu thế giới tựa như tận thế như vậy ầm ầm thế giới sắp chôn vùi sinh ra tiếng nổ không ngừng vang vọng chân trời hôn đ ộ n tộc trong tộc một nữ tử nàng chính ôm trong ngực hài đồng ă n ủi ngoan không khóc không có chuyện gì có ba ba cùng mụ mụ ở đây nữ tử trong ngực hài đồng hắn tròn t r i ệ con mắt chính nhìn trước mắt cái này đen nhánh lục châu thế giới nhưng mà làm hài đồng thấy được một màn này lúc vẫn là sợ hãi nao g nao g khóc lớn một màn này phong hàn cũng nhìn thấy ai ta thật không phải cố ý phong hàn ở trong lòng khổ sở nói phong hàn đôi mắt nhìn xem cái này mỹ lệ lục châu thế giới đang không ngừng phát sinh sụp đổ hắn không khỏi ở trong lòng cảm khái nói bạo t à n thiên vật à, như thế xinh đẹp lục châu thế giới lại bị ta hủy đi thật đúng là mẹ nó là diệt giới chẳng a một kiếm liền đem cái này chủ t ể cảnh cường giả mở tiểu thế giới cho chém nát đoạn thiên ở một bên trêu tức âm t h a n vang lên nói nó tiếp lấy sùng bài nói không hổ là đại ca phong hàn cho đoạn thiên to lớn chim nao trước tới một bàn tay hắn đôi mắt nhìn xem đoạn thiên quát lạnh nói chim nhỏ đưa ta cùng đảng nguyên lương tộc trưởng cùng nhau đi xuống đến hôn độn tộc thành trấn bên trong lục châu thần khâu thế giới bầu trời một mảnh đen kịt gò núi không ngừng sụp đổ thần khê mất đi thần lực hướng dẫn đang không ngừng hướng bốn phía nổ bay trên bầu trời đang không ngừng rơi xuống to lớn hỏa diễm toàn bộ lục châu thế giới tựa như tấm gương đồng dạng lục châu thế giới không gian đang không ngừng vỡ vụn đột nhiên hôn độn tộc bọn nhỏ chợt thấy trên bầu trời đang có hơn một trăm đạo màu sắc khác nhau quang mang chính hướng nơi này đánh tới trong đó trói mắt nhất chính là đạo kia hảo những đại thúc này là tới cứu chúng ta sao nữ tử trong ngực hài đồng hỏi nhìn kỹ cái này hài đồng có chừng ba tuổi lớn răng dấp một cái răng trắng nhỏ viên kia non mặt hận không thể để người đi lên bóp một cái rất là để người yêu thích nữ tử liễu mục ở giữa đôi mắt chính ôn nhu nhìn xem trong ngực tiểu nữ hài cười nói vị đại thúc này cùng tộc trưởng còn có trong tộc tất cả nam tử cùng một chỗ trước đến khẳng định là tới cứu chúng ta phong hàn ngồi tại đoạn thiên thân thể khổng l ồ bên trên hắn đôi mắt nhìn xem đằng nguyên lương ngưng trọng nói tộc trưởng nhanh triệu tập trong tộc mọi người tụ tập cùng một chỗ đằng nguyên lương đôi mắt nhìn xem phong hàn nói tốt đột a nhiên Lương tin t thành thành vô số đạo tia sáng chính hướng hỗn độn tộc thành trấn quảng trường tụ lại mà những ánh sáng này chính là hỗn độn thành bên trong nữ tử biến thành những cô gái này đều là thần cấp cảnh giới phong n riêng hàn băng lanh âm thanh vang lên nói cái này để một bên đoạn tiên một trận giật mình đoạn tiên không khỏi ở trong lòng thầm nghĩ ngay trong truyền thuyết ma đế có thể là vô số người ác độ a ma đế vậy mà lại cứu người chẳng lẽ ma đế cùng người khác trong miệng không giống nhau lắm phong hàn thần thức quét tới phương này lục châu thế giới giữa thiên đ ị a tại phong hàn kinh khủng thần thức bên dưới lục châu thế giới bên trong gần như không có hắn không cảm ứng được sinh vật tìm tới phong hàn thầm nghĩ phong hàn hai mắt buốc lên chỉ riêng hắn đôi mắt tìm kiếm đủ để có vạn giảm xa giờ phút này phong hàn đột nhiên phát hiện một chỗ địa giới chỉ thấy đây là một mảnh đại xâm lâm bên trong cây có thể nói đại thụ che trời cũng không đủ dạng này ví von những này cây cũng không có cái gì ví von không đúng bởi vì trong này đại thụ mấy lại khoảng chừng vạn g i m cao nếu như thả tới phong hàn kiếp trước đô thị thế giới bên trong đây chỉ có thể dùng một câu hình dung cây này nhất định là thành tinh giờ phút này hai cái ước chừng bảy tuổi lớn hài đồng ngay tại cây trung ương một mảnh dòng suối nhỏ bên trong nhưng mà hai vị hài đồng thân ở bốn phía có không ngừng thiêu đốt đại thụ những này cây chính là bị trên trời hạ xuống hỏa diễm bị bỏng giờ phút này cổ l ã o đại s â m lâm sớm đã hóa thành một phương viêm riêng biển hai đứa bé nhỏ nhắn xinh xắn thân thể ngay tại thần khê bên trong bọn họ chính nhét chung một chỗ tránh né hỏa diễm h ô n g thế hai cái này hùng hải tử ngược lại là thông minh phong hàn ở trong lòng vui vẻ nói dù sao nếu quả thật bởi vì phong hàn tạo thành hai cái còn nhỏ hài đồng chết đi phong hàn khả năng sẽ vì vậy mà cảm thấy tự bế chỉ thấy phong hàn mạnh khảnh ngón tay hướng về thần khê vung lên toàn bộ thần khê nước phảng phất thông linh đồng dạng mang theo hai cái tiểu hài hướng về phong hàn đánh tới hai cái hài đồng ảm đạm không việc gì rơi vào hỗn độn thành quảng trường bên trong lúc này phong hàn một đoàn người ngay tại hỗn độn thành quảng trường bên trong đứng sừng s ứ g lấy phong hàn thần thức tìm kiếm tại hắn kinh khủng thần thức bên dưới toàn bộ lục châu giữa thiên địa toàn bộ sinh linh đều bao phủ tại phong hàn kinh khủng thần thức càn quét bên dưới Kinh k h ủ đà tạ h n xong thức xét tất trọng cả phía n h đại o n h nhân đằng cứu ta cái này hùng hài từ hơn mười tên thần t h ụ cảnh giới hỗn độn tộc thần linh quỳ xuống đối với phong hàn cảm kích nói phong hàn trong mắt lạnh như băng nhìn xem mọi người khoe miệng của hắn phát họa ra một chút xấu hổ cười khổ nói không cần như vậy phương này lục châu thiên địa cũng là bởi vì ta mà hủy diệt ta chỉ là làm chuyện ta phải làm nói xong phong hàn thon dài tay hướng về chúng mười tên thần chủ cảnh cường giả v u ơ n lên chúng mười tên thần chủ cảnh cường giả lại đều đứng lên lục châu thế giới giữa thiên địa đang không ngừng vỡ vụn lục châu thế giới không gian chính mắt thường vỡ vụn thế giới chôn vùi đối với phong hàn cùng đằng nguyên lương đến nói thật không có bao lớn nguy hiểm dù sao phong hàn cùng đằng nguyên lương cảnh giới này thần linh chính là để thế giới mở lại đối với bọn họ đến nói cũng ít nhiều áp lực nhưng lục châu thế giới chôn vùi đối với hỗn độn tộc hơn hai trăm n g ư ờ i cùng đoạn tiên h đến nói đây chính là tử vong nguy cơ ẩm ẩm bầu trời đen nhánh bên trong màu đỏ máu nổ lôi không ngừng rơi xuống nổ lôi chính oanh kích toàn bộ lục châu đại lục màu đỏ máu nổ lôi kinh khủng động tĩnh vang vọng tại toàn bộ lục châu thế giới giữa thiên địa cùng lúc đó lục châu thế giới trên bầu trời vô số to lớn hỏa diễm ngay tại trên không lan tràn đại địa chính lấy tốc độ khủng khiếp không ngừng tan giã phong hàn đôi mắt nhìn xem lục châu thế giới chôn vùi tất cả những thứ này hắn không khỏi ở trong lòng cảm khái nói sử dụng ra toàn lực cũng không phải là cái gì quá tốt sự tình. Không có cách nào. phong hàn chính mình vốn là đủ mạnh nhưng hắn còn có thần khí gia trì cái này để người khác chơi như thế nào chơi cái gì thim h a i vạ đây không phải là đem chúng ta truyền t ố n g đến không gian quản lý giả công hội hang ổ thời gian trường hạ phong hàn hướng ứng lam tử truyền âm nói chương mười chín song phương đại chiến chương mười chín song phương đại chiến giải tích ba giây phía sau đem đến chỗ cần đến ứng lam tử đáp lại phong hàn nói chờ một chút chờ một chút phong hàn truyền âm cho ứng lam tử lo l ắ n g nói phong hàn đôi mắt nhìn xem hôn độn tộc bên trong phụ nữ lao nhân hài đồng tiếp lấy truyền âm nói đem những người này truyền tống đến thời gian trường hạ và ngoài hỗn độn không gian bên trong phong hàn nghĩ thầm mặc dù những n à y hỗn độn tộc tộc nhân đều là thần cấp chiến lược nhưng như đi không gian quản lý giả công hội hang hổ lời nói cũng là sẽ tạo thành tử thương vô số dù sao hỗn độn tộc liền xem như vì báo diệt tộc đại thù cũng không thể làm hy sinh vô vị giải tích không có vấn đề sắp mở ra truyền tống thông đạo xin chuẩn bị kỹ lưỡng ứng lam tử trả lời phong hàn nói đột nhiên phong hàn trong cơ thể đột nhiên b ộ c phát ra kinh khủng lam sắc quan mang hào quang màu xanh lam này chính là ứng lam tử thần uy chỉ thấy trên trăm đạo pháp trận l ạ g yên xuất hiện khắp nơi phong hàn trên thân thể quấn quanh lấy đồng thời mỗi một đạo pháp trận đều có phủ văn thần bí phủ văn thần bí đang phát ra thần bí khí tức kinh khủng đây chính là ứ n g lam tử thần vì sao phong hàn ở trong lòng lẩm bẩm nói chỉ thấy một đạo đột phá chân trời làm quang tại phong hàn trong cơ thể b ộ c phát ra l a m quang đột phá chân trời phần cuối lúc bầu trời lại không ngừng bắt đầu nổ tung đ a n g nguyên lương đôi mắt lộ ra v ẻ n g ư n g trọng nhìn xem phong hàn trong lòng của hắn cảm giác phong hàn cái này đã không thể xưng là thần vị này các hạ quả thực là sáng tạo thần tồn tại thậm chí sáng tạo vô số cái đại thiên thế giới tồn tại. hôn đ ộ n tộc mọi người cùng màu đen cự điều đoạn thiên thấy được phong hàn một màn này cho thấy thần thông quảng đại cảnh tượng bọn họ trong lòng không khỏi cùng nhau nói chỉ thấy phong hàn trên thân thể b ộ c phát ra thần thánh lam quang trực tiếp đột phá chân trời xô ra bầu trời bên ngoài t ừ n g đạo đủ mọi màu sắc pháp trận đang phát ra khí tức kinh khủng giáng lâm ở trên trời phong hàn trên thân thể b ộ c phát ra lam sắc quang mang đang phát ra kinh khủng thần uy nghiền ép cái này lục châu thế giới tất cả phản phất tất cả tại phong hàn trên thân thể luồng hào quang màu xanh lam này trước mặt đều là dối trá giải thích năng lực phát huy hai phần trăm chỉ số đã đột phá thần lực giai đoạn sắp sắp sử ứng lam tử truyền âm cho phong hàn nói hơi anh một đạo âm thanh khủng bố vang vọng đất trời ở giữa chỉ thấy phong hàn cùng hôn đ ộ n tộc mọi người chính chậm rãi bay lên không trùng phản phất một giây sau phong hàn đẳng nhân liền muốn biến mất tại cái này phương lục châu thiên địa như vậy rốt cuộc đã đến giờ k h ắ c này ta đã t r ở vô số tuế n g u y ệ t đẳng nguyên lương trong tay nắm chặt trong tay quái trượng hắn không khỏi kích động nói hôn đ ộ n tộc trăm tên nam tử cùng nhau giận d ữ hét giờ k h ắ c này chúng ta đã chở vô số tuế nguyện chúng ta đem đi theo ma đế san bằng không gian quản lý giả công hội lão đại vũ huyết tẩy không gian quản lý giả công hội đoạn thiên trêu tức âm thanh vang lên sùng bái nói. không gian quản lý giả công hội sao hừ ta phong hàn hôm nay liền thay trời hành đạo tiêu diệt các ngươi những n à y tự cho là đúng cầm tính mạng người khác không làm m ệ n h hôm trướng phong hàn trên gương mặt che kín băng l á n h biểu lộ hắn không khỏi phẫn nộ quát phong hàn đôi mắt phát lạnh hắn không khỏi dư tư t i ế u ảnh ngày đó phong hàn trước mắt dư tư nhìn thẳng vánh mắt hồng n luận còn muốn tê liệt ngã xuống t o i thóp dư quốc huy còn có phong hàn kiếp t r ư ớ c bị ma bệnh tàn phá p h ụ mẫu phong hàn ánh mắt lộ ra hàn quán phá phủ mẫu phong hàn ánh mắt lộ ra hàn quán tàn phá phủ mẫu phủ mẫu phong hàn ánh đột nhiên hỗn độn t ộ c mọi người khí tức hoàn toàn không có biến mất tại cái này mảnh lục châu thế giới giữa thiên địa phong hàn cùng bọn hắn đang hướng về không gian quản lý giả công hội hang hổ lao v ù n vụ ộ đi một trang chư thần chi chiến s ắ p phát động lại có lẽ là đã khai chiến đâu từ khí đ ô n g lai từ khí mạnh mẽ vô số chiến hỏa tràn ngập năm tòa thông tin ê cao sơn nhạc sơn nhạc trung ương tòa này thần thánh đại điện chính chiến hỏa bay tán loạn khói thuốc súng bao phủ phương này thần thánh thế giới giờ phút này giống như nhân gian luyện ngục như vậy phương này thần thánh thế giới là toàn bộ hỗn độn không gian bên trong thần thánh nhất tồn tại nơi này chính là thời g thời gian trường hà quản hạt vô số cái đại thiên thế giới không gian mỗi cái không gian bên trong đều có vô số đại thiên thế giới quản hạt một phương p h ạ m gian tiểu thế giới không gian bên trong một tên thần linh chính hướng p h ư ơ n g này p h ạ m gian tiểu thế giới bỏ vào một loại tà ác m à thần bí côn trùng nếu là phong hàn đang quản hạt p h ạ m gian tiểu thế giới không gian bên trong hắn nhìn một chút vị này thần linh trên tay côn trùng hắn liền sẽ lập tức biết cái này côn trùng đến tột cùng là cái gì cái này côn trùng chính là phong hàn lần thứ nhất chuyển sinh đến cái này thế giới cũng là hắn lần thứ nhất hạ giới nhìn dị thế giới tốt đẹp dị thế giới sơn hà lúc tại thánh viêm đại l xanh tóc mai chu nhan nữ tử mà cái này nữ tử chính là dư tư lúc ấy dư tư chính hướng phong hàn cầu cứu dư quốc huy một mạng mà dư quốc huy trong thân thể nguyên nhân chính là vị này thần linh trên tay côn trùng loại này côn trùng tên là thời gian cổ trùng thời gian cổ trùng tác dụng chính là cấp đoạt phạm gian nhân tộc sinh mệnh thời gian bởi vì thần bản thân tư dục vô số người mất đi bọn họ quý giá tính mạng ở trong đó có đủ kiểu người mà những người này đều là vô tội phong hàn bởi vậy giận dữ vì vậy phong hàn chuyển sinh đến cái này dị thế giới lần thứ nhất mở ra chiến đấu đồng thời trận chiến đấu này cũng là chúng chư thần một tràng kinh tiên tri chi chiến thời gian trường hạ ma tôn người ma đế bệ hạ sẽ không vẫn lạc tại hỗn độn không gian chúng a không gian quản lý giả công hội hội trưởng trương trấn nho đối với ma tôn trương hòa thanh vẫn n ộ quát không gian quản lý giả công hội hội trưởng từng vô số lần cùng ma tôn trương hòa thanh giao chiến nhưng hội trưởng mỗi lần đều là bị thua phía kia không gian quản lý giả công hội hội trưởng càng l à tại ba mươi năm trước đến trong truyền thuyết chủ t ể cảnh cảnh giới đang lúc hắn cao hứng lúc lại không có phát hiện cuộc đời của mình địch ma tôn sớm đã đến chủ tệ cảnh mấy năm có dư ma đế thì càng không cần phải nói trương trấn nho có tự ngạo bản lĩnh hắn biết chính mình được đến đã một phen đại tạo hóa hắn lúc này không phải là khi đó hắn. không phải vậy hội trưởng trương trấn nho làm sao sẽ nghĩ đến đi tìm tất cả thần linh cùng nhau cho rằng chiến lược trần nhà ma đế một trận chiến trương hòa thanh g ò má của ông lão bên trên hắn hơi nhũ mày hắn đôi mắt lộ ra vẻ ngưng trọng nhìn xem không gian quản lý giả công hội hội trưởng trương trấn nho trương trấn nho trên thân thể tản ra khủng bố chủ t ể cảnh khí tức lại để đồng dạng thân là chủ t ể cảnh ma tôn trương hòa thanh cảm nhận được áp lực mấy năm không thấy thực lực của ngươi ngược lại là lén lút tăng lên không í ta ma tôn trương hòa thanh trào phú nói ma tôn trương hòa thanh trên thân thể màu đen khí tức không ngừng tỏa ra tại cái này phương tiên địa ở giữa hắn trên thân ma tôn trương hòa thanh trên thân thể buộc phát ra chủ t ể cảnh khủng bố cảm giác gáp bách trực tiếp đè xuống ngay ngắn tại giao chiến đức vạn đại quân đều cảm nhận được khá lớn áp lực thậm chí có chút vừa vặn đi vào thần linh cảnh giới cường giả trực tiếp bị nghiền ép đến chết đây chính là chủ t ể cảnh cường giả tuyệt đối thần bên trên áp đảo vô số đại thiên thế giới bên trên thượng giới thần cấp cường giả cảnh giới phân chia chân thần thần linh thần hầu thần vương thần chủ thần đế tiên chủ t ể cảnh ma tôn ngươi không dùng hết toàn lực làm sao biết hội trưởng trương trấn nho trên gương mặt che kín nụ cười hắn đôi mắt nhìn xem trương hòa thanh nói rất hiện nhiên tại vừa rồi lần thứ nhất giao thủ bên trong. hội trưởng trương c h ấ n nho để ma tôn trương hòa t h a n h cảm nhận được gáp lực cực lớn ma tôn trương hòa t h a n h vừa rồi vẹn vẹn thăm dò một chiêu hắn sử dụng dùng sáu thành kinh khủng thần lực chiến hội trưởng trương, trương c h ấ n nho nhưng mà giờ phút này ma tôn trương hòa t h a n h trên tay bỏng cảm giác không ngừng truyền đạt đến trên tay của hắn hắn ở trong lòng sợ hai than nói lao tặc này mấy ngàn năm không gặp thực lực lại kinh khủng như vậy hội trưởng trương c h ấ n nho áp đảo vỡ vụn không chịu nổi không gian quản lý giả công hội thần điện bên trên lão giả đồng nhan hạt giả hắn khuôn mặt đầy nếp nhăn bên trên lại trắng sạch vô cùng hội trưởng trương trấn nho cả người giống như cái kia Ma đám Tôn t người sắp hội trưởng trương trấn nho, nho cảm ứng được trên không trung cái này một mươi đạo khí tức khủng bố hắn vội vàng kêu lên kiếm thần công hội tất cả thành viên đã về công hội sao kiếm thần thân hình mơ hồ hắn hóa thành một đạo ánh sáng màu trắng xuất hiện tại lao giả trước mắt hắn một gối quỳ xuống cung kính nói hội trưởng tất cả công hội thành viên đã toàn bộ trở lại bản hộ quản lý vô số cái đại thiên thế giới không gian cái k i a m mười bảy tên đặc thù hội viên bao gồm c h í n h ta đã toàn bộ trở lại vốn công hội bên trong kiếm thần làm không tệ hội trưởng trương trấn nho cười nói lao tổ đâu trương trấn nho đôi mắt gắt gao nhìn chằm chằm gương mặt của hắn nói tiếp đã thông cáo lao tổ như hội trưởng ngài nhịn không được lao tổ sẽ bung ô xuống chính mình pháp chỉ cuối cùng một cửa ải đi ra cùng cái k i a ma đế giao chiến kiếm thần đôi mắt lộ ra kính sợ thần s ắ c nhìn trước mắt vị này đang không ngừng tỏa ra khí tức thần bí lao giả nói rất tốt chuẩn bị Vô số đạo vang vọng hô số bố đạo đất điểm hoán toàn giữa khủng bố tiếng hô hoán chuyển trời thời điểm trường ở khắp bộ ẩm ẩm thời gian trường hà trên bầu trời kinh khủng tiếng nổ không ngừng chuyển ra ở trong đó cũng có tiếng kêu tha n kiến này, g thiết. Giết chủ bầy cỏ là nô m đế đế bậy hạ lập công. Nô chủ ma đế bậy hạ chủ hạ chưa lập công. còn Nô ma thiết ớ i nơi c n r giết đám này ngụy quân tử ma đế dưới trướng chúng thần tiếng giống giận dữ truyền khắp giữa cả thiên địa bọn họ sợ cái này thời gian trường hà bên trong cái nào thần giống như không nghe thấy ta không gian quản lý giả công hội không phải là các ngươi làm ầu địa phương hôn trướng dám can đảm ở ta không gian quản lý giả công hội làm sàng làm bậy hôn trướng tới cũng đừng nghĩ đi dám can đảm ở ta không gian quản lý giả công hội làm cản ma đế thật sự coi chính mình thiên hạ vô song sao ma đế hôm nay chính là ngươi vẫn lạc thời điểm hôn trướng đám này ma đạo trung nhân một cái cũng đừng nghĩ đi tới cũng đừng nghĩ đi nơi này chính là các người đám này ma đạo trung nhân nơi tán g thân hôn t r ư ớ n g chỉ là ma đạo sâu kiến dám can đảm ở ta không gian quản lý giả công hội làm ẩu nơi này không phải cái kia nhỏ bé nhân giới đối địch không gian quản lý giả công hội chúng thần gầm thét lên không gian quản lý giả công hội thành viên mỗi một cái đều là quản hạt một phương thiên địa không gian người quản lý bọn họ có chính mình t i ê u ngạo ma ma đế dưới trướng chúng thần từng cái m ũ i lao liêm máu thấy chết không sờn hạng người bọn họ ma đạo trung nhân cả đời theo đổi chính là cực h ạ n ma đạo mà cực h ạ n ma đạo chính là ma đế ma đế là ma đạo đại biểu người cũng là một cái duy nhất ma đạo đại biểu người Bởi vì, không có người so ma đế ma đạo cường đại đối với vô số ma đạo trung nhân mà nói trong lòng bọn họ tín ngưỡng chính là ma đế ma đế chính là tất cả ma đạo trung nhân cả đời theo đuổi cực hạn cả đời theo đuổi thần tượng điểm này vô luận là người vẫn là thần chỉ cần là tu tập ma đạo cái kêu ma đế chính là bọn họ tất cả chương hai mươi ma tôn xuất thủ chương hai mươi ma tôn xuất thủ hôm nay có thể trở thành ma đế dưới trướng đồng thời là ma đế chết trận kia đối với bọn họ để nói đây là vinh dự ma đế dưới trướng c h ú n g thần cái này có thể sợ chiến muốn cùng thấy chết không sờn tinh thần khiến không gian quản lý giả công hội thành viên không ngừng tại thời gian trường hạ trên không phát ra tiếng kêu thảm âm thanh h ô t trướng đám người kia không sợ chết sao mẹ nó sớm biết ta liền không trở lại hạ giới đi chúa tể cái kia phạm gian không tốt sao đừng tới đây a h ô t trướng van cầu ngươi đừng giết ta các ngươi không sợ chết sao l a n đi a không gian quản lý giả công hội hội viên chính từng cái ở trên bầu trời chạy thụ mạng mà mà tôn càng p h á c lối ma tôn trương hòa thanh kinh khủng chủ t ể cảnh tu vi đột nhiên b ộ c phát ra hắn trên thân thể khủng bố chủ t ể cảnh khí tức trực tiếp đem thời gian trường hạ không gian nổ tung ma tôn trương hòa thanh trên gương mặt tăng thương khí tức hoàn toàn biến mất thay thế chính là một mặt điên c h ủ n g bởi vì cái gọi là người già tâm cũng không giả ma tôn trương hòa thanh đôi mắt hiếp mắt hàn quang trợt lộ ra hắn trên thân thể b ộ c phát ra ngập trời khí thế chính lan tràn toàn bộ không gian quản lý giả công hội thần điện ma tôn trương hòa thanh để ngay tại giao chiến vô số mũi đao liếm máu hạ người ma đạo trung nhân bọn họ không khỏi nghĩ lên cái kia so ma đế còn muốn sớm hơn xuất hiện thanh niên t i ê n phú có thể nói là ngày tiêu mới thanh niên mặc một bộ t r ư ờ n g bảo m à u lam hắn sinh tại một cái hèn mọn nhân giới ma tông gia tộc thanh niên cùng kỳ cả đời chỉ vì nghiên cứu gia hoàn mỹ nhất ma đạo thanh niên một đi ngang qua q u a n chém giết vô số thiên tiêu d i ệ t sát vô số thần linh hắn từng cùng thượng cổ chư thần tranh đoạt thế giới trí bảo chỉ vì tìm một ma đạo hơn nữa là hoàn mỹ nhất ma đạo cuối cùng thanh niên dần dần già đi hắn bị mọi người tính sợ gọi là ma tôn có thể là ma tôn vẫn là không thỏa mãn hắn cho rằng chính mình không có hoàn thành hắn tại phạm gian ma t ô n mọi người giao phó cho giấc mộng của hắn thậm chí giấc mộng của mình thiếu niên mộng t ư ở n g chính là để ma đạo xuất hiện trước nay chưa từng có q u a n vinh cường đại trước nay chưa từng có đồng thời để ma đạo nắm giữ lấy đủ để dung chuyển vô số đại thiên thế giới lực lượng thậm chí để ma đạo có thể có được hủy diệt vô số đại thiên thế giới lực lượng mà ma tôn theo đổi loại này lực lượng căn nguyên chính là hoàn mỹ nhất ma đạo mãi đến có một ngày ma tôn tại một phương vỡ vụn không chịu nổi t i ể u thế giới bên trong gặp phải cái này ngàn năm qua mới quật khởi ma đế tại ma tôn trương hòa thanh gặp phải ma đế một n á y mắt trương hòa thanh cả người giống như nhìn thấy trước nay chưa từng có con mang ma tôn trương hòa thanh cảm thụ được áo bào đen thiếu niên thân thể bên trong c không sai đây chính là hắn ma tôn trương hòa thanh cả đợi theo đổi đồ vật ta ác hắc ám cường đại trước nay chưa từng có đều đến từ tên này hắc b à o nam tử hắc b à o nam tử m à c áo t r à n g bên trên khắp c o i trần lòng ký lân sợi tóc của hắn bên trên càng là mang theo mũ miệng mà nam tử này chính là ma đế ma tôn trương hòa thanh đôi mắt hắc sắc quan g mang không ngừng lập lụe hắn c o n ngươi đốt lên ngọn lửa màu đen hắn toàn thân đang phát ra chói mắt hắc sắc quan g mang tại t h ầ n đang phát ra chói mắt hắc sắc quan mang tại thân đang phát ra chói mắt hắc sắc quan mang tại thần g Ma tôn trương hòa thanh trên thân thể bộ phát ra thông thiên khí thức thân hình hắn mơ hồ nhất phi trùng thiên v ọ tới t thần thánh không gian quản lý giả công hội thần điện trước cửa Ma tôn trương hòa thanh quan sát tất cả hắn phát tay lại xuất hiện một cái so ngôi sao cầu thủ còn muốn toàn cục vạn lần màu đen hỏa đoàn đồng thời màu đen hỏa đoàn đang phát ra kinh khủng lực lượng hủy diệt Ma tôn trương hòa thanh đem màu đen hỏa đoàn nâng tại đỉnh đầu hắn trên khuôn mặt giàn mua đột nhiên lộ ra kinh khủng điều độ đột nhiên màu đen hỏa đoàn đang không ngừng nổ nát vụn không gian xung quanh hỏa đoàn bên trên bộ phát ra khí tức khủng bố tràn ra khắp n một tên mặc áo giáp thần vương cấp ma đế dưới trướng cờ ư n giả g hắn đang cùng không gian quản lý giả công hội thành viên giao chiến tên này thần vương cấp cường giả trên bầu trời vô số đạo tia sáng ngay tại không ngừng kịch chiến thời gian trường hà trên không trung vô số đạo tia sáng l ó i ra hai người này người chính là trong đó hai đạo quan mang trên không xung quanh không ngừng chuyển ra đinh thai n h ứ c g ó c tiếng nổ song phương chúng thần không ngừng kịch chiến thỉnh thoảng có thần nhân vẫn lạc không sai là đại tế ti đại tế ti muốn nổ không gian quản lý giả công hội hắn ổ ma đế dưới trướng một người trung niên nam tử trên mặt hắn lộ ra g ữ tợn biểu lộ hắn đôi mắt nhìn xem đại tế ti ma tôn trương hò đại tế ti cũng quá điên của ma không hổ là đại tế ti một lao giả trên mặt hắn che kín thần huyết hắn đang dùng lưỡi liếm tay bên trong trường đao hắn chính nhìn trước mắt tên này trên tay cầm lấy một cây trường thương nam tử nói hôn chướng nơi này há lại các ngươi có thể dương ai địa phương nam tử này chính là cùng kiếm thần đồng dạng bọn họ thuộc về không gian quản lý giả công hội đặc thù thành viên không nghĩ tới vậy mà có thể tại chỗ này gặp ngươi háo bảo đen lão giả, giả chính là ma đế dưới chướng chín tên trưởng lao bên trong một người trong đó bại tướng dưới tay vậy mà đến tìm cái chết vậy ta liền nhận lấy ngươi cái mạng này mặc trang phục màu vàng nóng nam tử hắn đôi mắt nhìn xem lão giả phẫn nộ quát chỉ thấy nam tử này một đầu tóc vàng hắn nửa người trên quần áo màu vàng nóng có vô số huy chương đây là không gian quản lý giả công hội nhóm thứ hai cường giả biểu tượng đồng thời bọn họ mỗi một cái đều là thần đế tiên cảnh cừng giả nam tử mặc áo vàng này càng là người tiên hắn chiến lược có thể so với chủ t ể cảnh mới nhập môn cừng giả hôn t r ư ớ n g nếu không phải ngươi đánh lên ta ta làm sao lại thua cho ngươi tên tiểu nhân này lão giả đôi mắt lộ ra g ữ t ợ sắc thái nhìn trước mắt nam tử mặc áo vàng này giận gi Ma đầu đánh rồi mới biết cho ta để m ạ n g lại nói xong áo vàng trong tay nam tử trường thương đang không ngừng lóe ra kim sắc quang mang hắn đột nhiên hóa thành một đạo kim sắc quang mang hướng về áo bảo đen láo giả đánh tới l i ê n đ ệ ngươi kiến thức một chút ta ma công kia à ha ha ha ha lão giả giữ tận đôi mắt nhìn trước mắt tên này kim bảo nam tử phẫn nộ quát lao giả này vừa rồi tại cái này trên không trung sức chiến đấu mười hơi hắn liền giết m ấ y t r ă m tên không gian người quản lý công về tướng có thể thấy được lao giả thực lực cường hắn bao nhiêu thế nhưng làm lao giả này nhìn thấy tên này áo vàng nam tử lúc trên mặt hắn lộ ra ngưng trọng biểu lộ bởi vì hắn biết đối phó người này rất có thể hắn sẽ tán thân tại chỗ này một đạo hát sắc quang mang cùng một đạo kim sắc quang mang đang không ngừng tại trên không lấy thần con mắt đều nhìn không thấy tốc độ tại trên không điên cuồng giao chiến mỗi khi bọn họ giao chiến lúc trên không đều sẽ chuyển ra kinh khủng tiếng nổ thậm chí tại chỗ này hai người giao chiến địa phương xung quanh bọn họ gần như không a i bởi vì thực lực yếu một chút chân thần sẽ trực tiếp bị bọn họ va chạm phát sinh bạo tạc dư âm diện sắt đi mà hai người này chính là vừa rồi áo vàng nam tử cùng l ã o giả ma tôn đại nhân nổ đám này hôn c h ư ớ thần điện vô số ma đạo trung nhân đối với ma tôn trương hòa thanh giận hô ma đế thế lực cùng không gian quản lý giả công hội thế lực song phương ước vạn thần ngay tại phiên này giữa thiên địa không ngừng q u á n h sát giờ phút này thần thánh không gian quản lý giả công hội thần điện sớm đã chính là đỏ tươi vô cùng vô số thân huyết thần thể tại trên không nổ bay nếu có p h à m nhân tại chỗ này vậy khẳng định là một chàng đại tạo hóa chư thần chi chiến bình minh hoàng hôn một chàng dung chuyển vô số đại thiên thế giới chiến đấu khai mạc ma tôn đại nhân nổ cái này không gian quản lý giả công hội hạng ổ ma tôn trương hòa thanh nghe đến trên không trung truyền đến tiếng kêu gọi khoe miệm của hắn hơi dương lên dần dần biến thành điên cuộc lên ngập trời khí thế tại ma tôn trương hòa thanh trong cơ thể b ộ c phát ra ma tôn trương hòa thanh nâng to lớn màu đen hỏa đoàn đột nhiên đối với không gian quản lý giả công hội thần điện đập tới tại ma tôn trương hòa thanh ném ra màu đen hỏa đoàn một máy mắt gần như giữa thiên địa đều rơi vào hát cám như hỏa đoàn đập trúng thần điện như vậy thần điện đem không còn tồn tại ma tôn mấy ngàn năm không gặp ngươi vẫn là như vậy làm càn không gian quản lý giả công hội hội trưởng trương chấn nho đôi mắt đột nhiên mở ra thân hình hắn mơ hồ biến mất tại thần điện bên trong hắn muốn ra tay nên đón ma tôn trương hòa thanh khủng bố màu đen hỏa đoàn có thể là hội trưởng trương trấn nho vẫn là chậm một bước không gian quản lý giả công hội hội trưởng trương trấn nho còn có một cái xưng hô đó chính là không gian giả cái gọi là không gian giả chính là đối không gian pháp chỉ cửa tạo nghệ cực kỳ lợi hại xưng hô không gian giả trương trấn nho thân hình mơ hồ hắn đột nhiên đem chính mình thân ở phương này không gian cùng thần điện phía trước không gian đổi Toàn b、so、không, đến đến không, không, không gian giả trương chấn nho, nho đôi mắt lộ ra thần sắc tức giận sau đó hắn trên thân thể khí tức thần bí đột nhiên xuất hiện không gian giả trương chấn nho thân hình mơ hồ hắn tay trái đang không ngừng bấm đốt ngón tay hắn chính bấm đốt ngón tay ma tôn mang theo khí tức khủng bố ngọn lửa màu đen sắp đến vị trí đột nhiên ma tôn đánh ra to lớn màu đen hỏa đoàn đột nhiên đâm vào không gian quản lý giả công hội thần điện bên trên cho t à n á c không gian giả trương chấn nho đột nhiên vẫn nổ quát đột nhiên không gian giả trương chấn nho đôi mắt nhìn xem ma tôn đánh ra màu đen hỏa cầu hắn linh t ê một điểm một đạo màu trắng la s e r tại t r ư ơ n g chấn nho trên ngón tay điểm ra chỉ thấy không gian giả trương chấn nho điểm ra màu trắng la re lại một nháy mắt liền điểm phá ngọn lửa màu đen tạo thành to lớn hỏa đoàn. Nhưng vẫn là trương hòa thanh gọi ra màu đen hỏa đoàn đã xem màu vàng thần điện va chạm ra một cái to lớn lỗ thủng giờ phút này không gian quản lý giả công hội đại điện đột phá chân trời đạo ánh sáng kia đang không ngừng biến mất giờ phút này không gian quản lý giả công hội thần điện còn có cái gì thần thanh khí tức có thể nói thay thế chính là trên trời không đứt rời rơi xuống thời gian trường hà không gian vỡ vụn m ả n h vỡ không sai đây chính là ma tôn trương hòa thanh trương hòa thanh tiện tay một í c ma tôn trương hòa thanh vung tay nào ở giữa thế giới không gian cũng theo đó vỡ vụn có thể thấy được ma tôn trương hòa thanh chiến lược có gì khủng bố dù sao ma tôn trương hòa thanh chính không gian cũng vì đó vỡ vụn chủ t ể cảnh cường giả thật là khủng bố đến cực điểm t r o n g không thời gian trường hà phương thiên địa này ở giữa phảng phất rơi vào tận thế như vậy thần thánh đại địa bên trên không ngừng đốt lên lửa cháy hương cực ma tôn ngươi quá c u n g vọng không gian giả trương c h ấ n nho đối với ma tôn trương hòa thanh ngửa mặt lên trời gấm thét lên trương c h ấ n nho đôi mắt nhìn xem mặc nhiên chưa tản đi ngọn lửa màu đen hắn tâm lý đột nhiên sinh ra cảm giác bất an hắn không biết đây là vì cái gì sẽ sinh ra loại này cảm giác ma tôn trương hòa thanh tựa như một cái thế giới đại ma đầu áp đảo tại trên không hát xác quang mang tựa như hỏa diễm ở trên người hắn xoay quanh. ta ác hát cám đến cực điểm khí tức không ngừng tại ma tôn trương hòa thanh trên thân thể b ộ c phát ra ma tôn trương hòa thanh khuôn mặt đầy nếp nhăn bên trên hắn đôi mắt nhìn xem trương trấn nho cười nói ngươi cho rằng cái này liền xong chưa ma tôn trương hòa thanh trên gương mặt che kín điên cuồng biểu lộ hắn đôi mắt nhìn xem hội trưởng trương trấn nho cười lạnh nói ngươi vẫn là quá ngây thơ lao quỷ cái gì không gian giả trương trấn nho không khỏi cả kinh nói đột nhiên không gian giả trương trấn nho con ngươi không ngừng phong to hắn trên gương mặt lộ ra ngưng trọng biểu lộ hắn chính nhìn xem thời gian trường hà trên không một màn kinh khủng chỉ thấy Ma tôn trương hòa thanh gọi ra ngọn lửa màu đen đang không ngừng tan giã đột nhiên màu đen hỏa đ o à n hóa thành vô số đạo ngọn lửa màu đen nổ bay đến trên bầu trời vô số đạo ngọn lửa màu đen nổ bay tại thiên không đồng thời vô số đạo ngọn lửa màu đen chính vô cùng gây nên tốc độ đụng vào không gian quản lý giả công hội thần điện bên trên không gian quản lý giả công hội thần điện đang không ngừng vỡ vụn đồng thời thần thánh đại điện chính lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được sụt xuống Hội trưởng tr không gian giả trương trấn nho đôi mắt gắt gao nhìn xem trương trấn nho hắn vẫn nộ quát ma tôn hôm nay chính là với lao hôn trướng vẫn là ngày h ừ bại tướng dưới tay cũng dám ở trước mặt ta làm cản ma tôn trương trấn nho đôi mắt nhìn xem trương hòa thanh c h à o phùng nói hôn trướng hôm nay chính là người l á o tặc này vẫn là ngày hội trưởng trương trấn nho đôi mắt nhìn xem bay tại trên không ma tôn trương hòa thanh vẫn nộ quát chỉ thấy ma tôn trương hòa thanh trên thân thể chính lóe ra hát sắc q u ả mang đồng thời hắn trên thân thể khủng bố h á cám khí tức chính lan tràn tại trên không đông nhiên hội trưởng trương trấn nho đôi mắt đột nhiên toát ra ánh sáng màu trắng l Hắn thầm hô lên, thần lên, không ỹ k g sai n lưu t đây g chính là không gian giả trương c h ấ n nho thi triển thần kỹ không gian lừa tạo đứt gãy không gian tạo thành không gian giả trương c h ấ n nho thi triển không gian lớn tạo đứt gãy không gian đến lúc đó không gian giả trương c h ấ n nho có thể tùy ý hủy diệt một vùng không gian cho dù là ma tôn trương hòa thanh thân ở bầu trời không gian có thể thấy được không gian giả trương c h ấ n nho thực lực cường hắn đến mức nào giờ phút này bay tại trên không ma tôn hắn trên gương mặt lộ ra trịnh trọng biểu lộ hắn ở trong lòng ngưng trọng nói không nghĩ tới lao ra hỏa này không gian pháp môn tạo nghệ lại tiến một bước chỉ thấy ma tôn trương hòa thanh thân ở phương này phương không gian đang không ngừng nổ nát vụn ra không gian mạnh vỡ đột nhiên thế giới một mảnh toàn bộ đem đen đến ma tôn suy yếu tay vung về phía trước một cái thân hình hắn mơ hồ biến mất tại cái này phương thiên địa ở giữa đột nhiên ma tôn trương hòa thanh xuất hiện tại hội trưởng trương trấn nho trước mắt chỉ thấy vừa rồi ma tôn trương hòa thanh vị trí trên không không gian đột nhiên thay đổi đến đen kịt một màu đồng thời trên không không gian đang không ngừng phát sinh vỡ vụn ma tôn thân ở trên không không gian giờ phút này đã không có không gian có thể nói bởi vì không gian giả trương c h ấ n nho vừa rồi đem ma tôn trương hòa thanh thân ở trên không không gian hủy đi đây chính là không gian giả trương c h ấ n nho thi triển không gian lớn tạo đứt gãy không gian thần uy tùy ý d i ệ t s á t một vùng không gian có thể thấy được không gian giả trương c h ấ n nho không hổ được vinh dự không gian giả đem không gian giả xưng hảo giao cho trương trấn nho thì mang ý nghĩa người này đối không gian tạo nghệ cực kỳ khủng bố giờ phút này không gian trường hà thần uy đang không ngừng tuân ra tại cái này thế giới chỉ thấy không gian trường hà lại tại điều ra thế giới chi lực lực lượng thế giới tu bổ trương hòa thành vừa rồi vị trí trên không không gian bên trong không gian trường hà thế giới không gian chính là vô số đại thiên thế giới bên trong nguyên thủy nhất không gian không gian trường hà bên trong không gian cường độ vô cùng bến chắc kinh khủng hơn chính là không gian trường hà thế giới thế giới chi lực lực lượng thế giới cực kỳ cường hãn bởi vậy không gian trường hà chính là là thích hợp nhất chủ t ể cảnh giao chiến địa phương không gian trường hà trên không ma tôn trương hòa thanh cùng không gian giả trương c h ấ n nho hai đạo bao trùm tại chư thần bên trên khí tức khủng bố ngay tại trên không g i a n co hội trưởng trương c h ấ n nho trên gương mặt lộ ra vẻ ngưng trọng hắn ở trong lòng lẩm bẩm nói lão quỷ này ngàn năm không gặp thực lực vẫn là như vậy cường hãn đột nhiên hội trưởng trương c h ấ n nho trên gương mặt lộ ra một tia thong d ò n g hắn trên gương mặt che kín nụ cười âm hiểm cười nói không gì hơn cái này trương hòa thanh ngươi cho rằng bản tọa vẫn là b ạ i dưới tay ngươi lúc tu vì sao nói xong không gian giả trương trấn nho trên thân thể tôn da ngập trời khí thế trên người hắn đột nhiên b ộ c phát ra một đạo ánh sáng màu trắng, mà đạo này mang theo thần thánh khí tức ánh sáng màu trắng lại đột phá chân trời không gian pháp chỉ n g h e ta hiệu lệnh giáng lâm một đạo thanh â m uy nghiêm xuyên qua giữa cả t h i ê n địa, không gian giả trường c h ấ n nho thanh â m uy nghiêm vang vọng ngay tại giao chiến đức vạn chân thần trong hai đột nhiên một đạo tràn đầy thần thánh tia sáng không gian pháp chỉ rơi vào trường c h ấ n nho trong tay ma tôn trương hòa thanh hơi nhũ mày hắn đôi mắt lộ ra kiên kỵ thần sắc hắn nhìn xem trường c h ấ n nho trên tay không gian pháp chỉ không gian pháp chỉ chuyển đến khí tức thần bí không khỏi làm ma tôn trương hòa thanh chấn động trong lòng khiến ma tôn trương hòa thanh nhất c h ủ ta ma đế bệ hạ n g à i ở đâu ma tôn trương hòa thanh đôi mắt nhìn xem trương trấn nho trong lòng thầm nghĩ dù sao nếu như ma tôn trương hòa thanh chỉ là đối phó một cái không gian giả trương trấn nho đối với hắn mà nói vẫn rất có dư lực thế nhưng một khi hội trưởng lão tổ giáng lâm như ma đế phong hàn vẫn chưa về như vậy phong hàn dưới t r ư ớ n g ức vạn chân thần hôm nay sợ rằng sẽ toàn quân bị diệt không gian giả trương trấn nho đôi mắt lóe ra ánh sáng màu trắng đột nhiên không gian giả trương trấn nho suy yếu tay điểm ra một đạo quang mang tiến vào trước người hắn không gian pháp chỉ bên trong không gian pháp chỉ bộc phát ra khủng bố thần uy giáng lâm tại cái này phương thiên địa ở giữa một t r a n g trư thần bên trong cao nhất tồn tại đỏ sức sắp bắt đầu ma tôn trương hòa thanh đôi mắt lộ ra hà n quang hắn trên thân thể khí tức không ngừng leo lên hắn vẫn n ộ quát thần ma diệ thế t trưởng ma tôn trương hòa thanh đột nhiên đối với hội trưởng trương chấn nho thon dài h à n h sắt ra thần ma diệ thế t trưởng và anh không gian quản lý giả công hội thần điện trên không trung ma tôn trương hòa thanh đột nhiên đánh ra một đạo nắm giữ diệ thế thần uy cự trưởng xuất hiện tại không gian trường hà trên không trung thần ma diệ thế trưởng chính là một đạo bao trù mức vạn g i m khủng bố bàn tay lớn mà giờ phút này mang theo khí tức hủy d i ệ t thần ma d i ệ t thế trưởng chính đối trương c h ấ n nho thậm chí thời gian trưởng h ạ vị trí chư thần doanh s á t tới không gian giả trương c h ấ n nho thâm thúy đôi mắt nhìn lên bầu trời bên trong to lớn màu đen thần trưởng cái này màu đen thần trưởng chính là ma tôn trương hòa thanh doanh s á t ra thần ma d i ệ t thế trưởng chỉ thấy thần ma d i ệ t thế trưởng chính bao trùm lấy thời gian trưởng h ạ phương tiên trên không đồng thời thần ma d i ệ t thế trưởng hướng về không gian giả trương c h ấ n nho hoành s á t tới không gian giả trương c h ấ n nho hắn đôi mắt mạch qua ngập lọe nhưng mà trước người hắn không gian pháp chỉ trên quyển chụp lại không có một cái chữ không gian giả trương trấn n từng h à n g m a n g t h e o lão khí tức khủng tức cổ bố k i u chữ r ơ i hai không gian giả chương chấn nho chương n k hai mươi hai không gian giả chương chấn nho là đoạn diệt thiên không không sai trên bầu trời phát sinh bảo tạc chính là hội trưởng đại nhân đại thần thông một tên đang cùng thanh niên áo bào đen giao chiến nam tử áo bào xanh hắn bị thanh niên áo bào đen đánh bay cách xa mấy mét không sai tên này thanh bảo thanh niên chính là không gian quản lý giả công hội chư thần một trong thanh bảo thanh niên trọng thương từng đống thân thể chính tê liệt ngã xuống tại trên mặt đất hắn đôi mắt lộ ra tuyệt vọng thần sắc nhìn xem trên không trung kinh khủng bàn tay lớn màu đen bàn tay lớn màu đen chính bao phủ chính lấy mắt thường có thể đụng tốc độ g á n g lâm tại cái này phương t h i ê n địa thanh bảo thanh niên biết đây là thế lực đối địch ma tôn thần ma diện thế trưởng thần kỹ hắn cũng biết thần ma diện thế trưởng chiêu này có gì khủng bố vì vậy hắn tuyệt vọng vừa rồi thanh bảo thanh niên đang cùng cái kêu ma đạo trung nhân hắn nhiều lần chống đỡ không được ma đầu bọn họ tên này không gian quản lý giả công hội công hội thành viên không ngừng ở thế yếu bên trong giờ phút này thanh bảo thanh niên ngã trong vũng máu trong mắt của hắn một đ i ể m quang m ũ i nhọn đều không có chính là bởi vì thanh bảo thanh niên nhìn thấy ma tôn vanh sát ra kinh khủng màu đen thần trưởng giờ phút này thanh bảo thanh niên đôi mắt bên trong lộ ra tuyệt vọng thần sắc hắn cảm giác tận thế giáng lâm húng chi ma cung thế lực cường hạn nhất ma đế đến nay đều không có xuất thủ mãi đến vừa rồi không gian người quản lý xe buýt hội trường không gian pháp chỉ xuất thế cái này mới để cho thanh bảo thanh niên có thể nhìn thấy hy vọng giờ phút này không gian quản lý giả công hội tất cả thành viên thần tâm đại c h ấ n không gian quản lý giả công hội chúng thần nhộn nhịp ngửa mặt lên trời g ầ m thét lên chúng ta đã không có đường lui trận chiến này chúng ta không thắng được trận này chư thần chi chiến như vậy còn sống sót chỉ có đám này ma đạo trung nhân hỗ trướng dám can đảm đặt chân ta không gian không gian quản lý giả công hội thần điện giết không tha giết sạch đám điên này không gian quản lý giả công hội chúng thần không ngừng lóe ra tia sáng bọn họ đang cùng cái kia thấy chết không sờn ma đạo trung nhân chúng thần chiến chư thần chi chiến càng chiến càng mạnh bởi vì ma cung thế lực cùng không gian quản lý giả công hội song phương đều biết rõ Một t r ậ n chiến này n g ư ơ i k h ô nhiên g c ế t thì là ta、vong. Không là vong. g a gian đang ra anh. n trương chấn nho không gian pháp chỉ đang không ngừng phát ra thần Đông n giả i phát chỉ pháp h uy. Và anh, nhiên, không gian trường hà trên không trung lại lần nữa phát ra một tiếng vang thật lớn không gian trường hà trên không ma tôn ranh sát ra mấy vạn ước mét lớn thần ma diệt thế t r ư ờ n g thần trưởng đ ỉ n h chỉ bánh sát bởi vì ma tôn trương hòa thanh không gian pháp chỉ phát động t h ầ n kỹ ta rất hiếu kỳ n g ư ơ i lão tật này thực lực làm sao tăng lên mau như vậy ma tôn trương hòa thanh đôi mắt nhìn xem không gian giả trương trấn nho cười lạnh nói ngàn vạn năm trước ma tôn trương hòa thanh từng cùng trương trấn nho chiến đấu qua khi đó bọn họ đều là không phải chủ tế cảnh mà là thần đế tiên cảnh nhưng khi đó trương c h ấ n nho há lại ma tôn trương hòa thanh đối thủ cũng không phải là không gian giả trương c h ấ n nho từng nhiều lần thua ở ma tôn trương hòa thanh thủ hạ điều này không khỏi làm ma tôn trương hòa thanh rất là không hiểu vì cái gì qua mấy ngàn năm không gian giả trương c h ấ n nho láo tặc này thực lực tăng trưởng nhanh như vậy h ú h ổ ma tôn trương hòa thanh trực giác bén nhạy tại cái này phương thiên địa ở giữa cảm thụ được chưa hề cảm thụ qua lực lượng loại này lực lượng cảm giác tựa như ngày đó hắn gặp phải ma đế cảm giác như vậy cái này không khỏi ma tôn trương hòa thanh trong lòng cảm thấy kịch liệt bất an người ma đầu kia vẫn lạc liền biết không gian giả trương c h ấ n nho đối với trương hòa thanh trâm trọng nói không gian giả trương c h ấ n nho trên mặt tràn đầy đắc ý biểu lộ trong lòng hắn không khỏi nghĩ đến cái kia ma đế phong hàn thấy qua cổ trùng trên bầu trời thần ma d i ệ t thế trưởng tại dừng lại một khắc thần ma d i ệ t thế trưởng thần uy tại trên không biến mất hầu như không còn thay thế chính là không gian giả trương c h ấ n nho nắm giữ không gian p h á p chỉ lực lượng đột nhiên không gian trường hà thế giới trên không k h ô n gian g đứt gãy Phanh! Ẩm ma tôn trương hòa thanh đôi mắt trên không đang không ngừng vỡ vụn thần ma diện thế trưởng hắn không khỏi ở trong lòng cả kinh nói ta cái này thần ma diện thế trưởng có thể là có khả năng đem không gian c h ấ n vỡ cho dù lao tặc này đem thần ma diện thế trưởng tồn tại phương này không gian xóa đi cái kia cũng còn sót lại khủng bố lực lượng cường đại đây là đem thần ma diện thế trưởng tồn tại ở cái thế giới này xóa đi sao không sai không gian giả trương chấn nho sử dụng không gian pháp chỉ đánh ra thần kỹ đoạn d i ệ t thiên không không chỉ có thể lao sạch không gian càng lao sạch tồn tại không gian bên trong tồn tại thần kỹ mặc dù ma tôn trương hòa thanh không có sử dụng ra chính mình toàn bộ thực lực không gian giả trương trấn h nho trên gương mặt lộ ra phẫn nộ biểu lộ hắn đôi mắt bên trong nhìn xem chính tỏa ra khí tức khủng bố ma tôn trương hòa thanh phẫn nộ quát vậy phải xem ngươi có hay không thực lực này ma tôn trương hòa thanh đôi mắt nhìn xem trương t h ấ n nho quát lạnh nói ma tôn trương hòa thanh cùng không gian giả trương trấn nho song phương bao trùm tại chúng chư thần trên không trung chỉ thấy đột nhiên không gian giả trương ộ trấn nho suy yếu vung tay lên không gian pháp chỉ lặng yên rơi vào phía sau hắn tiếp lấy không gian giả trương trấn nho thân hình loé lên hắn thân ảnh loé lên nháy mắt không gian lại không ngừng phát ra thê thảm đứt gậy âm thanh đ ộ n g nhiên không gian giả trương c h ấ n nho cả người dây lát biến mất tại không gian trường hà giữa thiên niệm lão quỷ vẫn là như vậy giả thần giả quỷ ma tôn trương hòa thanh đôi mắt nhìn xem không gian giả trương trấn nho biến mất vị trí quát l ệ n h nói chỉ thấy ma tôn trương hòa thanh ngước mắt nhìn hướng hư không trong lòng hắn tối quát diệt thần quyết v i anh ma tôn trương hòa thanh trên thân thể đang không ngừng cháy bùng ra khí tức kinh khủng hắn thon dài tay đột nhiên đối với hư không oanh s á tới t chỉ thấy hư không bên trong mở mị xuất hiện một lão giả lão giả chính là không gian giả trương trấn nho ma không gian giả trương trấn nho suy yếu t a y chính xuyên thấu hư không không gian hướng về ma tôn trương hòa thanh a n h xa tới lao ma đầu t i ế p ta một trường không gian giả trương trấn nho đôi mắt nhìn xem ma tôn trương hòa thanh chỉ thấy ma tôn trương hòa thanh trên thân thể đang không ngừng tản ra kinh khủng h ắ t cám khí tức chết đột nhiên ma tôn trương hòa thanh gầm thét một tiếng h ắ n đột nhiên hướng về không gian giả trương c h ấ n nho oanh sắt tới chỉ thấy không gian trường hà giữa thiên địa đột nhiên t ố i xuống chỉ vì hai tên vô số đại thiên thế giới cường h ã n nhất chủ t ể cảnh cường giả ngay tại không gian trường hà trên không kỳ chiến và anh không gian giả trương c h ấ n nho cùng ma tôn trương hòa thanh lẫn nhau oanh sắt chuyển đến khủng bố tiếng nổ đang không ngừng tại trên không vang lên ma tôn trương hòa thanh cùng không gian giả trương trấn nho ngay tại trên không đang không ngừng chấm giết không gian trường hà trên bầu trời đang không ngừng rơi xuống bọn họ nổ nát không gian m ả n h vỡ không gian giả trương chấn nho hóa thành chói mắt chân trời ánh sáng màu trắng cùng ma tôn trương hòa thanh hóa thành hát s á c quang mang ngay tại trên không không ngừng đụng chạm đồng thời không gian giả trương chấn nho cùng ma tôn trương hòa thanh mỗi lần tại trên không phát sinh một lần va chạm đều sẽ t r u y ề n đến đinh thai nước có khủng bố tiếng nổ hai đạo khiến chư thần hít thở không thông khí tức khủng bố đang không ngừng đụng vào nhau đứng sừng sức lấy ư ớ vạn chư thần không gian trường hà trong chiến trường hiện chỉ có hai đạo quang mang chói mắt nhất, chính là trên bầu trời đang không ngừng phát sinh va chạm màu trắng đen tia sáng h ánh sáng màu trắng thì thuộc về không gian giả trương c h ấ n nho ma tôn trương hòa thanh cùng không gian giả trương c h ấ n nho hóa thành hai đạo quang mang chính chém g i ế t lẫn nhau kinh khủng tiếng nổ không ngừng theo bọn họ chém g i ế t chuyển ra đột nhiên trương hòa thanh hóa thành hát sắc quang mang cùng trương c h ấ n nho hóa thành ánh sáng màu trắng lặng y ê n tụ tập cùng một chỗ tại không gian giả trương c h ấ n nho cùng ma tôn trương hòa thanh hóa thành quang mang sen lẫn cùng một chỗ một n ấ y mắt phương tiên đ i ệ này lại phảng phất rơi vào tận thế như vậy chỉ thấy giữa thiên điệu này lại p h á n phất rơi vào tận thế như vậy chỉ thấy giữa thiên điệu này lại phảng phất rơi vào t ậ Ma tại ô không n trương、hòa、thanh cùng gian trương chấn nhò thành giả hòa hóa hai đ o quang mang n đột h ê n ngập hướng quang. anh, tỏa trời tại ra Với không gian giả trương c h ấ n nho cùng ma tôn trương hòa thanh doanh s á t cùng một chỗ một máy mắt một đạo to lớn hình t r ò n thần lực đang không ngừng manh s á t không gian trường hà phương này thần thành thế giới vô số thần linh tại không gian giả trương c h ấ n nho cùng ma tôn trương hòa thanh doanh s á t dư âm bên trong không ngừng vẫn lạc chỉ có thực lực mạnh mẽ chân thần thần vương trốn qua một tiếp hai tên chủ tệ cảnh cường giả đối với anh tu vi hơi yếu một chút chân thần cũng muốn v ẫ lạc tại bọn họ dư âm bên dưới có thể thấy được chủ tệ cảnh cường giả thật là khủng bố đến t h ờ điểm ma tôn trương hòa thanh đôi mắt lộ ra sát khí nhìn hướng cùng mình đối với không gian giả trương trấn nho không gian giả trương trấn nho trên gương mặt lộ ra băng lãnh biểu lộ hắn đôi mắt nhìn hướng trên thân thể đang không ngừng lập loẹ hát sắc quang mang ma tôn trương trấn nho giờ phút này ngay tại đối với không gian giả trương trấn nho cùng ma tôn trương hòa thanh hai người khí thế lại ngang nhau ngươi liền chút thực lực ấy sao ma tôn không gian giả trương trấn nho đối ma tôn n ử a mặt lên trời p ẫ n nộ quát nhưng mà không gian giả trương trấn nho đối với trên tay đang không ngừng lộ ra khí tức khủng bố trên tay hắn thần uy đang không ngừng đối với ma tôn trương hòa thanh Không gian, giả trương chấn nho sau lưng không gian pháp chỉ ngay tại trương, trương chấn nho sau lưng không gian pháp chỉ ở trong lòng suy tư nói không gian pháp chỉ ngay tại trương chấn nho sau lưng không ngừng tản ra kinh khủng thần uy đồng thời không gian pháp chỉ đang lấy mắt trần có thể thấy tốc độ không ngừng hướng không gian giả trương chấn nho quán thâu liên tục không ngừng thần lực không gian pháp chỉ chỉ trên thân đang không ngừng t ả n ra thuộc về nó thần uy n g ư ơ i lão tặc này bản tôn sợ sử dụng ra toàn lực một trường đập chết ngươi ma tôn trương hòa thanh trên gương mặt lộ ra khinh bị biểu lộ hắn vẫn nổ quát hy vọng ngươi thực lực cũng giống với lao ma đầu miệng như vậy lợi hại không gian giả trương c h ấ n nhỏ phẫn nổ quát nói xong trương c h ấ n nho đôi mắt nhìn xem ma tôn trương hòa thanh phẫn nổ quát không gian đoạn diện thần t r ạ m ầm ầm trên bầu trời tiếng sấm theo vỡ vụn không gian mảnh vỡ cùng nhau rơi xuống đột nhiên một đạo ánh sáng màu trắng ngưng tụ tạo thành thần kiếm xuất hiện tại trên không từng đạo tản đạo ra không í tức k h gian trường hà thế giới tựa như tận thế như vậy gần hết không gian giả trương chấn nho sau lưng không gian pháp chỉ đang không ngừng lộ ra thần thanh khí tức chỉ thấy không gian pháp chỉ bên trên lại viết không gian đoạn diện thần trả mấy cái thần bí chữ lớn phương này không gian trường hà thế giới bên trong vô số đạo không gian mảnh vỡ kèm theo trương chấn nho ngưng tụ tạo thành không gian thần kiếm rơi xuống đột nhiên không gian giả trương chấn nho nắm lấy không gian thần kiếm hướng về ma tôn trương hòa thanh đánh tới thấy thế ma tôn trương hòa thanh đôi mắt nhìn xem không gian thần kiếm tản ra khí tức khủng bố chỉ thấy không gian thần kiếm chính là một cái xuyên qua toàn bộ không gian trường hà thế giới giữa thiên địa lại kiếm ma tôn trương hòa thanh đôi mắt đột nhiên lõe ra hát sắc q u a n mang hắn quát l ệ n h nói ma thần tịch diệt động ma tôn trương hòa thanh trên thân thể đang không ngừng tỏa ra khiến người cảm thấy hít thở không thông khí tức liên tục không ngừng hát cám khí thế ngay tại hắn trên thân thể tôn ra chỉ thấy ma tôn con người bốc cháy lên dị thường hát sắc quang mang Cùng、lúc đó không gian trường hà cái này phương thế giới không gian mảnh vỡ kịch liệt vỡ vụn bỗng nhiên trên bầu trời tối xuống trên bầu trời lạng yên xuất hiện một đạo to lớn vô cùng đen nhánh thân ảnh đạo này đen nhánh thân ảnh thánh đối với không gian đột phá chân trời không gian thần kiếm danh s á t tới chỉ thấy đạo này đen nhánh thân ảnh xuất hiện đồng thời trên bầu trời lại biến thành màu đỏ máu vô cùng mà đạo này đen nhánh thân ảnh biến thành càng ngày càng rõ ràng nhìn kỹ đúng là ma tôn trương hòa thanh ngưng tụ ra ma thần ma thần tịch diệt đồng chính là một môn đồng thuật ma thần tịch diệt đồng có khả năng triệu hồi ra một tôn ma thần Ma thần tịch diện đồng chính là ma tôn tu luyện ma công một trong mà môn này đồng thuật một khi ma tôn thi triển như vậy tất nhiên là chu thiên gì thế ma thần thân ảnh mang theo kinh khủng màu đỏ máu khí tức hướng không gian thần kiếm doanh s á t tới điều t r ù n g tiểu kỹ ta đã nhìn phát chán ma đầu chết không gian giả trương chấn nho đôi mắt nhìn hướng chính mình cả đ ờ i túc địch ma tôn trương hòa thanh khoe miệng của hắn hơi dương lên cười lạnh nói Cái gì? Đột nhiên, nhiên gì? trương hòa thanh thân hình Đột đột tôn thanh thân run hòa ma d ma tôn đôi mắt lộ ra không cam lòng thần sắc phẫn nộ quát ma tôn trương hòa thanh nhìn xem chính mình đắc ý nhất ma thần tịch d i ệ t đồng thi triển ra ma thần thân ảnh lại bị không gian giả thi triển đứt gãy không gian đem ma thần thân ảnh tồn tại không gian xóa bỏ đứt gãy không gian không gian giả trương chấn nho thông thiên thần kỹ một t r ó n g trương chấn nho một khi thi triển đứt gãy không gian như vậy chỉ cần trương chấn nho nghĩ trên đời này tùy ý một chỗ không gian đều sẽ bị đứt gãy không gian xóa bỏ cho dù là ma thần thân ảnh tồn tại không gian cũng sẽ bị đứt gãy không gian xóa bỏ có thể thấy được trương chấn nho một trưởng lau s ạ c không gian được vinh không gian giả trương trấn nho sử dụng đứt gãy không gian bóp nát ma thần thân ảnh đồng thời không gian giả trương trấn nho gặp một lần hướng về ma tôn oanh sát ra đồng thời không gian thần kiếm một kiếm chạm tại ma tôn trên thân thể ma tôn trương hòa thanh đột nhiên bị không gian thần kiếm chém bay đi ra giờ phút này ma tôn chính lấy thần con mắt có thể nhìn thấy tốc độ ngay tại trên không không ngừng phát ra kinh khủng tiếng nổ bởi vì trương hòa thanh tốc độ rơi xuống thực tế quá nhanh thậm chí thân hình của hắn tại tiếp xúc đến không gian mật khắc ma tôn thân thể đang cùng không, gian không ngừng va chạm phát ra kinh khủng tiếng va chạm thiên thạch đánh nát một viên ngôi sao cầu thủ như vậy ma tôn hóa thành một đạo hát s á c quang mang đánh rơi ở trên mặt đất chuyển đến một trận kinh khủng tiếng nổ đại điệu bên trên hát s á c quang mang đang từ từ biến mất nhìn kỹ hát s á c quang mang bên trong nhân vật đây không phải là ma tôn trương hòa thanh sao chương 2 a i m ư chư thần đại chiến chương 2 a i m ư chư thần đại chiến không sai chính là ma tôn trương hòa thanh vừa rồi ma tôn trương hòa thanh cùng không gian giả trương c h ấ n nho đối quanh ma tôn thua giờ phút này ma tôn trương hòa thanh trên tay đang không ngừng chuyển đến bỏng cảm giác ma tôn trương hòa thanh đôi mắt nhìn chòng chọc vào trương、Trấn、nho h ẳ n ở trong việc lớn không tốt vì vậy liền có phía trước ma tôn trương hòa thanh trên tay bỏng cảm giác một màn vừa rồi ma tôn trương trấn nho cùng không gian giả chém giết một trận ma tôn liền biết hắn khả năng sẽ thua bên dưới trận này chủ t ể cảnh cường giả chiến đấu bởi vì không gian giả trương trấn nho ngoài ý liệu quá mạnh không gian giả sau lưng không gian pháp chỉ chỉ sợ không phải hắn sát chiêu ma tôn trương hòa thanh đôi mắt nhìn xem mặc một thân áo bào trắng không gian giả trương trấn nho hắn không trong lòng không khỏi lo lắng nói bởi vì ma tôn trương hòa t h a n h tại vô số tuế n g u y ệ n phía trước từng cùng không gian giả trương trấn nho giao thủ vô số lần ma tôn biết cái này không gian giả lão quỷ này là một cái đặc biệt người âm hiểm không gian giả trương trấn nho bình thường đều sẽ lưu một chiều con bài chưa lận ma tôn ngươi thực sự là quá làm cho bản tọa thất vọng không gian giả trương trấn nho đôi mắt nhìn xem ma tôn trương hòa t h a n h hắn trên gương mặt lộ ra ung dung biểu lộ trào phùng nói xem ra hôm nay chính là ngươi vẫn lạc ngày ma tôn trương trấn nho đôi mắt nhìn xem trương hòa thành tiếp lấy quát lệnh nói nói xong không gian giả trương trấn nho đưa ra suy yếu ngó tay hắn đối với sau lưng không gian Pháp chỉ quát d i ệ t ma tôn thần chu giờ phút này không gian pháp chỉ tỏa ra ngập trời thần uy không gian pháp chỉ nắm giữ lấy vùng thế giới này không gian đột nhiên không gian pháp chỉ đang không ngừng loé ra thần t h á n h ánh sáng màu trắng không gian pháp chỉ đột nhiên b u n g phát ra khiến chư thần cảm thấy hoảng hốt khí tức chỉ thấy thần chu vị trí không gian đột nhiên thay đổi đến hoàn toàn mơ hồ không sai đây chính là không gian pháp chỉ thần uy tạo thành sau đó thần chu vị trí không gian đang từ từ biến thành hắc cám vô cùng đột nhiên thần chu to lớn thân thuyền bên trên đang không ngừng phát sinh bạo tạc vỡ vụn mà thần chu bạo tạc rơi ra to lớn mảnh vỡ, kèm theo không gian mảnh vỡ cùng nhau rơi xuống không gian mảnh vỡ cùng thần chu thân thuyền mảnh vỡ ở trên bầu trời hóa thành vô số đạo to lớn hỏa đoàn d á n g lâm cái này phương thế giới vê anh thuộc về không gian pháp chỉ ánh sáng màu trắng lại lần nữa cùng thần chu quấn quanh ở cùng một chỗ không gian giả lại một lần nữa t h i triển đứt gãy không gian thần thông đột nhiên thần chu vị trí không gian đột nhiên bị trương c h ấ n nho xóa bỏ chủ t ể cảnh cường giả trương c h ấ n nho trong lúc xuất thủ liền xóa bỏ không gian có thể thấy được chủ t ể cảnh có thể nói là khủng bố đến cực điểm hôn chướng không gian giả ngươi cho rằng ngươi không gian tạo nghệ thần điện rất cao sao trương hỏa thanh trên gương mặt lộ ra phẫn nộ đến cực điểm biểu lộ bởi vậy ma tôn trương hòa thanh nội giận không gian giả trương c h ấ n nho lại ở ngay trước mặt hắn đem ma đế chiến hạm cho nổ đây không phải là tại đánh hắn ma cùng thế lực mà sao nói xong ma tôn trương hòa thanh đôi mắt lộ ra kinh khủng sắc khí hắn ngước mắt đối với hư không phẫn nộ quát bản toại chém thần kích ở đâu ẩm ẩm đột nhiên trên bầu trời không gian mảnh vỡ đang không ngừng vỡ vụn vô số đạo màu đen n ộ lôi đột nhiên giáng lâm ở trong thiên địa màu đen n ộ lôi buộc phát ra khí tức khủng bố đang không ngừng lan tràn không gian trường hà thiên địa. m ộ t cái nắm giữ ngập trời huyết quang thần kích ra mắt thần kích đang phát ra kinh khủng khí tức hủy diệt giáng lâm tại ma tôn trương hòa thanh trước người ma tôn trương hòa thanh đôi mắt nhìn xem bồi tiếp chính mình chinh chiến vô số thuế n g u y ệ t thần kích hắn không khỏi cảm khai nói thật sự là rất lâu không gặp ngươi ma Ma tôn trương hòa thanh trong tay trôi này thần tên kích là gọi minh ma diệt thần kích minh ma diện sinh ra tại ma tôn trương hòa thanh vẫn là nhân tộc lúc thần kích đã có vô ma tôn trương hòa thanh nắm lấy thần kích minh ma diện từng dung chuyển vô số cái đại thiên thế giới thần kích minh ma diện một mực xem như ma tôn trương hòa thanh chiến thần minh ngồi bạn hắn cái này để ma tôn trương hòa thanh không khỏi nghĩ đến đoạn kia ngắn ngủi lại tràn đầy vô hạn nguy cơ thanh xuân thanh niên lúc ma tôn trương hòa thanh từng là một tên áo bào đen thiếu niên áo bào đen thiếu niên tay cầm thần kích chém giết qua vô số nhân tộc thiên kiêu thậm chí vô số thần linh ác ma không gian trường hà thế giới bên trong ma tôn trương hòa thanh đôi mắt bên trong hàn quang l o ạ lên hắn suy yếu cầm trong tay thần k ma tôn trương hòa thanh hóa thành một đạo hát sắc quang mang tựa như liệu tinh như vậy không ngừng bay qua cái này không hoàn chỉnh không gian trường hà thế giới ha ha ha ha ha. không gian giả trương c h ấ n nho điền cuồng cười nói ma đầu hôm nay chúng ta thật tốt tính toán nợ cũ không gian giả trương c h ấ n nho đôi mắt lộ ra sát khí nhìn xem chính mình bay tới ma tôn trương hòa thanh phẫn nộ quát tới đi là lúc này rồi kết một đoạn này vô số t u y ế nguyệt đấu ma tôn trương hòa thanh đôi mắt lộ ra hàn quang lạnh lẽo hắn nhìn xem không gian giả trương trấn nho phẫn nộ quát chiến khí tức kinh khủng từ không gian giả trương trấn nho cùng ma tôn trương hòa thanh trên thân b ộ phát ra bọn họ trên thân thể tản ra khí tức khủng bố đang không ngừng lan tràn tại cái này phương tiên đ i ệ m không gian giả trương c h ấ n nho cùng ma tôn trương hòa thanh hai người phân biệt hóa thành lưu tinh tại trên không không ngừng c h é m giết trên không mang theo không ngừng tản ra hai người hủy thiên diệt thế thần uy ma tôn trương hòa thành cùng không gian giả trương c h ấ n nho đang không ngừng tại trên không k ị c h chiến ma tôn đại nhân thần kích minh ma diện xuất thế chúng ta không được lạc hậu ma tôn đại nhân giết sạch cái này không gian quản lý giả công hội mọi người một tên hắc b à o nam tử hắn trên gương mặt có một đạo vết sẹo hắn đang cùng sáu tên không gian quản lý giả công hội thành viên tại trên không cực chiến sắp chết đến n đi trợ giúp các huynh đệ khác bọn họ chẳng làm được trò chống gì sáu tên không gian quản lý giả công hội thành viên cộng đồng đối tên này hắc bảo nam tử xuất thủ bọn họ cùng nhau cái này hắc bảo nam tử quát lạnh nói giờ phút này ma đế giới chướng mọi người rơi vào thế yếu cái này đến những đồng bạn không biết t ử tại bọn họ trước mắt ma ma đế giới chướng chín tên đại trưởng lao đã tại trận này chư thần chi chiến bên trong vẫn lạc năm cái không gian trường hà phương này thần thành thế giới bên trong năm tòa thông thiên s ơ n nhạc giờ phút này đã sớm bị cái này chư thần chiến đấu sinh ra dư âm hủy hoại chỉ trong chốc lát đến mức không gian quản lý giả công hội thân điện từ lâu biến thành rách nát không chịu nổi đầy trời đại hòa không ngừng rơi tại xa xôi nguồn gốc bên trên đồng thời đang không ngừng thiêu đốt cái này phương thế giới toàn bộ không gian trường hà thế giới bên trong khói thuốc súng bao phủ ngàn tỷ mét lớn không gian trường hà thế giới vô số không gian mảnh vỡ đang không ngừng rơi xuống chư thần chiến đấu buộc phát ra khí tức khủng bố chính tràn ngập toàn bộ thế giới trên bầu trời không ngừng t r u y ề n ra kinh khủng chiến đấu tiếng nổ cũng có chư thần vẫn lạc tiếng kêu thảm thiết đừng có giết ta ta thần phục với các ngươi ta ma đạo trung nhân không cần ngôi loại này hạng người ham sống sợ chết có chân thần cường giả thậm chí tự bạo truyền đến khủng bố tiếng nổ vang vang vọng tại thiên địa bên trong trên bầu trời trói mắt nhất chính là ma tôn trương hòa thanh cùng không gian giả trương c h ấ n nho cái này hai đạo lực lượng kinh khủng không ngừng tại trên không danh sát không gian giả trương c h ấ n nho cầu ma tôn trương hòa thanh tựa như hai viên liệu tinh vạch qua bọn họ chính tranh đoạt người nào càng có khả năng phát sáng mãi đến một phương vẫn lạc mới thôi không gian trường hà thế giới bên trong bầu trời giống như t ậ n thế không gian mảnh vỡ cùng tràn đầy thiên hòa ngọn lửa chính lấy tốc độ cực nhanh tốc độ rơi xuống không ngừng hạ xuống trong thiên địa này giờ phút này h ư u thị vệ đang cùng một tên đặc thù công hội thành viên giao chiến bọn họ khủng bố giao chiến đối oanh phát ra khí tức đang không ngừng lan tràn toàn bộ sân bãi h ư u thị vệ cùng tên này công hội đặc thù thành viên hóa thành hai đạo quang mang không ngừng tại trên không giang Vâng anh! co. Lúc ràng y một đạo hát sắc u co h a ra nam n chính, hắn bên trong chính lộ ra thần sắc tức giận nhìn trước mắt tên này vàng tràng sắc tức Hát mắt mắt đôi mặc màu trước lộ áo tử. toàn bộ bình nguyên bị h ư u thị vệ thần thển đ ẹ n ra một đạo hố to giờ phút này h ư u thị vệ khỏe miệng chậm rãi chạy ra một tiêu máu tươi hô trướng có gan chớ né ẩn nút dấu đi ra đánh một trận h ư u căn sinh đôi mắt lộ ra thần sắc tức giận hàn chính nhìn xem trên không mặc màu vàng áo choàng nam tử phẫn nộ quát nếu là nhìn kỹ nam tử này chính là cùng ma đế giới trướng trưởng lão giao chiến nam tử nam tử tên ử t là trương thanh lượng giờ phút này trương thanh lượng mặc màu vàng áo choàng lây dính vô số máu tươi mà những máu tươi này đều là kim bảo nam tử chém giết ma đế giới trướng đại lượng chúng thần lưu lại thần huyết đương nhiên trương thanh lượng kim bảo bên trên thần huyết cũng có ma đế giới trướng trưởng lão một phần ma đế giới trướng trưởng lão tại vẫn là phía trước hắn đôi mắt nhìn chòng chọc vào trương thanh lượng không thể tin được nói ngươi làm sao có thể cái này mới mấy chục năm ngươi thực lực tên này ma đế giới trướng trưởng lão tên gọi trần nhất phu trương thanh lượng đôi mắt bên trong mang theo thần s ắ c trào phúng nhìn trần nhất phu cười lạnh nói muốn biết đừng lo lắng ngươi lập tức liền biết trương thanh lượng quỷ dị cười nói tiếp lấy trương thanh lượng mạnh khảnh tay cầm ra thời gian cổ trùng đặt ở trần nhất phu trưởng lao trước ngực chỉ thấy thời điểm cổ trùng chính bỏ tới trần nhất phu ngực mãi đến chui vào trần nhất phu ng đây là cái gì trần nhất phu t r ư ở n g lão chính là một l ã o giả thân hình hắn c ứ n g tráng màu đồng làng hẳn da giờ phút này trần nhất phu đôi mắt lộ ra thần sắc dữ tợn nhìn hướng chính mình thần trong lòng thời gian cổ trùng hắn vội vàng hỏi trương thanh lượng trương thanh lượng đôi mắt mang theo châm chọc nhìn xem trần nhất phu cười lạnh nói bản tọa tăng cao thực lực bí mật cái k i a phàm nhân chỉ là mấy chục năm thời gian tu vi cũng liền thấp như vậy nếu không phải sinh mệnh bản nguyên cũng có mấy chục năm chúng ta còn khinh thường lãng phí thời gian cổ trùng trương thanh lượng trên gương mặt lộ ra biểu tình dữ tợn nhìn xem người trưởng lão này trần nhất phu quát lạnh nói a đúng có thể là phạm nhân nhiều a ha ha ha ha ha sinh mệnh bản nguyên thật là cái thứ tốt ngắn ngủi mấy chục năm bản tọa phản phất muốn mỏ lấy cảnh giới kia không gian quản lý giả công hội đặc thù thành viên trương thanh lượng trên gương mặt lộ ra biểu tình dữ thợ hắn đang điên cuồng cười nói trần nhất phu ngươi liền n g oan n g o ã n trở thành ta chất dinh dưỡng a bản tọa một đời địch ân đoán của chúng ta cứ như vậy kết ngươi sẽ vĩnh viễn tồn tại tại thân thể ta bên trong đây không phải là một kiện rất mỹ diệu sự tình sao giờ phút này trần nhất phu lộ ra đặc biệt quỷ dị hắn trên gương mặt lộ ra điên cuồng nụ cười đối với trần nhất phu điên cuồng cười nói trương thanh lượng trên thân thể không ngừng tỏa ra thượng thần thanh khí tức đang cùng hắn biểu tình giữ t ậ n tạo thành so sánh hôn trướng ta nguyên lai tưởng rằng ta ma đạo trung nhân khiến tất cả chư thần cùng giữa phàm thế người căm hận không nghĩ tới các ngươi không gian quản lý giả công hội đám này ngụy quân tử vì bản thân tư dục lại dạng này có giác nhân mạng trần nhất phu trên gương mặt lộ ra phẫn nộ biểu lộ hắn đôi mắt gắt gao nhìn xem trần nhất phu phẫn nộ quát hôn trướng sắp chết đến nơi còn dám nói năng lỗ mãng thế giới này cường giả vi tôn ngươi cho bản tọa nhớ kỹ đây là bản tọa cho ngươi bên trên bài học cuối cùng đợi sau làm thần thêm trước tâm tr hắn nhìn xem trần nhất phu phẫn nộ quát chủ ta ma đế bệ hạ chắc chắn sẽ vì ta báo thù đến lúc đó các người đám này có giác nhân mạng hôn trướng đem vạn k i ế p bất phục ma đế giới trướng trưởng lão trần nhất phu trên gương mặt đột nhiên lộ ra đ i ê n c u ồ n g biểu lộ đột nhiên trần nhất phu tự bạo thân thể vê anh trần nhất phu tự bạo phát ra một trận kinh khủng tiếng nổ một đời thần đế tiên cảnh cường giả trần nhất phu như vậy v ỡ lạc thậm chí tại trần nhất phu tự bạo lúc sinh ra khủng bố dư âm trực tiếp nộ chết mấy trăm vị thần linh cảnh cường giả hôn trướng chết cũng tung tóe bản tọa y phục nhiều như thế máu ngươi quả nhiên thật rất khiến bản tọa rất chắng g t r ư ơ n g thanh lượng đôi mắt lộ ra thần sắc tức giận nhìn hướng trần nhất phu tự bạo biến thành thành cho phương hướng quát lạnh nói chương 2 a i m ư hiếu thị vệ tuyệt vọng chương 2 a i m ư hiếu thị vệ tuyệt vọng giờ phút này hiếu thị vệ sớm đã trọng thương hắn chém giết bên địch vô số thần linh hắn sớm đã hể vải không chịu nổi mặc dù hiếu thị vệ trên thân thể khí thế khủng bố cùng hắn trên gương mặt biểu tình dữ tợn vẫn như c ũ không tiêu tan nhưng hiếu thị vệ nhưng trong lòng lo l ắ n g nói chủ ta ma đế b ậ hạ ngại ở đâu nhất định phải chúng ta sắp không chịu được nữa h i u thị vệ đôi mắt lộ ra tuyệt vọng thần sắc nhìn xem hư không hắn ở trong lòng lo làm nói h ô n trướng cùng bản tọa giao thủ dám không nhìn bản tọa đừng quá làm cản trương thanh lượng âm thanh khủng bố vang lên cũng để cho ngươi trở thành thân thể ta chất dinh dưỡng a ha ha ha ha trương thanh lượng đôi mắt lộ ra thần sắc dữ t ợ n hắn nhìn xem hữu thị vệ anh tuấn gò má cười lạnh nói trương thanh lượng chính là thần đế tiên cảnh cường giả thần tiên cảnh cường giả trong lúc xuất thủ không gian vì đó vỡ vụn thần đế tiên cảnh có thể nói là khủng bố đến cực điểm mặc dù trương thanh lượng bình thường quang minh chính đại nhưng hắn sau lưng nhưng lại có không muốn nhìn người yêu thích cái này thích chính là trương thanh lượng thích dung mạo xinh đẹp nam nữ đồng thời trương thanh lượng sẽ dùng thời gian cổ trùng đem những này dung mạo xinh đẹp nam nữ luyện hóa hấp thu thật đúng là đáp câu nói kia người không thể xem bề ngoài tựa như cái này trương thanh lượng mặc dù hắn bình thường một bộ một thân chính khí răng dấp hắn càng là là cao quý một phương t i ể u thế giới không gian người quản lý nhưng khiến người không nghĩ tới là trương thanh lượng nhưng lại có dạng này yêu thích hữu thị vệ ngũ quan đ o a n chính làn da trắng nón vừa vặn đúng trương thanh lượng đặc biệt khẩu vị tiểu công tử còn không tranh thủ thời gian đến trong bắt đến trương thanh lượng đôi mắt lộ ra thần sắc tham lam nhìn xem hữu căn sinh cười lạnh nói cúc đi hữu căn sinh đôi mắt nhìn xem trương thanh lượng vẫn hữu căn sinh đường đường thần vương cảnh cưng ờ giả liền xem như bình thường thần linh nhìn thấy hắn cũng phải gọi hắn một tiếng đại vương dù sao giống h ư u thị vệ loại này thần vương cảnh cưng ờ giả dù cho h ư u thị vệ thoát ly ma đế dưới trướng như vậy h ư u thị vệ cũng có thể trở thành c h ấ n áp một phương chúng thần thần vương bởi vậy h ư u thị vệ đâu chịu nổi loại này bị khuất ta tiểu khả ái người biết bao nghe lời trương thanh lượng đôi mắt lóe ra tham lam tia sáng hắn chính đ ố i có thị vệ cười bị ổi nói mặc dù hữu căn sinh có thần vương cảnh thực lực nhưng trương thanh lượng là ai a mặc dù trương thanh lượng nhân phẩm không sao có thể trương thanh lượng cũng là thần đế tiên cái này khủng bố cảnh giới cường giả thần đế tiên cảnh cường giả phất tay đây chính là toàn bộ thiên địa đều muốn run dày bên trên ba run dày tồn tại đế tiên cảnh cường giả trong lúc nhắc tay nổ tung không gian đế tiên cảnh cường giả thật là khủng bố đến cực điểm hữu thị vệ chính toàn thân run dày trên người hắn có mấy đạo kinh khủng vết thương mà những này vết thương ở giữa chính lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được không ngừng chạy máu tươi đ ỗ n g nhiên trương thanh lượng trên thân thể bỗng nhiên tỏa ra thần thánh kim sắc q u mang hắn nắm lấy trường thường trong tay phá vỡ không gian hướng hữu thị vệ đâm tới、Vậy không gian trường hà phương thiên địa này ở giữa đang không ngừng tản ra trương thanh lượng trên thân thể chuyển đến khí tức khủng bố mà trương thanh lượng tay màu vàng trường thương chính phát ra ông ông tiếng vang trương thanh lượng nắm lấy trường t h ư ơ n g chỗ qua mỗi một chỗ không gian không gian đều sẽ vì đó phát sinh thê thảm tiếng đều thảm thiết Hử. Tên tiếng, kiếm người chính là quá tự tin trương thanh lượng tà ác gầm thanh vang vọng tại h ư u căn sinh trong đầu sau đó trương thanh lượng nắm lấy màu vàng trường thương tại trên không tựa như một đạo màu vàng lưu tinh hướng về h ư u thị vệ oanh s á t đến h ư u thị vệ nắm lấy bảo kiếm trong tay hắn sử dụng ra chính mình tối cường thần kỹ hướng về trương thanh lượng oanh s á t tới h ư u thị vệ quát lạnh một tiếng vạn ma chảm mấy đạo kinh khủng khí tức tà ác đột nhiên quấn quanh ở h ư u thị vệ bảo kiếm bên trên hắn đột nhiên đối với trương thanh lượng oanh sắt tới thay thế trương thanh lượng tay mắt lanh lẹ hắn một cái lắc mình né tránh hữu thị vệ vạn ma chạm hắn nắm lấy màu vàng t r ư ờ n g thương hướng hữu thị vệ oanh s ắ t tới thấy thế hữu thị vệ ở trong lòng cả kinh nói không tốt đến né tránh một chiêu này không phải vậy chịu thực hôn trướng trương thanh lượng một chiêu này ta đem không có lại tiếp tục năng lực chiến đấu nếu như tại cái này chàng chư thần chi chiến bên trong không thể chiến đấu cái này không cũng chỉ có một con đường chết sao hữu thị vệ thần uy bộc phát hắn trên thân thể đột nhiên bộc phát ra khí tức kinh khủng thấy thế trương thanh lượng đôi mắt n g ư n g trọng hắn đột nhiên một thương đ ả o qua hữu thị vệ tàn ảnh trương thanh lượng thân hình tìm kiếm hắn một thương đối với phía trước hư không đâm tới muốn chạy trốn trương thanh lượng quát lệnh nói Ta t r ư hữu thị a n h l ư ợ vệ đột nhiên còn phun ra một đám máu tươi hắn đôi mắt lộ ra sát khí chính nhìn xem trương thanh lượng để ngươi nghe lời điểm ngươi lại không nghe như thế rất tốt trương thanh lượng trên gương mặt lộ ra bệnh hoạn biểu lộ hắn đôi mắt lộ ra ôn nhu thần sắc nhìn xem hữu thị vệ cười lạnh nói nói ừ hữu thị vệ một ngụm máu tươi nôn tại trương thanh lượng trên mặt hôn trướng cho thể diện mà không cần chết cho ta trương thanh lượng đôi mắt lộ ra sắc khí hắn một thương đột nhiên đem hữu thị vệ phần bụng đâm xuyên hữu thị vệ phần bụng đang không ngừng chạy x ô i máu tươi hữu thị vệ đôi mắt lộ ra không cam lòng thần s ắ c nhìn xem trương thanh lượng vẫn n ộ quát ma đế bệ hạ sẽ vì ta báo thủ các người đám này hôn trướng chờ lấy bị chủ ta chém giết ta hữu thị vệ ngửa mặt lên trời cười thoải mái nhưng mà nụ cười của hắn chính là bao nhiêu xán lạ trương thanh lượng đôi mắt lộ ra thần sắc tức giận nhìn hướng hữu thị vệ âm hiểm nói ngươi ngươi còn chưa trở thành ta chất dinh dưỡng ngươi làm sao có thể chết đâu trương thanh lượng bệnh hoạn đôi mắt nhìn xem h i u thị vệ anh tuấn g ò má cười lạnh nói lập tức trương thanh lượng tay áo dài vung lên chỉ thấy trương thanh lượng gọi ra một cái thời gian cổ trùng bay vào hữu thị vệ trên ngực thời gian cổ trùng đang hướng về hữu thị vệ thần tâm chui vào không sai thuốc bổ trương thanh lượng đôi mắt nhìn xem anh tuấn hữu thị vệ hắn hài lòng cười nói ngươi trước hết đi xuống đợi a ta phải đi tìm kiếm càng tốt chất dinh dưỡng trương thanh lượng đôi mắt lộ ra ôn nhu thân sắc nhưng mà hắn trên gương mặt lại tràn đầy bệnh hoạn biểu lộ nhìn xem h i u thị v trương thanh lượng nắm lấy màu vàng trường thương một thương đâm xuyên hữu thị vệ phân bụng sau đó trương thanh lượng một thương quét vào hữu thị vệ trên thân thể vê anh thần đế tiên cảnh kinh khủng thần lực đột nhiên tại trương thanh lượng trên thân thể buộc phát ra hắn đột nhiên đem hữu thị vệ một thương quét đập xuống đất tê liệt n g ã xuống hữu thị vệ đôi mắt lộ ra không cam lòng thần sắc nhìn xem trương thanh lượng chỉ thấy trương thanh lượng thân hình mơ hồ biến mất tại cái này phương thiên địa ở giữa trương thanh lượng phải đi tìm kiếm càng nhiều mỹ mạo nam tử nữ tử dùng để trở thành hắn tăng cao thực lực chất dinh dưỡng đến mức vừa rồi trần nhất phu trường lão có thể là để trương thanh lượng thực lực tăng nhiều. hữu thị vệ đôi mắt nhìn xem tràn đầy khói thuốc súng tràn ngập không gian trường hà thế giới vô số cái ma đế giới trướng đồng bạn chính vô cùng gây nên tốc độ không ngừng vất lạc thời gian trường hà thế giới công chính không ngừng xuất hiện cái này đến những bị thời gian cổ trùng cấp đoạt sinh mệnh ma đế giới trướng c h ú n g thần không gian quản lý giả công hội chư thần chính cấp đoạt ma đế giới trướng c h ú n g chư thần sinh mệnh bản nguyên lấy tăng lên bọn họ thực lực mạnh hơn không gian quản lý giả công hội không chỉ có thể dựa vào thời gian cổ trúng cấp đoạt thần linh tăng cao thực lực bọn họ càng có thể để cao đối với sinh mạng bản nguyên toàn bộ chôn vùi. hữu thị vệ tuyệt vọng tại cái kia trên mặt đất dãy rủa lấy nói có thể là hữu thị vệ dãy rủa căn bản là vô dụng dù sao phong hàn thân ảnh cho đến bây giờ vẫn là chưa từng xuất hiện không gian trường hà phương này thần thánh thế giới tựa như tận thế thế giới như vậy chư thần c h i chiến chúng thần hoàng hôn thiên băng địa liệt hỏa diễm không ngừng từng bước xâm chiếm phương này thần thánh không gian trường hà bên trong chúng chư thần thần huyết sớm đã phủ lên toàn bộ không gian trường hà thế giới không gian không gian trường hà trên bầu trời trên không đang không ngừng chuyển đến mang theo khí tức hủy diệt tiếng nổ một đen một trắng hai chùm sáng chính lấy kinh khủng nhanh không ngừng đối、quanh. chương hai mươi lăm ma tôn rơi vào tử vong nguy cơ chương hai mươi lăm ma tôn rơi vào tử vong nguy cơ lão ma đầu mấy ngàn năm không thấy ngươi sao như vậy để bản tỏa thất vọng không gian giả trương c h ấ n nho đôi mắt nhìn xem cầm trong tay thần kích minh ma diệt ma tôn trương hòa thanh g ầ m thét uống không gian giả trương c h ấ n nho trên gương mặt tre kín l ung dung b i ể u lộ hắn đang không ngừng v ù n g không gian thần kiếm hướng ma tôn trương hòa thanh doanh s á t tới ma tôn trương hòa thanh cùng không gian giả trương c h ấ n nho chiến đấu phát sinh khí tức kinh khủng đang không ngừng l n h tạc phương thiên địa này bên trong ma tôn trương hòa thanh cùng không gian giả trương trấn nho trở thành Ma tôn trương hòa thanh cùng không gian giả trương trấn nho hai người khí tức n g ậ p trời càng kinh khủng chính là phương này không gian trường hà thế giới bên trong giữa cả thiên địa lan tràn đều là không gian giả trương trấn nho cùng ma tôn trương hòa thanh quang huy ngay tại giao chiến thần linh đang không ngừng bị bọn họ tản ra quang huy dư âm danh sát hôn trướng ngươi bất quá là bản tôn bại tướng dưới tay dám dạng này cùng bản tôn nói chuyện ma tôn trương hòa thanh hơi n h ữ mày hắn đôi mắt gắt gao nhìn xem không gian giả trương trấn nho phẫn nộ quát trương hòa thanh chính quan sát đến trương trấn nho mỗi một kiếm vung ra vị trí hắn tốt làm ra né tránh chuẩn bị Chỉ vì không gian giả trương trấn nho trong tay không gian thần kiếm mỗi lần danh sát hướng ma tôn trương hòa thanh lúc trương trấn nho sau lưng không gian pháp chỉ không ngừng tại phía sau hắn phát ra thần uy không gian pháp chỉ chính điều động không gian trường hà thế giới không gian không gian pháp chỉ phát huy nghịch tiên kỹ không gian pháp chỉ thay đổi có lẽ chạm tại trương hòa thanh bên cạnh không gian vị trí nó đem không gian thần kiếm điều động chém về phía ma tôn trương hòa thanh cai cổ không gian giả trương trấn nho sau lưng không gian pháp chỉ đột nhiên thay đổi không gian thần kiếm vị trí trương trấn nho nắm lấy tản ra khí tức khủng bố không gian thần kiếm hướng về ma tôn doanh sát đến ma tôn trương hòa thanh đôi mắt ngưng trọng nhìn xem biến hóa vô tận thế giới không gian dù là ma tôn trương hòa thanh tại không gian pháp chỉ không ngừng thay đổi không gian bên dưới hắn cũng cảm nhận được khá lớn áp lực ma tôn trương hòa thanh không hiểu vì cái gì cái này vô số thuế nguyện phía trước từng nhiều lần thua ở bại tướng dưới tay hắn trương trấn nho bây giờ vì sao thực lực biến thành như thế cường hãn ma tôn bản tọa đã chơi chán ngươi liền an tâm vẫn là ca. Gian, một đạo kinh khủng tiếng nổ vang tận mây xanh ma tôn chính nắm lấy thần kích minh ma diệt c h ạ tại không gian giả trong tay không gian thần kiếm bên trên ma tôn trương hòa thanh gánh sắp tới không gian thần kiếm trên thân kiếm khí tức khủng bố nổ nát vụn vương thiên địa này không gian vô số không gian mảnh vỡ chính chậm rãi rơi xuống ma tôn trương hòa thanh nắm lấy không gian giả trương c h ấ n nho chém rết đi Vâng! kinh khủng kích tại trương trấn nho cùng trương hòa thanh đối nghịch trong chấp nhóm này trên bầu trời đang không ngừng tỏa ra hào quang trói sáng hai người trên thân thể bộc phát ra chủ t ể cảnh khí tức khủng bố chính nổ nát vụn không gian không gian trường hà thế giới chi lực lực lượng thế giới đang hướng về vỡ vụn không chịu nổi thần thánh không gian chữa trị d i ễ t thế chém không gian giả trương trấn nho gầm t h é t một tiếng ma thần diệt thế ma tôn trương hòa thanh gầm t h é t một tiếng ma tôn trương hòa thanh cùng không gian giả trương trấn nho đột nhiên thi triển diên phần mình kinh khủng thần thông bọn họ ngay tại trên không đối chém bọn họ mỗi lần chạm kích đều sẽ khiến p ư ơ n g thiên điện à y ở giữa vì đó thiên băng địa li trên bầu trời không gian giả trương trấn nho cùng ma tôn trương hòa t h à n h đang không ngừng liệu mạng lóng lánh thuộc về mình diện thế quan huy lao quái vật cho bản tòa chết không gian giả trương trấn nho đôi mắt gắt gao nhìn xem ma tôn trương hòa thanh vẫn nổ quát trương trấn nho vung tay náo ở giữa bài sơn đảo hải khí tức tại hắn thần thể bên trong xuất hiện đột nhiên không gian giả trương chấn nho trong tay không gian thần kiếm đang không ngừng biến lớn thay đổi đến cuối cùng không gian thần kiếm thân kiếm khổng lồ đã đột phá toàn bộ chân trời chủ tệ cảnh cường giả có thể đem siêu thoát tại cái này vô số đại thiên thế giới lực lượng điều cho mình dùng mà làm chủ tệ cảnh cường giả điều động vô số đại thiên thế giới lực lượng cho mình sử dụng lúc như vậy một chiêu này nhất định là hủy thiên d i ệ t thế một chiêu có thể thấy được chủ tệ cảnh cường giả thật là khủng bố đến cực điểm không gian giả trương chấn nho chính thi triển không gian pháp chỉ thần thông đứt gãy không gian không gian giả trương chấn nho quát lạnh một tiếng không gian giả trương c h ấ n nho chủ tệ cảnh công pháp đứt gãy không gian coi hắn sử dụng đứt gãy không gian lúc như vậy một vùng không gian sắp bị không gian giả xóa bỏ đột nhiên không gian giả trương c h ấ n nho đưa tay vung ra kinh khủng đứt gãy không gian công pháp chỉ thấy không gian giả trương c h ấ n nho sử dụng đứt gãy không gian lặng yên lau sạch ma tôn trước người một vùng không gian tiếp lấy không gian giả trương c h ấ n nho đem chính mình phương này không gian thay thế đến ma tôn trương hòa thành trước người biến mất không gian đột nhiên không gian giả trương trấn nho xuất hiện tại ma tôn trương hòa thành ma tôn trước người không gian giả trương chấn nho trong lúc nhấc tay một đạo đột phá chân trời không gian thần kiếm hướng về tôn trương hòa thanh anh s á t đến ma tôn trương hòa thanh nhìn xem hướng hắn giết đến to lớn không gian thần kiếm phẫn nộ quát cho bản t o á lăn vê anh trương hòa thanh trong tay thần kích minh ma diệt đang không ngừng xuất hiện nhìn kinh khủng hắc cám k h í tức ma thần tịch diệt đồng ma tôn trương hòa thanh gầm t h é t một tiếng đột nhiên ma tôn đôi mắt lóe ra c h ó i mắt hát sắc qua mang ma tôn đồng thuật ma thần tịch diệt đồng lại lần nữa xuất thế chỉ thấy ma tôn trương hòa thanh sau lưng đột nhiên xuất hiện một cái cao vạn trượng đen nhánh tự nhân không sa Cái một đạo kinh khủng tiếng nổ vang vọng đất trời ở giữa không sai đạo này tiếng nổ chính là thần kích minh ma diệt cùng không gian thần kiếm đối oanh lúc sinh ra khủng bố tiếng nổ tại thần kích minh ma diệt cùng không gian thần kiếm đối oanh một nháy mắt không gian đang không ngừng phát sinh nổ tung giờ phút này ma tôn thân thể bên trong tịch diệt vạn vật thần trị lại thúc giục cực hạng ma tôn trương hòa thanh trên thân thể buộc phát ra khủng bố tịch diệt khí tức không ngừng xuất hiện tại trên không Là ma tôn trương hòa thanh trên thân thể tịch diệt khí tức khi xuất hiện trên đời phía dưới ngay tại giao chiến chư thần cùng nhau cảm thấy một cô đáng sợ chèn ép có thể thấy được ma tôn trong cơ thể tịch diệt vạn vật thần chỉ khủng bố cỡ nào lại c ư ờ n g hãn Ừ, ngừng bản giả giả cùng là đợi đến với lao ma đầu sử dụng một Không gian giả trương chấn nhò phẫn nộ、quát. Không gian pháp chỉ đang không ngừng tại không gian giả trương chấn nhò sau lưng ngập lòe. Đột nhiên, không gian pháp chỉ đột nhiên xuất hiện ngập trời thần quang. Không tọa một quát. tại Đột đột xuất trời tốt lao ma sau cuối chiêu. chỉ chỉ đầu đợi với là lòe. sử pháp pháp trên ư trường Trương ơ n chấn nho này hôn muốn đem ta cái này thần Minh chuyển rời đến một không gian khác. Ma Tôn trương hòa Thanh ở trong lòng lo lắng nói. g cái cái kích khác. Hòa lo Diệt rời ta một t r đem Ma Ma ở thực tế ma tôn trương hòa thanh thần kích minh ma diệt có khả năng phát huy ra một nửa tịch diệt vạn vật thần chỉ tịch diệt vạn vật thần chỉ bị ma tôn chia làm hai phần mỗi phần đều có một nửa một nửa tịch diệt vạn vật thần chỉ bị ma tôn trương hòa thanh rèn luyện tại hắn thần thể bên trong trương hòa thanh thì đem một nửa khác tịch diệt vạn vật thần chỉ rèn luyện tại minh ma diệt thần kích bên trên ma tôn sở dĩ đem một nửa tịch diệt vạn vật thần chỉ rèn luyện tại minh ma diệt thần kích bên trên Đây là hắn đối tại Phạm gian thế Giới ma tôn sở d đem t nửa tịch i ệ n vật thần chỉ r n l u y n t minh ma diệt h ầ n h bên n đ â à h n đối vì vậy ma tôn đem chính mình cả đời tạo nghệ cao nhất tịch diệt vạn vật thần trị phân một nửa ra hộ tại tịch diệt vạn vật thần trị bên trên đột nhiên trương chấn nho sử dụng không gian pháp chỉ đem trương hòa thanh thần kích minh ma diệt tách rời tại cái này phương không gian trường hà thế giới không gian bên trong lúc đầu hiện tại ma tôn trương hòa thanh đối thực lực tăng nhiều không gian giả trương chấn nho vốn là không đ ị c h lại ma không gian giả trương chấn nho đột nhiên đem trương hòa thanh thần kích minh ma diệt cho tịch thu cái này để ma tôn trương hòa thanh làm sao đánh không đánh được ma tôn trương hòa thanh đôi mắt lộ ra vẻ ngưng trọng h ã n một trưởng hướng về không gian giả trương chấn nho hoành s đột nhiên trên không rơi xuống ma tôn đánh ra một đạo khủng bố đen nhánh thần trưởng hướng về trương trấn nho oanh s á t tới vô dụng ma tôn là bản tòa thắng không gian giả trương trấn nho cười lạnh nói chỉ thấy không gian giả trương trấn nho đôi mắt bên trong chính lóe ra ánh sáng màu trắng hắn thong dong đối mặt chờ trương hòa t h a n h đánh ra đen nhánh cự t r ư ờ n g sau đó trương trấn nho sau lưng không gian pháp chỉ đang không ngừng tỏa ra khủng bố t h ầ n uy chỉ thấy không gian giả trương trấn nho cùng ma tôn trương hòa thanh thân ở không gian đột nhiên thay đổi đến và mẹo đột nhiên ma tôn trương hòa thanh cùng cái tia không gian giả trương trấn nho xuất hiện tại một phương thần bí hư không bên trong. phương này thần bí hư không có vô số ngôi sao cầu thủ khổng lồ ngôi sao cầu thủ chính xoay quanh trong hư không rất hiển nhiên nơi này đã không phải là không gian trường hà thế giới mà là khoảng cách không gian trường hà thế giới một chỗ xa xôi hư không không gian giả đôi mắt nhìn hướng trương hòa thanh phẫn n ộ quát ma tôn ngươi lực phá hoại mạnh hơn không phải cũng còn có một nửa tịch d i ệ t vạn vật thần chỉ tại cái kia tại thần kích minh ma diệ t bên trong sao vô dụng minh ma diệ t đã bị bản tọa ném tới một chỗ xa xôi hư không bên trong ngươi bây giờ là không thể nào cầm tới minh ma diệ không gian giả trương chấn nhỏ cười lạnh nói Ma Tôn, nơi này không ế t nối lấy k gian,、like、gian, gian, gian, gian giả trương chấn nho đôi mắt lộ ra thần sắt trào phúng nhìn hướng ma tôn trương hòa thanh cười lạnh nói hôm trướng ma tôn trương hòa thanh vẫn nộ quát giờ phút này ma tôn trương hòa thanh đôi mắt bên trong ngọn lửa màu đen chính tiêu đốt trương hòa thanh tựa như ma thần kiếp sau như vậy đứng sừng sững ở đứng sững ở trên không thần kích minh ma diệt là ma tôn trương hòa thanh thân là phạm gian nhân tộc lúc hắn t r í thân đưa cho trương hòa thanh đó là sinh là nhân tộc ma tôn tham gia phạm gian thiên tài chiến đ ư ợ c đến đệ nhất t r í thân bước lên nguy hiểm tính mạng đi trong truyền thuyết kia thần cốc chỉ vì tìm tới thần kích minh ma diệt ma tôn t r í thân tại danh s ư n g cựu từ không sinh phạm gian thần cốc bên trong kinh lịch bảy bảy bốn mươi chỉ khó cuối cùng bọn họ đột phá khó khăn là trương hòa thanh mang tới thần kích minh ma diệt cuối cùng trương hòa thanh chí thân đem thần kích minh ma diệt giao cho trương hòa thanh mà thần kích minh ma diệt là, ma tôn trương thanh thân là nhân tộc lúc hắn chí thân cho hắn trói bu Thần diệt kích minh ma diệt lại bởi ị không không không không chấn nho cho nhiều hư hòa thành phẫn nộ chính là, hắn có thể hay xôi gian trương ném bên trong, càng trương nộ giả biết xa tìm t r có có vào làm là, về thần kích m n chuyện. h ma một diệt Bởi đều là vậy ma tôn trương hòa thanh phẫn nộ ma tôn trương hòa thanh ngửa mặt lên trời gà o khét đột nhiên ma tôn trương hòa thanh trên thân thể b ộ c phát ra tịch diệt vạn vật thần trị thần uy hắn trên thân thể đang không ngừng b ộ c phát ra kinh khủng hắc á m khí tức kỳ quái là phương này không gian lại không có vì ma tôn trương hòa thanh khí tức vỡ vụn quả nhiên cùng nghe đồn đồng đạo lao quái vật này đối thần kích minh ma diệt rất là để ý không gian giả trương trấn nho đôi mắt lộ ra băng lãnh khí tức nhìn xem trương hòa thanh em hiếm nói trương trấn nho lần này không phải ngươi chết chính là bản tôn vong ma tôn trương hòa thanh trên gương mặt che kín phẫn nộ biểu lộ hắn nhìn xem không gian giả trương trấn nho phẫn nộ quát ma tôn bản tọa khẳng định là còn sống một cái kia không gian giả trương trấn nho đôi mắt bên trong hàn quang loại lên hắn nhìn xem trương hòa thanh cười lạnh nói giờ phút này ma tôn trương hòa thanh trên thân đã có động tác nói thương thế những thương thế này đều là bị trương trấn nho không gian thần kiếm đâm thương chỉ là giờ phút này ma tôn trương hòa t h a n h trong lòng chỉ có l ử a giận kinh khủng ngọn lửa màu đen không ngừng xoay quanh ở trên người hắn hắn trên thân thể đang phát ra chủ t ể cảnh khí tức khủng bố ma tôn lần này gặp nhau ngươi quá làm cho bản tọa thất vọng không gian giả trương chấn nho quát lạnh nói nói xong không gian giả trương chấn nho thân hình mơ hồ hắn thân ảnh lõe lên biến mất trong hư không trong nháy mắt trương chấn nho mang theo mười k h ỏ a n g ô i sao cầu thủ hướng trương hòa thanh lạnh sắp tới hô trướng bản tọa muốn đem ngươi chém thành muôn mảnh ma tôn trương hòa thanh phẫn nộ quát ma tôn trương hòa thanh trên gương ma tôn trương hòa thanh đối với trương c h ấ n nho bên cạnh m ộ ư ơ i k h o a n g ô i sao cầu thủ cách không bóp vê anh một đạo kinh khủng tiếng nổ vang vọng vùng hư không này chỉ thấy không gian giả trương c h ấ n nho bên cạnh thân m ộ ư ơ i đám ngôi sao cầu thủ bị ma tôn trương cùng bóp nát vô số ngôi sao cầu thủ mảnh vỡ nổ bay rơi xuống ma tôn trương hòa thanh tựa như một viên màu đen như l ư u tinh hướng không gian giả trương c h ấ n nho đánh tới không gian giả cho bản tọa chết trương hòa thanh đôi mắt nhìn hướng trương trấn nho p ẫ n nộ quát ma tôn ngươi làm đủ nhiều ngươi nên vất lạc để bản tọa hưởng thụ với chủ tệ cảnh chất dinh dưỡng a trương trấn nho trên gương mặt bất mãn nụ cười q u ỷ dị hắn đôi mắt nhìn xem ma tôn trương hòa thành cười lạnh nói chỉ thấy không gian giả trương trấn nho sau lưng không gian pháp chỉ đang không ngừng loé ra kinh khủng diệt thế t h ầ n uy đột nhiên không gian giả trương trấn nho nháy mắt biến mất tại cái này phương hư không bên trong ma tôn bản tọa có thể nhìn thấy một tràng lộng lẫy biểu diễn thật sự là may mắn mà có với lao ma đầu không gian giả trương trấn nho giống như là biến mất như vậy biến mất tại cái này phương hư không bên trong lưu tại hư không bên trong chỉ có hắn điên cùng tiếng cười đột nhiên hư không bên trong kinh khủng tiếng nổ không ngừng tại ma tôn trương hòa thành trong đầu vang lên. Cái gì? t r ư ơ n g hai mươi sáu ma cung thế lực sắp toàn quân bị diệt t r ư ơ n g hai mươi sáu ma cung thế lực sắp toàn quân bị diệt ma tôn trương hòa thanh đôi mắt nhìn xem hư không bên trong không gian giả trường trấn nho thân ảnh trong lòng của hắn đã lạnh thấu hắn quát lạnh nói cái này chết tiệt lao ra hỏa vì đối phó ta hắn lại chuẩn bị hơn ngàn đại thiên thế giới đối phó ta chỉ thấy hư không bên trong hơn ngàn đạo khổng lồ tiểu thế giới bị không gian giả trường trấn nho thi triển không gian thần thông đưa đến phương này hư không bên trong không gian giả trương trấn nho mang theo đến hư không thế giới bên trong mấy ngàn đại thiên thế giới bên trong có vô số phà gian cũng có rất nhiều tinh hệ thế giới ma không g i a n giả trương c h ấ n nho mang tới mấy ngàn trên thế giới có vô số sinh linh k h í tức Giờ p h ú t n à y không gian giả trương c h ấ n nho đem cái này khổng lồ mấy ngàn thế giới đưa đến ma tôn trương hòa t h à n h tồn tại phương này hư không bên trong không sai không gian giả trương c h ấ n nho mang tới mấy ngàn đại thế giới chính là hơn ngàn cái đại thế giới gánh chịu thân thể đây là không gian giả trương c h ấ n nho vì ma tôn trương hòa t h à n h mà chuẩn bị khủng bố bom ma tôn may mắn mà có người tịch diệt vạn vật thần trị bản tọa mới có thể đồng thời để nhiều như thế cái tiểu thế giới đồng thời bạo tạc từ đó đem ngươi nổ chết không gian giả trương trấn nho băng lành âm thanh không ngừng vang lên bang vọng trong hư không. hôn trướng nhiều như thế cái tiểu thế giới toàn bộ sinh linh thậm chí t r ú n g thần ngươi đều muốn để bọn họ vì bản tọa chôn cùng sao ma tôn trương hòa thanh hướng không gian giả trương trấn nho phẫn nộ quát bọn họ bọn họ đối với bản tọa đã vô dụng bản tọa cần càng tốt chất dinh dưỡng ma tôn ha ha ha ha ha, lộng l â y diễn xuất bắt đầu trương trấn nho t ạ ác âm thanh không ngừng trong hư không vang lên giờ phút này không gian giả trương trấn nho không có chút nào thần thanh khí tức có thể nói chỉ có cái kia giữ tợn tiếng cười bồi hồi tại cái này p ư ơ n g hư không bên trong、vâng. không gian giả trương chấn nho mang tới mấy ngàn đại thế giới mấy cái tinh hệ đột nhiên phát ra kinh khủng tiếng nổ mấy ngàn đại thế giới trong hư không đột nhiên phát sinh bạo tạc liền hư không bên trong không gian đều đang không ngừng bị nổ nát giờ phút này ma tôn trương hòa thanh đôi mắt bên trong che kín tuyệt vọng thần sắc hắn đôi mắt bên trong lửa giận đã biến mất hầu như không còn ma tôn đôi mắt nhìn xem không ngừng vỡ vụn hư không k h ô n gian g hư không không gian bên trong từng cái p h à m gian thế giới đang không ngừng phát sinh bạo tạc ma tôn thâm thúy đôi mắt bên trong không khỏi hiện ra đèn kéo quân khi còn bé ma tôn trương hòa thanh từng là một tên áo bảo đen thi hắn từng chém giết vô số thần linh vô số thần vương vô số thần đế tiên cường giả mà cùng nhau cùng ma tôn trương hòa thanh chinh chiến đến bây giờ thần kích minh ma diệt không khỏi cũng tại trương hòa thanh đèn kéo quân bên trong xuất hiện trương hòa thanh nhớ tới đó là hắn tại phạm gian ma tông t i ê n tài sẽ được thứ nhất phần thưởng đây chính là ta tên ma đầu này giết vô số thần cùng người thậm chí càng nhiều sinh linh sau cùng kết quả sao trương hòa thanh đôi mắt nhìn hướng đang không ngừng bạo tạc hư không thế giới miệng không gian cảm khái nói đột nhiên ma tôn trương hòa thanh trên mặt sinh ra khác thường biểu lộ hắn nhớ tới, tới thiếu niên kia cái đầu kia đeo mũ miệm thiếu ni Cái không i a sắc c mặt bên trên bên luôn là e kín băng lãnh lộng biểu lộ ngô chủ hạ. h ma đế bệ k ô sai, ma ta ô n Trương h ò Thanh trong vật nhớ nhân đèn kéo quân bên kéo lại còn h h phong hàn. Không. í n là ma Ta đế c không thể chết ta còn không có thấy được nô g chủ ma đế bệ hạ chinh phục càng lớn thế giới ma tôn trương hòa thanh đôi mắt tỏa ra tia sáng hắn đột nhiên hướng lên trời phẫn nộ quát ta còn muốn theo ma đế bệ hạ theo đuổi càng cường đại ma đạo tại không có nhìn thấy đại thiên thế giới hoàn mỹ nhất ma đạo phía trước ta còn không thể chết ma tôn tiếp lấy phẫn nộ quát cường đại muốn chết muốn đột nhiên xuất hiện tại trương hòa thanh trong lòng đột nhiên vô số đạo chủ thể cấp pháp tác r a hộ tại trương hòa thanh trên thân chủ thể cảnh pháp tác tỏa ra khí tức kinh khủng đem hắn bao trùm đây là trương hòa thanh để mình có thể bảo vệ tính mạng mình thủ đoạn vô số đạo thần đế tiên cảnh cường giả cũng tham lam hộ thân pháp bảo xuất hiện tại ma tôn trương hòa thanh thân thể xung quanh đột nhiên mấy ngàn đạo cự đại hộ thân pháp bảo đem ma tôn trương hòa thanh thân thể bao trùm ma tôn trương hòa thanh tại cái này m ộ t khắc hắn sử dụng bất luận cái gì có thể bảo vệ tính mạng hắn thủ đoạn đông nhiên kinh khủng tia sáng bao phủ tại trương hòa thanh suy yếu trên thân thể trương hòa thanh khủng bố thủ đoạn bảo xa tại không gian trường hà thế giới bên trong không gian giả trương c h ấ n nho hắn thanh âm giản mua vang vọng phương này không gian lập tức không gian giả trương c h ấ n nho tay h á o dài vung lên hắn trên thân thể đột nhiên x u ấ trương hiện kinh khủng thần uy. Đột nhiên, Đột t uy. hòa thanh vị trí hư không thế giới bên trong đột nhiên xuất hiện vô số đạo thần liên quấn quanh ở cái k i a trương hòa thanh suy yếu trên thân thể ma tôn trương hòa thanh bị trương c h ấ n nho thi t r i ể n xích thần không gian b ầ y khốn tiếp lấy không gian giả trương c h ấ n nho suy yếu vung tay lên ma tôn trương hòa thanh thân ở phương này hư không thế giới không gian đang không ngừng phát sinh vào mẹo sau đó ma tôn trương hòa thanh lại bị không gian giả trương trấn nho lôi ra hư không thế giới không gian. Phanh. phát ép Không khủng Không Hà nhiên hiện kinh khủng. Chỉ thấy, trên bầu trời, ma tôn trương Hòa Thanh hát khí tức không ngừng xoay quanh ở trên bầu trời, hắn trên thân thể tán phát khí tức khủng bố nghiền ép ngay tại giao chiến chư thần. Nhưng mà, trương Hòa Thanh lại bị trương Chấn Nho xích thần không gian giam cầm. Chỉ thấy, Hòa Than gian gian Ma xoay ngay giao gian giam Ma vụn tiếng nổ văng lên. Trường trên màn trên Tôn Trương ngừng trên trên tán Trương Trương Trấn Tôn Trương trời trời, trời, tại lại vỡ bố bầu bầu bầu bố bị đột nhiên xuất một tức tức mà, cầm. cám ở trên bầu trời bỗng nhiên g á n g lâm t r ư ơ n g chấn nho gọi ra mấy ngàn đại thiên thế giới thậm chí tinh hệ rất nhiều sao dạy đặc cùng nhau xuất hiện tại trương hòa thanh trên đỉnh đầu ma tôn an tâm đi chết đi không gian giả trương chấn nho trên gương mặt che kín nụ cười lạnh như băng hắn đôi mắt mang theo sát khí nhìn hướng ma tôn trương hòa thanh p h ẫ n n ộ quát nói xong không gian giả trương chấn nho đột nhiên bày ra ước vạn đạo đủ mọi màu sắc khủng bố pháp trận tại trương hòa thanh trên không trương chấn nho bày ra ước vạn đạo đủ mọi màu sắc pháp trận xuất thế mức khác ước vạn đạo pháp trận mang theo khí tức kinh khủng kết nối lấy không g không gian giả trương c h ấ n nho muốn đem mấy ngàn đại thế giới bạo tạc sinh ra khủng bố bạo tạc lực lượng thông qua hắn bày ra ước vạn đạo khủng bố p h á p trận đem bạo tạc sinh ra lực lượng kinh khủng truyền lại tại trương hòa thanh suy yếu trên thân thể cho dù là ma tôn trương hòa thanh ăn mấy ngàn đại thế giới bạo tạc một chiêu này hắn chỉ sợ cũng là khó thoát khỏi cái chết có thể thấy được không gian giả trương c h ấ n nho chiêu này sát chiêu thật sự là cực kỳ c ứ n g hãn không gian giả trương trấn nho một chiêu này có thể nói không có sơ hở nào trương trấn nho đây là thần thông gì đại tế ti có thể chống nổi tới sao một vị ma đế giới trướng hắn đôi mắt nhìn thấy trên không trung cái này một màn kinh khủng hắn trên gương mặt lộ ra khó có thể tin thân sắc hắn không khỏi sợ hai t h ằ n nói giờ phút này ngay tại không gian trường hà thế giới chiến đấu tất cả chư thần bọn họ nhộn nhịp dừng tay lại bên trong chiến đấu bọn họ đôi mắt cùng nhau nhìn hướng trên không một màn kinh khủng không gian trường hà thế giới trên không trung khổng lồ mấy ngàn đại thế giới cùng ước vạn đạo kinh khủng pháp trận đang phát ra hủy thiên diện địa khí tức khủng bố có thể khẳng định là mấy ngàn đại thế giới bạo tạc đồng thời tại ước vạn đạo pháp tác g a chỉ bên dưới sinh ra khủng bố bảo tạc năng lượng cho dù là chủ tể cảnh cường giả cũng không cái này cũng liền mang ý nghĩa ma tôn trương hòa thanh sắp vẫn lạc ma ma tôn trương hòa thanh một khi vẫn lạc như vậy vô số đại thiên thế giới cũng đem phát sinh lớn thay đổi rất hiển nhiên ma tôn lao đầu này chết chắc hội trưởng quá đẹp rồi không hổ là chúng ta lãnh tụ ma tôn ngang dọc cái này vô số đại thiên thế giới tồn tại cuối cùng là phải vẫn là sao ma tôn có thể là thế lực đối địch ngươi làm sao có thể dạng này không quả quyết ma đế đến nay chưa hiện thân h ắ n có phải là nhìn thấy hội trưởng thần thông như thế sợ không dám đến ma đế nhất định là sợ liền tính hắn nắm giữ cường hãn ma kiếm cái kìa, hắn không a ắ n k h phải thả Hừ, chúng không hội chúng thắng chiến đích thân chém Không quản rơi gian giả đại liên tiến giết. cũng công cùng đồng dạng đến rơi xuống vẫn tràng. đến náo, trận chiến này, liên đích thân tiến về ma cùng đem ma đế dám về là lý ta ta một ma ma sai để cái này vô số đại thiên thế giới sinh linh biết ta không gian quản lý giả công hội cũng không phải cái gì a miêu a cầu có khả năng dương ngoài địa phương chém giết ma tôn chính là ta không gian quản lý giả công hội xưng bá đại thiên thế giới mở đầu không sai chúng ta không gian quản lý giả công hội cuối cùng rồi sẽ quản hạt vô số đại thiên thế giới tất cả không gian hội ma đế l a n h thổ về chúng ta ha ha ha ha ha. không gian quản lý giả công hội bên trong ứ c vạn chân thần chính chứng kiến khiếp sợ vô số đại thiên thế giới sự tình bọn họ nhộn nhịp nhộn nhịp tự tin cười to nói ma ma đế giới chướng ma cung thế lực chư thần bọn họ trên gương mặt che kín một mảnh ảm đạm cùng m ệ t mỏi hết sức bởi vì ma tôn trương hòa thanh sắc vẫn lạc mà ma, ma đế lại tung tích không rõ như ma cung thế lực một trận chiến này bại như vậy chúa tể mấy vạn cái đại thiên thế giới vô số thuế nguyện tồn tại ma cung thế lực sẽ tại vô số đại thiên thế giới bên trong vĩnh viễn biến mất ẩm chư chư ẩm trên ạ i t ở t h không tiếng nổ vang đang không ngừng chuyển đến đây là chương chấn nho dẫn nổ mấy ngàn đại thế giới phát ra khủng bố tiếng nổ mấy ngàn đại thế giới phát sinh bạo tạc đồng thời tại mỗi cái thế giới bạo tạc một nháy mắt kinh khủng bạo tạc uy lực thông qua ước vạn đạo pháp trận hướng ma tôn trương hòa thanh gánh sắp tới ma tôn trương hòa thanh đôi mắt nhìn hướng chính phát sinh khủng bố bạo tạc mấy ngàn đại thế giới hắn gõ má che kín tuyệt vọng thân sắc hắn ở trong lòng ảm đạm nói liền cái này vẫn là sao hữu thị vệ hai tay cố gắng chống đỡ hắn vỡ vụn không chịu nổi thân thể thân thể của hắn bên trong thần lực tu vi đang không ngừng bị cái kia thời gian cổ trùng thôn h ệ hữu thị vệ tính mịch đôi mắt nhìn hướng lên trời trên không mang theo khủng bố khí t ứ c hủy diệt một màn hắn tuyệt vọng vẫn nổ quát chủ ta ma đế bệ hạ ngài ở đâu a đại tế t ì sắp vẫn lạc hữu thị vệ tuyệt vọng nhìn hướng lên trời chống không sắp vẫn lạ thần cấp cường giả thực lực phân chia chân thần thần linh thần hầu thần vương thần chủ thần đế tiên chủ tệ cảnh chủ t ể cảnh cường giả bóp chết thần chủ cảnh cường giả giống như bóp chết con kiến có thể thấy được chủ tệ cảnh cường giả thật là khủng bố đến cực điểm không gian quản lý giả công hội thế lực chư thần bọn họ nhộn nhịp hò hét ra vui sướng tiếng hò hét không gian quản lý giả công hội kinh khủng thanh thế vang vọng toàn bộ t h i ê t niệm ma ma cung thế lực chúng chư thần nhộn nhịp nản lòng t á i trí bọn họ đã không có chiến ý chủ ta ma đế bệ hạ kiếp sau ta còn làm ngài đại tế thi ma tôn trương hòa thanh đôi mắt mang theo không cam lòng thần sắc ngửa mặt lên trời g ầ m thét lên ma tôn trương hòa thanh kinh khủng tiếng gầm gừ không ngừng vang vọng tại song phương chư thần bên thai bên trong đột nhiên ma cung thế lực chư thần nhộn nhịp sôi trào bọn họ cùng nhau thành kính gầm thét lên kiếp sau ta còn làm ma đ không sai ta cũng phải đuổi theo cực hạn ma đạo chủ ta ma đế bệ hạ kiếp sau chúng ta còn làm ngài trung thực thực hạ chủ ta ma đế bệ hạ kiếp sau ta còn muốn đi theo ngài chủ ta ma đế bệ hạ kiếp sau ta cũng phải trở thành ma đạo trung nhân vĩnh viễn đi theo ngài ma cung chư thần tan nát cõi lòng tiếng hô hoán vang vọng giữa cả thiên địa ma cung thế lực chúng chư thần kinh khủng tiếng kêu xuyên qua vân tiêu liền vô số đại thiên thế giới bên trong rất nhiều thế giới đều tại đáp lại ma cung chư thần tiếng họ hét hôn chướng sắp chết đến nơi còn dám mạnh miệng giết đám này ma đầu giết sạch bọ để bọn họ trở thành chúng ta chất dinh dưỡng không gian quản lý giả công hội chư thần n ộ n nhịp hóa thành vô số đạo mang theo khí tức khủng bố điểm sáng hướng không có chút nào chiến ý ma cung chư thần đánh s á t tới lao ma đầu sắp chết đến nơi còn dám nói khoác không biết ngượng ta muốn để ngươi trở thành ta chất dinh dưỡng không gian giả trương chấn nho trên gương mặt che kín bệnh hoạn biểu lộ hắn điên cuồng cười nói lập tức không gian giả trương chấn nho tay áo dài vung lên đột nhiên một cái khổng lồ thời gian cổ trùng ra bị trương chấn nho gọi ra cái này khổng lồ thời gian cổ trùng cùng những thời gian cổ trùng không giống cái này một cái là thời gian cổ trùng trùng vương thần bí ta ác khí tức không ngừng tại thời gian cổ trùng thân thể cao lớn bên trên tán phát ra thời gian cổ trùng xoay quanh tại ma tôn trương hòa thanh bên cạnh p h ả n phất thời gian cổ trùng trùng vương một giây sau tại mấy ngàn đại thế giới bạo tạc sinh ra khủng bố bạo tạc lực lượng đem ma tôn đánh g i ế t phía sau thời gian cổ trùng liền muốn thôn vệ trương hòa thanh lực lượng có thể thời gian cổ trùng trùng vương đã chờ không nổi nó ngay tại điên cuồng hấp thu ma tôn trương hòa thanh lực lượng nguyên lai không gian trường hà thế giới bên trong làm ta cảm thấy e ngại lực lượng chính là ngươi ma tôn trương hòa thanh đôi mắt nhìn xem bên cạnh bay lên thời gian cổ trùng trùng nói cả kinh nói khó trách trương c h ấ n nho cái này bại tướng dưới tay sẽ thực lực tăng nhiều ma tôn trương hòa thanh quát lạnh nói nói xong không gian trường hà thế giới trên bầu trời mấy ngàn đại thế giới chính phát sinh kinh khủng bạo tạc bạo tạc truyền lại đến lực lượng kinh khủng thông qua trương c h ấ n nho b ả y ra ước vạn đạo pháp trận chuyện chính hướng ma tôn trương hòa thanh trên thân thể ma tôn trương hòa thanh đôi mắt bên trong c h e kín tuyệt vọng t h ầ n sắc hắn nhắm mắt lại chờ đợi tử vong phủ xuống đại tế ty sắp vẫn là sao h ư u thị vệ thậm chí ma cung thế lực tất cả chư thần bọn họ đôi mắt gắt gao nhìn xem ma tôn trương hòa thanh sắp vẫn lạc một màn này bọn họ đều hy vọng tại cái này một khắc có khả năng phát sinh một cái kỳ tích đi chết đi ma tôn ha ha ha ha ha, trở thành bản tọa chất dinh dưỡng a không gian giả trương chấn nho trên gương mặt lộ ra nụ cười âm hiểm hắn đôi mắt mang theo điên cùng thần sắc nhìn hướng sắp vẫn lạc bên trên trương hòa thanh hắn dữ tợn cười nói đột nhiên trên bầu trời lan tràn ra một đạo cực kỳ băng lãnh khí tức có lẽ n ị c h chuyển càn k h ô n thời điểm sắp xuất hiện chương hai mươi bảy ma đế giáng lâm chương hai mươi bảy mấy bạo tạc. Bạo tạc a ngàn trên h sớm đại thế giới có ước vạn đạo đủ mọi màu sắc khủng bố phát trận phát tác chuyện chính đưa thế giới bạo tạc chuyển đến hủy diệt lực lượng hướng ma tôn trương hòa thanh n h đưa thế giới doanh sắp tới mấy ngàn mấy ngàn đại thế giới sinh ra một đạo đột phá chân trời dây năng lượng hủy diệt khi tức kinh khủng hướng ma tôn trương hòa thanh đánh tới mấy ngàn đại thế giới bạo tạc chỗ buộc phát ra năng lượng xuyên qua h ô n độn không gian tất cả mang theo chôn vùi tất cả thần ý hướng trương hòa thanh a n h s á t đến ma tôn trên gương mặt che kín tuyệt vọng biểu lộ hắn biết cái này một k í c h nhất định sẽ đánh giết hắn cứ việc hắn là chủ t ể cảnh cừng giả không gian giả trương chấn nho mang theo đôi mắt thần sắc dữ tợn nhìn xem trương hòa thanh phẫn nổ quát ma tôn chịu chết đi trở thành ta chất dinh dưỡng a không gian giả trương chấn nho trên gương mặt Hắn nhìn chăm chú lên bị thần liên giam cầm hòa thanh điên nói. Thế nhưng, mắt lên liên trương điên cuồng nói. đôi giam cười cầm bị không gian giả trương trấn nho cũng có không chú trên phía chư thần n gương mặt che kín biểu tình dữ tợn hắn đôi mắt mang theo điên cùng thần sắc nhìn hướng trương hòa thanh hắn gầm thế lên mấy ngàn đại thế giới đang không ngừng phát sinh bạo tạc bạo tạc sinh ra lực lượng kinh khủng chuyện chính đ ạ t khắp nơi trường trấn nho gọi ra pháp trận bên trên ước vạn đạo pháp tắc đem bạo tạc lực lượng kinh khủng lấy tăng cường đến ngàn kinh khủng thần lực hướng ma tôn trương hòa thanh g a n h s á t tới đột nhiên trên bầu trời khủng bố đến cực điểm băng lanh khí tức không ngừng đẩy trời ở trên bầu trời chư thần cảm nhận được cái này cường hãn khí tức lúc chư thần đô cảm thấy đều nhanh hít thở không thông trên bầu trời đạo này băng lãnh đến cực điểm khí tức đến tột cùng là ai lúc thật tạ ác khí tức ngay tại không gian trường hà thế giới giao chiến mọi người nhộn nhị Làm đột ạ h nhiên lực lực y thiên thượng thiên hạ rơi vào một vùng tăm tối trên bầu trời mây đen ép chư thần nhìn không thấy một chút ánh sáng ngay tại giao chiến đức vạn chư thần thần nhãn nhộn nhịp nhìn hướng lên trời trên không trên bầu trời đang không ngừng vang lên chân long gạo thét kỳ lân gầm thét ác ma tà ác tiếng cười cùng với hát cám cực hạn cùng kỳ phát ra giữ tợn tiếng cười Cái một đạo hào quang màu đen nện xuống cái này phương thế giới chỉ thấy h ắ t xác quang mang biến mất chỗ có một hắc bảo nam tử nam tử bên cạnh có sáu ngàn thần thánh pháp lễ bái tại bên cạnh hắn tên này hắc bảo nam tử giáng lâm cái này phương thế giới lúc hắn trên thân thể tản ra khí tức khủng bố khiến chư thần đô cảm thấy ngạt thở hào quang màu đen tràn ngập tại không gian trường hà giữa thiên địa hát xác quang mang bên trong mơ hồ có thể nhìn thấy một tên hắc bảo nam tử trên thân thể càng là t u ô n r a kinh khủng ngập trời khí thế chỉ thấy tên này hắc bảo nam tử hắn ngón tay thon d à i chính nắm lấy tản r a khủng bố khí tức t à ác ma kiếm ma kiếm trên thân kiếm có khủng bố t à ác hào quang màu đen q u ấ n quanh lấy không sai tên này hắc bảo nam tử chính là ma đế phong hàn chỉ thấy phong hàn chân đạp chân long bên cạnh hắn có kỳ lân thần khu tỏa ra ngập trời huyết quang cùng kỳ càng đáng sợ chính là hắn sau lưng lại có một cái g i ữ t ậ n đến cực điểm ác ma là chủ ta ma đế bệ hạ ma đế bệ hạ giáng lâm ừ không gian quản lý giả công hội ai thua ai thắng hiện tại sợ rằng còn không biết thần tượng ngươi cuối cùng tới rồi chủ ta ma đế bệ hạ giáng lâm phương này không gian trường hà thế giới sắp bị chúng ta s xa bằng rết sạch không gian quản lý giả công hội mọi người huyết tẩy không gian trường hà ma đạo trung nhân nhộn nhịp gầm thét lên ma cung thế lực chư thần biết cái kia ma đạo đại biểu ma đế cái kia vô số đại thiên thế giới truyền thuyết ma đế giáng lâm ma đế ngươi liền nhìn ngươi đại tế t i chết ở trước mặt ngươi a không gian giả trương chấn nho đôi mắt nhìn hướng phong hàn điên cuồng cười nói càng giận sôi hơn chính là trên mặt hắn đều là trào phúng biểu lộ bản đế tại cái này dám can đảm làm cản phong hàn thanh ém u y nghiêm vang tận mây xanh đột nhiên phong hàn trong tay ứng tử ma kiếm giải ra hạn chế v i anh ứng tử ma kiếm ngập trời thần uy trợt lộ ra trên thân kiếm càng là b ộ c phát ra khí tức kinh khủng trực tiếp chấn vỡ không gian trường hạ không gian phong hàn nhìn thoáng qua chính tự mình gieo họ tất cả ma cung chư thần mặc dù những n à y ma cung thế lực chư thần đã vẫn lạc rất nhiều các ngươi làm đã đủ nhiều phong hàn trong lòng ấm áp c ả m khái nói lập tức phong hàn đôi mắt nhìn hướng bị thần liên giam cầm ma tôn trương hòa thanh hắn đôi mắt lộ ra hưng luận ma tôn đây là phong hàn đi tới cái này cái dị thế giới lần thứ nhất gặp phải láo giả ma tôn đối với phong hàn tôn kính phong hàn cũng là biết rõ. chỉ là không gian giả trương c h ấ n nho cũng dám tổn thương phong hàn trung thực dưới trướng đây quả thực là đang khiêu khích phong hàn thân là ma đế binh nghiêm bởi vậy phong hàn phẫn nộ giờ phút này phong hàn đôi mắt hàn quang trợn lộ ra h ắ n kinh khủng thần thức cảm nhận được chính mình dưới trướng đã chỉ còn lại hơn một ngàn người nếu biết rõ ma cung thế lực dưới trướng chư thần đánh tới không gian quản lý giả công hội lúc có thể khoảng chừng ước vạn chân thần mà hiện tại ma cung thế lực dưới trướng chư thần chỉ có hơn một ngàn người điều này đại biểu chết bao nhiêu người đông nhiên phong hàn dơ lên chuôi ứng từ ma kiếm ma kiếm trên thân kiếm t à ác hào quang màu đen chiếu sáng phương này đen Làm m ứng tử phong kinh hàn kiếm khi mỗi đôi i mắt nhìn hướng sắc vẫn lạc ma tôn trương hòa thanh cười lạnh nói đồng thời làm phong hàn giáng lâm không gian trường hà một nháy mắt phương này không gian tất cả tại phong hàn trong mắt tựa như dừng lại thay đổi đến vô cùng chậm rãi nói xong phong hàn trong tay ứng tử ma kiếm ngập trời khí thế tôn ra, trên thân kiếm khủng bố hào quang màu đen không ngừng đập nện phương thiên địa này ở giữa không gian trường hà giữa thiên địa không ngừng vì g i ậ n n ư ớ c ma ma kiếm khí tức hủy diệt lại để cái này phương thế giới suýt nữa thiên băng địa liệt đ ỗ n g nhiên phong hàn một kiếm hướng về ma tôn trương hòa thanh vị trí không gian c h à n đi chỉ thấy trên không t ử ma kiếm vung ra màu đen to lớn kiếm khí t r ỗ i trải qua không gian đều đang không ngừng phát ra c h ó i thai tiếng nổ Chỉ thấy, chư thấy, thần nhãn không, trong mắt bầu trời, không, nói đúng ra là trên bầu nói đồng ú n trên không, gian, phong hàn một kiếm chân g ra trời trực trời. là một tiếp bầu kiếm chạm phá đ thời phong hàn không những chém giết thời gian cổ trùng trung v ương hắn một kiếm này còn đem giam cầm tại trương hòa thanh trên thân thần liên chém nát phong hàn đem ma tôn trương hòa thanh giải cứu xuống đồng thời phong hàn nắm lấy ứng tử ma kiếm chém ra một đạo kinh khủng kiếm khí màu đen đạo kiếm khí này lại một kiếm chặt đ ứ t mở bầu trời đột nhiên không gian trường hà trên bầu trời bị ứng tử ma kiếm chém ra một đạo xuyên qua bầu trời khẽ hở phong hàn cái này khủng bố đến cực điểm một kiếm lại trực tiếp đem cái này không gian trường hà thế giới chém nát không gian khe hở đang không ngừng tại không gian trường hà phương này thần thanh thế giới bên trong xuất hiện đồng thời không gian trường hà bên trong không ngừng vỡ vụn khe hở lại ngay cả không gian trường hà nồng đậm thế giới chi lực lực lượng thế giới cũng vô pháp chữa trị những này vỡ vụn vết nứt không gian nếu biết rõ không gian trường hà có thể là vô số đại thiên thế giới bên trong thần thánh nhất một vùng không gian không gian trường hà là vì quản hạt vô số đại thiên thế giới không gian tạo ra thần thánh thế giới rốt cục vẫn là tới rồi sao ma đế không gian giả trương chấn nho đôi mắt mang theo vẻ ngưng trọng hắn nhìn trước mắt đầu đội mũ miệng ma đế phong h ẳ n ở trong lòng không gian giả trương trấn nho cho rằng chính mình thực lực đầy đủ địch n ổ i ma đế có thể là coi hắn chính mình cảm nhận được ma đế phong hàn trên thân thể tản ra khí tức khủng bố lúc không gian giả trương trấn nho cảm nhận được trước nay chưa từng có cảm giác áp bách không sai giờ phút này ma đế phong hàn cho ma tôn trương hòa thanh khủng bố áp lực giống như một tòa không thể vượt qua sơn mạch đẻ ở trên lưng của hắn cái này để trương trấn nho cảm thấy ngay cả t h ở đều khó khăn vì cái gì rõ ràng đồng dạng đều là chủ thể cảnh giới vì cái gì ma đế như thế c ư n g hãn không gian giả trương trấn nho ở trong lòng p ẫ n nộ q u giờ phút này trương trấn nho cho là hắn trước mắt cái này tên tuổi đeo mũ miệng. mặc một thân hắc bảo ma đế phong hàn giống như là thế giới này chúa tể như vậy để người cao không thể chạm ứng lam tử ngươi có khả năng đem những cái kia bạo tạc mấy ngàn đại thế giới chữa trị tốt đồng thời đưa bọn họ đưa về thế giới cũ sao phong hàn đôi mắt mang theo thần sắc lo lắng nhìn hướng hướng vừa rồi phát sinh bạo tạc mấy ngàn to con thế giới h ắ n hướng ứng lam tử truyền âm lưng trọng nói mặc dù vừa rồi phong hàn nắm lấy ứng tử ma kiếm chém về phía trương hòa thanh bên cạnh thần liên lúc h ắ n cố ý tránh ra ngay tại bạo tạc mấy ngàn đại thế giới phong hàn cũng không muốn thương tới vô tội không phải vậy phong hàn bốc lên trận Có thể. ứng lam tử truyền âm trả lời phong hàn nói đột nhiên phong hàn trên thân thể khí thế đang không ngừng leo lên ngập trời khí thế trực tiếp đột phá chân trời tại phong hàn trong cơ thể b ộ c phát ra không sai ứng lam tử thần ủy g á n g lâm chỉ thấy vừa rồi kịch liệt bạo tạc mấy ngàn đại thế giới hiện chính lấy thần nhãn tốc độ rõ rệt hộ tống trương chấn nho bày ra ước vạn đạo khủng bố p h á p trận cùng nhau biến mất mà tất cả những thứ này chỉ là ma đế phong hàn hướng về tới lúc gấp rút kịch bạo tạc mấy ngàn đại thế giới không có tiện tay vung lên điểm ra một đạo thần bí lam sắc quang mang lực lượng cái này đến thần bí lam sắc quang mang lực lượng chính là ứng ứng lam tử có thể nói nguyên tiên nó đem mấy ngàn đại thế giới tại bạo tạc biến mất một nháy mắt t u độc l ấ y giờ phút này phản p h ấ t không gian trường hà thế giới thời gian đang bị phong hàn nắm giữ đồng thời phong hàn chính nắm giữ lấy thời gian không ngừng hướng về sau chạy ngược giải tích đã hoàn thành ứng lam tử truyền âm trả lời phong hàn nói không hổ là ngươi phong hàn truyền âm đối ứng lam tử khích lệ nói giờ phút này không gian giả trương chấn nho sau l ư n g đột nhiên xuất hiện một vệm m ù hối lạnh hắn đôi mắt nhìn xem ma đế phong hàn hắn ở trong lòng cả kinh nói cái này mẹ nó là chủ tể cảnh sao chủ tể cảnh có loại này thần vì sao không ngờ ngươi là vì chỉ có chủ t ể cảnh có khả năng hình dung tối c ư ờ n g mà ngươi cường đại cùng chủ t ể cảnh hoàn toàn không phải một cái thứ n g u y ê n sao giờ phút này không gian giả trương chấn nho cảm giác trên lưng hắn chịu trọng lực cảm giác càng thêm rõ ràng phảng phất có được một t ò a n ú i lớn đẻ ở trên người hắn như vậy không đều là chủ t ể cảnh bản tọa không tin ma đế có khả năng chiến thắng bản tọa không gian giả trương chấn nho đôi mắt mang theo sát khí nhìn hướng phong hàn hắn ở trong nội tâm dễ rồi nói ma đế phong hàn đôi mắt mang theo băng lãnh khí tức nhìn hướng trương chấn nho hắn ở trong lòng tầm nghĩ đây chính là không gian quản lý giả công hội hội trưởng. Không sai. phong hàn chủ tệ cảnh t u vi đứng sừng sững ở đứng sững ở không gian trường hà thế giới bên trong chư thần hắn rất có khả năng cảm giác được đến tột cùng ai là tối c ư ờ n g rất hiển nhiên phong hàn trước người vị này nắm giữ chủ tệ cảnh khí tức t r ư ơ n g trấn nho chính là không gian người quản lý chư thần bên trong tồn tại cường hắn nhất mà đế bàn tọa còn tưởng rằng ngươi bị hỗn độn thú cho tiêu diệt t r ư ơ n g trấn nho đôi mắt h i ế p mắt mang theo sát khí hướng phong hàn trước tiên mở miệng cười lạnh nói lao tặc hôm nay là tử kỷ của ngươi phong hàn đôi mắt hàn quang l o i lên hắn đánh giá chương trấn nho lạnh như băng nói khẩuất Liên đồng ể b thời phong hàn trong tay còn nắm lấy danh sưng vô số đại thiên thế giới kinh khủng nhất thần khí ứng tử ma kiếm bốn người các ngươi đi xuống giúp bản đế giới trướng phong hàn đôi mắt nhìn xem chân long kỳ lân ác ma cùng kỳ hắn mở đôi cái này bốn tôn lai lịch kinh khủng thần thú bàn giao nói là chủ ta ma đế bệ hạ ác ma cùng kỳ chân long kỳ lân b ọ không ọ đ gian h sóng chương n h chấn nho đôi mắt mang theo sát khí nhìn hướng phong hàn hắn vẫn nổ quát bỗng nhiên giữa thiên địa đột nhiên tỏa ra một trận trói mắt ánh sáng màu trắng chỉ thấy trên không đột nhiên xuất hiện một đạo mang theo khí tức hủy diệt ánh sáng mà đạo này khủng bố sóng ánh sáng chính là t r ư ờ n g chấn nho sử dụng ra thần thông không gian sóng không gian sóng hóa thành kinh khủng màu trắng sóng ánh sáng bên trong hướng phong hàn xóa bỏ đến không gian sóng hóa thành khủng bố c ộ t sáng màu trắng chính lấy tốc độ khủng khiếp hướng phong hàn đ o a n h s á t đến ứng tử ma kiếm đã bị phong hàn giải trừ hạn chế ứng tử ma kiếm chính lóe ra t r ó i mắt hào q u a n g màu đen tại phong hàn trong tay lóe ra chói mắt hàn trọc giận ma đế chương hai mươi tám chọc giận ma đế bỗng nhiên phong hàn nắm lấy ma kiếm đột nhiên đối mang theo diện thế khí tức không gian sóng oanh sắt tới ầm ầm ầm một không gian sóng đảo qua một vùng không gian lúc không gian sẽ vì thế không ngừng phát ra tiếng gầm g ự phong hàn chém ra một đạo hủy thiên diệt địa kiếm khí màu đen đâm vào kinh khủng không gian bên trên t r ư ơ n g trấn nho thần thông không gian sóng cùng ứng tử ma kiếm thần uy tại bánh sắt đến cùng một chỗ một máy mắt cái này hai đạo lực lượng kinh khủng không ngừng oành tặc không gian trường hà thế giới đột nhiên không gian trường hà không gian mảnh vỡ đang không ngừng nổ nát vụn toàn bộ không gian trường hà thế giới lung lay sắp đổ đây chính là ma đế sao thật cưng hãn hai tên không gian quản lý giả công hội thành viên bọn họ đôi mắt cùng nhau n h ì n hướng lên ngôi thành vương ma đế phong hàn bọc hai cái tiểu tặc chết cho ta một tên ma cung thế lực áo b à o đen thần linh lướt qua ngay tại khiếp sợ hai người người hắc b à o nam tử chém ra một đạo kinh khủng kiếm khí trực tiếp đem cái này hai tên không gian quản lý giả công hội thành viên một kiếm danh sát hôn trướng lại dám đánh lén không gian quản lý giả công hội đặc thù công hội thành viên kiếm thần hắn đôi mắt mang theo sắc mặt giận giữ nhìn hướng chính mình đồng bạn bị chém giết một màn này hắn trên thân thể thần đế tiên cảnh khí tức khủng bố đang không ngừng kéo lên đột nhiên kiếm thần suy yếu thân thể hóa thành một đạo kim sắc quang mang bay tại trên không nơi hắn đi qua vô thần có thể trốn qua một kiếp kiếm thần đ ỗ n g nhiên đối với chư thần chiến trường bên trong chói mắt nhất hai đạo hát sắc quang mang đánh tới thật mạnh cái này h ô n g c ư ớ n g hai tên ma đế giới trướng trưởng lão nhìn hướng kiếm thần quát lạnh nói chỉ thấy c u ố n quanh ở luồng hào quang màu vàng n ó n g kia bên trong kiếm thần hắn toàn thân che kín thần huyết kiếm thần trên gương mặt che kín nét mặt hư phấn hắn đã chém giết vô số ma đạo trung nhân trên tay hắn nắm lấy màu vàng thần kiếm từ lâu bị phụ lên tất cả đều làm à u đỏ máu giờ phút này ma đế giới trướng chư thần trừ thực lực hơi mạnh mẽ một chút chư thần có thể còn sống sót còn lại ma đế giới trướng chư thần còn dư lại không nhiều. không gian quản lý giả công hội chư thần đại quân chính bao quanh ma đế giới trướng còn lại chư thần hai tên ma đế giới trướng trưởng lão đồng thời bay về phía kiếm thần đại chiến hết sức căng thẳng h ô n trướng không gian quản lý giả công hội đối ta hôn độn tộc chuyện làm hôm nay nên thật tốt tính toán một giọng g i à n mua vàng tận mây xanh đáng nguyên lương cùng đoạn thiên trên thân thể b u phát ra kinh khủng thần đế tiên cảnh tu vi khí tức giáng lâm cái này phương thế giới sau đó trên trăm cái hôn độn tộc người cùng nhau giáng lâm không gian trưởng hà thế giới a lão gia hỏa này chính là bị ta không gian quản lý giả công hội một mực truy sát đ ả n nguyên lương sao kiếm thần đôi mắt mang theo thần sắc hưng phấn nhìn hướng chính phóng tới hắn lao giả đằng nguyên lương hắn cười lạnh nói một tên suy yếu lao giả tên gọi long nạc lao giả tu vi chính là thần đế tiên cảnh giới hắn trên thân thể tản ra khủng bố thần đế tiên cảnh khí tức sớm đã lan tràn tại thiên địa bên trong mà lao giả long nạc trên mặt sớm đã che kín vô số không gian người quản lý chư thần thần huyết long nạc đôi mắt nhìn hướng bên cạnh quyến dụ nữ tử nàng tên gọi tàng nghi chân nàng đồng dạng là ma đế giới chướng ma cung thập đại trưởng lão một trong long nạc đối với tàng nghi chân nhẹ gật đầu hắng nghi chân trưởng lão lại như vậy việc này không nên chậm trễ chúng ta phối hợp đảng nguyên lương cùng nhau đánh giết kiếm thần kiếm thần tiểu tử này thực lực thâm bất khả chắc hắn chỉ nửa bước đã bước vào trong truyền thuyết chủ t ể cảnh t ă n g nghi t r â n xinh đẹp thân thể chính bay tại trên không g ò má xinh đẹp của nàng đã che kín t h â n huyết hắn đôi mắt đều là quyến rũ c h i s ắ c nhìn hướng long nặc cười lạnh nói lập tức long n ặ c cùng tàng nghi chân hóa thành hai đạo hát sắc quang mang bay về phía trên không bọn họ trên thân thể b ộ phát ra khủng bố thần đế tiên cảnh khí tức lan tràn tại toàn bộ chư thần chiến trường bên trong côn u vọng kiếm thần đôi mắt lóe ra kim quang nhìn cái kia hướng mang theo khí tức khủng bố bay tới tàng nghi chân long n ặ c đàng nguyên lương ba người hắn vẫn nộ quát vọng tưởng dung chuyển ta không gian quản lý giả c ô n g hội người hôn đ ộ n tộc cùng đám này ma đầu còn không có thực lực này đột nhiên kiếm thần hai chân đột nhiên phát lực hắn đột nhiên thẳng hướng tàng nghi chân ba người tại kiếm thần bay ra một khác liền không gian cũng vì đó phát sinh vỡ vụ kiếm thần hóa thành một đạo màu vàng lưu tinh hướng về tàng nghi chân ba người đánh tới vạn cổ đệ nhất kiếm kiếm thần đôi mắt bên trong chiến y không ngừng bộc phát hắn nắm lấy tên là thánh quang kiếm thần kiếm hướng tàng nghi chân ba người đánh tới tiểu tử lão hủ sớm tại ngàn năm trước mò lấy chủ t ể c á n h cánh cửa ngươi quả thực quá tự đại đàng nguyên lương trong lòng đang nghĩ đến hắn tộc nhân đã từng vô số hỗn độn tộc chết tại cái này không gian quản lý giả công hội thủ hạ bây giờ đàng nguyên lương ôm khổng lộ như thế huyết hải thâm cựu đến không gian trường hà thế giới trong lòng hắn có thể nói là sát ý ngọc trời hỗn độn thần thương chương chấn nho người quả thực không đem bản đế để vào mắt phong hàn đôi mắt mang theo sát khí lạnh lẽo nhìn hướng chương chấn nho hắn cười lạnh nói chỉ thấy chương chấn nho thần kỹ không gian sóng bị phong hàn trong tay ứng tử ma kiếm một kiếm chém nát đồng thời thế giới không gian đang không ngừng là ứng tử ma kiếm cái này cường hắn một chém phát sinh vỡ vụn đột nhiên phong hàn nắm lấy ứng tử ma kiếm thần vi chém ra một đạo khủng bố kiếm khí hướng t r ư ơ n g chấn nho oanh s á t tới t r ư ơ n g chấn nho đôi mắt phẫn nộ ma đế phong hàn hắn phẫn nộ quát không gian p h á p trị thần thông hiện vê anh không gian pháp chỉ buộc phát ra khí tức khủng bố lan tràn giữa cả t h i ê n địa chỉ thấy t r ư ơ n g chấn nho đôi mắt lóe ra bạch quang hắn suy yếu tay chính chỉ huy cường h ắ n không gian p h á p trị đột nhiên một phương p h ạ m gian thế giới không gian đột nhiên bị t r ư ơ n g chấn nho điều động ở thế giới trường hà thế giới bên trong không gian giả chương chấn nho tay áo dài vung lên phương này phàm gian không gian lại hướng về ma đế phong hàn oanh sắt tới đi làm đạo này ph không gian đều sẽ vì đó phát sinh tiếng nổ mạnh to lớn dù sao đây chính là nghệm ra một phương phạm gian thế giới không gian giả trương c h ấ n nho bằng vào không gian pháp chỉ tùy ý điều động phạm gian thế giới chiêu này có thể nói là xưa nay chưa từng có khủng bố s á t chiêu nếu không phải bởi vì không gian trường hà là khống chế vô số đại thiên thế giới không gian đặc thù thần thánh thế giới đổi lại thế giới khác sợ rằng sớm đã bị hủy hoại chỉ trong chốc lát phong hàn đôi mắt mang theo băng lanh khí tức nhìn hướng trương trấn nho hắn quát lạnh nói cái này lao hô trướng quả thực không phải người dù sao như một phương phạm gian thế giới bạo tạc như vậy giờ phút này g n phong hàn dưới trướng thần số lượng vẫn là còn kém rất rất xa không gian quản lý giả công hội thế lực trúng thần số lượng phong hàn đôi mắt nhìn xem t r ư ờ n g chấn nho khỏe miệng của hắn phát họa ra tà mị nụ cười hắn hướng ứng lam tử truyền âm nói ứng lam tử giải phóng thần thể hạn chế cuối cùng nhất trọng mở ra vạn đạo chân kinh thần pháp vận trọng giải thích đã giải ra bất tử bất diệt thần thể tiết tử giải thích thần lực chính lấy kinh khủng trị số đang không ngừng kéo lên ứng lam tử truyền âm hồi đáp phong hàn đem t r ư ơ n g chấn nho gọi ra phương này phạm gian không gian thời gian ngược dòng nhớ lại đến nó từng tồn tại thế giới phong hàn tiếp lấy hướng ứng lam tử truyền âm nói giải thích bóp méo hệ thống thế giới thế giới chi lực lực lượng thế giới hạn mức cao nhất một vị vạn điểm trị số chính lấy tốc độ khủng khiếp không ngừng lên cao đã nhớ lại thành công ứng lam tử tiếp lấy truyền âm nói chỉ thấy chương chấn nho kêu đến đập về phía phong hàn phương phạm gian thế giới lại tại mắt thường có thể nhìn thấy tốc độ không ngừng biến mất tại trên không ma vô số đại thiên thế giới danh xưng phòng ngự cường hãn nhất ma đế t h ầ n thể đột nhiên giải ra t h ầ n thể hạn chế đột nhiên phong hàn trên thân thể đột nhiên tách ra kinh khủng hào quang màu đen cùng lúc đó phong hàn trên thân thể đang không ngừng tản ra hủy thiên diện địa khí tức phong hàn trong tay nắm lấy là ứng tử ma kiếm bị thế nhân ca tụng là cái này vô số đại thiên thế giới thế giới lực công kích tối cường thần khí giờ phút này ma đế phong hàn thân thể chính buộc phát trừ thần khóc này bất bại lực lượng hàn trên thân thể lực lượng kinh khủng chính lan tràn trong hư không phong hàn trên thân thể tỏa ra tạ rét lạnh k í tức để không khỏi làm song phương chúng thần cảm thấy sợ hãi chứ thần sau lưng không khỏi chạy ra mồ hôi lạnh phong hàn nắm lấy ứng tử ma kiếm bay tại trên bầu trời hắn đôi mắt nhìn xem trương c h ấ n nho phẫn nộ quát l ã o tặc ngươi cầm sinh mệnh xem như cái gì cho trẻ con sao phong hàn tiếp lấy phẫn nộ quát không gian giả trương c h ấ n nho đôi mắt mang theo sát khí nhìn hướng phong hàn hắn v ẫ n nộ nói tất nhiên ngươi đã biết ta bí mật vậy ta cũng không c h ă b ước à chỉ là thần cùng nhân tộc sinh mệnh nếu như có thể trở thành ta vị chúa tể này vô số không gian đại năng giả lực lượng vậy sẽ là bọn họ nhất vinh dự một đời trương trấn nho đôi mắt mang theo thần sắt dữ tợn nhìn hướng phong hàn hắn g ầ m thét lên thần bị bản tọa dẫm tại dưới chân bởi vì bản tọa là chúng thần c h i chủ húng chi là phàm gian nhỏ bé như con kiến hơi nhân tộc không gian giả trương trấn nho cười như đ i ề n nói không gian giả trương trấn nho thanh â m tức giận chính vang vọng tại không gian trường hà giữa thiên địa phong hàn không khỏi lại nghĩ lại tới dư tư phụ thần cái kia tê liệt ngã xuống tại trên giường bệnh dư quốc huy còn có phong hàn phụ mẫu của kiếp trước cái kia bị ma bệnh quấn quanh ở thân thậm chí cuối cùng liền đồ ăn đều nối không trôi phong hàn phụ mẫu Giờ phút này, không gian giả trương c h ấ n nho trên gương mặt che kín một bộ truyện đương nhiên biểu lộ hắn lại nói những n à y hoàn mỹ chủ nghĩa lời nói cái này để phong hàn cảm thấy l ử a g i ậ n ngập trời phong hàn phất n ộ d ô n g có vải n g ư ợ n xúc động hắn phải chết chân long không tại ngủ say một khắc này cái này thế giới đều muốn vì đó giận chó đánh mẹo từ đó trả giá đau xót đại giới phong hàn ngửa mặt lên trời gầm thét lên nếu như thần đều như cùng ngươi d ạ n g này như vậy thần tướng vĩnh viễn không tồn tại nữa cái này vô số đại thiên thế giới bên trong Tr ngươi không xứng làm thần ngươi quả thực là vô số ngàn đại thế giới bên trong nhất khiến người giận sôi tồn tại hôm nay bản đế liền tính diệt đi cái này thần t h á n h không gian trường hà thế giới ngươi trương c h ấ n nho cũng khó thoát khỏi cái chết phong hàn nắm chặt kinh khủng ứng tử ma kiếm hắn trên gương mặt che kín phẫn nộ đến cực điểm biểu lộ hắn phẫn nộ quát ta ma đế chúa tệ thế gian vô hạn trường hà người nào cùng bản đế tranh p h o n g người nào dám can đảm khiêu khích bản đế phong hàn đôi mắt mang theo sát khí lạnh lẽo nhìn hướng trương trấn nho hắn tiếp lấy p ẫ n nộ nói phong hàn đang không ngừng nuốt ve vang lên o n g o n g muốn hủy diệt thế giới ma kiếm ứng tử. ứng tử ma kiếm trên thân kiếm đang phát ra ngập trời khí thế kinh khủng ám hát sắc h ỏ a diễm không ngừng thảm quấn tại phong hàn m ạ n h khảnh trên ngón tay giờ phút này giờ phút này phong hàn thần thể đã giải trừ hạn chế giữa thiên địa đều đang không ngừng tuân ra hắn diệt thế thần uy. đột nhiên phong hàn một kiếm chạm phá không gian trường hà thế giới vô số không gian không gian vì đó phá không gian bên trong đột nhiên lộ ra màu đỏ sậm khủng bố vết sẹo không gian chính mang theo thê thảm gọi tiếng tràn ngập tại trong lầy xanh đột nhiên phong hàn nắm lấy ma kiếm hắm đột nhiên lõe lên t u ấ n di đến trương chấn nho trước người h t r ư ơ n g chấn nho trên thân thể b ộ c phát ra ra ngập trời khí thế hắn đôi mắt mang theo sắc mặt giận dữ nhìn hướng phong hàn hắn vẫn n ộ quát ma đế ngươi cho rằng bản tọa vẫn là lấy trước kia cái ta sao chương hai mươi chín một kiếm chém kiếm thần chương hai mươi chín một kiếm chém kiếm thần t r ư ơ n g chấn nho trên thân thể đang không ngừng b ộ c phát ra khí tức kinh khủng phía sau hắn không gian pháp chỉ lặng yên phát ra vô hạn thần uy đột nhiên một cố khí tức kinh khủng lan tràn tại giữa cả thiên điệm chỉ thấy t r ư ơ n g chấn nho đưa ra suy yếu tay gọi ra một đạo màu trắng vòng bảo hộ bảo hộ lấy hắn màu trắng vòng bảo hộ tản ra khí tức khủng b phong hàn nắm lấy ứng tử ma kiếm q u a n h s á t tại trường c h ấ n nho trước người vòng bảo hộ bên trên vê anh ầm ầm màu đen n ộ lôi nương theo kinh khủng tiếng nổ vang tận mây xanh phía dưới vô số thần linh vẫn lạc tại phong hàn c h ạ m kích sinh ra b ạ o tạc dư âm bên dưới h ừ bản tọa cũng không tin bản tọa cái này hơn vạn đạo không gian tưởng còn ngăn cản không nổi người ma đ ế một kiếm t r ư ờ n g c h ấ n nho đôi mắt nhìn xem phong hàn quát lạnh nói ồn ào phong hàn hừ lạnh một tiếng ứng l ạ m t t i ế n l ạ n t n g ứ n i ứng phó cửa hải khó khăn phong hàn truyền âm cho ứng lam tử nói giải tích người này trong th d i ệ t thế lực d i ệ t giới lực thần lực thế giới lực lượng pháp t ắ c chính giao động tại ma kiếm bên trên tăng phúc hạn mức cao nhất là vô hạn ứng lam tử truyền âm hướng phong hàn hồi đáp đột nhiên phong hàn trong tay ứng tử ma kiếm chính buộc phát ra kinh khủng cảm giác gác bách chèn ép phương này không gian trường hà bên trong vê anh bởi vì ứng tử ma kiếm thần uy thực sự là quá cường hãn liền phương này thần thánh không gian trường hà thế giới đều phát sinh sụp đổ cảnh tượng chỉ thấy phương này thần thánh không gian trường hà thế giới đang không ngừng phát sinh kinh khủng vỡ vụn cái này điều đó không có khả năng ngươi làm sao có thể cường đại như vậy không gian giả trương c h ấ n nho đôi mắt mang theo kinh hãi nhìn hướng phong hàn phẫn nộ quát chỉ thấy bởi vì ứng tử ma kiếm thực tế quá mức cưỡng hãn nó trên thân kiếm phát t á n khí tức khủng bố chính dẫn đến trương c h ấ n nho trước người mấy ngàn nói không gian tưởng không ngừng vỡ vụn không sai không gian giả trương c h ấ n nho gọi ra màu trắng vòng bảo hộ chính là mấy ngàn nói không gian tưởng tạo thành cái gọi là không gian tưởng chính là chỉ là không gian v á c tưởng ứng tử ma kiếm đang bị không ngừng buộc phát ra kinh khủng hào quang màu đỏ lan tràn tại cái này phương thế giới bên trong cùng lúc đó không gian trường hạ không gian chính vang lên kinh khủng không gian tiếng nổ bởi vì phong hàn trong tay ứng tử ma kiếm lực công kích lực lượng thực tế quá cường han đến bạo tạc thế cho nên phong hàn chém ra ứng tử ma kiếm lực lượng kinh khủng một nháy mắt toàn bộ không gian trường hà thế giới không ngừng vang lên không gian kinh khủng tiếng nổ thậm chí phương này không gian trường hà thế giới bên trong lại không ngừng đốt lên thuộc về ứng tử ma kiếm màu đen khủng bố h ỏ a diễm mang theo k h í tức hủy diệt tám h sắc h ỏ a diễm đang không ngừng lấy đáng sợ thần uy đụng chạm lấy thần thánh không gian trường hà thế giới cùng lúc đó chính chém giết tại trương chấn nho trước người mấy ngàn nói không gian tưởng bên trên ứng tử ma kiếm chính anh sắt một đạo lại một đạo không gian tường. Chỉ thấy mang theo thần thánh khí tức không gian tường đang bị không ngừng bị ứng tử ma kiếm phát tán ra diện thế thần lực không ngừng bánh sát đ ồ n g nhiên chỉ thấy trương chấn nho trước người mấy ngàn nói không gian tường chính lấy tốc độ khủng khiếp không ngừng v ỡ vụn không gian giả trương chấn nho gọi ra mấy ngàn nói không gian tường sắp nhịn không được vậy mà chiêu này đều chống đỡ không được ngươi ma đế cái kia thử xem bản tọa chiêu này có thể so với sáng thế thần thông thần nhận trương chấn nho đôi mắt hướng phong hàn hắn vẫn nộ quát chỉ thấy không gian giả trương chấn nho trong mắt phong hàn hắn trên thân thể khí tức khủng bố đang không ngừng kéo lên trương chấn nho sau lưng không gian hơn ngàn vạn đạo thần bí phủ văn lạng yên xuất hiện tại không gian pháp trị xung quanh lễ bái những này thần phụ giống như lễ bái quân trục như vậy ngước nhìn không gian pháp trị đông nhiên t r ư ơ n g trấn nho suy yếu tay đối với phong hàn vung lên chỉ thấy phương này không gian trường hà thế giới bên trong một đạo thần thánh mang theo khí tức khủng bố ánh sáng màu trắng giáng lâm phong hàn vị trí cái này phương thế giới rơi vào một vùng tăm tối đây chính là phong hàn nắm lấy ứng tử ma kiếm chém nát không gian trường hà thế giới tạo ra một màn phong hàn đôi mắt phát lạnh hắn nhìn hướng chương trấn nho chỉ thấy giờ phút này không gian giả trương trấn nho thân ở một những phương thế giới không gian đông Trương Trấn một Nho Phong Hàn đống nhiên oanh đến. Vâng! cái đối với suy yếu tay đối với phong hàn nhiên đến. Anh. không gian giả trương chấn nho thần thể bên trên đột nhiên bộc phát ra ngập trời khí thế đột nhiên một đạo thần thánh quang mang xuất hiện tại phong hàn đôi mắt bên trong phong hàn quát l ệ n h nói đây là cái gì Giải thích, không gian chưa cắt, tăng cường giới thông giới Trương giới không gian. Ứng không không hướng Phong kiếm diệt hạn, mời thi triển diệt tích, cắt, thế thần nhất nát Trấn trí thế tử truyền chưa mức cao chạm. Chém chậm hạn hạn, Nho nhanh Hàn vô ma làm vị từ đó chế tạo ra một phương tân sinh không gian ký thắc vào không gian trường hà thế giới bên trong phong hàn tối giống một tiếng d i ệ t giới chạm ứng tử ma kiếm theo tạ ý tan vỡ đ ờ i ẩm ẩm ứng tử ma kiếm đột nhiên sản sinh ra kinh khủng khí tức hủy diệt lan tràn tại trên không giờ phút này ứng tử ma kiếm tựa như khát máu ác ma không ngừng phát ra khí tức khủng bố không gian trường hà thế giới bên trong không gian không ngừng vì ứng tử ma kiếm khí tức khủng bố nổ tung vô số chư thần vẫn lạc tại cái này ứng tử ma kiếm trên thân kiếm khí tức khủng bố bên dưới phong hàn đôi mắt bên trong hồng quang không ngừng thiếu đốt đột nhiên hà n đ ố i với trương trấn nho gọi ra thần thánh ánh sáng màu trắng không gian chạm đánh tới trương trấn nho gặp phong hàn trong tay khủng bố ứng tử ma kiếm ứng tử ma kiếm thần uy lại như thế cường hãn kiếm này nếu là b ả n tọa được đến dám hỏi ai còn có thể cùng b ả n tọa một trận chiến t r ư ơ n g trấn nho đôi mắt mang theo thần s ắ c tham lam nhìn hướng ứng tử ma kiếm cười lạnh nói kiếm này ngươi không xứng phong hàn trên gương mặt che kín phẫn nộ biểu lộ hà n đ ố i với trương trấn nho phẫn nộ quát ma đế cho bản tọa vẫn lạc trương trấn nho không dám qua loa ma đế phong hàn ngoài ý liệu quá cường đại dù cho trương trấn nho được đến dù sao chủ quan sẽ v i n h viễn vẫn lạc tại thế gian này đột nhiên t r ư ơ n g trấn nho tay áo dài vung lên chỉ thấy không gian pháp chỉ không ngừng toát ra thành quang cùng lúc đó không gian pháp chỉ thần t h á n h khí tức lan tràn chỉ thấy không gian pháp chỉ đột nhiên gọi ra trên trăm đạo không gian doanh sát hướng phòng hẳn này làm sao đánh ma đế bệ hạ sẽ không chống đỡ không được a thấy thế ma đạo trung nhân chúng thần thấy được trên không cái này kinh thiên động địa một màn bọn họ cùng nhau lo l ắ n g nói dù sao cho dù là thần đó cũng là không cách nào không chống đỡ nhiều như thế không gian a chương trấn nho không hổ được vinh dự không gian giả thật sự là thần nhân vậy t h ế thế ma cung thế lực chúng thần nhộn nhịp ca ngợi nói mặc dù ma cung thế lực chư thần rất không muốn dạng này tăng bên địch sĩ khí có thể là trương c h ấ n nho sử dụng ra cường đại thần t h ô n g bọn họ quả thực là chưa bao giờ nghe thấy phong hàn đôi mắt phát l ạ n h hắn nắm lấy ứng tử ma kiếm chém ra diệt giới chạm chém nát trăm đạo không gian đột nhiên không gian giả trương c h ấ n nho lại lần nữa sáng tạo ra một cái thế giới mới không gian hắn lặng yên trốn vào mới sinh ra không gian thế giới bên trong phong hàn đôi mắt mang theo rét lệnh khí tức nhìn hướng thân ở dị giới trương trấn nho hắn quát lệnh nói hốt trướng cái này trương trấn nho quả thực quá chịu ra gi Hắn m ặ c ẩm toàn bộ không gian trường hạ triệt để vỡ vụn phong hàn khí tức cường đại trực tiếp chấn vỡ toàn bộ không gian vô số chư thần vì đó chết đi chỉ còn lại thực lực hơi cường hãn thần linh có khả năng khiêng qua diệt giới sinh ra khủng bố bạo tạc dư âm bên dưới còn thưa chư thần kéo dài hơi tàn bọn họ kinh lịch cựu tử nhất sinh phía sau có thể còn sống sót ha ha ha ha ha một đạo vang vọng đất trời điên cùng tiếng cười vang tận mây xanh người này chính là kiếm thần kiếm thần giờ phút này vô cùng cao hứng kiếm thần đôi mắt nhìn hướng phong hàn kích động nói ma đế l ạ i nhân ngại cái kia một cái diệt giới trạm cuối cùng để ngàn năm qua không cách nào đột phá khủng bố chủ t ể cảnh ta đột phá thông qua thế giới hủy diệt bản tọa từ đó lập tức đốn ngộ thế giới kia hệ thống may mắn mà có ngại à ma đế giờ phút này kiếm thần trên thân thể chính lan tràn chủ t ể cảnh ngập trời khi thế không sai hắn đột phá chủ tệ cảnh đồng thời kiếm thần trở thành vô số đại thiên thế giới bên trong cường đại nhất cảnh giới đây cũng là vô số thần tu hành định phong chủ t ể cảnh giới chủ t ể cảnh c ư ờ n g giả một kiếm liền có thể đem một cái thế giới hủy đi một t r ư ờ n g liền có thể oanh diện một phương tinh hệ Trừ không gian trường hà phương này thần thánh thế giới dù sao hủy diệt không gian trường hà thế giới còn cần điểm thực lực cương hãn nhưng có khả năng hủy thiên diệt chủ t ể cảnh c ư ờ n g giả vẫn như c ũ khủng bố đến cực điểm không gian trường hà chính là vô số không gian bên trong thần thánh nhất một vùng không gian nếu không phải phong hàn nắm giữ thực lực khủng bố thậm chí phong hàn bị ứng lam lam tử gia chỉ thân thể phong hàn mới có thể đem phương này thần thánh không gian trường hà thế giới hủy đi đ ồ n giờ dạng hủy đ thế giới đều là một mắt t giới cái chớp đều là r i s ậ phút diệt, này h ư n g p h o n đà nguyên i lương ánh mắt mang theo ảm đạm thần sắc nhìn hướng trên không trung bay lên phong hàn hắn bất lực khổ sở nói xong lần này ma đế phong hàn một cái thần đả hai cái chủ t ể cảnh chân thần khẳng định là đường đùa giờ phút này kiếm thần trên thân thể không ngừng lóe ra kỳ i quang hắn trên gương mặt che kín rào rạt nụ cười hắn đôi mắt mang theo băng lãnh khí tức nhìn hướng ma đế phong hàn hắn c h à o phúng nói ma đế liền xem như ngươi cũng không có khả năng đồng thời cùng hai cái chủ t ể cảnh giao chiến nghe ngươi ma đế thần thể bất tử bất diệt nhưng hôm nay chính là ngươi ma đế vẫn là ngày vê anh bạo tạc lời nói vang vọng giữa cả thiên địa đột nhiên không gian quản lý giả công hội thế lực chư thần thần khí thế cao không gian quản lý giả công hội chúng chư thần âm thanh reo họ nói ta không gian quản lý giả công hội thiên hạ vô song Ma, thế lực giới ma đế phong hàn uy nghiêm đế vương lợi nói vang lên có thể thấy được phong hàn dám nói như thế vậy hắn là có cỡ nào còn vọng nhưng cũng không có sai phong hàn đúng là bởi vì chỉ có chủ tệ cảnh có khả năng hình dung tối cường thế cho nên để chư thần hiểu lầm ma đế là ai đều có thể cùng đánh một trận tồn tại nói k h o á c không biết ngượng ma đế ngươi quá phết lối kiếm thần đôi mắt mang theo rét lạnh khí tức nhìn hướng phong hàn hắn vẫn n ộ quát tiếp lấy kiếm thần thân hình nhảy lên đồng thời hắn thần thể đột nhiên bộ phát phát ra chủ t ể cảnh tinh khủng thần uy hắn mang theo đ ẳ n g nguyên lương cùng tàng nghi chân long nạc thân thể b a y lên không trung kiếm thần đôi mắt mang theo thần sắc dữ tợn nhìn hướng phong hàn hắn cười lạnh nói ma đế ngươi không phải rất có thể sao bản tọa hiện tại liền bóp chết ngươi hai tên cấp dưới còn có cái này kéo dài hơi tàn đảng nguyên lương ma đế người bản lĩnh ta sao kiếm thần vẫn như c ũ một bộ thiên hạ vô song biểu lộ treo ở trên gương mặt hắn đôi mắt nhìn hướng phong hàn trào phú nói g n có thể kiếm thần không biết hắn tự cho là có thể cùng phong hàn một trận chiến nhưng bất quá là khôi hài một tràng kịch mà thôi kiếm thần không muốn lỗ mãng không gian giả trương chấn nho thân ở một phương khác không gian thế giới bên trong hắn mang theo đôi mắt lo lắng thần s ắ c nhìn hướng kiếm thần vẫn n ộ quát hội trưởng ta không có việc gì ta không tin ma đế cái này lão ma đầu có thể một kiếm diện sắt ta tiếp lấy kiếm thần đưa tay bóp hắn muốn đem tảng n h i chân thân thể bóp nát tại trên không phong hàn đôi mắt nhìn hướng quyến rũ đại tr dị thế giới ma cung mỹ nữ ta phía trước làm sao không có phát hiện chết không đây là bạo tàn thiên vật phong hàn tiếp theo tại thầm nghĩ trong lòng hôn trướng bản đế há lại ngươi có thể trả phúng phong hàn đôi mắt mang theo rét lạnh thần sắt nhìn hướng kiếm thần hắn băng lanh thanh âm tức giận vang vọng đất trời ở giữa phẫn nộ quát tiếp lấy phong hàn thân hình mơ hồ hắn thân ảnh lõe lên biến mất tại cái này phương thiên địa bên trong tiếp lấy phong hàn đôi mắt mang theo sát khí lạnh lẽo nhìn hướng kiếm thần chỉ thấy phong hàn trong tay bên trên ma kiếm đột nhiên b ộ c phát ra khí tức khủng bố đột nhiên phong hàn nắm lấy ứng tử ma kiếm, một kiếm, hướng kiếm thần chém giết đi. Ma đế, d á phong, phong. Phong, phong, phong hàn thân ở đã chôn vùi không gian trường hà thế giới bên trong hắn nắm lấy bộ phát ra ngập trời khí thế ứng tử ma kiếm hướng kiếm thần đánh tới thật nhanh kiếm thần ở trong lòng thầm nghĩ nói xong một bính chuôi bị thần huyết nhuộm đỏ thanh kiếm xuất hiện tại kiếm thần trên tay hắn nắm lấy thanh kiếm đột nhiên hướng phong hàn chạm đi phong hàn cùng kiếm thần đối với anh khủng bố tiếng nổ vang vọng phía chân trời đột nhiên chỉ thấy một thân ảnh hóa thành kim sắc quang mang đang không ngừng bay rớt ra ngoài mà đạo này nhân vật tia sáng biến thành thân ảnh chính là kiếm thần p h ú c kiếm thần tại trên không không khỏi phun ra một vũng lớn thần huyết hắn đôi mắt mang theo kinh hãi nhìn hướng phong hàn hắn không cam lòng đang gầm thét nói làm sao có thể chỉ bất quá một k ích một k ích một kích ta thánh kiếm nát một kích ta thần lực liền toàn bộ dùng xong mà còn ta hiện tại sợ là đã rốt cuộc động đậy không được nữa kiếm thần trên gương mặt che kín kinh hoàng biểu lộ hắn đang không ngừng gấm thét lên kiếm thần đôi mắt nhìn xem hướng về chính mình bay tới phong hàn tiếp lấy phẫn nộ quát điều đó không có khả năng ngươi làm sao có thể là chủ tể cảnh ngươi căn bản không phải chủ tể cảnh giới kiếm thần đôi mắt mang theo không cam lòng thần s ắ c hướng phong hàn g ầ m thét lên đều nói b ạ n đế cùng các ngươi không phải một cái thứ nguyên phong hàn quát lạnh nói đột nhiên phong hàn nắm lấy ứng tử ma hồn một kiếm chặt đ ứ t kiếm thần thân thể chỉ thấy kiếm thần thân thể không ngừng chuyển đến kinh khủng tiếng nổ, anh, thần thần khủng tiếng nổ vang vọng tại giữa cả thiên địa song phương thực lực thực lực hơi yếu một chút thần linh đều chết tại kiếm thần thân thể dư âm nổ mạnh bên trong Tà chương ba mươi A, thời gian thánh hoàng giáng lâm chương ba mươi thời gian thánh hoàng giáng lâm chủ tệ cảnh cương giả cứ như vậy bị ma đế một cách chép giết một tên khắc không gian quản lý giả công hội thần linh hắn là một tên thân hình cao lớn nam tử hắn chính nhìn hướng chủ tệ cảnh c ư ờ n g giả kiếm thần vất lạc phương hướng giật mình nói kiếm thần thần thể biến mất không sai hắn thần thể biến mất phong hàn một kiếm chém qua kiếm thần thần thể Kiếm phong hàn mũ miệng bên trên phong ấn cái tia ác ma nó giữ tợn h tiếng cười vang lên tà ác nói mỹ vị ác ma màu đỏ máu cự trào trụt vào hai tên đối địch thần linh ác ma giữ tợn đôi mắt nhìn xem hai tên nam tử nó mở ra miệng to như chậu máu đem hai tên đối địch thần linh vứt vào mỹ vị thần tộc thật là mỹ vị ác ma tà ác nói thật vất vả có khả năng đi ra một lần lần này nhất định phải ăn đủ lại trở lại ngôi chủ ma đế bậy hạ mũ miệng bên trong ác ma dữ tợn nhìn hướng cái kia không gian quản lý giả công hội thế lực chư thần nó tà ác cười nói hôn t r ư ớ n g cái này ác ma quá không đem chúng ta không gian quản lý giả công hội để ở trong mắt đều là tứ đại thế lực chúng ta không gian quản lý giả công hội sao lại sợ ma đ ầ kia các minh đệ cùng tiến lên đem cái này ác ma chấm dết không gian quản lý giả công hội thế lực chư thần bọn họ đôi mắt mang theo thần sắc dữ tận nhìn hướng ác ma bọn họ cùng nhau phẫn nộ quát ác ma cẩn thận một chút đừng vẫn lạc đến lúc đó mất mặt xấu hổ cung kỳ tại trên không nắm lấy hai tên mặc màu vàng áo t r o à n g thần linh nó mở ra miệng to như chậu m á u hướng ác ma cười nhạo nói cung kỳ với hôn trướng đừng đều g i ế t sạch cho bản tôn c h ư ợ t chút ác ma đôi mắt mang theo thần sắc dữ tận nhìn hướng cùng kỳ hắn phẫn nộ quát chỉ thấy cung kỳ đột nhiên hai cái cự trào đối với ác ma vô tới nó p ẫ n nộ quát hôn t r ư n g bạn tọa há lại ngươi có thể vũ n h tuất hai vị chờ ồn à o đợi chút nữa thật là chân long cùng kỳ lân ở một bên phụ hòa nói ừ các ngươi chỉ là hai đạo thần hồn cũng dám ở ta đây trước mặt đất ý liền lục thân đều không có cẩn thận bản tôn một t r ư ờ n g đập chết với con run ác ma đôi mắt mang theo t à ác khí tức nhìn hướng chân long kỳ lân quát lạnh nói với hưu trướng nếu là không sợ bị chủ ta ma đế diện sát đi ngươi trước hết chém giết ta kỳ lân đối ác ma phẫn nộ quát t h ế thế ác ma n g ầ m miệng lại dù sao nếu để cho ma đế áo bảo bên trên thiếu chân long cùng kỳ lân như vậy hắn ác ma cũng không cần l ă lộn có thể trực tiếp bị phong hẳn một trưởng vô thần hình câu diện giết chân long Kỳ l â nhưng ác ma, cùng kỳ bốn mà tàng tại n nghi chân nhưng trong lòng tâm nghĩ thần tượng ngươi quả thực quá đẹp rồi mỗi cái ma đạo trung nhân đều có cùng ma tôn một cái đồng dạng ngọc tưởng ngọc tưởng này chính là tìm kiếm nhất cực hạn ma đạo đồng thời theo đuổi cực hạn ma đạo mà cực hạn ma đạo đại biểu chính là ma đế phong hàn bởi vì ma đế phong hàn thực lực thực sự là quá khủng bố nhanh đi xuống nơi này chiến đấu không phải là các ngươi có thể liên quan đến phong hàn đôi mắt mang theo băng lãnh khí tức hướng tàng nghi chân hắn lệnh dọc quát là lập tức tàng nghi chân đàng nguyên lương đám người đâu lập tức bay khỏi phương này kinh khủng chiến trường ma đế một đạo tiếng gầm gừ vang vọng toàn bộ trên bầu trời cùng lúc đó một luồng khí tức kinh khủng lan tràn ở trên bầu trời liền hư không đều vì đạo này khí tức kinh khủng chỗ dung chuyển đạo này tiếng hét phẫn nộ âm chính là không gian giả trương chấn nho tại một không gian khác bên trong chuyển đến ngươi dám giết hải nhi của ta kiếm thần không gian giả trương trấn nho quát l ệ n h nói hôm nay cho dù là hủy đi cái này vô số đại thiên thế giới bản tọa cũng muốn đem ngươi chém giết tại cái này trương trấn nho đưa ra tại một không gian khác đối với phong hàn tiếp lấy gầm thét lên làm cản phong hàn thanh âm uy nghiêm vang vọng đất trời ở giữa phong hàn đôi mắt mang theo rét lạnh thần sắc nhìn hướng không gian giả trương trấn nho hắn cười lạnh nói con của ngươi tự tìm cái chết còn quá bản đế không được h u n g chi mới vừa rồi là cái hôn chướng nói cường giả có thể muốn làm gì thì làm đồng thời chúa tể chư thần và linh phong hàn tiếp lấy trào phùng nói không sai lời này chính là trương trấn nho nói vậy ý của ngươi là bản đế còn chưa đủ mạnh sao phong hàn đôi mắt mang theo sát khí lạnh lẽo nhìn hướng trương chấn nho hắn v ẫ n n ộ quát bản t ọ a muốn ngươi chết trương chấn nho thanh âm tức giận vang vọng giữa cả thiên địa thời gian thanh hoàng không gian giả trương chấn nho ngửa mặt lên trời phẫn n ộ quát v i anh đột nhiên một đạo quỷ dị đáng sợ thần thánh khí tức lặng yên lan tràn tại cái này phương thiên địa ở giữa cho dù là ngăn cách vô số đạo không gian mà đạo này đáng sợ lại mà thần thánh khí tức đột nhiên giáng lâm tại cái này phương thiên địa ở giữa cuối cùng xuất hiện sao ứng lam tử thần thánh âm thanh tại phong hàn hiện tại vang lên ứng lam tử tiếp lấy hướng phong hàn truyền âm nói sứ mệnh của ngươi bắt đầu cái đồ chơi này rất ngụy tiên lần này ngươi không thể đổ nước ầm ầm vô số cái đại thiên thế giới không gian đang bị đạo này đột nhiên giáng lâm không gian trường hà thần t h á n h khí tức chỗ ấn ổ n á t vụn hơi anh một tên mặc màu trắng áo t r à n g nam tử hắn có một đầu mái tóc dài màu trắng hắn đột nhiên hóa thành một đạo ánh sáng màu trắng giáng lâm tại phong hàn trước người nam tử tóc trắng đôi mắt bên trong con người tựa như tinh thần nhìn hướng phong hàn h ắ n hướng trương c h ấ n nho quát lạnh nói đây chính là người trước thời hạn đem bản hoàng t ỉ n h lại muốn đối phó nhân vật sao nam tử tóc trắng làn da trắng sạch băng cơ ngọc cốt hắn trên gương mặt ngũ quan đ o ă n chính đồng thời nam tử tóc trắng thần thể bên trên thần t h á n h khí tức đang không ngừng lan tràn tại vô số cái không gian bên trong nam tử tóc trắng đôi mắt đang đánh giá lên trước mắt vị này thân thể không ngừng tỏa ra h à o quang màu đen phong hàn thánh hoàng cung nên ngài g á n g lâm cái này ma đế không những giết ngài cái tia thời gian cổ trùng trung vương hắn còn đem ngài chuẩy thu làm đệ tử kiếm thần giết. trương trấn nho đôi mắt mang theo cung k í n h thần sắc nhìn hướng trước mắt nam tử tóc trắng hắn thành tính nói cái gì càng đem kiếm thần giết thời gian thánh hoàng đôi mắt lộ ra thần sắc tức giận hắn nhìn xem phong hàn phẫn nộ quát bất quá bản hoàng đã gần như hoàn toàn khôi phục n h ữ n g cái k i a thời gian cổ trùng giá trị cũng không có lớn bao nhiêu loại này đồ chơi ta muốn bao nhiêu liền có thể tạo ra bao nhiêu thời gian thánh hoàng trắng sạch trên gương mặt che kín tự tin biểu lộ hắn thần thánh â m thanh vang lên đối trương trấn nho cười lạnh nói đến mức kiếm thần sao rất đơn giản thời gian thánh hoàng trên gương mặt tràn đầy tự tin hào quang thời gian thánh hoàng thần thánh âm thanh vang lên hắn mở miệng quát l ệ n h nói nghịch chuyển a thời gian ầm ầm thời gian thánh hoàng thần thể bên trên đột nhiên b ộ c phát ra kinh khủng thần thánh khí thức hắn trắng như tuyết trên gương mặt khoe miệng của hắn hơi dương lên lộ ra vẻ hài lòng nụ cười phanh một đạo lay động đất trời khủng bố bạo tạc kèm theo thời gian thánh hoàng thần thể bên trong tản ra thông tin ê ánh sáng màu trắng cùng nhau g á n g lâm chỉ thấy kiếm thần vẫn lạc một vùng không gian bên trong thần thánh lực lượng không ngừng lan tràn xuất hiện ở phương này không gian bên trong không sai đây chính là thời gian thánh hoàng thần uy thế gian này thời gian pháp đột nhiên không gian trường hà trên bầu trời đạo kia bị phong hàn chém nát không gian chính bắt đầu không ngừng chữa trị ẩm ẩm thời gian thánh hoàng trên thân thể tản ra thần thánh khí tức đang không ngừng tràn vào kiếm thần vẫn là không gian bên trong trên không thần thánh pháp tác chính cúng bái tại thời gian thánh hoàng trước người thời gian thánh hoàng kiêu ngạo nói bản t o ạ n tại cái này vô số đại thiên thế giới sinh ra phía trước liền sống sót trong thế giới này bất quá hiện tại chủ t ể cảnh đều là như thế yếu sao không sai thời gian thánh hoàng cũng là chủ tệ cảnh cường giả bất quá kiếm thần ngược lại là một cái không sai hải tử bản hoàng rất thích hắn đối thời gian pháp chỉ cảm nộ thiên phú ứng lam tử truyền hư âm hướng phong hàn giải thích nói chỉ thấy thời gian thánh hoàng thân thể ra đột nhiên bộ phát ra một đạo thần thánh ánh sáng màu trắng chiếu sáng phương này không gian trường hà thế giới đột nhiên thời gian thánh hoàng đột nhiên bộ phát ra chủ tệ cảnh thông tiên h khí thế chỉ thấy kiếm thần bị chém giết không gian bên trong t h â n ảnh của hắn dần dần biến thành rõ ràng đột nhiên kiếm thần thân ảnh bắt đầu dần dần xuất hiện tại trên không đến mức đã bị ứng tử ma kiếm t r ỗ i chạm diện không gian trường hà thế giới đang không ngừng bị thời gian thánh hoàng đánh ra thần bí mà thần thánh thần lực khôi phục chư thần không khỏi nín thở ngưng thần thời gian chạy ngược đồng dạng thần đế tiên cảnh giới cường giả cũng có thể làm đến có thể là cái này vô số đại thiên thế giới cũng tuân theo một cái quy luật tự nhiên đó chính là được đến bao nhiêu nhất định sẽ trả giá bao nhiêu phục sinh một chút thần chủ cảnh giới cường giả mang đến phản vệ liền đủ để cho thần đế tiên cảnh giới sẽ tạo thành căn cơ trọng t h ư ờ n g căn cơ một khi trọng t h ư ờ n g như vậy đem khả năng sẽ không cách nào đến trong truyền t u y ế t chủ tệ cảnh phục sinh lại giết chết không được sao phong hàn đôi mắt mang theo sát khí nhìn hướng kiếm thần t h â n ảnh hắn cười lạnh nói tiếp lấy phong hàn linh quang sáng lên hắn vội vàng truyền âm hỏi ứng lam tử ngươi không phải cũng có thể l ị c h chuyển thời gian sao đem cái này tóc trắng l ị c h chuyển thời gian thần thông cho hắn đem thời gian sửa đến hắn xuất hiện phía trước phong hàn đôi mắt kéo kéo sát khí hướng thời gian thanh hoàng hắn đôi ứng lam tử truyền âm nói giải tích có khả năng làm được bất quá ngươi muốn lo lắng cái đồ chơi này cái đ phong hàn ngàn vạn không thể khinh thường ứng lam t ử trịnh trọng hướng phong hàn truyền âm n ó i cẩn thận cẩn thận không phải liền là phong hàn đại ngôn từ sao không có vấn đề ngươi phải tin tưởng ta phong hàn hướng ứng lam t ử truyền âm n ó i ẩm ẩm không gian trường hà thế giới đột nhiên phong hàn trên thân thể bắt đầu lõe ra thần bí lam sắc qua mang không sai ứng lam t ử thần thông xuất thế phong hàn suy yếu thân thể bên trong không ngừng bộc phát ra khủng bố mà khí tức thần bí lập tức ứng lam từ thần thông đột nhiên tại phong hàn trên thân thể trợt lộ ra vê anh phương này không gian chính mắt trần có thể thấy bị phong hàn trong cơ thể ứng lam từ thần bí nổ nát vụn a thấy thế thời gian thánh hoàng không khỏi giật mình nói thú vị thời đại này cũng có giống như ngươi cường giả có khả năng chống lại bản hoàng thời gian pháp chỉ sao thời gian thánh hoàng đôi mắt đánh giá đầu đội mũ miệng phong hàn hắn không khỏi cười lạnh nói đừng q u á tự tin với tóc trắng phong hàn đôi mắt mang theo sát khí nhìn hướng thời gian thánh hoàng hắn đã hiểu cái này thời gian cổ trùng chính là cái này thời gian thánh hoàng thả ra nguy hại thế gian không gian quản lý giả công hội đại lượng chư thả ra nguy hại thế gian t h ô n g gian quản lý giả công hội đại l ư ợ n c h thả ra nguy hại thế a n thần cấp cường giả thần thức là có thể thấy được thời gian cổ trùng đồng thời chỉ cần thực lực hơi mạnh hơn một chút chân thần liền có thể lập tức đem thời gian cổ trùng c h é m giết thời gian thánh hoàng lại tại cái này vô số đại thiên thế giới còn không có xuất hiện lúc liền sinh ra ứng lam tử trịnh trọng như vậy báo cho ta người này nhất định khó đối phó ta phong hàn lịch tập nhân sinh vừa mới bắt đầu há lại ngươi thời gian thánh hoàng có khả năng t r h n bụi phong hàn đôi mắt mang theo sát khí nhìn xem thời gian thánh hoàng hắn ở trong lòng thầm nghĩ giải tích đã đoạt đến phương này không gian thời gian quyền hạn quản lý đồng thời ta đã xem kiếm thần đưa về hắn có lẽ biến mất đoạn thời gian ứng lam tử hướng phong hàn t r u y ề n â m nói làm sao thời gian thánh hoàng không có trở về phong hàn suốt ruột hướng ứng lam tử truyền â m nói thời gian thánh hoàng không có biến mất tại cái này mốt thời gian như vậy cái này cũng liền mang ý nghĩa ứng lam tử không có đoạt được thời gian thánh hoàng trong tay thời gian quyền hạn giải thích người này đối thời gian pháp tác tạo nghệ có thể nói là sáng tạo thời gian pháp tác người ứng lam tử hướng phong hàn trịnh trọng truyền â m nói tiếp lấy ứng lam tử là phong hàn tiếp tục giải thích nói ngươi chỉ cần đem thời gian thánh hoàng chấm g i t đến lúc đó suy yếu thời gian thánh hoàng lúc đến lúc đó ta nhất định có khả năng đoạt đến trong tay hắn nhiều thời gian hơn quyền sáng tạo vô số đại thiên thế giới thời gian pháp tắc người sao phong hàn ở trong lòng lương trọng nói quả nhiên có đủ khó giải quyết nếu không có ứng lăng tử một trận chiến này bản đế tỷ lệ chết sợ rằng tại tám thành phong hàn ở trong lòng long đ ô n g nói giờ phút này thời gian thánh hoàng cùng người trương c h ấ n nho thân ở một những phương thế giới không gian bên trong bọn họ chính tính toán phong hàn phong hàn trong tay chính nắm lấy tỏa r a thông thiên hào quang màu đen ma kiếm ứng tử hắn nắm lấy ứng tử ma kiếm chỉ hướng thời gian thánh hoàng phong hàn đôi mắt nhìn hướng thân ở một phương khác không gian bên trong thời gian thánh hoàng khiêu khích nói có dám hay không đi ra quyết một trận tử chiến a thời gian thánh hoàng nghi ngờ nói tiếp lấy thời gian thánh hoàng đôi mắt đánh thẳng toàn thân tỏa ra khí tức tà ác phong hàn hắn cười lạnh cười nói thực tế thú vị ngươi là cái này thời đại cái thứ nhất dám đem bản hoàng xem như đối thủ chủ tệ cành cực giả rất tốt chống không thời gian thánh hoàng cười lạnh nói có thể là bản hoàng tại sao phải đến đâu thời gian thánh hoàng cười lạnh nói